Chương 157. Vô tình vung nghĩa, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chương 157. Vô tình vung nghĩa, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Không kiếp. Nô Chí Huy để điện thoại xuống, đứng ở trên ban công quan sát dưới núi nơi xa mặt biển, biểu lộ biến ảo không chắc được có một hồi lâu. Nô Chí Huy lôi kéo quần áo vào áo, lái xe, đi ra ngoài. A Tích đem mẹ xe đét từ trong nhà để xe mở đi ra, một cước chân ga xuống dưới xe dọc theo đường núi hướng phía dưới, đi tìm A Thông đi điện thoại cái này đầu. Lô Chí Huy a Lô Chí Huy. Chương Cảnh Lương cầm lấy điện thoại, miệng môi cười lạnh một tiếng ngươi làm sao lại như vậy, cương quyết bướng bỉnh đâu? Cho quỷ lão làm việc làm sao vậy? Tự cao thanh, cao ngu ngốc tử. ngươi cùng ngươi ba ba giống nhau, làm người thái quá mức ngay thẳng thái quá mức, cứng rắn một điểm khéo đưa đẩy đều không có, làm người không biết biến báo, như thế nào thành đại sự a? hắn thì thào tự nói, thu hồi tâm tư cầm lấy điện thoại chuẩn bị ly khai. Lúc này thời điểm lại xem đến William tổng đốc sát sông chính mình vây vây tay. Trương Cảnh Lương lập tức liền lộ ra định nọn nụ cười đến, bước nhanh đi tới, trưởng quan, chúc mừng. Không có không có. William ruột rẽ khoát tay áo, tràn đầy tán dương nhìn Trương Cảnh Lương liếc, toàn bộ nhờ ngươi chuyện này xử lý tốt, yên tâm ta sẽ cho ngươi nhớ lên một công. Tha sơ. Đúng. Trương Cảnh Lương nhấc chân trùng trùng điệp điệp một đập chân, đế giày dẫm đạp trên sàn nhà âm thanh thanh thúy, Sống Quỷ La William chào một cái, sống lưng thẳng, đa tạ trưởng quan đệ bạn. Đúng rồi. William tự hỏi là nghĩ tới cái gì, mắt nhìn bốn bề vắng lặng trung quanh, đi về phía trước một bước cùng Trương Cảnh Lương mặt đối mặt, còn có cái sự tình liên quan về ngươi nằm vùng. Ta có tin tức nói cho ta biết, Hứa Cảnh Ty hai ngày này giống như tại điều tra nhâm Kình Thiên bên người những cái kia mã tử tin tức. Ngươi nói, có phải hay không nhâm kỹ tìm phát hiện cái gì, đến lúc đó có thể hay không tra được ngươi nằm vùng trên Tân A. Ha ha. Trương Cảnh Lương lộ ra tươi cười đắc ý đến, nhìn xem William, trưởng quan, yên tâm đi, ta làm việc ngươi yên tâm. Nam vùng tư liệu trong tay ta, ta lúc đầu đã sớm phòng bị chiêu thức ấy, căn bản sẽ không có đem nằm vùng tư liệu đưa ra đi lên. Ta cho hắn làm cái thân phận, hắn liền là bình thường một cái thị dân mà thôi, nát tử một cái, tùy tiện bọn hắn như thế nào điều tra, đều tuyệt đối không có khả năng điều tra lấy được. Trương Cảnh Lương lừa rối Ngô Chí Huy đi làm nằm vùng, nam vùng thân phận chỉ nói là cho Ngô Chí Huy nghe căn bản cũng chưa có cấp Ngô Chí Huy đệ đơn. Không chỉ có Ngô Chí Huy là như vậy, lúc trước hắn an bài đi vào những cái kia trường cảnh sát lựa đi ra nằm vùng toàn bộ đều là như thế, toàn bộ để hắn trong bóng tối không tuân theo quy định thao tác. Chỉ có A Thông là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn ban đầu cũng đã là nhân viên cảnh sát. William nghe vậy không khỏi hít vào một hơi, nhìn xem Trương Cảnh Lương, ngửa đầu cười mở nợ đủ cười, vỗ Trương Cảnh Lương bả vai. Hay vẫn là ngươi suy tính đủ chu đáo à? Nhưng mà ngươi không sợ ngươi nằm vùng đã biết, hắn sẽ nổi điên. Đến lúc đó nằm vùng nhiệm vụ hoàn thành, mới phát hiện chính mình liền người cảnh sát cũng không phải. Nam vùng. Bất quá là chúng ta tiện tay công cụ mà thôi, chúng ta đá kê chân mà thôi." Trương Cảnh Lương nghe William lời nói, không khỏi có chút dương dương đắc ý, lại nói, "Ta nằm vùng nhiệm vụ của hắn là tiếp nhận nhâm Kình Thiên vị trí trưởng quản cái này xã đoàn, hắn cần về đơn vị sao? Về sau, hắn chính là một cái bị chúng ta khống chế khôi lỗi xã đoàn lao đại mà thôi, cảnh đội, nhân viên cảnh sát. Cùng hắn có nửa su quan hệ sao? Chờ hắn đã đến nhâm Kình Thiên vị trí thời điểm sẽ phát hiện mình thân bất do kỷ, chúng ta để hắn tại vị trí này đợi, vậy hắn phải tại nơi này vị trí thành thành thật thật đợi, nghe chúng ta chỉ huy." Ha ha ha, William lại lần nữa thoải mái cười to hết sức hài lòng. A tích lái xe chở Ngô Chí Huy lái đến một nhà nhà khách trước dừng lại. A Thông từ ngày đó buổi tối về sau sẽ không có lại lộ diện. Lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, xem đến Ngô Chí Huy tiến đến, lập tức đứng dậy. Huy ca. Ân. Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, tại trên ghế salon ngồi xuống, cũng không nói chuyện. Nếu mày hút thuốc lá, sắc mặt không phải rất tốt. Làm sao vậy? A Thông nhìn xem Ngô Chí Huy biểu lộ, tổng cảm giác trong nội tâm không hiểu có gan điểm xấu cảm giác, khẳng định có cái gì chuyện không tốt cùng mình có liên quan rồi. Phát sinh cái gì sự tình? Một cái thật không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Nô Chí Huy nổ ngụm khói mù, rút cuộc mở miệng nói chuyện, "Nguyên bản, dựa theo tính toán của ta, đại tăng cái phiền toái này giải quyết về sau, ta xách ngươi đi lên, về sau đi theo ta chuyên môn giúp ta quản lý đại tăng địa bàn, chỉ bất quá." "Chỉ bất quá cái gì?" A Thông hô hấp đều dồn dập vài phần, nếu như Ngô Chí Huy xách trên mình đến, sau này mình thời gian nhưng chỉ có có một cái bay vọt về chất, nhưng mà hiện tại xem ra giống như xảy ra chút ngoài ý muốn. "Chỉ bất quá Trương Cảnh Lương cũng không tính lưu lại ngươi." Lô Chí Huy tiếp tục nói đi xuống nói, "Trương Cảnh Lương ước hẹn ta hôm nay buổi tối đi theo hắn đảm, đảm liên quan về ngươi sự tình." hắn muốn giúp đỡ giải quyết hai người chúng ta ở giữa hiểu lầm hắn hỗ trợ giải quyết hai người chúng ta ở giữa hiểu lầm a thông nhảy lên lông mày nhìn xem nô chí huy thò ra xúc trương cảnh lương hắn muốn làm gì từ lần trước sự tình bại lộ về sau a thông thấy rõ trương cảnh lương bất quá là đang lợi dụng chính mình mà thôi đã đối trương cảnh lương không có bất kỳ hảo cảm hắn muốn cho ngươi chết nô chí huy nhíu mày nhìn xem a thông hắn muốn cho ta làm ngươi sau đó lợi dụng ta giết ngươi cái này được điểm áp chế ta không chế ta người tin không tin liền tính ta không truy cứu người trương cảnh lương giống nhau sẽ tìm cơ hội giết ngươi A thông bở môi nhúc nhích, nhìn xem nô chí huy. Ngươi không tin? Nô chí huy khẽ cười một tiếng. Cái kia nếu không chúng ta đi nhìn, hắn muốn cho ngươi chết. Dù là ta không giết ngươi, ngươi cũng sống không được. Hắn đến bây giờ khẳng định còn tưởng rằng hai người chúng ta không có thông khí. Nếu như ngươi không chết lời nói, ngươi thì có thể đem hắn ly gián chuyện của chúng ta tình nói cho ta biết. Cho nên kết quả của ngươi chỉ có một. Tại ngươi lúc trước đáp ứng hắn, gạt tin tức không nói cho ta thời điểm, hắn cũng đã đem ngươi làm một người chết đối đãi. A thông cắn chặt hàm răng, bở môi ngạo nghẹt vừa không có âm thanh. Nô chí huy lời nói lời nói tháo để ý không tháo lúc trước chính mình chúng trương cảnh lương cái bấy về sau đã sớm đã định trước cái này kết cục. bất quá, nô chí huy nhìn xem biểu lộ biến ảo không chắc ga thông, chúng ta rốt cuộc là huynh đệ một trận, ta không hy vọng xem đến ngươi chết, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. chỉ bất quá, từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở chỗ tối giúp ta làm việc, trở thành một trên hồ sơ ký hiệu trên tử vong, không có thân phận nhân vật. cũng hoặc là, ta nói với hắn ta không truy cứu ngươi lừa gạt ta sự tình, ta buông thang ngươi, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không chết. như thế nào tuyển, nhìn ngươi. nô chí huy nói xong liền trầm mặt lại, giữ im lặng hút thuốc lá. trên thực tế. Dù là trương cảnh lương không muốn để a thông chết, ngô Chí huy khẳng định cũng không có khả năng thật lại tín nhiệm a thông. Một chuyện bất trung cả đời bất trung đạo lý này hắn còn là hiểu. A thông lúc trước nếu như lựa chọn tin vào trương cảnh lương lời nói, cái kia đã nói lên hắn cái này người chẳng những có dạ tâm dạ tâm cũng rất lớn, không chế không dục vọng của mình, người như vậy dựa ở bên người trọng dụng, sớm muộn xảy ra bán lao đại. Sở dĩ lưu lại hắn, là vì ngô Chí huy có thể lợi dụng hắn ngược lại tướng quân trương cảnh lương một tay. Về phần a thông cùng chính mình quan hệ không tệ, đó là hắn trước mặt thân quan hệ không tệ, cùng ta ngô trí huy có quan hệ gì a a thông biểu lộ biến nào không chắc nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ nắm chặt vừa buông ra cuối cùng như là bị đâm phá nổ tung khí cầu tức giận đã đạp ghế sofa phát tiết chính mình lửa dợn thở ra xúc trương cảnh lương a thông sắc mặt đỏ lên chửi đầm lên đứng lên ngươi ta không hoán không kiếu ngươi lợi dụng ta ta coi như xong còn muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt được có rất lâu hắn lúc này mới thở hổn hển đặt mông ngồi liệt tại trên ghế salon như là đã chút giận bóng ra theo thở dốc trên lồng ngực xuống kịch liệt phập phồng a thông cầm yếu thuốc quay đầu nhìn về phía ngô chí huy tốt ta nghe lời ngươi ta nghĩ mạng sống ta không muốn chết tốt ngô chí huy nhẹ gật đầu hướng hắn buông tay ra Ngươi nghe ta, ta bảo vệ ngươi vô sự. Tuy rằng về sau ngươi chỉ có thể nuốt trong bóng tối, nhưng mà không quan hệ, ngươi giống nhau có thể trôi qua tiêu tiêu sái sái. A Thông nhìn xem Lô Chí Huy vươn ra tay, đi theo thò tay dùng sức cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Giữa trưa 12 giờ, nhà khách rìa gần, trong phòng Diệp Kế Hoan ngồi ở trên ghế lau sạch lấy trong tay a cờ xuống trường, trét lên quần áo tay áo trên lờ mờ lộ ra trên cánh tay bong dấu vết. Trước mặt gãy thay nhau trên bàn tràn đầy ăn xong cặp lồng đựng cơm sen lẫn đầu màu thuốc lá. Còn dư lại mấy cái huynh đệ thì là ngồi ở trên giường sửa sang lấy trước mặt vải bạt trong túi tiền mặt. Bọn hắn chuẩn bị đi, ly khai Hồng không, mấy người đầu tư bất động sản ý tưởng tăng vỡ. Lấy Diệp Kế Hoan cầm đầu một nhóm năm người tiểu đoàn đội trình độ văn hóa đều không cao. Diệp Kế Hoan mình cũng mới tiểu học năm thứ 3 trình độ, trong nhà nghèo không lên học được làm việc nhà đồng, 17 tuổi thời điểm đi quạ xưởng làm làm rút, có một lần quạ xưởng cháy, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước đi cứu lửa, đằng sau bị hỏa thiêu tổn thương tiến vào bệnh viện. Diệp Kế Hoan nằm ở trong bệnh viện, nghĩ đến chính mình vì nhà xưởng làm việc đi cứu lửa mới trên tay, vì lão bản vãn hồi rồi tổn thất, cho nên hắn hy vọng lão bản có thể ra điểm tiền thuốc men cái gì, nhưng mà bị lão bản hung hăng cự tuyệt, còn làm nục hắn. Diệp Kế Hoan lòng tự trọng cảm giác nhận lấy trà đạm, bởi vì nghèo, địa vị thấp, thân phận thấp kém, nát mạng một đầu không đáng tiền, hắn tại trong nội tâm âm thầm thể, mình nhất định phải có tiền. Kết quả là, xuất viện về sau Diệp Kế Hoan làm chuyện thứ nhất liền là về tới nhà xưởng, thừa dịp cảnh ban đêm không người một thanh đại hỏa trực tiếp canh chừng quạt súng đốt, sau đó chạy trốn đã đi ra đại lục, khắp nơi dù đã đi ra mấy năm này, Diệp Kế Hoan bằng vào người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm, không có đừng, dựa vào so dụng khi đấu tàn nhẫn kiếm đã đến không ít tiền, còn mua xuống lống đạn được. Hắn cũng bởi vậy có cái ắc khẩu nội hiệu, người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm liền là làm Tại Ma Cao hào độ vận khí không tệ kiếm tiền về sau, nghe nói Hồng Kông không sai khắp nơi đều có hoàng kim tròn nên mới tới đã đến Hồng Kông, mang theo mấy cái huynh đệ nghị đến làm làm bất động sản đầu cơ trục lợi lợi nhuận điểm đi đi đến Hồng Kông về sau, đang nhìn đến nơi đây giá phòng về sau, Diệp Kế Hoan ý thức được mình mới là chính thức nông dân vào thành, trong tay mình chút tiền ấy đủ làm chút gì ai cho nên. Hắn vừa chuẩn chuẩn bị ly khai nơi này, không có ý nghĩa, còn không bằng đi Ma Cao đánh cuộc đến thật sự một điểm. Cầu ca. Diệp Kế Hoan thủ hạ số 1 người có tài trần trí hạ vô vô vài ba túi, đều không sai bị lắm, thuyền cũng liên hệ tốt rồi, ngủ một giấc buổi tối có thể đi ngồi thuyền ly khai hắn là cái thứ nhất cùng diệp kế hoan hai người qua mạng giao tình cho nên hắn bình thường cũng gọi diệp kế hoan ngoại hiệu ác cầu ân diệp kế hoan nhẹ gật đầu đem trà lau tốt ra cửa cất vào vải bạt trong túi sau này trở về mọi người trước ăn ổn một đoạn thời gian đi chút tiền ấy đều trước dùng đến lúc nào có ý nghĩ sẽ liên lạc lại mọi người nghe hoan ca mấy cái huynh đệ nhay răng nở nụ cười hết thảy nghe hoan ca an bài cùng hoan ca la lụt có tiền mặt hoa có nữ nhân ha ha ha mấy người đem đồ vật thu hồi dưới giường về sau một trước một sau ra cửa chuẩn bị đi bên ngoài tìm quán trà ăn cơm trưa nhà khách dễ gầm dưới lầu Xỏa lao thái người đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu, ba cái người giấy tây, chi giản dị sạp hàng, đập vào bất động sản trung gian chiêu bài đêm qua tại biết được Diệp Kế Hoan mấy người điểm dừng chân về sau, Xỏa lao thái liền an bài người tới đây trông coi, không có đứng, liền là lừa gạt, đem mấy người tiền lừa gạt tới tay. Trung gian xem đến Diệp Kế Hoan mấy người xuống tới, lập tức liền thét to càng dữ tợn, Tiện Nghi Tiện Nghi, phòng ở Tiện Nghi, 600 xích hoàng kim khu vực phòng ở chỉ cần 100 vạn là được bắt lại. Cuối cùng mấy bộ phòng nguồn gốc, số lượng không nhiều lắm, bán hết liền ngừng lại. Thét to âm thanh chủ đánh chính là một cái chữ, Tiện Nghi. Trung gian xem đến Diệp Kế Hoan mấy người xuống tới từ sạp hàng phía trước ngang qua, chủ động lôi kéo Diệp Kế Hoan đã nói đứng lên, "Đẹp trai, xem phòng ở sao?" Thiện Nghi nói xong chủ động đưa lên nên hộ loại đồ. Diệp Kế Hoan nhảy lên lông mày, trước là dò xét mấy người, cùng người xa lạ tiếp xúc vậy khẳng định lần đầu tiên là xem người. Cái này ba cái người tướng mạo cũng là coi như cũng được, hát quần tây áo sơ mi trắng ngắt tay, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc cũng là ra dáng, cho người một loại rất chính quy cảm giác. "Hoa, không phải chứ, 600 xích, cái kia được nhiều lớn phòng ốc." Diệp Kế Hoan huynh đệ lúc này đã nói đứng lên, "Nhà xưởng đi đây là" ở đâu có như vậy lớn phòng ở còn dễ dàng như vậy, đùa nghịch quỷ a, nhìn qua liền có vấn đề. mấy người mấy ngày nay cũng xem qua phòng ở, đối hồng công phòng thành phố có một cái cơ bản nhất lý giải, dù sao liền một chữ, quý, cái ra tiền này sát thực tiện nghi phải chết. Diệp kế hoan với tư cách lão đại, không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà hắn cũng là nghĩ như vậy, cười cười cũng liền chẳng muốn phản ứng. đẹp trai, không phải chứ, ngươi không muốn cùng ta nói đùa? Trung gian nghe hắn lời nói, gặp cầm đầu Diệp kế hoan cũng không có mở miệng phản bác, trên khoẹt miệng chọn, trong nội tâm cũng nhiều vài phần nắm chặt, nguyên lai là một đám không kiến thức nông dân, cái kia thì càng dễ xử lý. Hắn quen thuộc lấy ra thuốc lá đến cho mấy người đưa lên, bắt đầu giải thích đứng lên, "Nghe các ngươi khẩu âm không phải hồng công người bản địa đi, các ngươi không biết, chúng ta nơi đây 600 xích là thước vông, đổi xuống tới cũng liền 55 mét vuông gạo, không giống nhau." À, Mấy người nghe vậy nghe hiểu. Nguyên lai like còn là như vậy cái thuyết pháp, mấy người không có cái gì quá lớn văn hóa, 600 xích cho rằng liền là 600 mét vuông thước, khó trách. Tiếc giá cả cũng là tiện nghi. Diệp Kế Hoan mở miệng, cái giá tiền này hắn còn là phi thường động tâm, có ý tưởng cho nên cũng liền mở miệng, "Có vấn đề." Nhìn thấy Diệp Kế Hoan mở miệng, trung gian cười càng vui vẻ hơn không sợ ngươi nói lung tung, chỉ sợ ngươi không mở miệng. Ngươi không mở miệng liền không có biện pháp bước tiếp theo. đẹp trai hảo nhã lực, trung gian mút lấy thuốc lá nở nụ cười, chậm rãi mà nói, nếu như bình thường nhất định là không có loại giá này ô, có cũng không tới phiên các ngươi. cái này mấy bộ phòng ở ác hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút vấn đề. sáu phòng nhỏ bên trong, có hai bộ bên trong đều phát sinh qua án mạng, cũng chính là mọi người nói nhà có ma, cái này nhà có ma sao xem người đến? tin thì có không tin thì không, đúng hay không? nhà có ma. Diệp kế hoan cười lạnh một tiếng, kinh thường nhũ môi, ta cũng không tin trên cái thế giới này còn có so ta hung bỉ. Hắn đương nhiên là không tin cái này ta, ma xui quỷ khiến tiếp chủ đề, cái kia mặt khác mấy bộ đâu? Còn có mấy bộ đâu, không phải nhà có ma, nhưng mà sao cũng có vấn đề. Trung gian cũng không chệch dấu, đi thẳng vào vấn đề một bộ phi thường thẳng thắn thành khẩn tư thái, cái này mặt khác mấy bộ phòng ở a, kỳ thật liền là người ta thu đổ khoản nợ thu hồi lại phòng ở, giấy chứng nhận, cái gì đều có, nhưng mà đâu chính là sợ đằng sau sẽ có phiền phức gì. Còn có một bộ là phạm tội người tiến bảo, nợ tiền thu hồi lại, nếu như không sợ đằng sau tìm phiền toái, kia giá cả còn là phi thường phù hợp. Kỳ thật liền có điểm cùng loại với pháp đập phòng ý tứ, pháp đập phòng tiện nghi, nhưng mà có chút phòng ở không phải người có thể bắt lại, đủ phải cái kia loại lao ỉ lại phòng trước chủ, phòng ở nắm bắt tới tay, đủ có thể cùng người kéo. Như thế nào? Có hứng thú hay không a? Trung Gian sau khi nói xong nhìn xem mấy người, tình huống đâu chính là như vậy cái tình huống, chúng ta làm Trung Gian cũng không muốn lừa các người, đều nói cho các người. Nếu như các ngươi không sợ lời nói, chúng ta có thể đi nhìn xem. Nếu như các ngươi muốn lời nói, hai ngày thời gian là có thể đem thủ tục cho các ngươi làm xong, chủ hộ thân phận loại chuyện này cũng rất tốt giải quyết, như thế nào? Trung Gian qua Trung Gian đường đi. Như là hiện tại trước kia phòng ở hạn mua ra sân khấu chính sách yêu cầu tràn đầy địa phương xã bảo vệ vài năm vài năm, nhưng mà trung gian có thể cho ngươi giải quyết, chỉ cần có tiền, cái gì cũng tốt nói. Nhìn xem. Trần Chí hạo bị nói tâm ngương ấy, trung gian nói vấn đề đối với bọn hắn đến nói cái kia chính là vấn đề nhỏ, bọn hắn làm cái gì? Phòng ở nắm bắt tới tay hai con mẹ nó dám đến tìm việc, tìm việc cái kia chính là muốn chết. Cái kia liền nhìn xem. Diệp Kế Hoan cũng động tâm suy nghĩ, nhìn xem cái này mấy cái trung gian, cũng là không giống như là gạt người, cũng liền gật đầu. Trung gian lúc này gọi tới xe mang theo bọn hắn đi xem đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Đang tại ăn quán ven đường xả lão thái cầm ra tiền mặt tính tiền, vui thích ra cửa hàng, đẩy ra chính mình đứng ở ven đường xe đạp, thoải mái nhàn nhã rời đi. Phong ở là hắn ăn bài, hắn trước kia giúp đỡ lôi lão tổng quản lý bất động sản thời điểm liền có không ít đường lối, tùy tùy tiện tiện cầm ra mấy bộ phòng đi ra gạt người còn là dễ dàng. Nếu như cái này mấy cái nông dân muốn chiếm cái này tiện nghi, cái kia là có thể đem bọn hắn lựa gạt su không dư thừa, cái gì sang tên a cái gì thủ tục a, cái kia đều là vô nghĩa, chính mình đã sớm sắp xếp xong xuôi một bộ đầy đủ nguyên vẹn âm nu. Quả nhiên, tại trung gian cái kia ba tức không nát miệng lưỡi dừng lại một trận ba hoa trích choẻ nói quát xuống. Diệp Kế hoan bản thân động tâm không thôi, cũng liền có tâm tư, tốt rồi, trung gian lập tức đánh nhịp hôm nay liền có thể bắt đầu chuẩn bị thủ tục. Vừa chiều rằng có đến trưa, Diệp Kế hoan mấy người đem tiền đặt cọc một phát, trung gian nhiệt tình mời bọn hắn năm cái người đi quán rượu đại phú quý ăn cơm, trung gian cũng là rơi xuống vốn gốc, theo sữa quay, lớn bảo ngư cái kia đều là thêm vài bản, thêm vài bản trở lên bưng. Nói như vậy, các huynh đệ, các ngươi muốn là mua phòng ở chúng ta cũng có chích phần trăm nha, các ngươi muốn là mua bốn bộ, chúng ta chích phần trăm đều có 89 vạn, điểm ấy ăn tính là cái gì, chúng ta khoản đãi mọi người. Trung gian chủ đánh chính là một cái lấy chân thành đối người, đem Diệp Kế Hoan mấy người đều cho chỉnh sẽ không, mấy người đi ra lăn lộn chủ đánh liền là có cái đủ dũng ngoan độc, cái kia gặp qua như vậy thành thật người a lại nói, Diệp Kế Hoan cũng không sợ mình bị lừa gạt, nếu quả thật dám lừa gạt bọn hắn, tiệm đều cho bọn hắn hủy đi. Cơm nước xong xuôi về sau trung gian lại dẫn bọn hắn đi hộp đêm, massage trong tiệm tiêu xài, chủ đánh liền là một đầu lòng phục vụ đúng chỗ, cuối cùng đem bọn hắn đưa trở về ước định ngày mai tiếp tục còn dư lại thủ tục. Mấy người lại nào biết đâu, lập tức bọn hắn đám người kia bị lừa quần quộc cũng không có, một phân tiền không dư thừa đều bị đạo sạch sẽ. Buổi tối 9 giờ, Trương Cảnh Lương chỗ ở, hắn một thân đóng gói đơn giản đứng ở đơn nguyên lầu lầu cửa ra vào, kẹp thấp hương khói cùng đợi. Không bao lâu, một đài màu đen xe con mở tiến đến tại hắn trước mặt dừng lại, cửa sổ xe đánh xuống, là Ngô Chí Huy. Trương Cảnh Lương nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người nào lúc này mới kéo ra cửa xe ngồi xuống. Ngô Chí Huy lái xe đã đi ra nơi đây, xe một đường về phía trước, cuối cùng lên vùng duyên hải đường cái, dọc theo bờ biển đi đến còn chưa khai thác vùng ngoại thành, tại một chỗ tiểu vứt đi giáp rời chạm trung chuyện ngưng lại, hai người một trước một sau xuống xe, đi đến bên trong phòng ở dưới ánh đèn lờ mờ. A Thông bị dây thừng buộc chặt tại trên ghế, ngoài miệng dán màu đen cách biệt bằng dính, bị miệng lại. Trên thân thật cũng không có cái gì màu đen. Xem ra Ngô Chí Huy không có đánh hắn đang nhìn đến miệng bị che A Thông về. Sau, Nguyên bản trong nội tâm còn đắn đo, Trương Cảnh Lương yên tâm, hắn tại trên xe thời điểm đã nghĩ ngợi lấy như thế nào nhanh chuẩn tàn nhận chấm dứt trận này câu hỏi. Miễn cho A Thông nhiều nói, không nghĩ tới A Ngô Chí Huy chính mình liền đem A Thông miệng dùng băng dính phong bế, thế thì cũng bất việc rất nhiều. A Thông, Trương Cảnh Lương tại vào nhà về sau lập tức liền lộ ra một bộ giả mù sa mưa tư thái đến bước nhanh đi lên liền muốn giúp đỡ a thông vùng ra sợi dây trên người nhưng lại bị nô chí huy cho gọi lại ta để ngươi cho hắn mở chói sao a huy trương cảnh lương khoác lên dây thừng trên tay ngây ngẩn cả người quay đầu lại nhìn xem nô chí huy ngươi đây là ý gì ta nói rồi ta đây cái người hận nhất người ta gạt ta hắn a thông gạt ta không có cho ta tin tức làm hại ta thiếu chút nữa gặp chuyện không may nô chí huy hai tay ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem a thông loại người này căn bản không có tư cách làm nằm vùng người một nhà cũng coi như tính ta hỏi qua hắn cái này hầm ra xúc miệng gấp vô cùng, một chữ đều không nói, ngược lại là xương cốt đủ cứng. A Huy, Trương Cảnh Lương biết rõ A Thông cái gì đều không có cùng Nô Chí Huy, cái kia thì càng yên tâm. Hắn xoay người lại nhìn xem Nô Chí Huy tận tình khuyên bảo, khuyên khuyên nhủ đứng lên. chuyện này đi qua, cái kia liền không cần nhắc lại. hiện tại mọi người không đều rất tốt sao? cái gì sự tình đều không có. hắn sung làm một bộ hòa sự lão tư thái, các ngươi là huynh đệ, đi qua đi qua. Ta ta. A Thông gật đầu như bằng tỏi gật đầu phụ hòa. đi qua. ngươi nói đơn giản. Nô Chí Huy lại một bước cũng không nhường, không có khả năng ta đây cái người nói một không hai, á thông hắn xúc phạm ta điểm nỗ chốt, như vậy đi. trương cảnh lương làm ra lối bước, đến cùng đều là huynh đệ, không bằng như vậy, ta để hắn về đơn vị, không cần tiếp tục làm tiếp nằm vùng, như vậy ngươi an tâm đi. hắn không làm nằm vùng. lô chí huy cất bước đi tới, trên đao nhìn xuống nhìn xem trương cảnh lương, ta đây nằm vùng thân phận như thế nào nói? vạn nhất hắn không quản được miệng, khắp nơi nói lung tung làm như thế nào? tuyên dương ta thân phận, hắn không biết. trương cảnh lương cam đoan, ta không tin được hắn. lô chí huy lắc đầu, ta sẽ không lại tin tưởng hắn, tin hắn ta mạng cũng không có. cái kia ngươi muốn như thế nào? Trương Cảnh Lương đã mất đi tính nhân lại, Song Nô Chí Huy gầm nhẹ đứng lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hắn, để hắn vĩnh viễn câm miệng? A, Nô Chí Huy đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, tốt đề nghị, cái kia liền giết hắn. Ngươi điên rồi! Trương Cảnh Lương mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem Nô Chí Huy, ngươi giết hắn? Các ngươi là hảo huynh đệ a, hắn, vậy ngươi nói làm như thế nào? Nô Chí Huy quay đầu nhìn xem Trương Cảnh Lương, ta đây cũng không muốn làm nằm vùng, ta cũng cùng hắn cùng một chỗ về hắn đi, phân biệt người thân phận gia trì, ta cũng an toàn, có phải hay không? Ngươi, Trương Cảnh Lương lập tức nhẹ lời, đến đây đi. Nô Chí Huy rút ra một cây dao đến, cầm lấy Trương Cảnh Lương tay vô vào trong tay hắn, hoặc là làm hắn diệt khẩu, ta không tin được hắn, hoặc là, ta cùng hắn đều về đơn vị, tất cả mọi người không muốn làm, đều an toàn. Hai chọn một, ngươi tuyển đi. A Huy, ta. Hai chọn một. Nô Chí Huy ngữ khí cứng trở về tuyệt, đã cắt đứt hắn lời nói. Trừng mắt hạt Châu nhìn xem Trương Cảnh Lương, ngươi tuyển. Ta. Trương Cảnh Lương ánh mắt lập lòe, nhìn xem ánh mắt trừng lớn biểu lộ sợ hãi A Thông, lại nhìn nhìn đồng hồ tình vô cùng kiên định Nô Chí Huy, tại đơn giản do dự về sau, cầm lấy dao đi tới A Thông trước mặt. A Thông. Trương Cảnh Lương thò tay đè lại A Thông đùi, đưa lưng về phía Ngô Chí Huy ngăn trở A Thông ánh mắt, mắc kẹt góc độ bàn tay ẩn nấp sờ hướng A Thông bên hông, chạm tới hắn phần bụng quấn quanh lấy nô lên. Máy đi âm. Trương Cảnh Lương mặt không biểu tình nhìn xem A Thông, nếu như ngươi làm việc hạnh kiểm xấu, phản bội huy tử, vậy cũng đừng trách ta. Nói. Hắn giơ tay lên bên trong dao găm liền muốn hướng phía A Thông đảm bảo. Ai. Ngô Chí Huy trợ thò tay, trực tiếp bắt được Trương Cảnh Lương cổ tay, tốt rồi trước sơ, đùa giỡn với ngươi, ta sao có thể thật đúng là giết A Thông đâu? Ta đây nói gì chẳng qua là muốn thăm dò một cái ta tại trong lòng ngươi địa vị mà thôi ngươi nếu như dám độ thủ, cái kia đã nói lên ta tại trong lòng ngươi còn là phi thường trọng yếu. có ngươi cái này thái độ là được rồi. cái gì? trương cảnh lương trong mắt co rụt lại, nhìn nhìn nô chí huy, lại nhìn xem a thông, hắn tựa hồ là đoán được nô chí huy tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. nô chí huy cố ý, hắn tại hoài nghi mình. nô chí huy mắt thấy từ a thông trên thân hỏi không ra đến cái gì, liền cố ý làm cho mình giết a thông, hấp dẫn a thông tiêu hận, mâu thuẫn chuyển rời đến trên người mình. kể từ đó, a thông không làm rơi lời nói, vậy hắn cái gì đều cùng nô chí huy nói a. nghĩ tới đây. Trương Cảnh Lương toàn bộ người hô hấp đều chìm thêm vài phần, nhìn xem Nô Chí Huy, người muốn tốt rồi. Nếu như thân phận một khi bại lộ lời nói, xảy ra vấn đề gì liền không cần tìm ta. Cái này, Nô Chí Huy biểu lộ trở nên âm tình bất định đứng lên. Ta biết rõ, A Thông cùng ngươi quan hệ rất tốt. Trương Cảnh Lương giờ phút này tuyệt đối không thể để A Thông còn sống ly khai nơi đây, nguyên bản còn khuyên nhủ Nô Chí Huy lời nói giờ phút này hướng gió đã bắt đầu cải biến, nhưng mà ngươi muốn nghĩ thông suốt, hắn hôm nay có thể làm ra phản bội ngươi sự tình, ngày mai sẽ có thể làm ra càng kỳ quái hơn sự tình. Có đôi khi Tình nghĩa huynh đệ là trên cái thế giới này nhất buồn cười đồ vật tin người khác cái kia chết sẽ là mình dừng một chút trương cảnh lương nhìn xem biểu lộ âm tình bất định ngô Chí huy đệ thấp tâm thanh đúng rồi ta hôm nay nghe người ta nói hứa cảnh ti tại điều tra các ngươi người tin tức lông dài đại dê a tích còn có ngươi ta cảm thấy được nhưng kình thiên có thể là đã nhận được tin tức gì biết mình bên người có nội ứng trong bóng tối loại bỏ đầu, cái này a thông có lẽ đúng lúc có thể lợi dụng một chút hắn sau khi nói xong trực tiếp thanh giao găm trả lại cho ngô trí huy cụ thể như thế nào làm tại ngươi ta không nói nhiều cái gì. Nô Chí Huy trong mắt hơi híp trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc vừa nhanh tốc độ biến mất, hắn biểu lộ do dự, đang do dự hồi lâu về sau cầm lấy trong tay dao găm trực tiếp đâm về A Thông lực. Phốc phốc. Trình cái thân đao trong nháy mắt chìm ngập vào đi, máu tươi phun tung tóe mà ra, thuận theo nhuộm đỏ quần áo nhỏ xuống. Trương Cảnh Lương xoay người lại, nhìn xem đâm thật sâu vào dao găm, khóe miệng trao lên, nguyên bản treo lấy tâm rơi xuống, nhìn xem Trừng to mắt gắt gao nhìn mình trầm trầm A Thông. A Thông, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi thân tình tương quan vinh dự. Ngươi sẽ không chết vô ích, ngươi ở bên ngoài thiếu nợ đồ khoản nợ ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, còn có thể hướng cảnh đội thân thỉnh tiền trợ cấp cho ngươi người nhà. Yên tâm đi đi. Phốc phốc. Lô Chí Huy rút đao lại lần nữa chọc đâm, lúc này mới thu tay lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem A Thông, nguyên lai like ngươi còn là một ma bài bạc, may mắn không có tin tưởng ngươi. Hắn lắc lắc tay, lung tung tại A Thông trên thân lao lao rồi một cái trên tay vết máu, đi đến bên cửa sổ trên cầm ra tay cầm điện thoại, ta gọi điện thoại kêu người đến xử lý hắn. Trương Cảnh Lương ánh mắt lập lòe, nhìn xem đưa lưng về phía chính mình đứng ở bên cửa sổ trên gọi điện thoại Ngô Chí Huy dựa vào hướng a thông thò tay sờ hướng về phía cái hông của hắn dùng băng dính chói tại phần eo máy ghi âm vào tay hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào Ngô Chí Huy cẩn thận từng ly từng tí không phát ra bất kỳ thanh âm gì đem máy ghi âm lấy xuống tới quét mắt đang tại trong công việc máy ghi âm thuận tay nhét vào trong túi quần sau đó triệt để nhẹ nhàng thở ra đúng quá tuyệt vời máy ghi âm là mở ra cái kia vừa mới đối thoại liền là thu tiến vào nắm bắt tới tay về sau chính mình chỉ cần hơi chút cắt nối biên tập một cái như vậy Ngô Chí Huy chết nằm vùng a thông sự thật liền ngồi thực kể từ đó mình cũng chỉ có Ngô Chí Huy nhược điểm cần thời điểm lấy ra dùng là được rồi. trương cảnh lương giờ phút này có gan nhân sinh người thắng cảm giác nhìn xem cúp điện thoại nô chí huy cùng nhau đi lên có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý a thông tùy tiện đem hắn giao cho ai là được rồi. không cần nô chí huy vẫy vẫy tay cự tuyệt ta tìm ta người tới đây xử lý thì tốt rồi trực tiếp ném xuống biển uy cá mập là được rồi. cái này việc chính là muốn để tiểu đệ biết rõ đến lúc đó cũng tốt cho nhâm kình tiên một câu trả lời thỏa đáng ta đã giúp hắn xử lý tốt nằm vùng sự tình tất cả mọi người nhìn xem hắn chắc có lẽ không hoài nghi ta cũng thế. Trương Cảnh Lương ngấp lại cũng liền không nói thêm gì nữa. Cái này thuyết pháp ngược lại là so sánh hợp lý. Không bao lâu Đại Dê liền lái xe mang người đã tới. Trương Cảnh Lương ngồi ở màu đen trong sạn tạ nạ không cùng bọn hắn đối mặt, nhìn xem Đại Dê đem a thông thi thể kéo lên thuyền hướng phía nơi xa mặt biển mở đi ra, triệt để nhẹ nhàng thở ra, lái xe rời đi rồi. Nô Chí huy đứng ở trên đá ẩm, nhìn xem Trương Cảnh Lương điều khiển xe ly khai, lớn các bước hướng phía vừa mới gian phòng đi đến. Hắn sau khi đi vào lấy ra ghế, từ một đống làm rác rời bên trong nhảy ra một cái camera đến, đè xuống chấm dứt khóa sớm chuẩn bị cho tốt camera đem vừa mới sở hữu toàn bộ đều vỗ đi vào, nô chí huy đẻ xuống cất đi, quay về xem chỉnh cái hình ảnh, lại nhìn từ ánh thông, thi thể, trên lấy ra máy ghi âm, cười lạnh một tiếng đóng cửa. cao cấp đốc sát suối dục chính mình nằm vùng đi giết chính mình nằm vùng, thú vị, có vật này, ha ha, đối trương cảnh lương đến nói là trí mạng, nô chí huy đốt một điếu thuốc thơm, lặng lặng mút vào một cái, mày nhiễu lại cùng một chỗ, vừa mới trương cảnh lương lúc nói chuyện, trong lúc vô tình bại lộ một cái trí mạng tin tức đi ra, hứa cảnh ti tại giúp đỡ nhâm kình thiên điều tra bên cạnh hắn người tin tức, cái này hứa cảnh ti là ai? Trương Cảnh Lương lại thế nào biết do hắn cùng Nhâm Kình Tiên có quan hệ, là Nhâm Kình Tiên người. Hứa Cảnh Ty, nghe danh tự liền là người Hoa, Trương Cảnh Lương là giúp đỡ Quỷ Lão làm việc, làm cho mình nằm vùng Nhâm Kình Tiên bên người, thật là vì quét hắc trừ ác, còn là hai cái phe phái ở giữa đấu tranh. Người Hoa cùng Quỷ Lão đánh cờ, nô chí huy không được biết. Mang theo thuốc lá thiêu đốt một nửa, ngưng tụ khói bụi rơi xuống nước gãy. Cửa ra vào toàn thân là máu a thông về tới trong phòng, hơi áo ra, trên ngực dùng vải gạt bao vây lấy một vòng, phía trên còn cột hai túi đâm rách nát máu túi. Về phần thanh truy thủ kia, đông dạng cũng là đi qua cải tạo qua con rút lại dao căn bản đâm vào không đi được nhiều ít hai người liền như vậy mặt đối mặt trong phòng vô cùng yên tĩnh a thông thở hắt ra trực tiếp ngồi trên mặt đất cầm qua nô chí huy thuốc lá đến nốt, trong đầu buồn bực miệng lớn mút vào a thông nô chí huy nhìn xem đối diện hút thuốc a thông xem ra chúng ta đều là con cờ của hắn mà thôi thứ nay về sau ta nghe lời ngươi vì ngươi làm việc a thông chừng trong mắt nhìn xem nô chí huy ta không có ý khác chỉ có một yêu cầu liền là nhất định muốn thảo luận trường cảnh lương cái này hầm ra suốt ta giúp hắn làm việc hắn lại muốn giết ta ừ nô chí huy nhẹ gật đầu đáp ứng ngày hôm sau Nhà khách dễ gặng. Buổi sáng 9 giờ thời điểm, diệp kế Hoan cửa phòng của bọn hắn đã bị trung gian gõ, tiếp tục theo vào ngày hôm qua mua chuyện phòng the thích hợp. Trung gian gọi tới xe taxi, mang theo mấy người đi quán cà phê, mời tới một loạt tương quan nhân viên, đã bắt đầu mua phòng thủ tục các loại sự tình tiến hành. Diệp kế Hoan mấy người cũng là sẵn khoái, trực tiếp liền đem tiền mặt cho bọn họ, giao tiền vậy là tốt rồi nói, trung gian lại chở bọn hắn đi bất động sản cục, để cho bọn họ ở bên ngoài đợi chờ, bọn hắn đi vào giúp đỡ diệp kế Hoan bọn hắn làm thủ tục đi. Nửa tiếng về sau trung gian liền đi ra, nói cho bọn hắn biết buổi chiều phòng 4 là đi ra. Mang theo Diệp Kế Hoan một đoàn người tìm cái quán trà ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa về sau tiểu đã ngồi một hồi, điện thoại đánh tới nói cho bọn hắn biết phòng bản ra rồi. Ai, hiệu suất nhanh như vậy. Diệp Kế Hoan đều có chút không thể tin. Nói đùa, không có quan hệ làm cái gì suy ý a. Chúng ta có quỷ lão quan hệ, hiệu suất rất nhanh. Trung gian không khỏi có chút đắc ý, mang theo bọn hắn đi lấy phòng bản, ta cho ngươi biết, lần sau còn cần mua nhà tìm chúng ta, địa chỉ các ngươi biết rõ, liên hệ chúng ta là được rồi. Làm phòng bản bày ở Diệp Kế Hoan mấy người trước mặt thời điểm mấy người cầm ở trong tay lập tức cảm thấy mình cũng là có sản nghiệp người, không khỏi trong lòng đắc ý chỉ có tiểu học văn hóa bọn hắn ra xã hội liền là khắp nơi mò, nào biết được những thủ tục này bình thường quá trình, mấy tiếng bắt được phòng vốn là không hợp thói thường. Trung gian giao dịch hoàn thành, tự nhiên cũng liền nên đã đi ra, Diệp kế hoan mấy người cầm chìa khóa liền đi xem phòng ốc của mình, nhưng mà khi bọn hắn đến thời điểm trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, chìa khóa cắm đi vào căn bản xoay bất động, đóng cửa cùng ngày hôm qua thấy không giống nhau, bị người suốt đêm cho đội đi tức giận Diệp Kế Hoan lúc này một chiếc điện thoại đánh qua đi nhưng mà nào có người tiếp ta Diệp Kế Hoan lúc này mới ý thức được mình bị lừa bỡn, một đoàn người thuê xe đi đến trung gian công ty cửa đầu lúc này thời điểm cửa đầu ở đâu còn có người a Đại Môn đóng chặt đã sớm người đi nhà trống cửa trước mặt sớm đã bị chuyển không một cái người đều không có xóa lao thái làm cục bộ bọn hắn quả thực không muốn quá đơn giản càng già càng lão luyện một cái về phần phòng bản muốn nhiều giả liền có nhiều giả biển người minh ngông, đi nơi nào tìm người a Diệp Kế Hoan tức giận ánh mắt đều đỏ căng chặt hàm răng đứng ở trên đường cái trên ngược xuống pháp phòng, đang lúc bọn hắn thương lượng đi nơi nào tìm người thời điểm, trên đường phố hai cái quân trang hướng phía bọn hắn đi tới, vừa đi vừa đúng đúng nói thảo luận cái gì, mục tiêu rõ ràng. Đi. Diệp Kế Hoan bị bắt được một tiên nguy cơ, mấy người lúc này liền quay đầu liền đi, rất nhanh lẫn vào trong đám người bắt đầu chạy thủ mạng. Quân trang cũng là xỏa lao thái an bài, đám người kết như vậy có tiền lại ở tại cũ nát nhà khách rẻ gần, thân phận cũng không có, tiền lừa gạt tới tay về sau trực tiếp tìm cảnh sát từ báo, đô chiêu chung đồng tiến, căn bản không cần hoa cái gì quá lớn tâm tư. Diệp Kế Hoan một đoàn người chạy trối chết, trở lại nhà khách rẻ gần người xem ta ta xem ngươi. Mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Tiếp xuống đến, bọn hắn còn gặp phải một cái khác nan đề, tiền trên người đã không có, hôm nay tiền phòng còn không có trả giá đâu. Quả nhiên đêm đến, lão bản nương đến thu vào làm tiếp tiền, Diệp Kế Hoan cầm không ra số tiền này, ở đâu còn có thể để cho bọn họ ở a, nói thẳng không đi liền báo cảnh sát. Mấy người khẽ cắn môi cũng chỉ có thể nhận thua bậy, kéo ra dưới giường vài bạt túi con đeo rời đi rồi nhà khách dễ gần. xám xịt tại đường cái thượng du lay động. Buổi sáng bọn hắn còn là mỗi người thân nước lượng trăm vạn bàn tay lớn, đến buổi tối liền biến thành người không có đồng nào rất rủi, đói bụng đi tại đường cái trên, muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật chúng ta đi thôi. Trần Chí Hạo nhìn xem chung quanh, bọn này hầm ra súc nhất định là đã sớm nhìn chằm chằm vào chúng ta, đã làm xong một nguyên bộ đồ vật lừa gạt chúng ta, bắt được tiền liền biến mất, căn bản tìm không thấy bọn hắn. đi với mẹ. Diệp Kế Hoan tức giận mang đến, trong mắt bên trong mang theo tơ máu, còn chưa từng có người dám hất ta Diệp Kế Hoan tiền mặt, không đem bọn hắn tìm ra, ta Diệp Kế Hoan tuyệt đối không rời khai nơi đây. đang nói đâu? sau lưng góc, hai cái quân trang xuất hiện, nhìn xem Diệp Kế Hoan một nhóm năm người, ánh mắt cảnh giác đánh giá bọn hắn, bởi vì bọn họ đặc thù quá rõ ràng. từ lúc tám năm thời điểm cũng bởi vì tỉnh cảng kỳ binh đại lục từ đại đông bọn cướp thời điểm tại hồng kông đó là nổi danh đại đông bọn hắn khi đó liền có một cái đặc thủ, nép vượt qua túi vài bưởng cũng là đội gây án đứng lại quân trang nhìn xem diệp kế hoan một đoàn người đang làm gì năm cái người đứng ở chỗ này chứng minh nhân dân móc ra diệp kế hoan mấy người liếc nhau một cái nghiến răng mắng một tiếng thật con mẹ nó xúi quẩy. nói cái gì đâu chứng minh nhân dân móc ra cảnh sát nhìn xem mấy người biểu lộ làm ra phòng nữ hình dáng bàn tay trực tiếp quắc lên bên không s vẽ mô đen mười bao xuống trên chứng minh nhân dân lấy ra trên đường lớn một đài màu đỏ mẹ xe đét mở qua đi. Nô chí huy cùng nhạc huệ trinh ngồi ở trong xe cười cười nói nói. hai người vừa mới ăn xong cơm tối, chuẩn bị đi nô chí huy biệt thự ngồi một chút. chờ một chút. nô chí huy trong lúc vô tình thấy được ven đường một màn này, sông á tích nói một câu, gặp được người quen, đi cứu một cái. xe lại mở trở về. hai tay giơ lên, giơ lên. quân trang bàn tay khoác lên ép, vẽ đốt mô đen mười. sông diệp kế hoan quát lớn đứng lên, ngự khi đã bắt đầu nghiêm khắc, hiện tại chúng ta sẽ đối các ngươi tiến hành kiểm tra. a, trùng hợp như vậy. nô chí huy xuống xe, nhìn xem diệp kế hoan một đoàn người. Không phải để người đi đón các ngươi sao? Khó trách không tìm được các ngươi, chạy loạn khắp nơi. Sau đó vừa nhìn về phía quân trang, trùng hợp như vậy, hôm nay ngươi ở nơi này, hai cái quân trang một người trong đó, đúng là lúc trước đồng học tụ hội bị đại hàm thập đưa đến ma cốc casino hào đồ hai lần thắng hơn 20 cái cái kia quân trang. Có cái tầng quan hệ này ở bên trong, sự tình liền chỗ tốt sửa lại rất nhiều. Nô chí huy nói cứu người, cũng không phải là cứu Diệp kế hoan bọn hắn, mà là tới cứu cái này quân trang. Bọn hắn nếu là thật đi lên điều tra, cái này hai cái quân trang sợ không muốn chết quá thảm. Nô sinh, quân trang cũng nhận ra nô chí huy gặp bọn họ nhận thức, lập tức sẽ không có khẩn trương như vậy, cái này mấy cái là của các ngươi người à? là Ngô Chí Huy gật gật đầu, mới từ đại lục mời tới công nhân, đi rối loạn không có nhận đến, đây không phải đi ra tìm. Côn Trang thấy thế cũng liền không có lại nhiều hỏi, tất cả mọi người là càng già càng lão luyện, sẽ không như vậy trên cương thượng tuyến đi đắc tội Ngô Chí Huy. Hoan ca, Ngô Chí Huy đổi đi Côn Trang, mắt liếc thấy Diệp Kế Hoan một đoàn người, có phải hay không có chút liều lĩnh à? con meo da hỏa chạy khắp nơi, như thế nào? muốn quét ngang Hồng Công à? à? mà về sau lại nhìn xem mấy người cách ăn mặc, ít mấy cái vải bạc túi, xem ra là có chuyện phát sinh à? Hừ, cười đã sao? Diệp kế hoan nhễ môi, cao lệnh hừ một tiếng, nhìn xem muốn đi nô chí huy, rồi lại gọi hắn lại, huy ca, gặp một ít chuyện, không có tiền, mượn điểm, muốn bao nhiêu? Một vạn hối. Tốt. Nô chí huy cũng là sảng khoái, đi trong xe cầm một thây nhau tiền mặt đi ra đưa cho Diệp kế hoan, một vạn như thế nào đủ? Hai vạn đi, nhớ kỹ còn tiền lãi, có tiền nhớ kỹ liên hệ ta, ngươi có ta phương thức liên lạc. Được. Diệp kế Hoan nhìn xem lái đi mẹ Sedan cũng không hề dừng lại, đánh cho cái xe taxi liền vội vàng đã đi ra, đi trước thuê cái phòng ở tìm đặt chân đi. Chương 158, giá tâm 10 phần. Chương 158, giá tâm 10 phần. Xe mẹ xe Mercedes -Benz chạy bốn bề yên tĩnh. Vừa mới mấy người kia ai a? Nhạc Huệ Trinh tò mò sau này nhìn lần qua, cũng không biết vì cái gì, có lẽ là xuất phát từ phóng viên trực giác, nhìn xem cảm giác là lạ, mấy người này nhìn qua cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nhất Đức. Nô Chí Huy cười lắc đầu, "Ân, coi như là nhận tức đi. Huy ca." Artic License nhìn không chớp mắt lấy tiền cho bọn hắn làm gì hai vạn cho bọn hắn khẳng định cũng chưa có loại nhân vật này còn là theo chân bọn họ bảo trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng ban đầu ở Ma Cao thời điểm A Tích cùng Đại Dê chỉ thấy nhận thức qua diệp kế hoan bản lãnh của bọn hắn dám cầm lấy A Cờ không kiêng nhĩ gì cả khắp nơi đi bộ loại người này sớm muộn có một ngày sẽ bạo lôi cái gì sự tình cũng dám làm ai hắn là hắn chúng ta là chúng ta gặp chuyện không may cũng cùng chúng ta không quan hệ lô chí huy thuận miệng giải thích một câu lộ ra nụ cười đến nhiều ít mang theo một lượng nhang hiểm ý vị hòa thắng đồ sự tình khiến cho ta rất không vui vẫn bạo hầm ra xúc dám đánh ta chủ ý được dọn dẹp một chút hắn. Bọn hắn loại này đánh màu, tổng có phải dùng tới một ngày, trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Nô Chí Huy đã nhìn ra. Diệp Kế Hoan mấy người lúc trước từ Ma Cao lúc trở lại, thế nhưng là một người trên thân cong đeo một cái bao, có tiền mặt có súng ống đã được. Hiện tại liền Diệp Kế Hoan trên thân con cái vài ba túi, khẳng định không phải tiền, là tiền dùng không lên lưng như vậy nhiều ra đến. Tại Hồng Kông rất dễ dàng bị tuần tra cảnh sát điều tra thân phận, nhìn bọn họ vừa mới cái kia tư thế, trong bọc cong đeo khẳng định không phải tiền mặt, cong đeo súng chạy khắp nơi, quá lớn mật. Nhất định là gặp cái gì sự tình. Đỗ xe Nô chí huy suy tư một chút, A tích, ngươi cùng một cái bọn hắn, thuận tiện hỏi thăm một chút phát sinh cái gì sự tình. Diệp kế hoan mấy người này có thể lợi dụng một chút, lợi dụng tốt, cái kia chính là miễn phí tay chân. Tốt. A tích mở cửa xe xuống ngay, bước chân vội vàng rất nhanh biến mất tại góc đường. Nô chí huy ngồi trên ghế lái, điều khiển xe hướng phía biệt thự mà đi. Thiển Thủy vịnh đỉnh núi biệt thự, Mercedes lái vào Gaza, đã sớm chờ đợi đã lâu càng sinh lập tức nênh đón đi lên. Á huy, ngươi đã về rồi. Ân. Nô chí huy từ trên xe bước xuống, chỗ ngồi phía sau cửa mở ra, nhạc huệ trinh đi theo cũng từ trên xe bước xuống cao thấp đánh giá một cái cản sinh, nàng đang nhìn cản sinh thời điểm, cản sinh cũng tại xem nàng, hai cái có tất cả phong cách nữ nhân lẫn nhau đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cảnh giác. Đây là, vị này chính là, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Đại ký giả nhạc huệ trinh, nô chí huy giúp các nàng giới thiệu, vị này chính là cản sinh, ta bạn tốt. A, nguyên lai like là bạn tốt ta. Nhạc huệ trinh nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem cản sinh ăn mặc, chủ động thò tay, xem ra là tại nô sinh trong nhà ở lâu, quan hệ không tệ à, nhạc huệ trinh. Ân, cản sinh tính cách nhu nhược. Chỉ là nhẹ gật đầu, liền không nói thêm lời, ngoài miệng không nói gì thêm, lại hướng Ngô Chí Huy bên người nhích lại gần, trực tiếp thò tay khoác lên Ngô Chí Huy cánh tay. "Tốt rồi." Nhạc Huệ Trinh ngay từ đầu còn hào hứng bừng bừng, chuẩn bị đi Ngô Chí Huy ngồi trong nhà ngồi xuống đâu, nhưng nhìn về đến trong nhà đã có cái đại mỹ nữ về sau, lập tức liền biểu hiện hứng thú mệt mỏi mệt mỏi. "Tạm thời còn có cái sự tỉnh, liền đi trước." "Được đi." Ngô Chí Huy cũng không ngăn cản, "Ta lái xe đưa ngươi." "Không cần, ta có trợ lý." Nhạc Huệ Trinh tức giận hướng phía đại môn đi đến, hắn lập tức liền lái xe tới đón ta, rất nhanh. "Được đi." Nô chí huy núm nu bay gọi tới cửa biệt thự Bảo An để hắn cùng đi chờ Nhạc Huệ chinh lên xe, chính mình liền cùng Cảng Sinh tiến biệt thự. Chúng ta liền như vậy tiến vào. Cảng Sinh có chút xấu hổ nhìn xem Nô Chí Huy, nàng như thế nào đột nhiên thoang cái liền tức giận, đều tại ta không tốt, kỳ thật ta nên trong nhà ẩn nấp rồi, lần sau ngươi sớm nói cho ta biết một tiếng. Còn có ngươi vừa mới cùng Đại ký giả tỷ tỷ nói ta là ở Bảo Mẫu thì tốt rồi à, không cần phải nhắm chúng người ta tức giận. Không quan hệ. Nô Chí Huy nhìn xem một bộ điềm đạm đáng yêu, lộ ra vẻ mặt vô tội Càng Sinh, trong lòng thầm thì nhìn không ra à, Càng Sinh còn rất dễ. Nàng biểu hiện ra đang trách chính mình nguyên nhân, kỳ thực tất cả đều đổ lên nhạc huệ trinh trên thân, lộ ra nhạc huệ trinh cố tình gây sự bình thường. Vừa mới thỏ tay kéo lại chính mình tay đồng dạng cũng là rất có tâm cơ mờ ám. Tiểu trà xanh tát phong. Bất quá, nô Chí huy cũng không nói thêm gì, các nàng đấu càng hung chính mình biểu hiện càng không sao cả, như vậy mới phải khống chế nhà. Càng là liếm lấp trên mặt đi, càng sẽ có vẻ giá rẻ. Bên ngoài biệt tự, nhạc huệ trinh tức giận đứng ở ven đường, hai tay chống nạnh quay đầu lại mắt nhìn đã đi vào nô trí huy cùng càn sinh, nói lầm bầm, cái gì à, rất xa chở người ta tới đây, ta tức giận ngươi còn liền thật không phản ứng ta. Hừ, không biết xấu hổ, đứng núi này trông núi nọ, liền đem người ta một cái người phơi ở bên ngoài, thật vô tình vô nghĩa. Trôi hơn 10 phút dò núi, trợ lý lái xe tới đón Nhạc Huệ Trinh, Nhạc Huệ Trinh nhìn xem căn bản không đi ra xem chính mình liếc ngô trí huy, tức giận nàng trùng trùng điệp điệp đóng cửa xe lại. Khó trách à, vẫn luôn không có thời gian nước hay ta, nguyên lai là trong nhà có cái xinh đẹp muội muội. Hừ. Nàng hai tay ôm cánh tay, tức giận sung trợ lý tiểu bản quát lớn, còn nhìn cái gì vậy? Lái xe à. Tiểu bản còn là lần thứ nhất gặp Nhạc Huệ Trinh như vậy, sợ được cũng không dám nói chuyện, yên lặng phát động xe một cái quay đầu xuống núi. Lạm Tinh Từ Nhạc Huệ Trinh trong lòng mắng Nô Chí Huy, nguyên bản buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm chính mình đối với hắn ấn tượng còn là rất tốt, nhưng mà hiện tại trong nháy mắt liền sợ phòng. Nhạc Huệ Trinh đầu giao động đã thành trống lúc lắc, tâm lý hoạt động nhiều lần, nguyên bản chính mình nên rất dứt khoát mới đúng à? Vì cái gì trong nội tâm nhưng vẫn tức giận bất mãn. Sau đó lại chợt phát hiện một cái hoa điểm, Nô Chí Huy giống như cũng chưa từng có cấm kỵ cái gì, che giấu, ngược lại là chính mình có chút suy nghĩ nhiều, xem đến cảng sinh đã đi xuống ý thức làm ra ứng kích phản ứng đến, chính mình sẽ thích được hắn đi? Không có, chắc chắn sẽ không. Trong biệt thự, Nô Chí Huy mới không có muốn như vậy nhiều nghi rửa mặt xong về sau liền bắt đầu kiểm tra lên cảng sinh bài tập đến một tiếng nhiều thời giờ, trao đổi có chút vui sướng. sáng ngày thứ hai, thứ bảy, o đốc sát trương tử phong đến phiên ngày lễ, dựa theo bình thường thói quen sớm đi lên, đứng ở trên ban công cầm lấy vòi hoa sen đổ vào trên ban công hóa cỏ. thư nhân điện thoại văng lên, là xỏa lao thái đánh tới, hắn tiếp gây ra dòng điện lời nói, thái ca à, đã lâu không gặp, hôm nay nghĩ như thế nào đứng lên gọi điện thoại cho ta. ai nha, đây không phải biết rõ trương sơ bề bộ nhiều việc, như thường ngày cũng không dám nhiều quấy rầy ngươi. Xỏa lao thái tại trong điện thoại cười ha hà nói buổi tối có thời gian sao nếu không cùng một chỗ ăn cơm rau dưa được ga trương tử phong đáp ứng phi thường sảng khoái chúng ta giữa nhiều năm lão bằng hữu ta định địa phương quay đầu lại thông chi ngươi ta tính tiền tốt Xỏa lao thái cũng liền gật đầu đồng ý song vương lại hàn huyên hai câu lúc này mới cúp điện thoại trương tử phong để điện thoại xuống đem vòi hoa sen dưới diện trên vừa miệng gây nên đổ vào dậy lục thực đến thử phát tiểu quang tâm tình phi thường không tồi kỳ thật ta hán đoán được xóa lao thái gọi điện thoại cho mình là bởi vì sao chính là kia điểm tử sự tình Hoa Thắng Đồ A chính mình cùng Trương Cảnh Lương liên thủ quét hòa thắng đồ nhiều cái trận tử, che ba cái, đối hòa thắng đồ ảnh hưởng rất lớn. Hoa Thắng Đồ trợ lý Vân Bạo là Sở Lao Thái đồ đệ, hắn thời điểm này gọi điện thoại cho chính mình, khẳng định chính là vì chuyện này. Buổi tối, Trương Tử Phong làm ông chủ, chọn lấy trong nhà tiệm nhà hàng, định rồi cái phòng, tại trong gian phòng gặp được Sở Lao Thái, cùng đi còn là Hoa Thắng Đồ trợ lý Vân Bạo cùng quạt giấy trắng lãng tử ngạn. Sở Lao Thái cùng Trương Tử Phong giới thiệu đứng lên Vân Bạo cùng lãng tử ngạn, rượu và thức ăn bưng lên, mấy người nâng ly cạn chén hàn huyên. Chủ yếu vẫn là xòe lao thái tại cùng trương tử phong trò chuyện, nói chuyện đồ vật cũng rất đơn giản, đơn giản liền là sự tình trước kia, ôn chuyện sao, để cập nhớ lại gần hơn khoảng cách nhà. Vẫn bạo cùng lãng tử ngạn hai người ở bên cạnh yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu vai diễn phụ vài câu, bầu không khí cũng là nhẹ nhõm. Trương sơ a, có cái sự tình, ta muốn hỏi một chút ngươi. Xòe lao thái mắt thấy nói chuyện không sai biệt lắm, rút cuộc nói tới tránh sự đến, ngươi xem, mấy ngày hôm trước, các ngươi niêm phong hòa thắng đổ mấy cái tráng tử, ta muốn hỏi một chút, hướng gió như thế nào? Hắn lời nói nói rất có trình độ không có mới mở miệng liền để Trường Tử Phong làm việc mà là nghe ngóng tình huống rất có cầu người tư thái coi như cũng được đi chính là kia cái đại tang liên lụy đến bạch phiến buôn lậu án cho nên mới ngay tiếp theo nhiệm phong Trường Tử Phong không đến nơi đến trốn trả lời một câu ngược lại nhìn xem vấn bạo, ta biết rõ vấn bạo cùng Thái ca quan hệ mấy ngày nay cũng tại lưu tâm lưu ý chú ý chuyện này cái kia liền quá tốt xòa lao Thái vội vàng đón chủ đề Kita ta hòa thắng đồ cùng cái kia đại tang căn bản không có cái gì quan hệ phía ngoài đồn đại cái kia đều là không có lửa thì sao có khói không có bất kỳ căn cứ về phần chàng tử tình Vấn Bạo hiện tại cũng đã tại chỉnh đốn và cải cách chỉnh đốn, hiện tại đã chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Được a." Trương Tử Phong lên tiếng gật đầu, đánh cho cái thái cực, "Ta đây chú ý chú ý, có cái gì tình huống ta liền nói cho thái ca. Cái kia liền rất đa tạp." Xoa Lao Thái nghe Trương Tử Phong thoái thác lời nói, cũng không nóng nảy, cho cái ánh mắt cho Vân Bạo, Vân Bạo lúc này mới tức thời đón chủ đề, "Trương Sơ không cần quá sốt ruột, chàng tử quan vài ngày ít kiếm ít tiền mà thôi, không thể để ngươi khó làm." Vân Bạo kỳ thật trong nội tâm có thể nóng nảy, hắn không thể để Trương Tử Phong hỗ trợ hiện tại liền đem ngươi thả, sau đó lại đem Trạng Tử bọn Niêm Phong hắn cười nhìn xem trương tử phong, ta đâu biết rõ ngươi cùng sư phụ quan hệ không tệ, ta kỳ thật cũng rất muốn kết giao trương sơ cái này bằng hưu, ta cũng giống nhau. trương tử phong nhìn xem vấn bạo chạm qua đến chén rượu, bưng cùng hắn đụng một cái, cái miệng nhỏ nhấp một miếng. tuy rằng chúng ta là người hầu, nhưng mà đâu kỳ thật còn là hy vọng nhiều kết giao mấy cái bằng hưu. thái ca lúc trước có ơn với ta, ta nhớ kỹ hắn tốt đâu, ngươi là thái ca đồ đệ, có cơ hội đương nhiên có thể quen biết một chút. hắn cầm qua trên bàn thuốc lá, lãng tử ngạn rất có nhãn lực độc đáo cầm lấy cái bật lửa bù lại hỗ trợ cây đốt đốt. trương tử phong hút miệng thuốc lá, ngón tay gõ lãng tử ngạn châm lửa tay dựa vào trông ngồi, làm đại tang vụ án này phụ trách người ta cùng hắn vẫn còn tương đối quen thuộc hòa thắng đồ sự tình ta mở miệng nên không có vấn đề ta thử xem cái kia liền rất đa tạ vấn bạo lập tức bưng chén rượu lên đến cùng nhau đi lên cùng trương tử phong uống tiếp xuống đến bữa tiệc trên mấy người đều rất có an ý không có nhắc lại chuyện này ăn uống nửa giờ trái phải mọi người cũng đều uống không sai biệt lắm lập tức tính tiền ly khai vấn bạo đã sớm để lãng tử ngạn xuống dưới thanh toán trả nợ đương nhiên không tới phiên hắn trương tử phong đến tính tiền cười nói đem người đưa đến cửa ra vào trương tổng Lãng tử ngạn uống đỏ bừng cả khuôn mặt, đập vào rượu nếp ngăn cản chuẩn bị lên xe. Trương Tử Phong đem trong tay mang theo đóng gói đẹp đẽ lá trà đưa cho hắn, lao đại trước trận từ đại lục mang về. Trà ngon, ngài mang về phao một phao. A, Trương Tử Phong nghe vậy nhảy lên lông mày, bàn tay với vào trong túi cầm một lon đi ra, bị đặt ở bình phía dưới cái kia dậy đặc tiền mặt hiện lộ ra. Vẫn bạo cùng xòe lão thái nhìn xem Trương Tử Phong động tác, không nói gì, đều nhìn xem hắn cùng đợi hắn đáp lại. Ha ha, trà ngon a, có chút trình độ. Trương Tử Phong quét mắt bên trong tiền mặt, tra binh một lần nữa thả đi vào. Lãng tử ngạn vội vàng đem lá trà bỏ vào xe châu ngồi phía sau đây là ta danh thiếp điện thoại cá nhân trương tử phong từ trong túi quần rút ra một trương danh thiếp đến phía trên chỉ có một chuỗi dây số kín đáo đưa cho vấn Bạo, không có chuyện gì ta liền đi trước hắn ngồi vào trong xe quay đầu lại mắt nhìn vấn Bạo, chuẩn bị một chút đi ngày mốt chuẩn bị mở cửa làm sinh ý mặt khác an bài luật sư đi cảnh thự đem người nộp tiền bảo lãnh xuất hiện đi cảm ơn trương tổng vấn Bạo nứt miệng nở nụ cười đưa mắt nhìn trương tử phong ly khai nhìn xem xòe lao thái tạ ơn sư phụ trương tử phong thu tiền cái kia đã nói lên cái này đầu tuyến mình đã dựng lên ân xòe lao thái ruột nhẹ nhẹ gật đầu làm rất tốt Đừng để cho ta thất vọng." Hắn đưa tay vỗ vỗ hún bạo bà vai, tiểu đệ lại xách đi ra một cái vải bạn túi nhét vào hắn lý sợn trong xe. "Lại ném 200 vạn cho ngươi, không có đừng, cho ta hảo hảo nhận người, khuyết trương, đánh, nổi danh, đánh tiến lên cổng khu, tại Ngô Chí Huy địa bàn kim cờ. Ngô Chí Huy đêm hôm đó bương mạnh miệng hiện tại trong hội đều truyền ra, ai cũng biết Ngô Chí Huy không có đem xõa lão thái để vào mắt. Ngô Chí Huy câu kia, cho hắn mặt mũi gọi hắn một tiếng khu hoàng đế thế tuổi, không cho hắn mặt mũi, hắn cái gì cũng không phải. Những lời này cái kia chính là tại đánh xõa lão thái mặt đùng đùng rung động. Đa tạ sư phụ Vấn Bạo nghe ánh mắt đều phát sáng lên, giả mù Sa Mưa nói: "Sư phụ tại sao lại ném tiền cho ta? Ta có chút xấu hổ động sư phụ dưỡng lao tiền." Chút lòng thành, Xoa Lao Thái không khỏi có chút dương dương đắc ý, ngày hôm qua đùa bỡn mấy cái không có đầu gốc đại lục tử, kiếm bọn hắn hơn 400 cái, chút tiền ấy không coi vào đâu, chỉ cần ngươi có thể làm, sư phụ còn có thể chống đỡ ngươi. "Sư phụ đối với ta thật tốt, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Vấn Bạo cảm động khóc, còn kém tại chỗ quỳ xuống cho Xoa Lao Thái dập đầu, lời thề son sắt, "Sư phụ ném mật mũi, ta tự tay giúp đỡ sư phụ kiếm trở về." "Tốt." Xoa Lao Thái dứt khoát gật đầu từ trong góc chuyển ra chính mình cái kia đài lao xe đạp ngồi lên giống đã đi lưu cho huấn bạo một cái bóng lưng xòe lao thái giống xe đạp trong nội tâm thầm nghĩ ta đây cái bóng lưng khẳng định rất tuấn tú tại huấn bạo cái cửa này đổ trong nội tâm hình ảnh khẳng định thập phần cao lớn xòe lao thái không thiếu tiền vì lôi lão tổng quản lý bất động sản thời điểm chính mình liền kiếm đầy buồn đầy bát sở dĩ giúp đỡ huấn bạo, chủ yếu vẫn là tâm tính vấn đề hàn tâm cũng không có thật rời khỏi gia hồ quá tranh cường hào thắng cho nên mới phải trắng trận đầu tư huấn bảo nâng đỡ hắn vì cái gì kiếm cái tốt thanh danh thái ca còn là uy phong a lang tử ngạ đưa mắt nhìn xòe lao thái ly khai lúc này mới cùng nhau đi lên, lão đại, thái ca như vậy chống đỡ chúng ta, chúng ta muốn là còn làm không đứng dậy, cái kia thật mất mặt ném đại phát. Ân, vấn bạo sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, mang hai cái huynh đệ, bà sao phiếu đưa đến tài vụ công ty đi, tiếp xuống đến liền là tiêu tiền, thu người, trắng trợn thu người, sau đó liền là khuyết trương. tại hồng công, chỉ cần hơi có chút danh hào xa đoạn, thuộc hạ đều cũng có chính mình tài vụ công ty chuyên môn dùng để quản tiền. vấn bạo hiện tại trong tay có tiền, lực lượng cũng liền có, trong một tháng, chỉnh cái tuyên mệnh chỉ có thể có ta hòa thắng đổ một cái cờ hiệu, ánh sáng xoa lao thái liền cho hắn bốn cái. Tại tăng thêm chính mình tại vụ công ty tiền bên trong, bắt lại chỉnh cái thuyền vịn còn là một bữa ăn sáng. Tốt. lãng tử ngạn giờ phút này, đồng dạng cũng là lý tưởng hào hùng, trong tay có tiền có thể có người, có người có thể khuất trường, sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đúng rồi, thuyền vịn lời nói, giống như có hai con đường là Lão Chí Huy thủ hạ cái kia lại dê. Lúc trước, Lão Chí Huy đánh rất xuống hòa thắng nghĩa thời điểm, hòa thắng nghĩa tại thuyền vịn hai con đường nhâm kình tiên liền thượng cho đại Dê, dùng sức lôi kéo nhân tâm. Đại dế? Cái gì đồ chơi? Vân Bạo cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, ăn trước xuống chỉnh cái thuyền vịn những thứ khác tên cửa hiểu sau đó liền lấy đại dê cái này hai con đường khai đao, an hắn hướng Ngô Chí Huy tuyên chiến ẩn công khu chắc chắn có chúng ta hòa thắng đổ cờ hiệu tốt lãng tử ngạn liên tục gật đầu chính mình nhận bất khí rốt cuộc muốn kết thúc có cơ hội nhất định muốn đem Ngô Chí Huy dâm ở dưới lòng bàn chân đập phá Ngô Chí Huy mẹ sẽ đét rửa sạch trước hồ thẹn mấy ngày kế tiếp lãng tử ngạn bắt đầu giống trống khua chiêng bắt đầu quyết trường xã đoàn chỉ cần có tiền cái kia liền không thiếu mã tử ngắn ngủn hai ngày thời gian bên trong bọn hắn liền thu ba cái tiểu đệ tiền đến đi theo lập tức động thủ những cái kia chữ nhỏ số xã đoàn hoặc là trực tiếp là mất, hoặc là liền nhập vào hòa thắng đồ trong thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, hòa thắng đồ trong một tháng bắt lại thuyên vịnh thật đúng là không phải nói nói mà thôi. vào đêm, Thiền thủy vịnh biệt thự, huy ca, a tích đem chiếc xe ngừng tiến Gaza, nhìn xem chuẩn bị vào nhà Ngô Chí Huy, huy ca, trời tối ngày mai ta làm ông chủ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. người làm ông chủ, Ngô Chí Huy nhảy lên lông mày, cười nhìn xem a tích như thế nào, lén lén lút lút đàm bạc gái, không có không có, a tích khoát tay áo vội vàng phủ nhận nói, đệ đệ của ta a bố. Chuyện của hắn hết bận, nói là gọi ta cùng nhau ăn cơm. Ta đây không phải nghĩ đến giới thiệu cùng một chỗ nhận thức một cái, đem tất cả cũng gọi trên, ngay tại ta thầm thầm trong nhà hàng, liền cùng việc nhà cơm giống nhau. A Tích thầm thầm tại chợ thức ăn tiệm hoa quả Sinh Ý đã sớm theo chợ Ngô Ký khuyết chương mà khuyết chương, mở nhiều cái cửa tiệm, Sinh Ý càng làm càng lớn. Thầm thầm cũng rơi xuống cái nhẹ nhóm, chính mình làm vung tay trưởng quẩy mướn người nhìn xem tiệm hoa quả, lại mở một nhà hàng, đem mình lăn lộn không được tốt lắm thân thích thuê tới đây làm lẩm rút, coi như là kéo thân thích một phen. Được a. Lô Chí Huy vui vẻ đáp ứng, cái kia đã nói tốt rồi. Trời tối ngày mai, ta đúng giờ qua đi, mọi người cùng nhau tụ họp tụ lại. Đến lúc đó đúng lúc hỏi một chút ta bố, có hứng thú hay không? Có hứng thú liền cùng ta, giúp ta làm việc đi. Các ngươi hai huynh đệ, ta yên tâm. Ta ta ta, còn có ta. Càng sinh cũng là tích cực đã giơ tay lên đến, ta cũng muốn báo danh, ta cũng đi, ta cũng đi. đã sớm nghe ngươi khoa trương a bố chú nghệ, ngày mai nhất định phải làm cho hắn cho chúng ta làm tốt ăn. đương nhiên, a tích lanh lệ trả lời xuống dưới, một cái chạy lấy đà mượn thân cây vượt qua lên lầu 2, lấy điện thoại ra đến liền cho a bố gọi điện thoại liên hệ đi. chương một hắn dám không giao người. Cái kia liền chém hắn. Chương 159, hắn dám không giao người, cái kia liền chém hắn đường xà xi. Si. Một gian sắt đường trong nhà hàng. A bố cùng Lý Sạ kề bên cửa sổ ngồi xuống, trên mặt bàn bảy biện phong phú bữa tối. Không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi. A Tích nhìn xem đối diện tào nhã Lý Sạ, cười nói, ta tìm rất lâu cũng không có phát hiện cái gì Bắc Mi An ma bên kia khẩu vị tự điển món ăn, chỉ có thể mang ngươi đến nếm thử Hồng Công đặc Sắc. Rất tốt a. Lý Sạ vuốt vuốt bên tai rủ xuống mái tóc, nàng có một trường con lai mặt, ngũ quan tinh xảo mũi cao thẳng cười nói, cảm tạ ngươi tới giúp ta tiến đường, ngày mai ta liền chấm dứt lần này giao lưu hội phải đi về. ân. a bố trầm ngâm nhẹ gật đầu, cái kia liền cắt ly, trước cầu chúc ngươi thuận buồn xuôi gió, có cơ hội gặp lại. cảm ơn. lisa cười bung trang đồ uống ly, cùng a bố chạm gốc. nửa tiếng về sau hai người từ trong nhà ăn đi ra, a bố nhìn trung quanh, nếu không, ta đưa tiễn ngươi. không cần, rất gần. lisa lắc đầu, khách sạn thì ở phía trước không bao xa địa phương, rất gần. nàng xem thấy muốn nói lại thôi a bố, che miệng, phúc phúc, một cái nở nụ cười, hảo hảo hảo, chúng ta cùng đi, ngươi tiễn ta. Ân. A bố nhẹ gật đầu, dùng tay làm dấu mời, cùng lì sạ song song đi về phía trước. Khách sạn thì ở phía trước, cách hai cái đường mà thôi. Hai người yên tĩnh đi về phía trước. A bố. Lì sạ quay đầu nhìn xem a bố, quét mắt hắn trên cổ treo giang sói dây chuyền. Ngươi có phải hay không đều là nặng như vậy lặng yên ít nói a? Không có a. A bố nhún vai, nhìn xem lì sạ, ta khả năng so sánh yên tĩnh mà thôi, đúng không? Lì sạ xoay người lại, chắn a bố phía trước. Cái kia ngươi vì cái gì gần nhất sẽ phụng bồi ta đâu? Dù sao ngươi lại không thích nói chuyện, tựa thích yên tĩnh một cái người. Nàng nháy mắt ra hiệu. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem a bố. A, có sao? Có. Lì xả rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến đấy Tư Thái, có thể nói một chút không? Còn là nói, ngươi có phải hay không vừa ý ta a? A bố nên đón lì xả ánh mắt, mặt bá, một cái liền đỏ lên. Không có không có đi, khả năng liền là. Được rồi, được rồi. Lì xả hé miệng nén cười, nhìn xem quấn bách cha bố, không đùa ngươi, đi thôi đi thôi. Nói, nàng kêu gọi a bố tiếp tục hướng đi về trước, nhìn xem như trước đi tại chính mình bên cạnh a bố, chu môi hừ nhẹ một tiếng, chủ động dựa vào qua đi. Bàn tay đi theo rối ra khoác lên A Bố tay. A Bố toàn bộ người sửng sợ, nhìn xem lì Sạ. Lì Sạ cầm lấy A Bố tay, nhìn xem hắn, nếu như đâu, nếu như ngươi muốn là vừa ý ta lời nói, dắt ta tay liền muốn như vậy. Nàng vạch lên A Bố ngón tay mở ra cùng mình ngón tay mười ngón đan sen, còn muốn thổ lộ a, có lẽ đâu, ta tâm tình tốt, có thể đáp ứng ngươi, cũng có thể cân nhắc tại Hồng Công lưu lại. Ở chỗ này chờ đợi hơn nửa tháng, ta cảm thấy được nơi đây kỳ thật cũng rất tốt, nếu có người nào đáng giá ta lưu lại lời nói, ta còn là có thể cân nhắc một cái. A Bố cùng Ka hắn A Tích giống nhau bất thiện ngôn tử, a tích nhất sẽ không nói chuyện, bí ẩn làm người ta phát bực, a bố còn tốt một điểm, mà lì xạ so sánh với a bố đến, tính cách liền muốn hào sàng rất nhiều, nàng có thể cảm thụ đi ra, a bố đối với chính mình nhất định là ưa thích. ta ta, a bố không thể tin nhìn xem lì xạ, miệng bên trong ấp úng không nói ra cái sở dĩ như thế đến, chỉ là nắm chặt lì xạ tay. đi thôi, lì xạ lôi kéo a bố, tiếp tục đi lên phía trước, ngang qua phía trước mạch làm lao thời điểm, nàng chỉ một ngón tay ngoại phẩm đứng, ta nghĩ ăn cái tia kem. ân, a bố lên tiếng gật đầu, cái tia ngươi cho ta. Lisa đứng ở ven đường tượng đằng chờ, A bố thì là bước nhanh đi đối ngoại ngọ phẩm đứng, rồi ra ngón tay, hai cái kem quốc quế, cảm ơn. Ân. Lisa nhìn xem bên kia A bố, trong lòng suy nghĩ đứng lên, chính mình có muốn hay không tại Hồng Kông lưu lại đâu, nếu như lưu lại lời nói, chữa bệnh đội bên kia phải chào hỏi. Giao lộ. Một nhà lớn sắp xếp tiệm bên trong, bên trong ngồi đầy nhóc đường đường, đều là bạn lớn, Lãng Tử Ngạn liền là những người này gian nhân vật chính. Mấy ngày nay, Hoa Thắng đồ khuyết trương phi thường không tốt, Lãng Tử Ngạn với tư cách phụ trách người, thu nạp vài trăm cái tiểu đệ không nói, còn nói xuống tới hai cái chữ nhỏ số xã đoàn không cần đánh nhau liền thu nạp tiền đến, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Hắn buổi tối hôm nay liền là mang theo cái này một chút người đi ra ăn cơm, hai phe nhân mã dung hợp cùng một chỗ, ăn ăn cơm cơm uống chút rượu lại đi trong hộp đêm chơi một chút, rất nhanh có thể hòa mình. Lãng Tử Ngạn kết thúc sổ sách, mang theo bọn hắn từ bên trong đi ra, liếc mắt liền thấy được đứng ở ven đường chờ đợi Lisa, gương mặt đỏ tới mang thai hắn trong nháy mắt cũng cảm giác mình cảm giác say thanh tỉnh vài phân. Lisa, hắn Lãng Tử Ngạn quả thực không muốn nhớ kỹ quá rõ ràng. Trước đó lần thứ nhất, tại trong bệnh viện vội vàng niết lên Lãng Tử Ngạn liền đối cái này con lai like gương mặt nữ nhân có thật sâu ấn tượng, hắn liền phi thường ưa thích cái này một cái, khí chất đó cùng những cái kia tiểu minh tinh so với đều không thua. Chỉ là không biết làm sao, đằng sau hắn lại đi tìm lý sạ thời điểm không có tìm được, cũng liền tạm thời gác lại, lui mà cầu lần, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp nàng. Đi a ngà ca. Một nhóm người thúc giục Lãng Tử Ngạn đi, hộp đêm phòng cũng đã sắp xếp xong xuôi, liền đợi đến chúng ta qua đi đâu, các huynh đệ hiện tại chơi có thể vui vẻ, ngươi nên không phải uống nhiều quá muốn lái trở đi. Chiếm đoạt vào chữ nhỏ số trợ lý A Bính nói ra, đầu tiên nói trước Không có ngươi chúng ta đây đều không đi chơi. Nói đùa, ta có thể uống nhiều nha. Lãng Tử Ngạn lắc lắc tay, kêu gọi mọi người lên xe, ôm A Bính bả vai, biểu môi báo cho biết một cái lùi sạ, hạ giọng nói ra, xem đến cái kia nữ nhân không có. Quá đúng. Ai, Lãng Tử liền là Lãng Tử a, cái này đều có thể để ngươi lơ nhịn. A Bính thuận theo Lãng Tử Ngạn ý bảo phương hướng nhìn lại, lý sạ lớn lên sắc thực có thể, sùng Lãng Tử Ngạn nháy mắt ra hiệu, như thế nào, có ý tưởng? Ân. Lãng Tử Ngạn thẳng thắn, ta nghĩ buổi sáng ngày mai cùng nàng cùng một chỗ xem mặt trời mọc. Ai, cái này còn không phải một câu sự tình nha. A Bính nguyên bản chính là chữ nhỏ số trợ lý, tiến vào hòa thắng đồ theo lãng tử ngạn, đương nhiên phải biểu hiện một chút, lập tức liền vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, cái này việc ta giúp ngươi giải quyết nàng, ngươi quên ta làm cái gì cửa tiệm A. Thật. Lãng tử ngạn nghe vậy ánh mắt cũng sáng, từ trong túi quần rút ra một sấp tiền mặt đến, cái kia liền vất vả ngươi, yên tâm, A Bính thu tiền mặt, ý bảo hắn đi trước, ngươi mang theo các minh đệ hay đi trước, trước bồi bọn hắn chơi một hồi, muộn một chút ta để mã tử lái xe tới đón ngươi, khách sạn lái đàng hoàng gian phòng chờ ngươi, đủ bắt mắt. Lãng tử ngạn mặt mày hớn hở, mang theo mã tử trước hết đi, A Bính vẩy đến năm cái mã tử ngập lấy điếu thuốc hướng phía lìa xạ đi đến mỹ nhân a bính xông lìa xạ huyết sáo một cái người a đi cùng một chỗ uống chén rượu đi bốn cái mã tử thì là đem lìa xạ vây ở chính giữa không đi tránh ra lìa xạ vẻ mặt chán ghét nhìn xem mấy người quát lớn đi mau không đi ta liền báo cảnh sát báo động ngươi có biết hay không nơi này là chúng ta địa bàn a a bính khinh thường những môi gần nhất cảnh sát đều cách nơi này có hai con đường A, đi mang ngươi tiêu sái còn không tốt miễn phí đến lúc đó một lần nữa cho nhiều ngươi năm khối đủ ngươi làm mấy tháng công đi a Lý xạ trực tiếp quát lớn đứng lên, trừng mắt hắn, cho mặt không biết xấu hổ. A Bính đã mất đi tính nhân lại, sẽ không có hắn làm không được nữ nhân, thò tay một chảo Lý xạ cánh tay, đi thôi. Ngọt phẩm đứng. A Bố cầm lấy hai cái kem ốc quế tới đây, nhìn xem một màn này trực tiếp vọt lên, tay phải cầm kem ốc quế trực tiếp chọc tại A Bính trên mặt, thuận thế bóp một cái cổ tay của hắn, A Bính bị đau lúc này buông tay. Kem ốc quế đến. A Bố đem còn dư lại kem ốc quế đưa cho Lý xạ, đem nàng ngăn ở phía sau mình, nhìn xem A Bính một bọn người, lạnh lùng nói, xéo đi. Lý Sạ có chút sợ hãi trốn ở A Bố sau lưng, ngón tay cầm lấy hắn vào áo. Ồ, là ngươi A. Mã tử trong có người nhận ra A bố, lần trước ở của tiệm cơm, hắn còn cướp A bố taxi xe đâu, nhớ kỵ hắn trên cổ treo cái này răng sói dây chuyền. Tại Hồng Kông đi ra lăn lộn đều là treo xích vàng, thật sự không có tiền đó cũng là dây xích sắt, không có giống A bố như vậy mang răng sói. Mã tử vi hiếm nói, không muốn chết liền cút, đừng dính vào. Nói nhảm cái rắm. A bính lung tung trà lau ngoảnh mặt trên kem ly, đưa tay một hô, gọn giết hắn. Mã tử lúc này liền xung tới. Bành! A bố xuất thủ lăng lệ ác liệt, nhìn xem sông lên mã tử, một quyền trực tiếp nên đón tiếp lấy lực đạo mười phần. Mã tử kêu thảm một tiếng bị A bố gạt ngã đi ra ngoài. Cái này bốn cái mã tử ở đâu là A bố đối thủ, chỉ bất quá mấy hơi thở gian liền toàn bộ bị làm cho thất bại trên mặt đất. Đi thôi. A bố nhìn cũng không nhìn, mang theo lì xạ liền hướng phía trước đi. Bính ca, mã tử khe trên mặt đất thống khổ gen gì, con mẹ nó. Đi chết đi. A bính hừ lạnh một tiếng, rút ra trong túi quần lò xoáy dao hướng phía A bố chạy tới, đâm hướng hắn sau lưng. A bố sau lưng như là dải ánh mắt bình thường, đột nhiên quay người tới đây. Miệng người tránh ra cái này đâm một cái. Hắn là thật đích sinh khí, tay phải nắm A Bính cổ tay, tay trái khuất hựu tay dùng sức đập phá đi lên, kết lò, một tiếng, A Bính tay trực tiếp gãy xương đứt gãy. Đi. A bố nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất A Bính, mang theo Lị Sạ ly khai, hai người một đường đi về phía trước, đi tới cửa tiểu điểm. Không sao. A bố nhìn xem chưa tỉnh hồn Lị Sạ, miệng môi báo cho biết nàng một chút cầm trong tay kem ốc quế sẽ không ăn, kem ốc quế đều muốn hoa không còn. Hào hào ha. Lị Sạ không tập trung ăn một cái, cũng không còn hào hứng, hai người một trước một sau tiến vào khách sạn, nàng một cái người không dám đợi ở chỗ này. A bố suy tư một chút, cũng liền lưu lại phụng bồi nàng. Trong phòng, không có việc gì. A bố mở miệng chấn an Lisa, rửa mặt một cái, ngủ sớm một chút đi. Ngày mai sẽ phải đã đi ra, ta giúp ngươi. Ân. Lisa nhẹ gật đầu, chết thân đi gian tắm rửa, tắm rửa xong đi ra, nằm ở trên giường. A bố cầm lấy ghế ngồi ở huyền quan cửa ra vào, dựa vào nghỉ ngơi. A bố, Lisa chợt mình đứng lên, nhìn xem a bố, nên không sao, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tốt. A bố suy tư một chút, nhẹ gật đầu, ta đi mở ra phòng, ngay tại ngươi đối với mặt, ngươi yên tâm. Hắn nhìn lên trước mắt Lisa có ta ở đây, không có việc gì. Nói liền thò tay đi kéo cửa phòng, khoác lên đóng cửa trên tay bị lì xìa cầm chặt. Ngay ở chỗ này phụng bồi ta đi. Nàng ngào vào a bố trong ngực, mắt to nhìn xem a bố, như nước trong veo, lông mi thật dài theo ánh mắt nháy động đi theo run run rẩy. Tinh đến ở chỗ sâu trong tự nhiên đậm đặc, hết sức căng thẳng. Trong hộp đêm, lãng tử ngạn chính mang theo đám người này uống vui vẻ đâu. Hai cái lớn nhất phòng đều ngồi đấy, không tốt náo nhiệt, hắn hào hứng tràn đầy phụng bồi bọn hắn uống một đoạn thời gian, nhìn thời gian ân, không sai biệt lắm, chính mình cần phải đi, đi trước tiệm thuốc, mua một hạt màu lam thần khí đại lực dự hoán sau đó lại đi khách sạn, vui thích, hắn đều có kinh nghiệm, một hồi lên xe khách sạn thời điểm liền sớm ăn hết, nửa tiếng trái phải về sau bắt đầu phát huy dược hiệu, một điểm kẽ hở cũng nhìn không ra, một chữ, manh nam, mã tử lúc này thời điểm lại suốt ruột bể bụng sợ chạy trở về, lão lao đại, không tốt, đã xảy ra chuyện, bính ca bị đánh, tay đều đánh gãy, cái kia nữ nhân bên người có cái thiết bản, chúng ta năm cái người cũng không phải hắn đối thủ, để hắn chạy, cái gì? lãng tử nản tính toán bị mã tử của ngã, a bính tay gãy, thảo ngươi mẹ nó, ngươi không có báo hòa thắng đổ danh hào a, tại trong hội. Cái kia động thủ trước thiết yếu tiết mục cái kia chính là lẫn nhau báo danh số, cùng ai ai lan lộn cũng hoặc là cái nào cái nào xa đoàn. Căn bản không có đối thoại. Mã Tử lập đầu, cái kia tiểu tử đặc biệt có thể đánh, thân thủ vô cùng tốt, Bính ca một chiêu đã bị đánh đứt tay, chúng ta bốn người người càng là không có sống qua nửa phút. Hầm gia xúc. Lãng Tử ngạn nghiến răng mắng một câu, còn chưa từng có người dám đánh ta Lãng Tử ngạn người, thổi coi, giao động người, cho ta đem hắn tìm ra, giết chết hắn. A Bính lúc này mới vừa mới hấp thu tiến hóa thẳng đồ theo chính mình, hắn bị đánh gãy một tay chính mình muốn là không nói lời nào, vậy còn mang cái giấm đội ngũ một cái tầm thường tiểu tử. Như thế nào cũng phải thu thập hắn, cắt ngang tay chân của hắn, để hắn nửa đời sau tại xe lăn qua. cả đêm bọn hắn đều tại tìm người, nhưng mà thật đúng là tìm không thấy, không có ai biết tiểu tử này, chỉ biết là hắn đeo một cái răng sói dây chuyền. trong hội còn giống như không có nhân vật như thế. Thảo lãng tử ngạn cắn răng nghĩ tới lần trước tại bệnh viện Minh Tâm gặp qua cái này nữ nhân, ăn mặc bác sĩ quần áo, đi vào trong đó tìm có lẽ có thể tìm được. trước bắt cái này nữ nhân còn có thể tìm không thấy tiểu tử này sao? Quả Hồng muốn tìm mới chính mình đánh không lại Ngô Chí Huy loại này cấp bậc người còn làm cho bất quá một cái không hề trong hội lăn lộn rác rối sao? Sáng sớm ngày hôm sau ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến trên giường. Lì sạ từ a bố trong ngực thức tỉnh, hai người đơn giản rửa mặt. A bố đánh cho xe tiến đưa lì sạ đến bệnh viện, vẫy tay từ biệt. Ai? lì sạ đứng ở bệnh viện trên bậc thang, chúng ta lúc nào sẽ gặp lại a? A bố nói, có cơ hội. Ngươi không thể giữ lại một cái ta sao? Lì sạ hơi vểnh môi miệng, nhìn xem hắn, ta có thể lưu lại hùng công. Thật, a bố trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến. Ân, lì sạ dùng sức nhẹ gật đầu ta đi theo chân bọn họ nói ngày cuối cùng còn có chút sự tình không có làm cho xong mặt khắc còn cần làm một vài thủ tục buổi chiều buổi chiều năm giờ bộ giá ngươi tới tiếp ta đi ta chờ ngươi đi không việc gì đâu ở chỗ này không có việc gì lìa xa lắc đầu ngươi ở đây cũng bất tiện có việc phải xử lý được a bố nhẹ gật đầu đúng lúc buổi tối mời bằng hữu cùng nhau ăn cơm mang ngươi cùng một chỗ giới thiệu cho bọn hắn nhận thức hắn đem thầm thầm nhà hàng dây số đã viết xuống tới nếu như nói trước gọi cú điện thoại này tìm ta ta đi tiếp ngươi ân A bố đưa mắt nhìn lìa xạ tiến vào bệnh viện, ở bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian, lập tức cũng liền thuê xe đã đi ra 2 tiếng về sau. Lãng tử ngạn người xuất hiện ở bệnh viện, tại bệnh viện khắp nơi tìm người, rất nhanh liền phát hiện lìa xạ tồn tại. Mấy người đi theo lìa xạ, thừa dịp trên hành lang bốn bề vắng lặng trực tiếp đem lìa xạ lôi vào phòng cháy trong thông đạo, đánh mất xịu nàng viện đã đi xuống đến, xe một cước chân ga trực tiếp lái đi. Nhà hàng duỗi tú. A bố thanh toán xe tư, mang theo chính mình túi xuống tới, mắt nhìn nhà hàng chưa bài, đi vào. Cái này điểm đúng lúc là giờ cơm, trong nhà ăn nhân viên rất nhiều, thầm thầm xem đến a bố, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi trước bệ bột, a bố đem ba lô bỏ vào trong quầy, cầm qua một cái tạp dề phụ thêm, tiến vào hậu chú bắt đầu hỗ trợ, đầu bếp bệ bột làm không đến, hắn cầm lấy dao liền làm dậy dừng phối công tác. Bệ bột qua giờ cơm về sau, a bố lại chính mình động thủ xuống bếp, đuổi việc hai cái việc nhà điểm tâm, ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn một cái người, hai bàn thái, lại phối trí tám chén cơm, cái tỷ lệ này là thật là kinh người. đi thong thả, buổi tối hôm nay không mở cửa buôn bán, khách đến thăm người, ngày mai lại đến a. thầm thầm đưa đi cuối cùng một bàn khách nhân, đi đến a bố trước mặt ngồi xuống, nhìn xem ăn mùi ngon a bố, a bố đã bao nhiêu năm cuối cùng là xem đến ngươi trở về, gầy, đen, cũng có thể ăn. ha ha. a bố nứt miệng cười cười, đem ăn xong cái chén không trồng chất tốt, cầm lên một chén mới, chỉ có ăn no rồi mới có thể cảm thấy mình còn sống. ngươi xào đồ ăn còn là khói như vậy ăn. thầm thầm cầm bút lên một khối cà chua trứng trắng đưa vào miệng bên trong, để nước tương, mùi vị không tốt. nói đùa, nào có người cà chua cơm chiên không thả nước tương. hai người câu được câu không trò chuyện, cơm nước xong xuôi đơn giản thu thập một cái, bắt đầu chuẩn bị lên buổi tối bữa tối đến. a tích buổi tối gọi ngô trí huy tới đây, thầm thầm đối ngô trí huy ấn tượng vô cùng tốt. Nhận được Ngô Chí Huy chiếu cố hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, lại là A Tích láo bản, tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Hôm nay Ngô Chí Huy bọn hắn cũng không có chuyện gì, 5 giờ đồng hồ thời điểm liền đã tới, Ngô Chí Huy, A Tích, Long, Giải, Đại Dê, càng sinh thậm chí cả Đại Dê tẩu bọn người tới đông đủ. Huy ca. A Tích cùng A Bố hai người ôm lại với nhau, đây chính là ta đệ đệ A Bố, đây là ta láo đại Ngô Chí Huy. Huy ca. A Bố cười xong Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, lại cùng Đại Dê mấy người từng cái nhận thức dặn dò tất cả mọi người rất quen thuộc cũng liền vô cùng tùy ý bọn hắn ngồi ở trà trước đài pha trà nói chuyện phiếm càng xinh cùng đại dê tẩu thì là đi hậu chủ giúp đỡ thầm thầm cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối mọi người ngồi ở trà trước đài pha trà nói chuyện phiếm nghe a bố nói lên bắc my an ma sự tình cũng là kinh tâm động phách nô chí huy nhìn xem a bố cái này to lớn khối cơ thịt, a bố có cái gì không ý định nếu như không chê tới giúp ta làm việc đi tốt a bố dơ lên chén trà xong nô chí huy nâng chén cái kia liền cảm ơn huy ca triều cố A Tích đã sớm cùng A bố nhắc tới qua cái này một gốc, A bố cũng lý giải đã sớm ứng thừa xuống tới, cho nên cũng liền không có gì quá lớn biến cố. Tất cả mọi người nói chuyện đến, rất nhanh bầu không khí lại càng phát dung hiệp. A bố nhìn xem thời gian không sai bị lắm, đứng lên nói: Ta đi ra ngoài một chuyến, tiếp cái bằng hữu tới đây. Bằng hữu, ngươi còn có cái gì bằng hữu, như thế nào chưa nghe nói qua? A Tích nhìn xem A bố, chế nhạo nói: sẽ không phải là cái kia đã cứu ngươi tiểu hộ sĩ đi? Thành bạn gái, không có không có. A bố ruột rẻ vây vây tay, dẫn tới mọi người ồ nào. Đi, ta chở ngươi. Đại dê cầm lấy chìa khóa xe liền đứng dậy, A bố cũng không khách khí, một trước một sau đi ra ngoài. Nhà hàng điện thoại chợt vang lên, thầm thầm tiếp nhận nói hai câu, nhìn về phía A bố, A bố tử tìm được ngươi rồi, ta. A bố đi qua cầm điện thoại lên, nói hai câu ngựa khí liền thay đổi, âm thanh mén nhọn, cái gì? Các ngươi buộc đi lìa xa. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu tử, dám đánh chúng ta người. Trong điện thoại lãng tử ngạn cười lạnh nói, không muốn cái này tiểu hộ sĩ gặp chuyện không may, liền thành thành thật thật tới tìm ta, bằng không thì cái này tiểu hộ sĩ liền thầm rồi, thầm ra xúc đứng ở a bố bên người đại dê chửi tới một tiếng, một thanh cầm qua điện thoại, hướng về phía trong điện thoại mang lên, con mẹ nó, ngươi cùng ai, dám buộc chúng ta người, muốn chết ta, lao tử hòa thắng đổ quạt giấy trắng lãng tử ngạn, lãng tử ngạn âm thanh to rõ, nói ra ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần biết được tội ta, bọn ngươi chết đi, nhiều kêu chọn người, miễn cho nói ta lãng tử ngạn khi dễ ngươi, thảo ngươi mẹ nó, rắc dời ngạn là ngươi à, đại dê cầm lấy điện thoại trực tiếp mang đứng lên, ta là ngươi ra ra đại dê, chúng ta người ngươi cũng dám buộc, muốn chết ta, không muốn chết liền đem người cho ta trả lại trước, đại dê. Lãng Tử Ngạn nghe Đại Dê chửi tới, chung quanh mã tử đều tại nghe đầu, trên mặt mũi không nhịn được toàn bộ người cũng dao động lăn đứng lên, bắt đầu cùng Đại Dê mắng nhau. Nếu như là bình thường hắn khẳng định không dám như vậy cùng Đại Dê nói chuyện, dù sao còn phải ước lượng ước lượng hắn sau lưng Ngô Chí Huy, nhưng mà hiện tại cách một đầu điện thoại tuyến, Đại Dê cũng không thể từ điện thoại tuyến bên trong chui ra chọc chính mình đi. Lãng Tử Ngạn hiện tại thuộc hạ nhân số cũng nhiều, bành trướng không được, cho Đại Dê báo vị trí, ngươi muốn muốn trang bản tay lớn, cái kia liền đến ta địa bàn, ta dẫn người chờ ngươi, hầm giá xúc. Phát thảo sao? Đại Dê chửi đầu lên, mang theo thuốc lá bàn tay tại trên quay vớt. Lão tử hiện tại liền tới đây, ngươi muốn là dám động nàng một cọng tóc gáy, ngươi lãng tử ngạn hẳn phải chết. Nô chỉ huy thuộc hạ người những thứ khác không có, nhưng chính là giảng nghĩa khí đủ hinh đệ. Đại Dê vừa nghe nói là theo a bố có quan hệ người, lập tức liền bảo vệ xuống, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Cúp điện thoại về sau, lãng tử ngạn tại vừa mới mắng nhau bên trong hàn dệt liền ký hiệu lên cao, cái này sợi sức lực tối lui về sau, trong nội tâm lại không hiểu suy nhược, trong nội tâm cảm thấy không nương đáy, kiên trì lại đánh cho Vấn Bảo, đem sự tình nói một cái. Khâm gia xuất. Vấn Bảo nghe lãng tử ngạn lời nói. Phu Thiên Cái Địa, thảo ngươi mẹ nó, ngươi là thật phế vật một cái à? Lão Tử cũng đã sớm nói ngươi sớm muộn phải chết tại trên người nữ nhân. Lại quấy rầy ta kế hoạch, tuyên định ta còn không có ăn đến đâu, ngươi liền cùng Ngô Chí Huy bọn hắn khiêu chiến, hầm ra súc, Mắng thì mắng, nhưng mà sự tình vẫn phải là xử lý. Mấy ngày hôm trước mới bị Ngô Chí Huy trước mặt mọi người dừng lại một trận ra xúc đánh, vốn bạo trong nội tâm cũng nghẹn một lượng khí đâu. Hôm nay chuyện này lại phát ra, đem nữ nhân đưa trở về, ném đi mặt không nói, bị đánh gãy xương a bính là một cái vấn đề a nếu như mình một câu không nói. Cái kia còn lại mấy cái bên kia bị hấp thu vào chữ nhỏ số trợ lý khẳng định sẽ có mới ý nghĩ, cảm thấy hòa thắng đồ che đậy không ngừng bọn hắn, khó tránh khỏi không tốt không chế. Nhưng mà hiện tại liền trực tiếp đánh lời nói, Lô Chí Huy sau lưng còn có một cái nhâm Kình Thiên a, bây giờ Hòa Thắng Đồ còn chưa đủ lấy cùng hắn nhâm Kình Thiên tiêu chiến, ít nhất phải an chỉnh cái thuyền vịn lại nói. Suy nghĩ đến như tới, Vân Bạo có ý tưởng, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài, cú điện thoại đầu tiên là đánh cho Xoa Lao Thái, đánh xong về sau lại cắt đứt, một tên tiếp theo một tên, liên tục đánh cho bốn thông điện thoại, lúc này mới trong nội tâm an định vài phần trong nhà An Đại Dê tức giận chụp được điện thoại, nhìn xem Ngô Chí Huy là lãng tử ngạn cái này hầm ra xúc đem người buộc đi, dùng lìa xa áp chế A bố để hắn qua đi. A Tích nhướng mày, khoe mắt rụt rụt, muốn nói lại thôi lời vừa tới miệng lại nuốt đi xuống. A bố lúc này mới vừa mới vào đến trả không có bắt đầu giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc liền có phiền toái trên thân. Tiêu Ngô Chí Huy xuất thủ giống như lộ ra có nhiều như vậy xấu hổ, thầm thầm giờ phút này cũng là hoàng hồn, xin giúp đỡ tức nhìn xem Ngô Chí Huy, nhưng mà cũng không tốt háu mồm. Cái này việc ta chính mình giải quyết. A bố hướng phía cửa ra vào đi đến, không cần làm phiền mọi người, đứng lại. Ta để ngươi đi rồi sao? Ngô Chí Huy đứng dậy đứng lên, nhìn xem quay người tới đây a bố. Ngươi vừa mới nói về sau giúp ta làm việc, hiện tại ngươi có việc không cùng ta? Ngô Chí Huy nói. Đem ta Ngô Chí Huy làm cái gì a? Chính là hòa thắng đủ, có cái gì không dám đánh, lão tử đã sớm muốn đánh nhau hắn. Hắn ngược lại nhìn về phía A Tích, đại dê, thổi còi kêu người, trực tiếp tiến tới vịnh, tìm lãng tử ngạ, hắn dám không giao người, cái kia liền chém hắn. Vâng. A Tích để khí lớn tiếng đáp lời. Trương một trăm ta có cây thương. Trương một trăm ta có cây thương vệ mặt vương, đem ngươi người toàn bộ cho ta khép lại đứng lên, hiện tại liền cho ta tiến tuyên định. phí lưu, hiện tại thì mang theo ngươi người tiến tuyên định làm việc. đại dê một cái điện thoại đánh ra ngoài, lập tức hẻn cổng khu nô chí huy địa bàn trên nhân viên đều bắt đầu chuyển động, lái xe liền hướng phía tuyên định mở qua đi. trong lúc nhất thời, đáy biển trong đường hầm trước mặt xe rõ ràng đều nhiều hơn, chen chúc không dồn, lối vào xuất hiện hỗn loạn. ngang qua xe phát hiện, buổi tối hôm nay qua trong đường hầm xe nhiều, hiện trường kẹt xe nhưng lại không có người chủ động. mọi người một cái cái xếp hàng chờ đợi đi vào, cái này một chút người mở ra cửa sổ vẫn không quên nhớ lẫn nhau trò chuyện trên hai câu. Hoặc là lẫn nhau đưa lên điếu thuốc thơm, hài hòa rất đấy điều này làm cho những cái kia nhìn xem bọn này cổ hoặc tử cách ăn mặc, nguyên bản còn muốn xem cái náo nhiệt xem bọn hắn cãi nhau người ý tưởng thất bại, khó tránh khỏi thất vọng. Trong đường hầm, màu đỏ mẹ xe đét mở ở phía trước đằng sau xe đập vào đôi tránh, tự động theo ở phía sau. Còn có 15 phút. Đại Dê đưa tay nhìn nhìn trên cổ tay lao động sĩ lớn đồng hồ vàng, nhân viên toàn bộ khép lại đủ, lãng tử ngạn dám can đảm không thả người, cái kia liền đánh. Ân. Lô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt tự hỏi. Xe ra đường hầm. Lúc này thời điểm. Bầu trời một tiếng tiếng sấm vang lên, thành thị nghe hồng chiếu rọi xuống, bầu trời dầm dạp mây đen tại rất nhanh cuộn cuộn chuyển động, phô thiên cái địa cuốn tới. Ngô Chí Huy mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn mây đen dầm dạp trời, thì thào tự nói, cạo bão xuống mưa to đến sao? Quỷ thời tiết, đại dê lầm bầm một tiếng, bão sáng sớm đã trôi qua rồi đi, cái này điểm trời mưa. hắn suy tư một chút, nhìn xem Ngô Chí Huy, bất quá, ta cuối cùng có chút cảm giác không thích hợp à? Ngươi nói cái này lãng tử ngạn lúc nào dám cùng chúng ta khiêu chiến à? Lão đại, ngươi nói trong lúc này có thể hay không còn có cái gì những thứ khác động tác? Vạn nhất hắn có đeo chúng ta dở trò chúng ta cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nô chí huy nói chuyện vô cùng cường ngạnh, quản hắn có cái gì động tác, ta độc thủ, cái kia chính là ngăn đẩy. bất quá, ngươi lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, a tích, ngươi đi làm việc, quản hắn cái gì loẹt loẹt thao tác, hết thể làm ngược lại. hắn suy tư một chút, lại lấy ra điện thoại đến đánh cho trương cảnh lương. chuyện này trương cảnh lương có lẽ tại đặc biệt thời điểm có thể phái trên công dụng, nhưng mà đánh cho trương cảnh lương, nhưng không cách nào chuyển được. Thuyên định. một tiếng tiếng sấm để trong lòng bối rối lãng tử ngạn sợ hãi treo lên một cái, toàn bộ người khẽ run rẩy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. bên ngoài. Mã Tử vội vàng đi đến, nói rất nhanh xông Lãng Tử Ngạn nói ra, "Không tốt ngạn ca, đại dê bọn họ chạy tới, mang theo thiệt nhiều thật nhiều người đã tới." Trong đường hầm mặt chắn tất cả đều là xe của bọn hắn. "Cái gì? Cái xe?" Lãng Tử Ngạn nghe lông mày chựng lại, lại vội vàng truy vấn, "Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy có tới không?" "Đến." "Hầm da súc." Lãng Tử Ngạn bỗ lủi, khẽ cắn môi mặt tâm trầm, "Con mẹ nó, cái kia hầm da súc làm sao sẽ cùng Ngô Chí Huy lại nhắc lên quan hệ, mẹ nó." Hình như là Ngô Chí Huy thuộc hạ cái kia lông trắng tử đệ đệ, thân đệ đệ. Mã Tử đem mình nghe được tin tức nói cho cho Lãng Tử Ngạn chúng ta tiếp xuống đến làm như thế nào? Làm như thế nào? lãng tử ngạn cắn răng nói nên làm cái gì bây giờ liền làm như thế nào, đem người toàn bộ cũng gọi trên, dám đến tuyên binh, vậy hay để cho bọn hắn có đến mà không có về? đang lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, vân bạo điện thoại lại đánh cho tiền đến, ngăn lại lãng tử ngạn, những người khác ngươi trước không nên cử động, gần nhất ngươi không phải thu vào đến hơn 200 số tiểu đệ sao? liền dùng bọn hắn, không đánh chúng ta cờ hiệu, có ý tứ gì? lãng tử ngạn có chút không có nghe hiểu, để ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm. vân bảo tức giận quát lớn một tiếng, suốt ngày như vậy nhiều có ý tứ gì? Làm việc thời điểm như thế nào không có đầu óc. Lãng Tử Ngạn nghe vấn bạo giáo hấn chỉ được nhẹ gật đầu yên lặng nghe, sau đó dựa theo vấn bạo chỉ thị đi làm. Người đem cái kia nữ nhân cùng hơn 200 số tiểu đệ toàn bộ đưa đến thuyền vịnh đường vùng duyên hải bãi Đỗ xe nơi đây Cái này một chút người đều là a bính đẹp trai, cái kia kêu, kêu a bố đã cắt đứt hắn tay, cắn chết, ngươi chính là vì a bính chủ trì công bằng. Về phần những thứ khác ta sẽ lo bài dùng không lên lo lắng, cái này một lần nhất định muốn tiếp theo xuống nô chí huy màn núi. Hắn hiện tại kêu càng nhiều người, tư thế huyên náo càng lớn, đến lúc đó lại càng mất mặt càng khó lấy kết thúc. Lãng Tử ngạn lộ ra định nọn nụ cười đến. Trung nghĩa xã. Vương Bảo ngồi ở trà trước lại, nhìn xem cối xe đạp đến nhà đến thăm Xoa Lao Thái, cười ha hà rót một ly trà, "Thái ca, buổi tối hôm nay có thời gian đến ta chỗ này, ăn cơm chưa, không có ta mời ngươi ăn cái cơm tối. Hôm nay tới không phải ăn cơm." Xoa Lao Thái vây vây tay, đi thẳng vào vấn đề, đem con đeo nghiêng tay lại đặt ở trên mặt bàn, mở ra bên trong tiền mặt giả bộ chần đấy, "Đây là 60 cái, buổi tối giúp ta chuyện." Vương Bảo nhìn xem hắn, không nói gì, Xoa Lao Thái đi theo nói đơn giản nói. Nhâm Cình Thiên ngựa đầu đằng Ngô Chí Huy buổi tối dẫn người tiến tuyên định tìm chúng ta muốn người, ta hy vọng A Bảo ngươi giúp ta cùng một cái. Ha ha, Vương Bảo có chút không biết làm thế nào nhún vai. Thái ca, ngươi là không biết ta gần nhất tình huống à? Cảnh sát hiện tại chậm chậm ta chậm chậm rất ít, ta muốn là phái người đi ra ngoài giúp ngươi, sẽ bị cảnh sát nhìn chậm chậm vào. Ngươi đã hiểu lầm. Xòe lao Thái lắc đầu, mười phần tự tin, không cần A Bảo ngươi người xuất thủ, chỉ cần ngươi trình diện thì tốt rồi, sẽ không chỉ có ngươi một cái người, giúp ta chuyện. Ha ha, Vương Bảo khép nợ nở nụ cười, tuấn quang nghiêng tay mải kéo lên khóa kéo. Cái kia liền dựa theo Thái ca nói, ta giúp ngươi khung một cái, đương nhiên, cũng chỉ là khung một cái. Cảm ơn. Xoa lao thái đứng dậy xông Vương bảo chặt tay, hắn có thể giúp đỡ bề bộn ra mặt cũng đã đủ rồi, đi theo bước chân vội vàng ra cửa, dẫm lên chính mình xe đạp lại đi trở về. Trở lại trí thái y quán về sau, Xoa lao thái cầm điện thoại lên, trực tiếp đánh cho Hào Mã Bang trợ lý, như thế nào? Ta tiền mặt nhận được không có. Xoa lao thái cũng là rơi xuống lớn vốn gốc, an bài người trực tiếp cho Hào Mã Bang tiến đưa 100 vạn, tiền mặt bày ra trên bàn, vẫn có chút thị giác lực đánh vào. Ha ha. Hào mã bang trợ Lý Trung quẹo ngón tay tại tiền mặt trên xe qua, Thái ca, lâu như vậy không gặp mặt, vừa thấy mặt ngươi liền cho ta một kinh hỉ a, như vậy nhiều tiền mặt, ngươi là thật cam lòng xuống vốn gốc à? Chút lòng thành, xòa lao Thái biểu môi, chẳng thèm ngó tới, cái này một chút tiền mặt hiện tại ta tuấn lớn ra, đến lúc đó liền muốn gấp đôi từ Ngô Chí Huy Châu đó cầm về, có phải hay không đạo lý này? Hắn nói chuyện rất trắng ra, như thế nào? Chuyện này giúp ta đứng cái đài. chống chọi nhâm kình thiên là được rồi. Có thể, Trung quẹo vui vẻ gật đầu, Thái ca vừa ra tay cứ như vậy xa xỉ, ta đương nhiên có thể đáp ứng chỉ bất quá không muốn làm quá mức lựa a bằng không thì ta sợ nhân kình thiên tìm ta liệu mạng a liều mạng cái kia ngay cả hắn cùng một chút thu xóa lao thái giải quyết chuyện này về sau hàn huyên hai câu cũng liền cúp điện thoại trung quẻ đũi môi báo cho biết một cái trước mặt tiền mặt nhìn xem trước mặt ngồi hồng côn đại quyền mẫn ta biết rõ ngươi cùng nô chí huy có qua một cái giao tình nhưng mà chuyện này ngươi liền không cần tham dự làm không biết thì tốt rồi ta đi cùng nhân kình thiên trò chuyện ta đại quyền mẫn vừa muốn nói gì trực tiếp bị trung quẹ đưa tay cắt ngang đầu năm nay ai cùng tiền không qua được người đó là khốn kiếp chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu chuyện này ta làm chủ Đại quyền mẫn ngấm lại cũng liền không nói thêm gì nữa. Cùng Hào Mã bang trợ lý thông xong điện thoại, bên ngoài Mã Tử mang theo túi tiền vội vàng đi đến, nhìn xem Xoa Lao Thái, "Thái ca, Tân Ký lao hứa không thu tiền của chúng ta, hắn nói chuyện này hắn sẽ không tỏ thái độ." Tân Ký trước mắt không muốn cuốn vào bất cứ chuyện gì chính giữa, còn nói chuyện của chúng ta là chúng ta sự tình, hắn không muốn quản. "Lao hứa cái này lão hồ ly." Xoa Lao Thái bĩu môi, quét mắt phía trước tiền mặt, có tiền cho không hắn còn không muốn, DCM sảo luận thành cao, cái kia liền không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ rõ gì, bọn hắn nếu là giám động, giống nhau không trò màn mũi. Hắn nhìn Mã Tử gọi điện thoại hỏi một chút vấn bạo tiểu tử này ở đâu để hắn tiến độ nhanh một chút. Ngô Chí Huy người đã tiến vào thiên định. Xòe lao thái nhìn xem lên tiếng ly khai mã tử lấy ra thuốc lá đến nuốt. thôn vân thổ vụ chuyện lần này hắn tự mình cầm đao đem có thể kéo trên xã đoàn toàn bộ kéo lên để Ngô Chí Huy có đến mà không có về. Nhâm Kình Thiên muốn là dám can đảm ra người giúp hắn. Hừ hừ. Xòe lao thái toát miệng thuốc lá lúc này mới cầm điện thoại lên đến đánh cho Nhâm Kình Thiên chuyển được về sau nói. A Thiên ở nơi nào à? Để đi ngủ không có. Ha <laughs> ha. Nhâm Kình Thiên khép tuổi một tiếng đứng ở cửa sổ sắt đất trước hút xì gà, Thái ca, đã lâu không gặp ngươi gọi điện thoại cho ta. Lô Chí Huy triệu tập nhân thủ hướng tuyên viện đi, cái này việc hắn tự nhiên là biết rõ, cũng ngầm đồng ý, căn bản chưa từng có hỏi, xoa lao thái gọi điện thoại tới đây, 80% chính là vì chuyện này. Ân. Xoa lao thái nhẹ gật đầu, ngươi có thể cho ta một tiếng Thái ca, ta thật thật là vui mừng, nhưng mà ngươi bỏ mặc nô chí huy như vậy làm việc, ta vô cùng không vui. A. Nhân Kình Tiên ra vẻ kinh ngạc, phát sinh cái gì sự tình? Ta bây giờ đang ở nhà, không nghe thấy cái gì tiếng rõ a. Ngươi không nghe thấy không có nghe. Xỏa Lao Thái lắc đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nếu không, ngươi bây giờ đi ra một chuyến, đừng sện noàn vùng duyên hải ven đường trên bãi đỗ xe, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tính toán ra, nô chí huy cũng nhanh đến vị trí này, đến đây đi, ta chờ ngươi, bằng không thì, đến lúc đó sẽ ra chuyện gì, vậy cũng đừng trách ta. Ha ha. Nhân Kỳnh Tiên do dự một chút về sau, được, ta đây liền đi ra ngoài đi, trời muốn mưa, có thể sẽ chậm một chút. Không quan hệ, ta chờ ngươi. Xỏa Lao Thái nói một câu sau đó trực tiếp bấm mất điện thoại. Một mặt khác. Vấn bạo điều khiển xe chở Âu Ký Đốc sát trường tử phong hướng đoạn nở giải khu chạy. Hai người giờ phút này cũng không tại tuyên định, mà là đi đoạn nở giải khu, đi đoạn nở giải khu đi tìm Hòa Liên Thắng người nói chuyện suy kê đi. Làm xong Hào Mã bàng, Tần Ký, Trung Nghĩa xã, còn dư lại cũng chỉ có Hòa Liên Thắng một cái. Nhâm Kình Thiên cùng Hòa Liên Thắng quan hệ cũng là gần nhất. Vừa ra sự tình, Hòa Liên Thắng nhất định sẽ giúp tay Nhâm Kình Thiên. Buổi tối hôm nay cục nơi mấu chốt liền là Hòa Liên Thắng. Suy kế ca. Vân Bảo tại một gian lại phá vừa cũ nát trong quán rượu gặp được Suy Kê, hòa thắng đủ. Vân Bảo, Hòa Liên Thắng trợ lý Suy Kê. Sợ là cái này một đám mấy cái người nói chuyện bên trong lăn lộn thắm nhất, cái này cũng nát nát quán ba thật lên không được mặt bàn, đều không có mấy người. Vấn bạo. Suy Kê cao thấp quét mắt Vấn bạo, nhớ không lầm, chính mình cùng hắn có rất ít lui tới, tìm ta. Làm hở. Một chút chuyện nhỏ. Vấn bạo trực tiếp nói rõ ý đồ đến, nhìn xem Suy Kê, buổi tối hôm nay đâu, Nhâm Kình Thiên ngựa đầu đàn Ngô Chí Huy mang người liền vọt vào chúng ta thuyết định, rất quá phận có phải hay không? Ta nghĩ nói cho ngươi là, nếu như phát sinh cái gì sự tình, Suy Kê ca còn là làm không biết tốt rồi, ta không hy vọng các ngươi Hòa Liên thắng cũng cuốn tiến đến tham dự chuyện này. Nhâm Tỉnh Thiên đến lúc đó nhất định sẽ tìm ngươi. Ha ha. Suy Kê khép cười một tiếng, biểu môi nói, xem ra Vân Bảo ngươi đều giúp ta đem sự tình an bài rõ ràng, ngươi đều sắp xếp xong xuôi, vậy còn tới tìm ta Suy Kê làm gì? Không cần đến. Hắn là không vui. Dù nói thế nào mình là Hòa Liên Thắng người nói chuyện, hắn Vân Bảo cái gì trình độ, dám dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, rất có mệnh lệnh chính mình ý vị ở bên trong, hắn nghe cũng rất khó chịu. Không không không, Suy Kê ca là Hòa Liên Thắng người nói chuyện, ta làm sao dám không đến gặp ngươi đâu? Vân Bảo cười lắc đầu, trực tiếp nói sang chuyện khác. Quay đầu nhìn về phía Suy Kê nát quán ba, Suy Kê ca, ngươi rượu này đi buổi tối sinh ý cũng không có gì đặc biệt à? Cái này đều mấy giờ rồi, đều không có trên hai cái người. Trong đại sảnh liền lên hai bàn, vắng ngắt, ngay cả âm nhạc nghe vào đều tốt giống như thập phần vô lực. Suy Kê quét mắt tuấn bạo liếc, cũng không có phản ứng đến hắn chủ đề. Cũng chính là thời điểm này, quán ba đại môn bị đẩy ra, Trương Tử Phong mang người hấp tấp xuống vào, hướng phía chỉ vẹn vẹn có một bàn khách nhân đã trôi qua rồi, điều tra chứng minh nhân dân, sau đó lại an bài tiểu nhị điều tra quán ba. Hắn đi đến Suy Kê trước mặt, ngươi chính là quán ba lão bản, đúng không? Vâng. Suy kê híp mắt nhìn Trương Tử Phong liếc, ánh mắt chuyển rời đến Uấn bạo trên thân. Ta thu được tiếng gió, nghe nói ngươi hôm nay buổi tối chuẩn bị mang người tay tụ tập ngáo sự, đúng không? Trương Tử Phong nhìn chăm chăm vào Suy kê, ta cho ngươi biết, ngươi cái ý nghĩ này là phi thường nguy hiểm, không bằng như vậy. Buổi tối ta mang ngươi quay về cảnh thự ngồi một chút. Không cần. Suy kê ngữ khí đông cứng trả lời một câu, mà về sau nhìn chăm chăm vào Uấn bạo, làm ngươi sự tình đi đi, đừng dừng lại ở ta trong quán rượu trướng mắt ta. Hắn như thế nào không biết, Trương Tử Phong cùng Uấn Bảo nhất định là có quan hệ, đây là mang người đến uy hiếp chính mình đâu? Tuy rằng khó chịu, nhưng lại lại không thể làm gì. Cảm ơn. Vấn Bạo nhìn xem Suy Kê nở nụ cười, án lấy bàn đứng dậy trực tiếp ly khai, nên ngang, chờ ta làm xong sự tình, quay đầu lại cho Suy Kê ca đầu tư một điểm, cải tạo một cái cái này quả ba, cấp bậc muốn tăng lên đi lên sao? Không, có tiền sao được? Hầm giá xúc. Suy Kê nhìn xem đi xa Vân Bạo, thấp giọng mắng đứng lên đường xên đoán. Vùng duyên hải trên đường lớn bãi đỗ xe. Lãng Tử Ngạn triệu tập hơn 200 số tiểu đệ tụ tập lúc này, chủ chung, chung điệp điệp đội ngũ trực tiếp đem trọn cái bãi đỗ xe chiếm tràn đầy, khí thế mười phần. Trong lương đỉnh, Lãng Tử Ngạn nhìn xem những này nhân mã trong lòng nhiều thêm vài phần cảm giác an toàn buổi tối Ngô Chí Huy tới đây người một nhà như vậy nhiều sợ hắn cái dám hắn ánh mắt nhìn hướng về phía bên người bị trói Lý Sả chớp chớp từ xưa Hồng Nhan nhiều kẻ gây tai họa à ngươi nói cái này nho nhỏ một việc làm sao sẽ liên lụy đến như vậy lớn trận chiến à vì ngươi ta thế nhưng là tiêu phí không ít người lực lượng tài lực tinh lực chờ ta xử lý xong cái này việc như thế nào nói ngươi cũng phải hảo hảo bồi bồi ta đem ta hầu hạ thư thư phục phục coi như là bồi thường một cái sao có phải hay không đạo lý này à Lý Sả mặt lạnh lấy nhìn xem lãng tử ngạ chỉ cảm thấy buồn nôn nhưng mà miệng bị băng dính phong trên nàng liền lời nói đều nói không với theo bầu trời tia chớp xe qua bầu trời bị tia chớp chiếu sáng như là ban ngày bình thường trôi qua tức thì tiếng sấm đi theo của tới bầu trời bắt đầu rầm rầm xuống dậy mưa to mưa lớn mưa to mưa như chút nước hạ xuống mấy phút về sau màn mưa ở bên trong một chiếc lớn đèn xuyên thấu màn mưa chiếu xạ mà đến màu đỏ mẹ xe đét đầu tiên tiến vào ánh mắt đằng sau là một loạt thật dài đập vào đôi tránh xe con đoàn xe tại trong mưa lóe ra màu đỏ mẹ tại ven đường dừng lại lô trí huy từ trên xe cất bước xuống tới đại dê Lông giải, A Tích, A bố bốn người theo sát hạ xuống, Mã Tử giúp bọn hắn miễn cư khen. Xem đến bọn hắn xuống tới, đứng đầy thao trường hơn 200 người trong lúc nhất thời xuống tới, khí thế mười phần. Ngồi ở trong xe mọi người đi theo xuống xe, tiếng đóng cửa nối góp vang lên. Đều nhô ra. Lãng Tử nạn đề khí lớn tiếng nói, hơn 200 người tự động tách ra một con đường đến, cuối cùng là đỉnh Nghị mát, nô chí huy, ân đoán cá nhân, ngươi mang theo như vậy nhiều người tới đây. Như vậy sợ. Hắn tự tay chỉ một cái A bố, tiểu tử ngươi, đã cắt đứt ra ta bên tay, ta trói lại nữ nhân của ngươi, không có đừng, ngươi cần cho ta một cái công đạo. Bàn giao ngươi mẹ." Nô Chí Huy đi theo một tiếng hô, không muốn cùng ta lãng phí thời gian, Người, ngươi giao không, giao?" "Hừ." Lãng Tử Ngạn cười lạnh một tiếng, chúng mã tử cầm lấy vũ khí nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. "Đánh." Nô Chí Huy vung tay lên, song sau lưng tiểu đệ thét lên, "Cho ta đánh cho đến chết." Đúng vào lúc này, tiếng còi xe vang lên. Một đài lý sượt lái tới, tại Nô Chí Huy bên người dừng lại, đằng sau còn đi theo hai đài xe. Cửa sổ xe đánh xuống. Vân Bạo cùng Sở lão thái ngồi ở bên trong, mắt liếc thấy Nô Chí Huy, "Nô Chí Huy, ngươi mang người đến ta tuyên vị địa bàn, còn muốn đánh ta người?" có phải hay không quá tiêu ngạo a? người muốn như thế nào? Nô chí huy nhìn xem hai người, không giao người, cái kia liền đánh. được a? Vẫn bạo đẩy cửa xe ra xuống tới, mã tử tại sau lưng giúp hắn buông, rủ đi theo hắn đi đến phía sau xe. vị này, Trung nghĩa xã trợ lý vương bảo, vị này, hào mã bang trợ lý trung quẻ. bọn hắn đều cảm thấy, người cái này việc làm thật không có quy không có củ, không hợp lý, đi ra lăn lộn không phải ngươi làm như vậy sự tình. tiên đã cho bọn họ, hai cái người tự nhiên muốn lộ diện, nếu như ngươi dám đánh, vậy bọn họ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Giang hồ có giang hồ quy củ, uy hiếp, uy hiếp ý vị nông đậm. Nô chí huy trong mắt hơi híp, nhìn xem vương bảo cùng trung quẻ, cười lệnh, xem ra hai vị cũng là muốn muốn kiếm một chén canh A. Bao nhiêu tiền A, Để hai vị tự mình kết cục. Nô chí huy, trung quẻ nghe nô chí huy niệm mai ngữ khí, thử lệnh nói, một nhóm có một nhóm quý cũ, ân oán cá nhân, ngươi giống chống khua chiền đánh như vậy làm giống như xã đoàn chi tranh, nếu loạn tứ tự, không có người xem thuận mắt ngươi. Cho ngươi mặt mũi. Nô chí huy đối mặt hai cái xã đoàn trợ lý, không chút khách khí, con mẹ nó, lao tử đi ra la luận, làm sự tình còn muốn cùng các ngươi xin chỉ thị à? Ngươi trẻ tuổi làm việc, không muốn như vậy bộc lộ tài năng trung quẹo mũi môi, chẳng thèm ngó tới, cho dù là nhâm kình thiên ra mặt, cũng không dám theo chúng ta như vậy nói chuyện. nói cái gì đến cái gì. nhâm kình thiên khoan thai đến chậm, xe Mercedes-Benz đứng ở bên cạnh bọn hắn, cười ha ha nhìn xem cả đám. hôm nay báo danh hiệu kêu cái gì? đem như vậy nhiều lớn lao đều cho thổi qua đến. a thiên, xòe lao thái nhìn xem nhâm kình thiên lộ diện, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngựa đầu đàn ngô chí huy, ngươi có phải hay không được quản giáo quản hàn giáo? lạ như vậy xuống dưới, ta sợ ngươi ngày nào đó đều muốn bị hắn làm xuống dưới a. huy tử làm việc liền là như vậy. nhâm kình thiên lắc đầu. Trên mặt nụ cười như trước nồng đậm, sự tình ta đã nghe nói, hậu bối sự tình để cho bọn họ hậu bối chính mình đi xử lý, chúng ta liền không cần nhúng tay đi. Xem ra, ngươi là ngầm đồng ý Ngô Chí Huy làm như vậy a. Xỏa lao Thái trực tiếp liền trở mặt, ta hôm nay lời nói để lại ở chỗ này, Ngô Chí Huy hôm nay dám động thủ, chúng ta đây tất cả mọi người liền cùng một chỗ đánh các ngươi. Thật sao? Nhân Kình Thiên mắt liếc thấy Xỏa lao Thái, Thái ca, ngươi tại đánh ta a? Nói, hắn trực tiếp cầm điện thoại lên đến, trực tiếp đánh cho Hỏa Liên thắng đả bá, đã chờ đợi một hồi đặng bá mới tiếp đứng lên, A Tiên đúng không? Hầm gia súc. Chúng ta bây giờ bị cảnh sát mời được cảnh thự uống trà đến. Xỏa Lao Thái đây là quyết tâm muốn chống đợt vấn bạo cùng ngươi người tranh giành à. trong thời gian ngắn, chúng ta khẳng định không giúp được các ngươi cái gì. O ký trương tử phong thu vấn bạo 50 vạn, làm lên việc đến phi thường tích cực, không chỉ hòa liên thắng người nói chuyện suy kê, tính cả những cái này chủ yếu thúc phụ bối phận, hết thảy đều kéo đến cảnh thự uống trà đi. Nhậm Kình tiên sắc mặt thoáng cái âm chấm xuống, nhìn chằm chằm vào Xỏa Lao Thái, cầm lấy điện thoại ngón tay chăm chú nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệ. Ngay tại lúc đó, thuyền bệnh cảnh tự. Chương Tử Phong cũng nhận được một chiếc điện thoại, là chương cảnh lương đánh tới. Trương Tử Phong, ngươi làm cái gì à? Giúp đỡ Hòa Thắng đổ đối phó Ngô Chí Huy. Ngươi không hòa liên thắng cái này mấy cái thế hệ trước làm gì à? Yên tâm, để cho bọn họ vui đùa một chút, đánh không đứng dậy. Trương Tử Phong tùy ý vây vây tay, căn bản không có làm chuyện quan trọng. Ngô Chí Huy hiện tại như vậy bắt mắt, giết giết hắn nhuệ khí cũng tốt. Hắn hiện tại như vậy điên cuồng, ngươi đều không chế không nổi, ta tại giúp ngươi à? Ai muốn để ngươi giúp? Trương Cảnh Lương gào lên, đừng con mẹ nó hỏng ta sự tình. Chuyện này ngươi nên sớm cho ta biết. Trương Tử Phong trực tiếp cự tuyệt hắn, yên tâm đi, không xảy ra sự tình. Bên này xóa lao thái dương dương đắc ý nhìn xem nhân kình tiên, tự nhiên đoán được hắn gọi điện thoại cho ai a tiên, cái này người a quan trọng nhất là là tự nhiên biết chi rõ ta hoàn nợ dưới khu hoàng đế tên tuổi không phải đến không nhân kình tiên mặt tông trầm biểu lộ biến hóa không chắc hoàn nợ dưới khu hoàng đế hoàn nợ dưới khu hoàng đế vịnh ngươi mẹ ngô chí huy trợn chửi ầm lên chỉ vào xóa lao thái mấy trăm năm trước danh tiếng bây giờ còn lấy ra khắp nơi thổi thổi ngươi mẹ liên đứng lên hù dọa ta vâng liên la hù dọa ngươi nhân kình thiên đều không có lời nói nói xóa lao thái bị ngô trí huy trước mặt mọi người thống mạn tức giận mặt mũi trắng bệnh, nô chí huy, ngươi dựa vào cái gì tiêu ngạo như vậy, gặp người chết, dựa vào cái gì, nô chí huy âm thanh vang rội, đề khí lớn tiếng nói, bàng lao tử trong tay có cây thương, lúc này thời điểm, xa xa một chiếc lớn đèn chiếu sạ qua đến, một đài màu đen sạn tạ nạ lao đến, một cái thắng gấp nước bùn bể ra, xe dừng hẳn một cái, năm người nam tử từ trên xe vọt xuống tới, cầm đầu nam tử trong tay một thanh á cờ súng trường bưng, sang loáng đúng là diệp kế hoan một đoàn người, diệp kế hoan đứng ở trong mưa to, một tay bưng xuống trường, một tay để lại lối đường, họng súng trực tiếp nhắm ngay trong xe xòe lao thái, vương bảo một đoàn người. Hiện tại ta xem các ngươi rất khó chịu, ai con mẹ nó còn dám ong sổng, lão tử một thương sụp đổ các ngươi rồi bọn này rất rươi. Ngươi, một cái mã tử nhìn xem cầm thương diệp kế hoan, lập tức liền muốn tại lão đại biểu hiện. Phanh! Trần trí hạo trong tay đại hắc tinh điểm động, trực tiếp ống lửa, đánh vào mã tử trên đùi, huyết vụ bắn tung tóe, chương 161. Đợi nang. Chương 161, đẩy ngang. ngang. Phanh! Trần trí hạo không nói nhảm, hai năm mươi tư trực tiếp khu động, gọn gàng mà linh hoạt vô cùng quyết đoán, xông lên đem chúng đạn mã tử gạt ngã trên mặt đất. Cái này là những cái kia dám hạ đến mỏ đại lục tự phương thức làm việc. Súng nếu như lộ ra đến liền nhất định sẽ vang không có đối với trắng theo một tiếng súng vang hiện trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại nguyên bản còn hùng hổ dọa người mấy cái người nói chuyện trong nháy mắt tì lặng chung quanh một đám mã tử cũng nhao nhao im miệng hành quân lặng lẽ theo bản năng lui về sau vài bước chỉ còn lại có rầm rầm mưa to vô vào mặt đất âm thanh như thế nào hiện tại không có người lên tiếng diệp kế hoan mặt không biểu tình đảo qua trong xe xòa lao thái vân bảo trung quẻ vương bảo một nhóm người con mẹ nó lao tử nhất không quen nhìn các ngươi bọn này dắt dởi chạy ra lên mặt đi ra lăn lộn ỉ vào người nhiều khi dễ người a Hôm nay nói cái gì ta cũng muốn đi ra giúp đỡ chẳng tử. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Chí Huy, đưa tay vỗ vỗ trong tay mình á cỡ xuống trường, Huy ca, ta Diệp Kế Hoan chưa có tới một đi." Ngô Chí Huy an bài A Tích đi tìm bọn họ, lần trước A Tích liền cùng Tung Diệp Kế Hoan một đoàn người, biết rõ bọn hắn điểm dừng chân, Diệp Kế Hoan tại phố họa viện chỗ đó thuê cái phòng ở, đến quá gấp, không mang tiền mặt. A Tích cùng Diệp Kế Hoan nói, Huy ca nói, Hoan ca năm cái người, năm đầu súng, 200 vạn." Ha ha ha. Diệp Kế Hoan cười ha hả, "Thu ca ngược lại là thật dễ mắt chúng ta, 200 vạn, giá tốt." Hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới nói cho huy ca, ta diệp kế hoan ân đoán, đoán rõ ràng, đến cùng có qua mấy lần giao tình, cái này đơn ta diệp kế hoan cho hắn miễn phí. nói xong, hắn trực tiếp xoay người kéo ra khỏi dưới giường vài bàn tuổi đến. tới thật đúng lúc, lô chí huy cao giọng đáp lời, nhìn xem diệp kế hoan, a vui mừng, ta lô chí huy có một vấn đề ta muốn hỏi một chút ngươi. bọn hắn chói lại ta huynh đệ nữ nhân, buổi tối hôm nay, ta đây cái làm lão đại chẳng những người muốn mang đi, chói người cái kia rắc rưởi ta cũng muốn làm rơi, nhưng mà hiện tại cái này một chút rắc rưởi liên hợp lại không ta, còn uy hiếp ta lão đại nhâm kình tiên, ngươi nói, ta bây giờ nên làm gì à? Ha ha ha! Diệp Kế Hoan ngửa đầu phá lên cười. Huy Ca, ngươi làm việc đối với ta Diệp Kế Hoan khẩu vị, dáng cùng như vậy nhiều tự cho là đúng đồ vật khiêu chiến, ta chống đỡ ngươi. Ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế nào. Hắn dừng dừng eo, sống lưng thẳng đứng ở Ngô Chí Huy bên người, dơ lên con mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, nâng ạt mạ rầm rầm rơi xuống, hạt mưa vô vào tại trên thân thương bắn tung tóe ra, nương tụ nước điểm thuận theo thân thương chảy xuống. Buổi tối hôm nay, ta chính là Huy Ca trong tay một cây súng, một cây hỏa lực mười phần súng. Trần Chí Hạo đám người không nói lời nào, mặt lạnh lấy đứng ở Diệp Kế Hoan bên người, khí thế mười phần. Diệp Kế hoan âm thanh kéo cao, đề khí hết lớn, ai dám ngại Huy ca làm việc, ai đến, ai chết. Hừ, Nô Chí Huy, ngươi nghĩ như thế nào, cho rằng kêu lên mấy người bọn hắn tới đây có thể được việc. Vân Bạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nô Chí Huy, lại nhìn xem cầm đầu Diệp Kế hoan đám người, nơi đây nhiều lời như vậy sự tình người ở chỗ này, cái nào không y. Tuy tiện giống một cuống họng đều là mấy trăm triệu đệ đi ra, ngươi đã nghĩ ngợi lấy dựa vào cái này, năm cái cầm lấy mấy cái phá súng rất rủi. Xi, cũng nên có người đi ra nói chuyện, nếu như liền cái này, mấy cái súng tí đem bọn hắn giá trụ, về sau còn thế nào đi ra la loạn. Hắn là dẫn đầu cuộc sự tình, tự nhiên hắn muốn phát ra tiếng, chúng ta người ở đây như vậy nhiều, ngươi mấy cái súng, có thể bị hù ở ai a? Thừa dịp sự tình còn không có nào lớn, cho ngươi một lần quay đầu lại cơ hội. Nếu không, cái kia đừng nói là ta vấn Bạo không cho ngươi mặt mũi. Nô chí huy sỉ mũi coi thường, căn bản không cần con mắt xem vấn Bạo. Hầm ra xúc. Vấn Bạo nổi giận đùng đùng sông trong xe giật mã tử quát lớn một tiếng, 20 vạn, cho ta chặt bọn hắn. Theo hắn lời nói rơi xuống, trong xe chỗ ngồi phía sau bên trong ngồi mã tử lúc này mở cửa liền muốn xuống tới. Chơi hắn. Đô chí huy quát lớn một tiếng. Diệp Kế Hoan nghe vậy hai chân một vượt qua tại chỗ đâm trung bình tấn, báng súng nâng tại bên hông, tay trái đè lại đầu thương trực tiếp bóc cỏ, bắt đầu bắn phá. Đát đát đát. A cờ tại trong mưa to phun ra lửa cháy lôi hướng về phía chỗ ngồi phía sau bắn phá, viên đạn trong nháy mắt đổ xuống mà ra, không kiêng nghệ gì cả, căn bản cũng không có kéo động súng cái chốt đạn lên đạn khâu. Từ xuất hiện, Diệp Kế Hoan dám khẩu A cờ bung ra thời điểm, cũng đã là nạp đạn lên nòng tùy thời chuẩn bị xạ kích trạng thái. Diệp Kế Hoan cầm thương tư thế tuy rằng không giống người thường, nhưng mà cái này cán A cờ trong tay hắn cũng bị vững vàng ngăn chặn, xạ kích vô cùng ổn. Súng trường uy lực cường đại trong nháy mắt xuyên thủng cửa xe sắt lá, văng tung tóe vảy ra xe thủy tinh ở bên trong, chỗ ngồi phía sau mấy cái mã tử phát ra kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Súng trường xe rách năng lực cường hãn, máu tươi từ xe tòa chảy xuống, thuận theo cửa xe khe hở chạy ra, tụ hợp trên mặt đất mưa bên trong. Ngắn mũi bắn phá về sau, Diệp Kế Hoan vững vàng đầm trung bình tấn đứng ở tại chỗ, trong tay á cờ họng súng còn tại phả ra khói xanh. Mưa vô vào tại nóng rực họng súng phía trên, lờ mờ còn có thể nghe được vài tia, thủy sợ khả z rất histidine, như là bất ngờ lựa âm thanh. Tiếng tĩnh. Giống như chết tiếng tĩnh. Nguyên bản bọn hắn cho là bọn họ quyết đoán nổ súng chỉ là uy hiếp mà thôi, ai biết cái này Cẩm Thương Diệp kế Hoan càng là không có chút nào áp lực tâm lý, nói bắn phá liền bắn phá, như là giết gà làm thịt cậu. Từ ngực, Vân Bạo ngồi ở ngồi trước, tiết hầu làm rung động nuốt xuống từng ngụm nước, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, không thể tin nhìn xem Diệp kế Hoan. Không kiêng nể gì cả nổ súng bắn phá, nếu như hắn ép súng không có ngăn chặn, họng súng hơi chút lệch một từng điểm, cái kia chính mình đồng dạng chúng đạn. Trên mặt, văng tung tóe xe thủy tinh phá vỡ vân bạo mặt. Chúng đạn máu tử máu tươi cũng bắn tung tóe tại trên mặt của hắn, còn mang theo từng điểm nóng rực nhiệt độ để hắn trong lúc nhất thời không biết là máu của mình còn là mã từ máu, theo gương mặt chảy xuống. Xuỵt. Diệp Kế Hoan cất bước về phía trước, mở cửa xe dắt lấy Vân Bạo cổ áo, trực tiếp đem tay lái phụ ướn bạo cho dắt xuống tới đá ngã trên mặt đất, nhấc chân giẫm ở ướn bạo trên mặt, á cờ họng súng xuống, xuống chối xuống. "Hiện tại nói cho ta biết Diệp Kế Hoan, ta mẹ nó có phải hay không đang hù dọa ngươi." Họng súng đen ngòm cách không nhắm ngay ướn bạo, tại trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại, lờ gáp bách 10 phần. "Đến." Diệp Kế Hoan chân phải phát lực giẫm ướn bạo mặt, đế giày đưa hắn ngũ quan đè ép vặn vẹo biến hình, lớn tiếng lời nói ta nghe, "Ta Diệp Kế Hoan có thể hay không được việc." Ba Hai. Nói, Diệp Kế Hoan vô duyên vô cớ, không hề dấu hiệu bắt đầu đến lượt. Tuy rằng hắn cũng không nói gì đến lượt xong hắn muốn làm gì, nhưng chính là như vậy, càng phát ra để người cảm thấy khủng bố. Giọng nói rơi, Vấn Bạo không ra âm thanh. Cái kia liền một cái kết cục. Chết. Ta phục rồi. Vấn Bạo ngẩng cổ, cơn loạn giống to, mặt tím tím xanh xanh dần no lên, "Phục, ta hắn Bạo phục." Tuy rằng trước mặt nhiều người như vậy, bị Diệp Kế Hoan dẫm ở dưới lòng bàn chân lớn tiếng chất vấn, cùng mặt mũi so với, rất hiển nhiên, mạng chó rõ ràng cho thấy quan trọng hơn. Vân Bạo mắt đỏ Từ trong cổ họng bài trừ đi ra âm thanh đến sông Diệp Kế Hoan gầm nhẹ, người tốt lợi hại. Con mẹ nó. Diệp Kế Hoan nhấc chân trực tiếp đem vấn bạo đạp lăn mình đi ra ngoài, đâm vào bánh xe trên, nếu không phải Huy Ca không có mở miệng, ta trực tiếp làm ngươi. Một hiệp. Làm việc ra vị Diệp Kế Hoan liều lĩnh khí diễm liền chấn nhiếp rồi ở đây mấy cái người nói chuyện, không hổ là một cây lợi hại súng. Diệp Kế Hoan. Xoa Lao Thái khẽ mắt nhìn xem Diệp Kế Hoan, ngươi đầu não trên đường lăn lộn, không muốn quá kiêu ngạo. Giờ phút này, Xoa Lao Thái tiếng nói đều là run. Xem đến Diệp Kế Hoan thời điểm, hắn cũng nhớ tới chính mình tìm người lừa bọn hắn mấy trăm vạn lại nhìn hắn làm việc như vậy ra vị, nếu để cho Diệp Kế Hoan đã biết là mình sai khiến, cái kia không giúp đỡ không phái, các ngươi trong miệng Đại Lục Tử, Diệp Kế Hoan ngữ khí cứng, vô cùng đông cứng trả lời đến, ta Đại Lục Tử đánh chính là ngươi, như thế nào? Lão Tử buổi tối hôm nay bắn chết ngươi, Thừa Đông liền biến mất tại Hồng Công, đủ loại, ngươi kêu người đến đuổi theo ta báo thủ ngươi, xòe lao thái nghe vậy nhẹ lời, há to miệng cũng không nói ra kế tiếp chưa đến, gia vị Đại Lục Tử sát thực liền là làm như vậy sự tỉnh, nhớ ngày đó, Đại Đông một nhóm Đại Lục Tử, đoạt xong bỏ chạy, cảnh sát cầm bọn hắn không có biện pháp nào các loại tiền tiêu không sai bị lắm, lại chạy về để cướp, đánh một thương đổi một chỗ, linh hoạt không được. xòa lao thái, nô chí huy gọi thẳng kỳ danh, không hề cho xòa lao thái bất luận cái gì mà nuôi, vấn bảo đã gục xuống, ngươi có phải hay không còn muốn nhúng tay, giúp đỡ lãng tử ngạn nói chuyện. nô chí huy, xòa lao thái tức giận thẳng run dậy, nhưng là vừa không dám nói tiếp, bên cạnh hắn đứng diệp kế hoan trong tay bưng á a lực uy hiếp quá lớn, liền nghiến răng nhìn xem nhâm kinh tiên, nhâm kinh tiên, nô chí huy làm như vậy sự tình, ngươi chính là như vậy dung túng hắn. ta nói rồi, a huy làm việc liền là như vậy, ngươi muốn làm phát bực hắn, ta đều nói không lên lời nói. Nhâm Kình Thiên đồng dạng ngữ khí băng lãnh, nhìn xem xòe lao thái, ngươi trước kia đã giúp ta, ta nhớ được ngươi ơn, cho ngươi mặt kêu ngươi một tiếng Thái Ca. Trước đó lần thứ nhất ấn bạo thông đồng đại tăng sự tình, ta liền không có truy cứu. Nhưng mà các ngươi hôm nay kêu bọn hắn liên hợp lại khi dễ A Huy, xuống ta Nhâm Kình Thiên mặt mũi, ta nhớ kỹ rồi. Hắn âm thanh cao một phần, sông nô chí huy cao giọng hô, A Huy, ngươi như thế nào làm ta mặc kệ? Nhưng mà buổi tối hôm nay, vô luận như thế nào ngươi đều phải đánh giá ta Nhâm Kình Thiên danh hào đến. Nhâm Kình Thiên nhìn về phía ghế lái là kê, là kê gọi điện thoại cho phi long cùng hướng thúc, nói cho bọn hắn biết đem địa bàn trên người toàn bộ cho ta xếp tốt tùy thời chuẩn bị đấu võ hắn ngồi tại vị trí trước xuyên thấu qua cửa sổ xe thò tay cách không chỉ vào xòe lao thái trung quẻ vương bảo ba người ba người các ngươi dám can đảm lại cắm tay chuyện này ta nhân kình thiên tự mình xé đao cùng các ngươi đánh sự tình đã đến tình trạng này nhân kình thiên triệt để vạch mặt không hề cho bọn hắn mặt mũi hắn lăn lộn đến trưởng môn nhân vị trí này thời gian đã lâu rồi nhưng vẫn là lần thứ nhất nhận loại này khí xòe lao thái liên hợp hai cái xã đoàn đến bức bách chính mình là thật bi quất còn nữa buổi tối hôm nay không chỉ có chỉ là một cái đơn giản xung đột mà thôi, mà là xòe lao thái một lần lớn mật thăm dò. Nếu như buổi tối hôm nay hắn liên hợp vương bảo trung quẻ thật đệ lại nhâm kinh tiên như vậy tiếp xuống đến, bọn hắn sẽ đại động tác. Nhâm kinh tiên tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Thiên ca yên tâm, nô Chí huy để khí lớn tiếng đáp lại đến nhâm kinh tiên, ta nô Chí huy nhất định là dưới tay ngươi bắt mắt nhất đẹp trai. Nói xong, hắn tự tay chỉ một cái trong xe ngồi xòe lao thái, Diệp kế hoan a cởi họng xuống trực tiếp nhắm ngay xòe lao thái, ngón tay khoát lên cọ xuống trên. Xòe lao thái, nô chỉ huy ánh mắt nhìn trầm trầm vào xòe lao thái, vênh váo hung hăng. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, buổi tối hôm nay ngươi có phải hay không còn nhiều hơn cho nó vào? Xỏ lao thái sắc mặt tái nhợt, nghe nô chí huy lời nói, cắn chặt hàm răng. 3. 2. nô chí huy âm thanh to rõ. Ta mặc kệ. Xỏ lao thái từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy cái từ mắt, nô chí huy, ngươi làm ngươi sự tỉnh, cùng ta xỏ lao thái không quan hệ, ta xỏ lao thái cũng không muốn quản, ta chỉ là sang đây xem xem. Trung quẹ là thứ hai đi theo nói tiếp, ta chính là tùy tiện nói hai câu mà thôi, các ngươi làm các ngươi sự tỉnh, cùng ta khẳng định không có liên hệ. Ta liền nhìn xem. Vương Bảo Đồng Dạ ồm ồm trả lời một câu, không quan hệ với ta. Nguyên bản hai người còn muốn, liền cứ là lộ mặt lăn lộn điểm ra chàng phí nhìn lại một chút tình huống làm điểm chỗ tốt. Hiện tại xem ra, số tiền kia cầm có chút phòng tay, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, nô chí huy lúc nào trong tay nắm một cây như vậy lợi hại súng, càng không có nghĩ tới, nô chí huy dĩ nhiên sử dụng cây súng này đến không kiêng nể gì cả. Bọn hắn biết rõ, sẽ giúp xỏa lao thái khung nô chí huy, nô chí huy liền giảm đánh, cái kia diệp kế hoan cây súng này hôm nay liền thật sẽ vang. Cầm trong tay thai 54 đại lục tử phi thương ý thấy, cầm trong tay AK đại lục tử Cho dù là bọn họ tại trên đường lăn lộn hơn nửa đời người, nhưng vẫn là trong đời lần đầu gặp. Diệp Kế hoan một nhóm đại lục tử xuất hiện, đối với bọn hắn cái này một chút hồng công bản thổ xã đoàn người mà nói, rất có loại hàng duy đại kích giọng ở bên trong. Cho dù là cái này mấy cái người nói chuyện, cũng không dám trực diện phong mang. Xoa Lao Thái nghiến răng mắt nhìn bên ngoài đã há hốc mồm lãng tử ngạc, từ trong kẽ răng nặn đi ra một chữ, "Đi." Trung quẻ cùng Vương Bảo đồng dạng là nghĩ như vậy, còn ở lại chỗ này làm gì? Mất mặt xấu hổ sao? Đứng lại. Lô Chí Huy lại gọi ở chuẩn bị ly khai Xoa Lao Thái, theo dõi hắn, Xoa Lao Thái Ta để ngươi đi rồi sao? Được à, nếu như ngươi hôm nay dám cùng ta, ta đây liền để ngươi nhìn tận mắt, ta Ngô Chí Huy là như thế nào đang tại các ngươi mặt, chém các ngươi người. Đắc tội ta, một hiệp, thảo lật các ngươi. Ngô Chí Huy vung tay lên, trực chỉ bãi đỗ xe trên lãng tử ngạn cái kia hơn 200 người, sông chính mình đẹp trai la lớn, toàn bộ chém lật. Rầm rầm. Chúng đẹp trai cùng theo lên động tác, rút ra vũ khí đến, theo Ngô Chí Huy hướng phía bãi đỗ xe trên để lên. Lao lao đại. Lãng tử ngạn đứng ở trong trời nghỉ mát, nhìn xem vây quanh mọi người, ấp úng hô, bọn hắn, bọn hắn đi rồi vẫn bạo mặt lệnh lấy rửa vào bánh xe, không dám nói tiếp. Đánh. Lãng tử ngạn mắt thấy mình đã bị bỏ qua, căn bản không có đường lui. Xông giới đài hơn 200 người quát, đánh cho ta, đánh thắng. Mỗi người hai vạt hối, tiêu diệt Ngô chí huy, 10 vạt hối. Ánh mắt kéo cao. bãi đỗ xe trên, hai phe nhân mã khởi sướng công kích, rất nhanh liền giao hội lại với nhau, lẫn nhau hỗ chiến. A Tích tay phải nắm chặt đoạn đao, tại trong mưa to khởi sướng công kích, hạt mưa vô vào tại sắc bén trên lưới đao bắn tung tóe ra. Hắn nhìn trước mặt mà đến Mã tử, trong tay đoạn đao rất nhanh chém ra, chém phi Mã tử trong tay có đồng, một đao làm trò thất bại. Nhanh chuẩn tàn nhẫn, trung quanh. Lập tức lại có nhiều cái người vọt lên. A tích không lùi mà tiến tới chủ động nên đón tiếp lấy, chân phải phát lực đế dày dẫm đạp tại nước động bên trong tué lên bằng nước, toàn bộ người nhảy lên thật cao, từ không trung xoay tròn một vòng nhất chân gạt ngã phía trước nhất mã tử, đánh ngã đằng sau mấy người, trong tay đoạn đao như là lời nói ác độc thổ tín, giơ tay chém xuống, bên người ngã xuống một phiến. So sánh với A tích hung ác sát bén, A bố chiêu số tức thì muốn lộ ra tức thì muốn ổn trọng bài phân. Tay không tất sát hắn thân pháp vô cùng tốt, mỗi lần nắm đấm chém ra tất nhiên sẽ vang lên gãy xương âm thanh, như là củ coi trọng kích, theo hắn vận động quy tích, lộ tuyến trên ngã xuống như mọc thành phiến mã từ đây đối với huynh đệ sinh đôi trong đám người vô cùng bắt mắt, như là vọt vào cừu non bảy hai con dã lang, quét ngang bốn phương. Chỉ bất quá ngắn ngủn hai phút không đến, tình cảnh liền xuất hiện thiên về một bên cục diện, nhìn xem vô cùng gia vị a tích cùng A bố, những thứ khác đẹp trai như là đánh cho máu gà giống nhau, sĩ khí càng phát ra dữ mãnh. Trong xe, cái này, chúng quệ nhìn xem trong đám người vô cùng bắt mắt Atic, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cái này tóc vàng tử làm sao sẽ như vậy có thể chém. Vương Bảo ánh mắt thì là tập trung tại A Bố trên thân, cái này đeo răng sói dây truyền nam nhân trẻ tuổi, nhìn xem ngắn ngủn không đến 3 phút A Bố bên người gục ở dưới hơn 20 người, chau mày cùng một chỗ. Chiêu số này, cái này thể lực, thân pháp này, mặc dù là ta cũng không có đạt tới hắn cái này trình độ đi. Vương Bảo luôn luôn tự xưng là lấy có thể đánh mà ra tên, nhưng mà A Bố cái này người cho hắn một cỗ thật lớn uy hiếp cảm giác. Vương Bảo cùng Sở lão thái hai người triệt để lên mặt, muốn rời đi nhưng mà Diệp Kế Hoan cầm lấy A Cở mang lấy chính mình, đi vẫn không thể đi, rứt khoát nghiêng đầu đi. Lãng Tử Ngạn bên này nhìn xem nhân số rất nhiều, nhưng mà căn bản liền không đủ xem, bị Ngô Chí Huy bọn hắn đánh như là gà đất chó kiện giống nhau. Xách. Diệp Kế Hoan mang lấy a cờ ở bên cạnh xem của vui, nhìn chằm chằm vào trong đám người bắt mắt ra tích, a bố hai huynh đệ, không thể tưởng được Huy ca thuộc hạ còn có có thể đánh như vậy à trai, còn là hai cái. Con tốt, con tốt ta Diệp Kế Hoan chơi là súng mà không phải đao. Ân. Trần Chí Hạo sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nhai răng bình phẩm đứng lên, ngươi xem Huy ca giống như cũng rất bắt mắt à, 3 năm người đều gần không hắn thân. Lúc này thời điểm, hỗn loạn hiện trường xuất hiện rất có ý tứ một màn. Theo A Tích cùng A Bố bên người người ngã xuống càng ngày càng nhiều, tại một phiến tiếng kêu rên ở bên trong, bên cạnh hai người dần dần tạo thành chân không mang, đập vào đập vào liền không có người. Bọn này mã tử toàn bộ tìm những người khác đi, cũng không đúng liều mạng đánh cho, ngươi tiến thêm một bước ta liền lui một bước, nhìn qua ngươi tới ta đi, kỳ thật ngay cả cọng lông đều không có làm bị thương. Cái này một chút mã tử cũng không độc, lao đại đều bị người ta đánh giấy bảo, chính mình một tháng mới cầm mấy khối tiền a, còn liều cái gì mạng a. Mọi người đã không suy nghĩ nữa như thế nào bắt mắt biểu hiện thượng vị, mà là nghĩ đến sự tình lần này về sau. Khẳng định không thể lại tại Hòa Thắng đồ la lộn, loại này rác rưởi lão đại còn đi theo đám bọn hắn làm gì à? Ta đừng đánh. Đừng đánh. Ta đồ hàng. Cũng không biết là ai mở miệng hô một câu, sau đó liên tiếp âm thanh nối gót vang lên, một cái cái mã tử buông xuống vũ khí trong tay, hai tay giơ lên tỏ vẻ chính mình đừng đánh. Ta muốn cùng Huy ca la lộn. Ta cũng muốn cùng Huy ca la lộn. Hòa Thắng đồ liền là cái rác rưởi, người nói chuyện liền là cái rác rưởi, ai đi theo đám bọn hắn lăn lộn ai rác rưởi, lăn lộn ba ngày đói chín bữa ăn. Muốn lăn lộn liền muốn học Huy ca, cùng Huy ca la lộn. Bọn này mã tử vốn chính là mới hấp thu vào cùng với những cái kia chữ nhỏ số nuốt vào đến, ban đầu liền đánh không thắng, hòa thắng đầu người nói chuyện còn như vậy rất rươi, ngu ngốc mới theo chân bọn họ. Bãi đỗ xe truy cập yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có mưa to rầm rầm rơi xuống nện ở mặt đất âm thanh. Nô Chí Huy đi phía trước cất bước, chúng mã tử tự động nhường ra một con đường đến, một đường thông suốt, mà cái này một chút mã tử thì là tự động đi theo Nô Chí Huy sau lưng, hiện trường phản bội. Ưng ngực. Trong chòi nghỉ mát lãng tử ngạn nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem đông nghịt một đám mã tử, da đầu run lên. Chương 162 Đem tứ đại người nói chuyện giẫm ở dưới chân. Chương 162, đem tứ đại người nói chuyện giẫm ở dưới chân. Đi ra lan lộn, cùng đối với người rất trọng yếu. Làm một cái xã đoàn thậm chí cả một cái lão đại, tại việc của người nào đó trên sự tình biểu hiện ra không giống như là một cái lão đại, như vậy sẽ có người lâm trận đau ngũ Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn này hòa thắng đồ mới thu vào đến mã tử làm ra chính mình mới lựa chọn. Bãi đỗ xe trên đông nghịt một đám người bẩy, cho Lãng Tử Ngạn đã mang đến thật lớn áp lực tâm lý. Lãng Tử Ngạn. Lô Chí Huy đứng ở đỉnh nghỉ mát phía dưới, con mắt khẽ nâng mặt không biểu tình nhìn xem Lãng Tử Ngạn, ngươi tốt lớn la găn chó biết rõ là ta Ngô Chí Huy ngươi, còn muốn rõ rệt cùng ta đối nghịch. A Tích cùng A Bố hai người liến nhau, một cái chạy lấy đà sông tới, giẫm vách tường vượt qua mà lên, nhẹ nhõm lướt qua lan can tiến vào trong lương đỉnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lãng Tử Ngạ. Lãng Tử Ngạ. Ngô Chí Huy khẽ quát một tiếng, theo dõi hắn, ta hỏi ngươi, buổi tối hôm nay kêu như vậy nhiều người ở chỗ này cùng ta Ngô Chí Huy khiêu chiến, là ngươi to gan lớn mật, còn là có người sai khiến ngươi như vậy làm? Nói cho ta nghe, nếu như cùng ngươi không việc gì đâu lời nói, ta có lẽ sẽ cân nhắc buông tha ngươi một con đường sống. Nô Chí Huy chất vấn âm thanh rất lớn, vang vọng tại bãi đỗ xe trên, rõ ràng truyền đến đằng sau Vân Bạo, xóa lão thái một đoàn người trong hay, nghe được Vân Bạo trái tim nhảy lên đều tốt giống như là dừng lại một chút. Lãng Tử Ngạn nếu như nói là mình sai khiến, cái kia mâu thuẫn sẽ chuyển rời đến trên người của mình. Ha ha ha. Lãng Tử Ngạn ngửa đầu phá lên cười, nhìn xem Nô Chí Huy, "Nô Chí Huy, dùng không lên ở thời điểm này cho ta đào hầm, ta nếu như nói cho ngươi, ngươi liền tính thả ta một con đường sống, bọn hắn sẽ bỏ qua ta." Hắn nhìn dưới đài đông nghị đám người, lại nhìn xem bên người trái phải đem mình vây vào giữa A Tích cùng A Bố hai huynh đệ, ánh mắt lập lòe. Buổi tối hôm nay, chính mình coi như là bạn. Tính toán đâu ra đấy, tin tưởng tràn đầy gõ như vậy nhiều người cùng Ngô Chí Huy đối chọi, ai biết Ngô Chí Huy vẹn vẹn chỉ dùng một cây súng liền hoàn thành phá cục, mà chính mình nghiêm nhiên liền là lần này va chạm lớn nhất vật hy sinh. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào nữ nhân này trước mắt Ly Sạ. Ngươi đủ uy, không có gì không nổi. Lãng Tử ngạn đề khí cuồng loạn giống lên một câu, thò tay trực tiếp chụp vào Ly Sạ cái cổ, bàn tay kẹt Ly Sạ cái cằm cánh tay đi theo phát lực, liền muốn đem Ly kéo đến trước chân. Nhưng mà ta có nàng, ta muốn đi, thả ta đi, bằng không thì ta liền. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết trong tầm mắt một thanh đoạn đao hướng phía chính mình bay tới dưới lại, nô chí huy đã sớm đoán được lãng tử ngạn không còn lối thoát muốn muốn thoát thân lựa chọn tốt nhất liền là đắn đo lì xạ làm con tin sau đó rời đi hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào lãng tử ngạn tại lãng tử ngạn thò tay chụp vào lì xạ thời điểm nô chí huy động thủ thò tay chụp vào bên người lông dài nắm trong tay đoạn đao bàn tay hắn nắm chặt chuôi đao ánh mắt như chim ưng giống như lợi hại tập trung tại lãng tử ngạn trên thân cánh tay đi theo phát lực hai đầu cơ bắp trong nháy mắt vươn lên nhìn qua liền cho người một loại lực lượng rất mạnh cảm giác đoạn đao tùy theo bị đại lượng ném chiếu Trầm trọng đoàn đao nhận lực lượng trên không trung xoay tròn mà đến, mang ra từng điểm âm thanh xé gió, mổ ra không trung rơi xuống hạt mưa, thẳng đến Lãng Tử Ngạn cánh tay. Phốc phốc. Tại Lãng Tử Ngạn thò tay bắt lấy lưỡi sạ trong nháy mắt, đoàn đao đã tới, sắc bén lưỡi đao lực cắt cường đại, dễ dàng đem Lãng Tử Ngạn cánh tay từ chỗ cổ tay trực tiếp chặt đứt đoàn đao tiếp tục hướng về sau phi hành bám vào đỉnh nghỉ mát trụ từ bên trong, thật sâu đâm đi vào, cường đại tác dụng chậm để thân đao kéo dài chấn động, kéo trôi đao không ngừng run lên Trên lưỡi đao nhiễm máu tươi đang chấn động phía dưới hội tụ lại với nhau, tại trọng lực dưới tác dụng dọc theo thân đao chạy xuống trôi. Ngắn ngủn một cái trước mắt phát sinh sự tình, để Lãng Tử Ngạn căn bản còn chưa kịp phản ứng, hắn tại bóp chặt lị xạ cổ họng về sau, cánh tay đi theo phát lực liền muốn lôi kéo lị xạ đến trước mặt. Thế cho nên, cổ tay đoạn cách hắn đều không có kịp phản ứng, không còn nhận lực lượng điểm kết nối, toàn bộ người tại quán tính kéo xuống lùi về sau đi, mất đi cân bằng té lăn quay trên mặt đất. A! Lãng Tử Ngạn tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại đỉnh nghỉ mát trên không, hắn nhìn còn giữ lị xạ cổ họng bàn tay, lại nhìn xem chân nhăm tích diện, mị, không còn bàn tay tay phải, toàn bộ người sắc mặt trắng bệ, to như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt chảy xuống. Cái này, làm sao sẽ Cả đám đối cái này đột nhiên phát sinh một màn khó có thể đoán trước, kinh ngạc nói không ra lời. Về phần đằng sau vấn bạo đám người càng là há hốc mồm, đã sớm nghe nói Ngô Chí Huy có chút thân thủ, không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này sao. Phi đao chém tay, không có khả năng, tuyệt địa không có khả năng, người bình thường nào có như vậy lớn lực đạo. Cái này con mẹ nó. Diệp Kế Hoan cũng nhìn thấy một màn này, theo bản năng nắm thật chặt trong tay bưng á cờ xuống trường, ngón tay hoạt động một cái. Chính mình bưng khẩu súng, giống như cũng không có cái gì quá lớn yếu thế à, một đao kia nếu như chém tại chính mình trên thân, thời điểm này á cờ cũng đã rơi xuống đất đi. Nô chí huy làm sao sẽ khủng bố như vậy, chính mình còn là quá thấp đánh giá hắn. Còn tốt, còn tốt, chính mình cùng hắn không phải cựu nhân. Diệp kế hoan trong lòng như vậy nghĩ đến. Lì sạ, a bố vội vàng xuống tới, giúp đỡ lì sạ cắt sợi dây trên người. Kinh hai quá độ lì sạ theo bản năng trực tiếp ôm lấy a bố, hai người chăm chú ôm lại với nhau. Một hồi lâu, lì sạ hồi phục tinh thần, từ a bố trong ngực lui đi ra, biểu lộ phức tạp nhìn nhìn kêu tham thiết lãng tử ngạn. Suy tư một chút, xoay người ngồi sồn xuống đem lãng tử ngạn đứt gãy bàn tay nhặt lên. Nàng đi đến lãng tử ngạn trước mặt, bắt tay trả lại cho hắn, tay ướt lượng trong ngực giữ ấm tìm một cái có thực lực bệnh viện, có lẽ tay còn có thể đón đến. Đối với nàng một cái bác sĩ đến nói, điểm ấy tiểu tình cảnh đã sớm nhìn quen mắt, cầm lấy đứt tay cũng không chút nào sợ. Lãng tử ngạn dừng suốt một chút, ngẩng đầu lên, nhìn xem lì xả cầm trong tay đoạn trường, ánh mắt ngược lại tập trung tại lì xả trên mặt. Lì xả đem đoạn trường đặt ở trong tay của hắn, lại từ trong túi quần móc ra khăn lụa đến giúp đỡ lãng tử ngạn bắt tay cổ tay làm một cái đơn giản cầm máu băng bó xử lý. A bù thật cũng không có trở ngại dừng lại lì xả, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem, tùy thời phòng bị lãng tử ngạn còn có cái gì động tác. A Lãng Tử Ngạn nhìn xem trên cổ tay băng bó kỹ đánh cho cái nơ con bướm bị máu tươi nhuộm đỏ lại xe, sắc tâm gầm nhẹ một tiếng, túi đầu xuống khóc giống lên. "Mang đi." Nô Chí Huy lạnh lùng mắt nhìn Lãng Tử Ngạn, quay người hướng phía bên ngoài lớn tất bước đi đến. Không biết lúc nào, hết mưa rồi, chung quanh yên tĩnh trở lại, trong không khí tràn ngập từng điểm sau cơn mưa tươi mát ngùi. Nô Chí Huy đi đến uẩn bạo trước mặt, theo dõi hắn, "Uẩn bạo, Lãng Tử Ngạn là người người, hắn như vậy làm việc, ngươi còn chống đỡ hắn, là có hậu quả." Hắn lạnh lùng nhìn quét qua trong xe mấy người, từng chữ một nói, "Lãng Tử Ngạn làm việc gia vị, không phi không cũ, nếu như hắn không nói là ai sai khiến?" đó chính là hắn tự chủ trương làm. Ta hôm nay buổi tối tổn thất như vậy lớn, tự nhiên muốn thu hồi tiền lãi, ta để ta người toàn diện tiếp nhận hắn địa bàn. Ngươi không có ý kiến gì đi? Bá. Văn bạo đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm vào Nô Chí Huy, khó trách hắn muốn lưu lại mình ở nơi đây. Nô Chí Huy đây là muốn làm cho mình nhìn xem hắn đem mình người đánh ngã, sau đó lại quang minh chính đại thu chính mình địa bàn. Không có khả năng. Văn bạo theo bản năng gầm nhẹ nói, Nô Chí Huy, ngươi có cái gì tổn thất? Tổn thất lớn nhất người là ta, ngươi muốn chỉ nhụn chúng ta hòa thắng đồ địa bàn. Cũng vậy, lúc trước ngươi không trả nghĩ đến dùng đại tăng làm văn cầu chỉ nhộn chúng ta tại nền cộng khu địa bàn. Nô chí huy cười lạnh một tiếng, bước chậm tiến hành hoạt động ngón tay. bất quá, ngươi tuyên mệnh điểm này phá địa bàn ta, nô chí huy cũng không có cái gì hứng thú. nếu như ngươi muốn không muốn lãng tử ngạn địa bàn bị ta ăn, được à? hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta cho ngươi nhiều lựa chọn, ngươi cái này làm người nói chuyện, cầm nhiều 500 vạn đi ra bồi thường ta, ta cũng liền không muốn ngươi điểm này phá địa phương. không có khả năng. vấn bạo theo bản năng thoát ra, trực tiếp tự tuyệt. ừ, cái kia liền không làm khó dễ ngươi. nô chí huy nhẹ gật đầu. Quay người nhìn về phía bãi đô xe trên hai phe nhân mã cộng lại còn dư lại gần 200 người để khí hô lớn. Muốn muốn cùng ta nô Chí huy, ta cho các ngươi một cái biểu hiện cơ hội. Hiện tại các ngươi liền theo đại dê, lông dài, đánh cho ta tiến hòa thắng đồ địa bàn, chiếm đoạt lãng tử ngạn thế lực. Tốt. Mọi người cùng kêu lên giống to, khí thế mười phần. Vẫn bạo biểu lộ đống nhiên biến sắc, ngươi ngươi dám? Có gì không dám? Nô Chí huy trả lời âm vang có lực, cho nhiều người ba giây đồng hồ cân nhắc. Sau đó vừa nhìn về phía xòe lao thái, năm vạn, ngươi cảm thấy nhiều, ngươi không có tiền, ngươi có thể tìm sư phụ ngươi muốn a. Hắn rồm gì cũng là hoạn nợ gì khu hoàng đế à? Buổi tối hôm nay hắn như vậy chống đỡ ngươi, kêu nhiều hai cái người nói chuyện tới đây khẳng định cũng là ra không ít máu đi. Hắn trước kia lại giúp đỡ lôi sinh quản lý bất động sản, trong tay đừng không nhiều lắm, khẳng định nhiều tiền. Nô chí huy ánh mắt nhìn hướng về phía xòe lao thái, đúng không? Hoạn, trai, hoàng, đế. Nô chí huy đằng sau bốn chữ này cắn rất nặng, nghe được xòe lao thái sắc mặt càng phát ra âm trầm. Giờ này khắc này, hắn cái này hoạn nợ gì khu hoàng đế ngoại hiệu tướng nô chí huy miệng bên trong tiêu đi ra liền lộ ra đặc biệt trâm trọng cùng đồn đồn. Hoạn nợ gì khu hoàng đế, chó má cũng không phải. Giống nhau bị ta Ngô Chí Huy đạm, dẫm ở dưới lòng bàn chân cái gì mặt đều không có. Bây ở bọn hắn trước mặt liền hai lựa chọn, hoặc là giao tiền, hoặc là đã bị ăn địa bàn, nếu như địa bàn thật bị Ngô Chí Huy ăn, cái kia chính là hòa thắng đổ suy bại bắt đầu. Cho ngươi tiền. Sở Lao Thái đang tự hỏi thật lâu về sau, khẽ cắn môi nặn đi ra mấy chữ, "Cho ta ba ngày thời gian, tiền sẽ đưa đến các ngươi trước mặt." "Tốt, ta liền thích ngươi như vậy lanh lẹ người." Ngô Chí Huy vui vẻ đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía trong xe ánh mắt lẽ tránh một mực không nói gì Vương Bảo cùng trung quẻ hai người, hai vị cũng là người nói chuyện, Sở Lao Thái lời nói các ngươi đã nghe được. Cái kia liền phiền thoái cấp ngươi giúp ta làm chứng nhận. Hắn ngữ khí chế nhạo, rất có vài phần niệm mai ý tứ ở bên trong, ba ngày sau ta muốn là không thấy được tiền, ta muốn là đánh bọn hắn, hai vị sẽ không lại đứng ra đến chống đỡ hắn đi. Ân, ân. Vương Bảo cùng Chung Quệ hai người ồ ồm, ồm đáp lời, hai người hiện tại có chút lúng túng, có chút bị gác ở trên lửa nướng ý tứ. Buổi tối hôm nay chính mình liền không nên vì điểm ấy tiền trả nước ra mặt, rơi xuống hiện tại cục diện này. A Huy, Chung Quệ đối Ngô Chí Huy xưng hô cũng thay đổi, không hề vênh vá hung hăng, không có chuyện gì, chúng ta đã đi. Liên đi a. Đừng có gấp a. Nô Chí Huy lại ha ha cười cười, biểu lộ nghiền ngẫm nhìn xem chúng quẻ, đến đều đến, ngươi không nhắc tới bảy ra một cái liền đi. Có chút không có lễ phép à? Ân. Chúng quẻ ngữ khí trầm xuống, rụt rụt khóe mắt nhìn xem nô Chí Huy. Vương Bảo biểu lộ đồng dạng cũng là trì trệ, nhìn chằm chằm vào nô Chí Huy, ngữ khí đông cứng, ngươi muốn làm gì? Không có cái gì. Nô Chí Huy từ trong túi quần lấy ra thuốc lá đến hút, âm u nổ ngụm khói mù, hai tay ôm cánh tay, nhìn xem hai người, ngươi xem, buổi tối hôm nay ta nhiều lớn trận chiến a, kêu nhiều ít người đi ra a. Trước trước sau sau, ta đơn giản tính toán một cái. Xuất hiện ở người nơi này liền có hơn 100 người, đêm hôm khuya khoắt các minh đệ không ngủ được đi ra giúp ta Ngô Chí Huy tránh người, tiền thi đâu muốn đi. Ngươi cũng biết, nếu như vậy nhiều người đi ra đánh một cái, ta chi tiêu rất lớn, tay ta đầu lại chặt, không có tiền, như vậy tốt rồi, hai vị lao đại giúp ta thanh lý một điểm đi. Ngô Chí Huy lầm bầm lầu bầu, chậm rãi mà nói tiếp tục nói đi xuống nói, bảo ca đâu trung nghĩa xã không lớn không nhỏ, như vậy tốt rồi, ngươi đảo 100 vạn đi ra cho ta. Về phần trung ca sao, ngươi hảo mã bang người nhiều thế lực lớn địa bàn rộng, dãi, tiền cũng nhiều hơn, ngươi đâu liền đảo 200 vạn đi ra giúp ta thanh lý đi một trăm vạn hai trăm vạn ba trăm vạn trung quẻ âm thanh trực tiếp liền bén nhọn đứng lên để sải bèn kéo cao nô chí huy ngươi là thực có can đảm muốn A. ba trăm vạn không nhiều lắm A. nô chí huy lại vô cùng bình tĩnh Cắn thuốc lá đếm trên đầu ngón tay liền bắt đầu tính toán đứng lên ngươi xem ta riêng này bên trong liền ra hơn một trăm người người ở phía ngoài càng nhiều mỗi cái người mấy nghìn khối tiền thi đấu ta còn không có tính tiền chữa trị đâu thô sơ giản lược tính xuống tới năm nghìn sáu vạn là lớn cái này bút chi tiêu là lớn nhưng mà ta chính mình lại không có tiền chỉ có thể cho các ngươi thanh lý à tìm các ngươi muốn ba ta chính mình còn phải bỏ tiền ra a lão đại, cái giá tiền này rất công đạo. hắn ngẩng lấy điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn xem vương bảo cùng trung quẹ hai người, hiện tại gọi điện thoại kêu người đưa tiền tới đây đi, ta chờ đây. Chê cười. trung quẹ đương nhiên sẽ không tiếp nhận ngô chí huy nói, như thế nào? tay người phía dưới tiểu đệ như vậy quý giá a, mấy nghìn khối tiền thi đấu như vậy cao. loại trường hợp này kỳ thật không có tiền thi đấu cái này khái niệm, chỉ có những cái kia bị kéo đi tiếp cận đầu người nói khung nơi mới có tiền thi đấu vừa nói, danh xứng với thực làm việc đều là chính mình người, nhiều lắm thì có thêm vào phụ cấp. phúc lợi đãi ngộ a, ngô chí huy đương nhiên. Các ngươi đối tiểu đệ không tốt đó là các ngươi sự tình, ta Ngô Chí Huy không giống nhau, cho các huynh đệ phúc lợi đãi ngộ tốt. Được rồi, đừng nói nhảm. Trung Quẻ lạnh lùng nhìn Ngô Chí Huy liếc, ta trung Quẻ có thể cầm 30 cái đi ra cho ngươi, chuyện tối hôm nay, tính ta không đúng. Ta có thể cầm 20 cái đi ra. Vương Bảo suy tư một chút, đi theo nói ra, coi như là cho Thiên Ca bồi cái không phải. Cục diện là tính áp đảo, hai người bọn họ nếu như lộ ra mặt, không bỏ tiền đi ra nhất định là không thể nào, cho nên cũng nguyện ý lấy tiền, chỉ bất quá không có khả năng giống như Ngô Chí Huy nói như vậy nhiều. Cho 20 vạn 30 vạn đó là cho nhâm kình tiên mặt mũi cùng tôn trọng, nhưng nếu như muốn là cho 100.000 200 vạn, cái kia chính là bị rơi xuống mặt mũi, thật mất mặt đường đường người nói chuyện, bị Ngô Chí Huy phía dưới, cái này nói ra nhiều mất mặt a, 20 vạn, 30 vạn, đuổi ăn mày đâu, còn chưa đủ tiền chữa trị. Ngô Chí Huy khinh thường cười lạnh, chỉ một ngón tay trung quẻ cùng Vương Bảo hai người, từng chữ một nói, 100 vạn, 200 vạn, ta nói nhiều ít thì bấy nhiêu, thiếu một cái tử đều không được. Càn rỡ, ngươi lừa gạt ta a. Chúng quẻ một cái tát vỗ vào trước tiệm trên, trừng mắt Ngô Chí Huy, ta chùng quẻ đi ra trên đường lăn lộn lâu như vậy vẫn chưa có người nào dám lừa gạt ta trung quẻ đi ra lan lội có sai liền muốn nhận bị đánh muốn đứng nghiêm nô Chí huy nhìn xem trung quẻ không chút khách khí cái này việc ban đầu cùng ngươi không quan hệ con mẹ nó ngươi nếu như dám giúp đỡ xóa lao thái sơn ga nếu như ngươi đứng đội cái kia liền muốn trả giá thật nhiều đi ra mò thời điểm nhảy ra ngoài để ngươi bỏ tiền thời điểm ngươi cũng không bỏ được trên cái thế giới này chuyện tốt toàn bộ để ngươi trung quẻ chiếm được a nô Chí huy đưa tay một cái tát vô vào trên mũi xe thân thể trước dò xét nhìn chậm chậm vào trung quẻ ngươi liền không nên đi ra mò hoặc là nói ngươi liền không nên mò được ta nô trí huy trên thân đến nếu như ngươi mạo được ta trên người đến, vậy thì phải trả giá thật nhiều. ngươi xem một chút người ta tân ký lao hứa, nhiều thông minh, không ra âm thanh. Nô Chí huy lời nói nói không sai, nếu như cái này hai cái người không nảy ra, cái kia cái gì sự tình đều không có. hừ, trung quẹ tự biết đối lý, không cùng nô Chí huy nói cái đề tài này, chỉ là ngựa khí cường ngạnh mà nói, ta liền 30 vạn lớn lỵ gì cho các ngươi, nhiều hơn một phần không có. nếu như ngươi muốn là không ớn, cái kia liền một phần đều không có. ta liền không cho, ta cũng muốn nhìn xem ngươi nô trí huy có bản lĩnh hay không dám theo chúng ta hảo mã bang kêu chiến. trung quẹ lúc nói lời này lực lượng mười phần. Hoa thắng đồ cùng nhâm Kình Thiên so với tuy rằng không coi là cái gì, nhưng mà hào mã bang thực lực còn là đầy đủ, căn bản không sợ, đây cũng là vì cái gì hắn dám ra đầy sân ga. Chúng ta không cho, ta đây cũng không cho. Vương Bảo lập tức theo một câu, nự khí đồng dạng cường ngạnh, "Ngô Chí Huy, không phải ta nói ngươi, đi ra lăn lộn làm người làm việc đừng như vậy cường ngạnh, một điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu lại, quá tuyệt." Số tiền kia hắn khẳng định không muốn ra, cho nên thời điểm này tự nhiên muốn cùng chung quẹ ôm ở cùng nhau, bọn hắn ôm ở cùng một chỗ, đối phó Ngô Chí Huy, vậy là đủ rồi. Ta cuối cùng nói một lần, liền 30 vạn lớn lì xì. Trung Kẹ nhìn xem Vương Bảo cùng chính mình, khí thế khinh người nhìn xem Nô Chí Huy, nói chuyện cũng càng phát ra cường ảnh. Cho ngươi một lần cơ hội, ta cho ngươi mặt mũi cái kia ngươi liền lừng, ta muốn là không cho ngươi, ngươi một phần đều không có. Thấy đủ đi, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng trong tay nắm chặt một chương đại lục tử bài liền cho rằng chính mình tốt kiểu như châu bò tốt uy phong. Ha ha ha tốt, ta đây liền cảm ơn Trung Ca cho ta mặt mũi. Nô Chí Huy ngửa đầu phá lên cười, đem mang theo thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, xong Diệp Kế hoan quắp một cái tay, Diệp Kế hoan trực tiếp khẩu a cờ đưa cho Nô Chí Huy, thuận tiện cầm ra một cái hộp đặt đến. Nô Chí Huy tiếp nhận a cờ. Động tác thuần thục đem hộp đạn, kết lau, một tiếng thẻ đi vào, kéo động súng, cái chốt đạn lên đạn. A cờ báng súng hướng trên vai phải đỉnh đầu, tay trái nâng thân thường, phía sau lưng hơi cong thân thể trước ép, một cái phi thường tiêu chuẩn cầm thương tư thế, chọn bộ động tác làm liền một mạch, họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay trung quẻ. Đát đát đát. nô Chí Huy họng súng nghiêng một cái, khoác lên cò súng trên ngón tay trực tiếp bóp, đường đạn cơ hồ là từ trung quẻ trước mặt bắn xuyên qua, viên đạn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem xe con trước tiệm thủy tinh kích nát bét, sụp đổ. A cờ tại Ngô Chí Huy trong tay ép đồng dạng rất ổn, một cái tam liên xạ kích họng súng không mang theo bất luận cái gì run run, tiếp theo họng súng chuyển một cái, lại lần nữa nhắm ngay trung quẻ. Diệp Kế hoan híp híp mắt, cùng Trần Chí Hạo liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vài phần kinh ngạc. Ngô Chí Huy động tác này, cái này xạ kích tư thế cái này ép súng, hoàn toàn không thể so với chính mình kém, nghiêm nhiên cũng là dùng súng lão luyện a. Trung quẻ. Ngô Chí Huy cắn thuốc lá, xanh màu xanh khói mù thuận theo tàn thuốc lượn lờ bay lên, trong tay A Cở vững vàng mừng, ta cuối cùng nói một lần, giao tiền. Không giao tiền, ta liền ép không được súng. Xuống hiện tại sẽ vang. Lô Chí Huy trung quẻ chừng mắt, khóe mắt nhìn xem Lô Chí Huy, thấp giọng gào rú đứng lên, ngươi lên rồi, ngươi dám cầm súng chỉ vào ta. Trên chỗ ngồi trung quẻ, biểu hiện ra nhìn xem mây trôi nước chảy, nhưng mà cặp kia chân cũng tại ngăn không được khẽ run. Viên đạn ở trước mặt hắn bắn qua, nóng rực nhiệt độ cảm giác đều có thể bị phòng gián chính mình lông mày. Ta làm việc liền là như vậy. Lô Chí Huy toát miệng thuốc lá, đậm đặc khói mù đưa hắn bao phủ ở bên trong, nhìn chằm chằm vào trung quẻ ánh mắt lợi hại, cho ngươi mặt, ngươi chính là hảo mã băng người nói chuyện, không cho ngươi mặt, cái kia ngươi trong mắt ta liền là sắp xếp không lên số chết người thoại ngươi cho rằng ta không dám nổ súng à, bán chết ngươi cùng lắm thì ta chạy trốn, chạy mấy tháng liền giết trở về quét các ngươi xa đoàn, quét xong ta chạy nữa." Liên La nhìn chằm chằm vào ngươi hào mã băng đánh. Hắn nhảy lên lông mày, ngữ khí nhẹ nhõm, "Có muốn hay không đánh cuộc một lần, liền đổ cây súng này có dám hay không vang?" Tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại. "Ha ha ha." Nhân Kình Thiên thời điểm này nở nụ cười, đẩy cửa xe ra từ trên xe bước xuống, nhìn xem chúng quẻ, "Chúng ca, ta cảm thấy được ngươi không nên cùng A Huy đối đổ. Ngươi nên may mắn hắn bây giờ còn không có điên, nếu là hắn điên rồi, Diệp Kế Hoan vừa ra trận ngươi sẽ chết, ngươi nên may mắn. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là muốn các ngươi tiền mặt. Ta Chung Quẹ tiền không phải ai cũng dám muốn. Chung Quẹ trên cổ gân xanh nổi bật, nghiến răng từng chữ một nói, cầm, là muốn trả giá thật nhiều. A Huy bắn chết ngươi, hắn chạy trốn, cái gì sự tình đều không có. Nhâm Kình Thiên đứng ở Ngô Chí Huy bên người, chỗ đứng rõ ràng. Hào Mã Bang hiện tại cùng Tần Ký tại tranh giành Tiêm Sa Trụ điệu đầu đi. Ngươi chết, Tần Ký sẽ như thế nào làm trong lòng ngươi so ta rõ ràng. Ta Nhâm Kình Thiên đâu cũng không có bản lĩnh gì, liền là cùng Hoa Liên Thắng quan hệ tốt, Tần Ký muốn là động thủ. Ta Nhâm kình thiên dù thế nào cũng phải kéo lên hòa liên thắng cùng đi phân một phần hào mã bang chiến địa. Ngươi cảm thấy ta đây cái ý tưởng như thế nào? Tại sắc mặt trên, Nhâm kình thiên thật đúng là không có bại đã cho người khác, Ngô Chí Huy cho hắn lực lượng, hắn liền nhất định sẽ đạp trên mũi mặt. Tiểu đệ của ta cho ta lực lượng, ta đây cái làm lão đại vì cái gì không dám ra đến ngày à? Ta ra. Vương Bảo thời điểm này chủ động mở miệng nói chuyện, cầm lấy tay cầm điện thoại đến trực tiếp đánh cho đi ra, cầm nhiều một trăm vạn tới đây. Hiện tại, lập tức. Cúp điện thoại về sau nhìn về phía Ngô Chí Huy, tiền lập tức tới ngay. Đi ra la lụn, chỉ sợ gặp được không muốn mạng ngay từ đầu, vương bảo cùng trung quẹ cho rằng, Ngô Chí Huy tốt xấu hiện tại cũng đủ địa vị đi. trong tay nhiều tiền như vậy, dù thế nào cũng không dám theo chân bọn họ về mặt, cho nên hai người cũng là không sợ Ngô Chí Huy. nhưng mà Ngô Chí Huy tính cách quá khó mà suy nghĩ, nói hắn có đầu óc, hắn dám điểm súng liền bắn người, không để ý hậu quả làm việc liều lĩnh, cái này giống như một cái tiểu người nói chuyện nên làm được sự tình. nhưng mà ngươi muốn nói hắn không có đầu óc, hắn biết rõ vì chính mình kiếm lớn nhất lợi, dưới mắt liền là tốt nhất nói rõ, ngồi vào nhất định trên vị trí người, không dám liều mạng, như vậy nhiều tiền mặt, liều mạng còn thế nào hoa? có mệnh dây mất mạng hoa đây không phải bọn hắn muốn nhưng mà Ngô Chí Huy hết lần này tới lần khác giống như một chút cũng không bị loại này định luật không chế quá khó khăn Ngô Chí Huy tính cách rất khó khăn suy nghĩ cho nên Vương Bảo mặc dù không có bị súng chỉ vào nhưng lại như trước cái thứ nhất mở miệng mặt mũi tuy trong yếu nhưng mà tính mạng quan trọng hơn hắn lập tức liền đứng ra đến nói lời nói hắn sợ chung Quẹ trên đầu thật đi không Ngô Chí Huy Ngô Chí Huy thật nổ súng đi hắn giết chết chung Quẹ đều giết chính mình còn thoát được cho nên Vương Bảo được trước nói giao tiền chính mình đem tiền đến giao Trung Quẹ ít một phần ủng hộ khẳng định cũng không dám lại khung Ngô Chí Huy. Hô, Trung quẻ trùng trùng điệp điệp thở hồn hiện câu trừ thể, nhìn xem Ngô Chí Huy trừ tại có súng trên tay, khẽ hắn môi, "Tốt, ta cho." Hắn cũng lấy điện thoại ra đến đánh cho đi ra, đối với trong điện thoại gầm thét, lập tức chuẩn bị 200 cái, đưa đến đường xệ loạn nơi đây đến, hiện tại. 10 phút về sau. Vương Bảo người trước tiên bà sao phiếu đưa đến, không bao lâu, Trung quẻ người cũng đem tiền cầm tới. Ngô Chí Huy tiện tay đem cái kia trăm vạn tiền mặt túi ném cho Đại Dê, cho các huynh đệ phát một phát. Đại Dê mang theo tiền vẫn thật là cho hiện trường chính mình người phát đứng lên, cầm lấy đi uống trà, bị thương huynh đệ đi bệnh viện. Phí tổn huy ca phụ trách, cái này nhưng làm những cái kia hiện trường phản bội mã tử hâm mộ hỏng mất. Nô chí huy cho tiểu đệ Phúc lợi đãi ngộ thật như vậy tốt, khó trách đánh nhau cái này một chút mã tử cái cái hung ác có lực, vì cái gì không có sương chút gia nhập nô chí huy đội ngũ đâu. Khí rũ lạnh, còn không mau cảm ơn Chung ca cùng Bảo ca. Nô chí huy bắt được tiền, thay đổi mặt khác một bộ sắc mặt, cười ha hả để khí hô to một tiếng, cảm ơn Chung ca cùng Bảo ca cho mọi người phát tướng lợi. Đại tạ lão đại, mọi người cùng kêu lên nói ra, nói là cảm ơn bọn hắn, đương nhiên là cảm ơn nhà mình lão đại, nhà mình lão đại bất tỉnh mắt không ra vị, chính mình có cái cái dám tiền cẩm. Vương Bảo cùng chung quẻ hai cái người xem khệ miệng cốt thẳng tới xúc, mẹ nó, cầm lấy chính mình tiền cho bọn hắn tiểu đệ, thật con mẹ nó biết là người. Nhưng mà Ngô Chí Huy cái này, người lại con mẹ nó là thật cam lòng à, thật sự chân kim bạch ngân phát, đổi lại mặt khác lão đại, ai cam lòng cầm nhiều tiền như vậy đi ra à, còn có việc, đi trước. Đi trước. Hai người hậm hực nói hai câu, trực tiếp điều khiển xe ly khai. Chương 163. Đuổi tận giết tuyệt. Chương 163. Đuổi tận giết tuyệt. Xách. Trần Chí Hạo nhìn xem bên kia đang tại cho tiểu đệ phát tiền đại dê, không khỏi tặc lưỡi, Huy ca làm việc còn là đủ ý tứ. Đối các huynh đệ rất không tồi. Ân. Diệp Kế Hoan sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, phi thường tán thành, Lô Chí Huy tại này kiện sự tình trên cùng chính mình có điểm giống. Diệp Kế Hoan hắn mình chính là một cái người ân đoán phân minh, tuy rằng bọn hắn một nhóm chỉ có 5 cái người, nhưng mà tại tiền phía trên cũng chưa bao giờ bạc đãi Trần trí Hạ 4 người bọn họ. Vấn Bạo cùng Sở lão thái mặt lạnh lấy, tự nhiên cũng không có ở chỗ này chờ xuống dưới tất yếu, mất mặt xấu hổ. 3 ngày sau, Lô Chí Huy nhìn xem đồng dạng muốn đi Vân Bạo cùng Sở lão thái, 3 ngày sau nhớ kỹ đúng giờ đúng giờ đem tiền tiền đưa tới đây, tiền muốn là thiếu một phần, trực tiếp cướp người chân đĩa. Hầm gia súc. Vấn Bạo thấp giọng chửi bới một tiếng, khẽ cắn môi không nói tiếng nào chờ xõa Lao Thái trực tiếp lái xe đã đi ra. Về phần Lãng Tử Ngạn, hiện tại đã là phế nhân một cái, không có gì lại nhiều giá trị lợi dụng, Vấn Bạo cũng lời phản ứng đến hắn, hiện tại hắn xem cũng không muốn xem cái này hầm ra xúc liếp. Nếu như không phải hắn, nếu như không phải cái này, Lãng Tử Ngạn đã cắt đứt chính mình nguyên bản kế hoạch, cũng sẽ không đến bây giờ cục diện này, hắn không có nghĩ lại đến vấn đề của mình. Nếu như Vấn Bạo không nóng nảy cùng Ngô Chí Huy tách ra cổ tay, đi nhặt xõa Lao Thái liên thủ xã đoàn đối phó Ngô Chí Huy, mà là trực tiếp đem người đưa trở về, cũng sẽ không có như vậy lớn cục diện rồi dám. Nô chí huy xuất kỳ bất ý đánh ra một trương đại lục từ bài, tiền mất mặt, không có người, mặt ngui, lót bên trong áo hay chăn và hôm nay buổi tối toàn bộ thua tinh quang. Huy ca, đại dê để lông dài tiếp nhận chính mình sống, đi đến Ngô chí huy bên người, liền để bọn hắn như vậy đi rồi sao? Hắn suy tư một chút, chậm rãi nói, ta cảm thấy được, chúng ta buổi tối hôm nay liền không nên nói tiền, tiền cầm ở trong tay không có cái gì dùng, chúng ta cũng không thiếu hắn cái này ba dưa hai cái táo. Cùng hắn lấy tiền, còn không bằng thừa cơ trực tiếp đánh tiến thuyết lĩnh, cướp bọn hắn địa bàn. Sát thực, dù sao cũng đã về mặt, chẳng bằng hiện tại liền muội mạch. Hào Mã Bang cùng Trung Nghĩa xã tại bên cạnh, có bọn hắn mang lấy, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nô Chí Huy lắc đầu, hắn có chính mình suy nghĩ. 500 trăm vạn đối xỏa lao thái đến nói, cũng không khó. Nếu như ta nghĩ muốn, buổi sáng là hắn có thể cho ta tiễn đưa tới đây, ta đây vì cái gì còn phải đợi 3 ngày về sau đâu? Cho hắn 3 ngày thời gian. Đại Dê lộ ra suy nghĩ thần sắc đến, không chờ Đại Dê trả lời, Nô Chí Huy đưa tay phải ra dùng sức một chảo, ta tất cả đều muốn. Tiểu hài Tử mới làm lựa chọn, chỉ có người trưởng thành mới có thể nghĩ đến toàn bộ đều muốn. Ta chẳng những muốn bắt hắn tiền, còn muốn cướp hắn địa bàn. Ba ngày, ba ngày thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Ngô Chí Huy trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, an bài người, tiền vừa đến tay liền làm rơi xòa Lão Thái. Tám mươi niên đại còn dám tự xưng Hoàng Đế, quản hắn cái gì Hoàng Đế? Lão Tử tiễn đưa hắn tiến đất. Xòa Lão Thái, Ngô Chí Huy tại lần thứ nhất tiếp xúc hắn thời điểm liền nhìn hắn không thuận mắt mắt, lão đồ vật gọi tới gọi lui, cái kia liền cắt ngang hắn chân, tiễn đưa hắn tiến đống đất. Tốt. Đại dây lên tiếng gật đầu, hắn liền nữa thích Ngô Chí Huy loại này làm việc gọn gàng mà linh hoạt quyết tâm, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, cái kia liền đuổi tận diệt tuyệt. A vui mừng nô chí huy cầm qua túi tiền đặt ở động cơ đắp lên, kéo qua diệp kế hoan trên thân con đeo túi vải bưởng, trực tiếp hướng bên trong đưa tiền. đa tạ ngươi hôm nay dẫn người đến chống đỡ ta, đây là lúc trước nhận lời cho người cái kia phần. không cần. diệp kế hoan khoát tay áo, trước khi đến cũng đã nói, cái này đơn miễn phí giúp đỡ ngươi, sao có thể bắt ngươi tiền? nhất mã quý nhất mã. nô chí huy cũng rất kiên quyết, hướng vài bạn trong túi đút lấy tiền mặt, chỉ nhiều không ít, giúp ta làm việc cái kia không thể làm không. được đi. diệp kế hoan mắt thấy thoái thác không xong, cũng chỉ có thể bắt được. tiền, ai không yêu à? nó có thể hủy diệt người với người ở giữa cảm tình. Đồng dạng cũng là liên lạc cảm tình một cái rất tốt công cụ. Trước mắt cái này 100 vạn, phát huy vượt xa 100 vạn giá trị đỉnh nghĩa mắt trên. Lãng Tử Ngạn như là kéo một đầu chó chết giống nhau kéo xuống tới, nhét vào Ngô Chí Huy trước mặt. Lãng Tử Ngạn hiện tại tâm như cho tàn, chăm chú bụng lấy phần bụng thu giữ ấm bàn tay, tối đầu không dám nhìn Ngô Chí Huy, hôm nay chính mình coi như là triệt để gãy. Xử lý sẽ đi. Ngô Chí Huy vậy vây tay, đều lười phải xem hắn, Lãng Tử Ngạn loại nhân vật này, liền chính diện cùng chính mình khiêu chiến cơ hội đều không có, loại này đánh mẩu, còn sống cũng là lãng phí không khí. Tuy rằng Lãng Tử Ngạn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Nhưng mà làm thật đã nghe được tin tức này, hắn còn là bị hủ thân thể run rẩy. Chết. Ai không sợ chết ta lãng tử ngạn toàn bộ người hoảng hồn, phu phu một cái ngã ngồi trên mặt đất, hô hấp trầm trọng nhìn xem Ngô Chí Huy. Tại Hồng Kông, hàng năm tử vong án vẫn tương đối ít, đừng nhìn xã đoàn giữa lẫn nhau đấu tình huống rất có ở chỗ đó, nhưng phần lớn liền là bị thương, Tại 80 niên đại, một cái khu trực thuộc án mạng ước chừng tại 20 tông trong vòng đương nhiên đây là bên ngoài. Lãng tử ngạn không muốn pháp Ngô Chí Huy sẽ trực tiếp làm chứng mình, sau lưng lông dài bắt chuyện mã tử đi lên, kéo lấy lãng tử ngạn sau này mặt đi đến. Huy ca. Lãng tử ngạn hậu chi hậu dạ phản ứng ra sức dây rủa ra, vừa lăn vừa bỏ đi đến Ngô Chí Huy trước mặt, quỳ gối trước mặt cầm lấy hắn chân, Huy ca, van cầu ngươi, van cầu ngươi buông tha ta, thả ta một cái mạng chó, ta biết rõ sai rồi, ta biết sai rồi, cho ta một cái mạng sống cơ hội đi, đồ vô dụng. Ngô Chí Huy nhấc chân đá văng lãng tử ngạn, cho ngươi cơ hội, ta chưa cho ngươi cơ hội, cho quá nhiều. Lông dài mấy người lại lần nữa một lần nữa đi tới, Huy ca, Huy ca, lãng tử ngạn bị dắt lấy lui về sau đi, hắn khàn cả dọng sông Ngô Chí Huy thét lên, ta còn biết rõ một tin tức, ta biết rõ một tin tức có thể cho ngươi dùng ít sức rất nhiều, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Lô Chí huy quát tay, lông dài đám người ngừng lại. Ta có thể cam đoan, tin tức này đối với các ngươi tuyệt đối có ích, nhưng mà ngươi muốn cam đoan không giết ta. Lãng tử ngạn nhìn qua có hy vọng, lời nói tốc độ nhanh hơn vài phần, chỉ cần ngươi không giết ta, lãng phí thời gian. Lô Chí huy vung tay lên, ý bảo lông dài đem người kéo đi. Lãng tử ngạn hoảng hồn, không dám nói nhảm nữa, nói rất nhanh muốn sống muốn mười phần. Diệp kế hoan, Diệp kế hoan bọn hắn tiền là bị xóa lao thai an bài người lừa gạt đi, năm vạn hơn, tất cả đều bị xóa lao thai kéo đi. Nô chí huy nghe vậy nhảy lên lông mày. Cái gì? Diệp kế hoan đang túi đầu thu súng ống, đang nghe lãng tử ngạn lời nói về sau. Toàn bộ người trong nháy mắt tản bao, rút ra vừa mới thu vào đi a cờ đi đến lãng tử ngạn trước mặt, họng súng nhắm ngay hắn. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Tiền, các ngươi mua nhà tiền, tất cả đều là xóa lao thái lửa gạt đi. Lãng tử ngạn tại a cờ uy hiếp xuống càng thêm sợ hãi, nào dám nói nhảm. Các ngươi đi qua trí thái uy quán, xóa lao thái biết rõ bọn hắn có tiền muốn mua phòng, cố ý làm lập nguy lửa các ngươi từ các ngươi chỗ đó lựa gạt đến tiền lại lấy ra đến một bộ phận đầu tư cho huấn bạo sát đoàn để hắn chiêu binh mãi mã buổi tối hôm nay cái này một chút người liền là dùng các ngươi tiền thu vào đến đây đều là xòe lão thái nói cho ta biết ngày đó hắn cùng huấn bạo uống rượu uống nhiều quá về sau đã nói đi ra tại trước mặt chúng ta khoe khoang để ta nghe xong đi vào hắn giơ lên tay trái đến rồi ra hai cái ngón tay thế ta thế lời nói của ta đều là thật tuyệt đối là thật rượu loại vật này có lợi có tệ Rượu tại có chút nơi có thể tạo được tăng lên bầu không khí tác dụng, bất đồng người lợi dụng rượu cái này công cụ có thể giúp đỡ chính mình làm rất nhiều sự tình đồng dạng. Cũng có người sẽ bởi vì rượu mà chuyện xấu, có đôi khi, uống nhiều vài chén rượu tinh trên đầu, sẽ nói ra một chút không nên nói lời, uống nhiều chuyện xấu họa là từ ở miệng mà ra chính là cái này đạo lý. Sở Lao Thái liền là như vậy, đêm hôm đó uống nhiều mấy chén, lúc rời đi ở của tiệm cơm bị Vân Bảo khen ngợi hai câu, đắc ý quên hình hắn sẽ không có dừng chính mình miệng, đem lừa gạn chuyện tiền bạc nói ra. Vân Bạo có lẽ không có vấn đề, nhưng mà hắn quên mất đêm hôm đó lãng tử ngạn liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đem xỏa lao thái lời nói nghe xong đi vào ta thề tuyệt đối là thật lãng tử ngạn nhìn xem tức giận diệp kế hoan lời thề son sắt run rẩy thề ngón tay bảnh diệp kế hoan nâng lên báng súng nện ở lãng tử ngạn trên đầu đưa hắn lật tung trên mặt đất thấp giọng chửi đôi nói hầm ra súc cũng dám gạt ta diệp kế hoan tiền vừa mới ngươi nên nói ra ta tại chỗ liền làm hắn cái này đoàn bệnh quỷ nói diệp kế hoan vung tay lên a hạo mang theo gia hỏa theo ta đi một nhóm năm người hướng phía sàn tạ nà mà đi a vui mừng lô chí huy thấy vậy một màn gọi lại diệp kế hoan một đoàn người ngươi chuẩn bị đi làm cái gì làm gì? Diệp kế hoan ngồi vào trong xe, đưa tay phủi tay bên trong á cờ. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm xỏa lao thái cái này đoạn mệnh quỷ, lão đồ vật, thiên đường, có đường hắn không đi, muốn chết. lái xe. chờ một chút. Lô Chí Huy lại thò tay quát lên cửa sổ xe trên, nhìn xem giận không kìm được Diệp kế hoan. Ta biết rõ ngươi cái này người ân đoán rõ ràng, có cửu đoán báo thủ có sổ sách tính sổ, nhưng mà ta cảm thấy được ngươi bây giờ như vậy làm, còn là lô mãng một điểm. ngươi bây giờ qua đi tìm xóa lao thái. Diệp hắn tuy không phải kiện chuyện dễ dàng gì tỉnh, nhưng mà đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. tiêu diệt hắn ta bỏ chạy. Diệp Kế hoan nghiến răng mang đến, ta không cần cân nhắc cái gì hậu quả, ta biết rõ, hắn sẽ chết. Quả nhiên là cái tàn nhẫn góc, không nói nhảm, liền là làm. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi không sợ phiền toái. Lô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Diệp Kế hoan, nếu như dù sao cũng là muốn đi, vậy tại sao không đem lợi ích thay đổi rất lớn đâu? Ngươi nghe ta, ngươi rửa theo ta đi làm, ta cam đoan ngươi chẳng những có thể lấy tiêu tiêu sái sái ly khai, còn có thể đem mất đi tiền tìm trở về. Cho Hạ Dận đương nhiên không có vấn đề, cho Hạ Dận về sau các ngươi cái này lớp các huynh đệ còn có thể mang theo tiền mà chạy, đó mới là kết cục tốt nhất. Như thế nào? Nô chí huy nói xong cũng không nói, cười ha hả nhìn xem Diệp kế hoan. Diệp kế hoan chần trừ một chút, nhìn xem Nô chí huy, ngươi có biện pháp nào? Thu lại, trước tiên đem súng thu lại, không nóng nảy. Nô chí huy đưa tay vu vu hắn a cờ, ngươi nghe ta, trước đừng có gấp động thủ, nghe ta chỉ huy, làm việc, nào có sốt ruột, sốt ruột nhất định là làm không tốt sự tình. Hắn tiến đến Diệp kế hoan bên thái trên, nữ khí nhanh chóng nói đứng lên, sau khi nói xong lấy ra thuốc lá đến đưa cho Diệp kế hoan một chi, ngươi cảm thấy như thế nào? Được. Diệp kế hoan biểu lộ nắm lấy không chắc, một hồi lâu gật gật đầu, tiếp nhận Nô chí huy thuốc lá, cái kia liền nghe người. Hắn cầm lấy thuốc lá vừa mới chuẩn bị nhét vào miệng bên trong, lại chợt phát hiện cái gì hoa điểm, cầm lấy khói ánh mắt tập trung tại khói ngoài miệng ấn trung hoa hai chữ, sờ lên chính mình túi, cười mắng đứng lên. Ai, ma thuật tay a, ngươi lúc nào lại đem ta trung hoa thuốc lá như ý đi? Khổng khục, nô Chí huy rụt rè háng dọn một cái, vừa mới, vừa mới, không muốn chú ý những chi tiết này. Hắn xông Diệp kế hoan một đoàn người vẫy vẫy tay, vậy cứ như thế, các ngươi chờ ta điện thoại. Được. Diệp kế hoan nhẹ gật đầu, dựa vào chỗ ngồi ngậm lấy điếu thuốc thôn vân thủ vụ, huy quả nhiên còn là có não, nghe lời ngươi. Ân. Nô chí huy rụt rè nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sạn tạ nạ ly khai. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lãng tử nạng. Trước tiên đưa hắn đi bệnh viện, đến lúc đó trước thoạt nhìn, hắn còn hữu dụng. An bài người đi tìm một chút xoa lao thái an bài cái kia mấy cái lừa đảo, xem hắn nói có phải hay không thật. Xử lý xong những chuyện này về sau, nô chí huy vây tay một cái, ý bảo a tích, a bố, lì sạ, đại dê lên xe, đi về nhà an quê đi. Long giải buổi tối vất vả ngươi, chuyện còn lại ngươi xử lý một cái, tốt láo đại. Long giải cung kính nhẹ gật đầu, láo đại, các ngươi uống vui vẻ, giao trò ta thì tốt rồi. Lông dài cái này người, võ lực giá trị tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà đủ trung tâm, làm việc cũng cẩn trọng, có thể độc lập xử lý tốt an bài cho hắn sự vụ, đây là hắn ưu điểm, cũng là ngô chí huy coi trọng địa phương. Trong xe, thật là xấu hổ. Đại dê chủ động sinh động dậy bầu không khí, lìa xa tiểu thư, để ngươi bị sợ hãi. Bất quá sự tình đã qua, chúng ta đều rất tốt nói chuyện. A bố tử ngươi đừng nhìn hắn vừa mới như vậy hung, có thể đánh như vậy, nhưng mà hắn tính cách rất tốt, có hắn bảo hộ ngươi, khẳng định an toàn. Đại dê cũng là biết nói chuyện, không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lý giải a bố đâu. Tần Ân, không có việc gì. Lý Sạ gật đầu cười, bàn tay nắm a bố tay, "Là ta cho các ngươi thêm phiền toái, không cần lo lắng cho ta." Ha ha ha. Mọi người phá lên cười. Nô Chí Huy cũng là nhiều thêm vài phần hiếu kỳ, "A bố cùng Lý Sạ hai cái người ở bên kia đến cùng đang làm gì? Đã trải qua cái gì?" Bình thường nữ nhân đi qua chuyện tối hôm nay, sợ là bị hủ quá sức, nhưng mà Lý Sạ rõ ràng không có gì sợ hãi, tâm tính điều chỉnh rất tốt, xem ra là quá quen thuộc. Trở lại trong nhà ăn đồ ăn đã lạnh, thầm thầm nhìn xem trở về mấy người, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng trở ra, đem lạnh đồ ăn cầm lấy đi nóng đi. Tại mọi người thét to xuống, A bố cũng là lại lần nữa vây lên tập dề, tự mình xuống bếp đi, cho mọi người biểu hiện ra đồ bếp. Trước bàn ăn, đến. A bố bưng chén rượu lên đến, nhìn xem nô chí huy. Buổi tối hôm nay, đa tạ huy ca trưởng nghĩa xuất thủ, từ nay về sau, ta cùng ta ca vị huy ca làm việc. Hắn lời ít mà ý nhiều, nhưng mà ngữ khí lại phi thường chân thành. Người một nhà, không cần khách khí. Nô chí huy vẫy vẫy tay, dơ ly cùng a bố đụng phải một ly, nhìn về phía mọi người, hoan nghênh bằng huy mới gia nhập. Cạn ly. Mọi người nho nhau, nhau nâng chén. Trư một Người ăn tất người. Trước 164, người ăn cứ người. Thiển Thủy vịnh đỉnh núi biệt thự. Lô Chí Huy chắp hai tay sau gót, người biếng nằm trên ghế salon, hai chân ngâm mình ở nước ấm trong chậu, vẻ mặt hưởng thụ tư thái. Ta nói đi, mặc dù là mùa hè, nhưng mà ngâm chân cũng rất tốt. Càng Sinh ngồi ở ghế đầu trên, chính cúi người giúp đỡ Lô Chí Huy làm lấy lòng bàn chân massage, nói là massage, kỳ thật cũng chính là không có kết cấu gì một thông lây hoay, buổi tối hôm nay các ngươi lại đi ra ngoài làm việc, thì càng phải bơm lòng một cái hai chân. Ân. Lô Chí Huy nhắm mắt lại lên tiếng, trong đầu suy nghĩ lăn mình, khôi phục bản chuyện tối hôm nay đến. Hòa Thắng Đồ muốn giải quyết, nhưng mà dưới mắt còn có một việc còn muốn trước giải quyết. Nhân Kình Thiên gọi điện thoại cho Hòa Liên Thắng Đặng Bá, nhưng mà Đặng Bá các loại mấy cái trọng yếu thuốc phụ thế hệ dĩ nhiên tại cảnh tự uống trà, ai giúp Hòa Thắng Đồ chống chọi bọn hắn a. Đốc Sát Trương Tử Phong. Lô Chí Huy rất khó chịu, Trương Tử Phong nếu như giúp bọn hắn săn gà, vậy thì phải thu thập hắn, nhưng mà để Ngô Chí Huy không hiểu là, buổi tối sự tình tổng cảm thấy có chút kỳ quái, tổng cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào. Buổi tối, Lô Chí Huy lúc ấy liền sớm gọi điện thoại, nghĩ tới để Trương Cảnh Lương hỗ trợ can thiệp một cái, nhưng mà gọi điện thoại cho Trương Cảnh Lương, lại biểu hiện không cách nào chuyển được chính mình liên hệ trương cảnh lương cái số này thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này lại nói buổi tối hôm nay hiển cổng khu động tĩnh lớn như vậy tuyên mệnh động tĩnh lớn như vậy trương cảnh lương không có khả năng một điểm tiếng gió đều không có làm sao có thể sẽ liên lạc không được hắn nô chí huy lông mày không khỏi nhũ lại thò tay gấp kẹp cảng sinh lúc này lau sạch xe tay cầm lấy trên bàn cái tia nửa trong hộp hoa thuốc lá đến đưa lên sẽ giúp nô chí huy đốt đốt lên gặp được phiền lòng sự tình. cảng sinh nhìn xem nô chí huy nhũ mày lên tiếng hỏi chuyện tối hôm nay không phải giải quyết xong sao như thế nào còn là cao mày có chút việc không nghĩ ra Nô Chí Huy mang theo thuốc lá, ngón tay cái móc móc cái cằm, thuận miệng nói ra, "Ngươi nói, tại ngươi chuẩn bị làm việc thời điểm, cùng ngươi có lợi lợi ích thành phần quan hệ cũng tại thời khắc mấu chốt liên lạc không được, nguyên nhân gì à?" "Vậy còn không đơn giản?" Cảng Sinh không chút nghĩ ngợi, không cần nghĩ ngợi nói, "Hoặc là chính là ngươi quan hệ thật sự có việc, nhưng loại tình huống này rất ít, ngươi việc xã giao nhân thủ một cái tay cầm điện thoại hẳn là việc nhỏ đi. Nếu như bài trừ loại tình huống này, vậy cũng chỉ có một cái tình huống, quan hệ của ngươi không muốn giúp ngươi, sợ ngươi gọi điện thoại tiền đến, rứt khoát biến mất dạ vở không biết." về phần cuối cùng một loại tình huống sao, ngươi đều nói cái này, người cùng ngươi có lợi lợi ích quan hệ, hắn biến mất, làm không tốt hắn cũng có một phần ở bên trong, dứt khoát bỏ qua. A. Nô Chí Huy nghe vậy lông mày thoáng cái nhăn sâu hơn. Tại Hồng Kông, mỗi cái xã đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều có nằm vùng ở bên trong, sẽ không được liền là tuy nhân, đây là người hoa cảnh sát trước sau như một thao tác, chính là vì bảo đảm có thể kịp thời lý giải từng cái xã đoàn động thái. Buổi tối hôm nay như vậy nhiều xã đoàn lão đại đồng thời khởi hành tập kết, bên cạnh mình chương cảnh lương khẳng định cũng có những thứ khác ánh mắt, không có khả năng không biết ta. Hắn bỏ mặc cái này, một chút người đi chẳng lẽ thật không sợ chính mình gặp chuyện không may a vậy còn thật khả năng giống như cảng sinh nói đằng sau hai loại tình huống nghĩ tới đây nô Chí huy toát miệng thuốc lá lại lần nữa đưa tay ra mở tay cảng sinh lúc này đứng dậy qua bên kia giúp đỡ nô Chí huy đem điện thoại cầm tới đưa cho hắn huy nô Chí huy cầm lấy chuyển được điện thoại trương ngủ sao tại uống trà trương cảnh lương âm thanh trong điện thoại vang lên buổi tối quỷ lao tổ cái bữa tiệc tèo cùng nhau ăn cơm đám này quỷ lao làm việc không được nhưng mà uống rượu đệ nhất danh ta phụng bồi bọn hắn uống nhiều một chút rượu vừa tới nhà uống chút trà tỉnh vừa tỉnh Trương Cảnh Lương từ lần trước cùng Ngô Chí Huy ngả bài mình ở giúp đỡ quỷ lão làm việc về sau, có một số việc cũng liền không tránh kiêng kỵ Ngô Chí Huy. Nói thí dụ như buổi tối hôm nay cùng quỷ lão ăn cơm, hắn cũng thoải mái nói cho Ngô Chí Huy đừng nhìn loại này phương thức nói chuyện tác dụng. Cái này kỳ thật chính là một cái cờ ép cờ quá trình. Ta đề cập việc của người nào đó sự tình ngươi rất phản cảm, ta đây không đề cập nữa, nhưng mà ta đằng sau lại thời gian dần qua nhắc tới, một bên sách quỷ lão vừa mắng quỷ lão. Thời gian dần qua thời gian dần qua, ngươi tiếp nhận trình độ bắt đầu chậm rãi trở nên cao đứng lên. Cuối cùng lại thông qua một kiện nào đó sự tình, có lẽ ngươi liền triệt để tiếp nhận đây là một cái phi thường thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, uống giết hắn đám. Nô Chí huy bĩu môi thuận miệng trả lời một câu, nói theo, có cái sự tình cần ngươi giúp ta trà một chút. Buổi tối hôm nay, thiên mệnh phát sinh một việc sự tình, ta cùng hòa thắng đồ trợ lý giảng sổ, tại cảnh tượng nội bộ có người giúp đỡ bọn hắn. Hòa liên thắng mấy cái thúc phụ thế hệ bị gọi vào thiên mệnh cảnh tượng uống trà đi, ngươi giúp ta điều tra thêm, ai làm? Nhân tình thiên thông qua đặng ba đám người trong miệng đã đã biết là trương tử phong làm, nhưng vẫn là giả vờ không biết, để trương cảnh lương đi thăm dò. Ân. Trương Cảnh Lương không chút lựa chọn đáp ứng xuống tới. Ta hiện tại gọi điện thoại đến hỏi hỏi, không khó điều tra. Cúp điện thoại. Trương Cảnh Lương cầm lấy điện thoại, thấp giọng mắng một câu, hầm ra xúc Trương Tử Phong. Ta biết ngay con mẹ nó ngươi muốn gặp chuyện không may. Chuyện tối hôm nay, Trương Cảnh Lương chẳng những biết rõ, hơn nữa biết rõ phi thường rõ ràng, nhìn thấy tận mắt. Hắn còn gọi điện thoại khuyên qua Trương Tử Phong, nhưng mà không dùng, đã muộn. Trương Tử Phong làm việc trước trưa cùng hắn nói. Trương Cảnh Lương cầm lấy điện thoại liền cho Trương Tử Phong đánh qua. Chuyện được về sau Phô Thiên cái địa liền là chửi mắng một trận. Trương Tử Phong ai Trương Tử Phong, con mẹ nó ngươi lăn lộn cũng quá không có bài diễn đi. Hoa Thắng đồ loại này xa đoàn ngươi cũng vừa ý, ta gọi điện thoại kêu ngươi không muốn đúc kết đi vào ngươi không nghe, chính là muốn đúc kết đi vào. Hắn tức giận nghiến miệng, hiện tại tốt rồi. Hoa Thắng đồ rác rưởi trợ lý đem sự tình khiến cho như vậy, Lô Chí Huy hiện tại điện thoại đều đánh cho ta, ta như thế nào kết thúc? Lô Chí Huy hiện tại bắt đầu tính sổ, hắn tại điều tra a, hắn muốn tìm ngươi tính sổ a, ngươi có biết hay không? Ta nào biết đâu bọn hắn sẽ như vậy rác rưởi a. Trứng tử phong ngữ khí đồng dạng không tốt, hậm hực trả lời, nhưng mà ta có biện pháp gì? Xóa lão thái đã tìm được ta, trả lại cho ta ta một khoản tiền. Ngươi lại đố sát, ngươi thiếu tiền a? Trương Cảnh Lương trong mắt trưởng thấp giọng rít gào nói, nói cho ta biết, ngươi là không có cơm ăn còn là không có tiền hoa. Con mẹ nó ngươi thu hòa thắng đồ tiền giúp bọn hắn làm việc, đối phó Ngô Chí Huy hỏng ta sự tình. Ngô Chí Huy cái gì tính cách ngươi không biết ta, hắn sẽ tìm ngươi a. Hầm ra súc. Là, ta là có cơm ăn, có tiền hoa. Trương Tử Phong cắn răng, ngữ khí cũng đi theo tràn đầy hỏa khí, chặt nắm chặt điện thoại, nhưng mà ta tình huống như thế nào, nhìn lại một chút ngươi, ngươi tình muốn như thế nào. À, ngươi là lợi hại, chúng ta một đám người, ngươi bây giờ đều cao cấp đốc sát, lập tức có thể xé tổng đốc sát, nhưng mà ta đâu. Ta Trương Tử Phong tại đốc sát vị trí này đứng 78 năm, đến bây giờ con mẹ nó còn tại phạt đứng. Đã như vậy, ta hướng trong túi tiền của mình mò ít tiền có vấn đề gì? 50 vạn đưa đến ta trước mặt, ta không muốn, ta khờ lão, ta si. Quỷ lão không nguyện ý xét ngươi, ta có biện pháp gì? Trương Cảnh Lương khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, quỷ lão ý tưởng ta lại can thiệp không được, có phải hay không? Là, ta Trương Tử Phong không bị quỷ lão ưa thích, ta không được, ta làm người làm việc chưa đủ khéo đưa đẩy. Trương Tử Phong ồ ồ ngồi đáp, nhưng mà ta so ngươi tốt, ta sẽ không vi lệnh nọ quỷ lão, đem mình hảo huynh đệ nhi tử tiến đưa làm làm vùng. Đem nô chí huy tiễn đưa làm nằm vùng chuyện này, ngươi cũng không có nói với ta à, ngươi sau lưng ta. Im miệng. Im miệng. Ta gọi ngươi im miệng à? Trương Cảnh Lương như là bị giẫm vào đôi mèo, toàn bộ người trong nháy mắt nhảy dựng lên, dùng sức vỗ bàn hướng về phía trong điện thoại lớn tiếng gào lên, Trương Tử Phong, ngươi ăn cướp. Ngươi có phải hay không trong đầu giả bộ phân? Chuyện đã qua ngươi còn nói, ngươi muốn chết ta? Chuyện này ngươi nhắc lại đừng trách ta Trương Cảnh Lương trở mặt. Trương Tử Phong im lặng trầm mặc, nghe Trương Cảnh Lương gào hét, hậm hực nét miệng, ngược lại là không có lại nói hai người cầm lấy điện thoại toàn bộ đều trầm mặc lại. Trương Cảnh Lương ngón tay run rẩy đốt một điếu thuốc thơm, khóe mắt nhìn chằm chằm vào phía trước từng ngụm từng ngụm mút lấy thuốc lá được có rất lâu. Hắn thở dài khẩu khí, "Ngươi giúp đỡ Hòa Thắng đổ làm việc chuyện này, ta sẽ tại Ngô trí Huy bên kia giúp ngươi ứng phó, ta lên tổng đốc sát, quyền lợi lớn, ta sẽ không đề cập tới ngươi sao?" "Ngươi gấp cái gì?" "Chúng ta là lão bằng hưu, ngươi đừng sốt ruột, ngươi so ta trẻ tuổi, ngươi so ta cơ hội càng nhiều, ta sẽ sẽ ngươi." Hắn chừng lớn suy nghĩ, nữa khí lại tăng lên vài phần, nhưng là từ hôm nay về sau, cách đây một chút rắc rưởi ra một chút, bắt mắt một điểm a, biết ta biết." "Ân." Trương Tử Phong giọng núi nồng đậm lên tiếng. Há to miệng, chuyện này tính ta làm không đúng. Hừ. Trương Cảnh Lương tức giận hừ lạnh một tiếng trực tiếp cúp điện thoại, ngửa đầu thở dài ra một hơi bình phục một cái tâm tình, đợi một hồi lâu, lúc này mới cầm điện thoại lên lại lần nữa cho Ngô Chí Huy đánh qua. Huy tử a, ta gọi điện thoại điều tra một cái, điều tra ra, sự tình ta cũng nghe nói." Hắn ngữ khí nhẹ nhõm, chẳng hề để ý thuận miệng trả lời, "Thuyên bị người làm, Trương Tử Phong, đốc sát, lên không được mặt bàn đổ vỡ, dùng không lên đánh hắn bản tính." "Ta đã để người đi để điểm hắn, lần tới cái này rác rưởi muốn là trở lên không đến mặt bàn, cái kia liền cho hắn làm bộ cách hắn trước." Nói đến đây, Trương Cảnh Lương lợn nụ cười, chế nhạo nói: "Xu tiểu tử, ngươi bây giờ là càng ngày càng uy phong à? Một người đối mặt ba cái xã đoàn lão đại đều như vậy uy, ha ha ha, tốt lợi hại." Hắn bắt đầu nói sang chuyện khác, che giấu rất tốt. Không có, vận khí tốt mà thôi. Có người chống đỡ ta, mới làm xong nhẹ nhàng như vậy. Nô trí huynh nghe Trương Cảnh Lương lời nói, như thế nào nghe không hiểu hắn cái này cố ý nói sang chuyện khác, tơ lụa thao tác. Chỉ bất quá, mình chính là gọi điện thoại đến tìm kiếm Trương Cảnh Lương tình huống như thế nào, tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn càng phát ra cảm thấy Trương Cảnh Lương cái này người không đơn giản, thành phần quá phức tạp đi. Trương Tử Phong đốc sát, đúng không? lô chí huy nhẹ gật đầu, được rồi, ta đã biết, còn chưa từng có người dám chủ động tới treo cho ta, ta muốn dọn dẹp hòa thắng đồ, nếu như hắn giúp đỡ hòa thắng đồ làm việc, vậy trước tiên giải quyết hắn, không phải chứ? trương cảnh lương nghe vậy mí mắt nảy dựng, mồm mép co quắp một cái, đi theo khuyên khuyên nhủ đứng lên, huy tử, làm việc không muốn quá lộ liễu. xã đoàn phía trên sự tình, các ngươi tùy tiện làm làm không có cái gì, nhưng mà trương tử phong tốt xấu là một cái đốc sát, an hoàng gia cơm, ngươi muốn là đem hắn làm ra chút gì đó sự tình đến, cái kia chính là tại đánh cảnh đội mặt, hắn lời nói tốc độ nhanh hơn, cảnh đội quỷ lão bọn hắn rất chú ý mặt mũi, đốc sát muốn là đã xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ truy cứu đến cùng, đến lúc đó ta đều không bảo vệ được ngươi, ta sẽ giải quyết hắn, ngươi cũng đừng quản hắn trương tử phòng, chuyên tâm làm chính ngươi sự tình thì tốt rồi, không quan hệ, ta tâm lý nắm chắc, Lô Chí huy cũng không tiếp hắn cái này một gốc, chuyện này ta sẽ xử lý, sẽ không để cho ngươi khó xử, không có việc gì vậy cứ như thế, có chút mệt mỏi, ngủ sớm một chút. hắn đối với điện thoại nói ra, ngủ ngon, sơ. xú tiểu tử, trương cảnh lương cười ha ha lắc đầu, chuyện này ngươi phải nghe ta, một cái đốc sắt muốn là đã xảy ra chuyện, đỉnh đều không có đỉnh. Loại này sự tình ta không cùng ngươi nói cười, lại nói tiếp, trương tử phong trước kia còn cùng qua ta, người cũng là thượng đạo, không ghét, ta sẽ cảnh cáo hắn, để hắn một con đường, liền loại nhân vật này nhắm trúng một thân tao, không đến mức. Ta suy nghĩ một chút, nô Chí huy nói, ân, vậy cứ như thế. trương cảnh lương vẻ mặt tươi cười cúp điện thoại, nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, đập bàn một cái, thầm ra xúc trương tử phong, thành sự không có bại sự có dư. trương cảnh lương, nô Chí huy cầm lấy điện thoại trong tay vút vút, ánh mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ cảnh đêm, lã hồ ly thật đúng là dào ta khó có thể nắm lấy, nắm lấy không đấu. Cái này thông điện thoại, cũng không thể nghe ra cái gì ý tứ khác, chứ cảnh lương lợi nói nói một điểm vấn đề đều không có, khuyên cáo của hắn cũng chỉ là xuất phát từ trường tử phong thân phận mà nói. Có muốn hay không tham dò một cái? Xem ra, là có ý nghĩ. Cảng sinh nhìn xem như có điều suy nghĩ ngô trí huy, túi người giúp hắn đem chân từ trong nước đem ra, dùng khăn mặt lau sạch lấy, ta biết ngay, huy ca là cực kỳ có đầu óc người. Hay vẫn là ngươi nhắc nhở ta? Nô chí huy nhìn xem túi đầu đi bưng chậu nước cảng sinh, túi người xuống dưới nàng rộng thùng thình áo ngủ cổ áo hướng phía dưới mở rộng mở ra, đầy đà cùng trắng như tuyết nhìn một cái không sót gì. Lúc này ôm đồn cảng sinh tay, không e lệ, đêm hôm khuya khoác dĩ nhiên trực tiếp không đề phòng, xem ta như thế nào ban được ngươi? Ta ta ta, cảng sinh một bộ yếu đắt biểu lộ nhìn xem nô chí huy, nô chí huy trực tiếp buông trong tay nàng chậu nước, một cái công chúa ôm trực tiếp ngồi chỗ cuối cảng sinh hướng gian phòng đi đến, một thanh nhét vào trên giường, xem tui rồi. Hào ma bang, trợ lý trung quẻ trở lại đường khẩu, mắt tâm trầm quét mắt trở ở bên trong đại quyền mẫn chắp tay bước nhanh đi vào, đặt mông ngồi ở trên ghế, đầu hơi thấp miệng lớn hút thuốc lá, sát mặt âm trầm đại quyền mẫn đứng ở một bên nhìn xem hắn, cũng không tốt mở miệng nói chuyện, không có lên tiếng. 200 trăm vạn, chính là hắn chuẩn bị, tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng mà nghiễm nhiên cũng đã đoán được cái gì. Đùng, trung quẻ đập bàn một cái, ngón tay mang theo thuốc lá đều đi theo đứt gãy, làn khói vung vãi một bàn, hầm ra xúc nô chí huy quả thực quá kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Hắn chừng mắt đại quyền mẫn, giông lớn đứng lên, ăn bài người, trực tiếp mở súng đạn phi pháp giết hắn, giết hắn! Đại quyền mẫn nhìn xem đột nhiên giận dữ trung quẻ hắn rất ít xem đến trung quẻ phát như vậy lớn lửa giận, môi rung rung một cái, há rồi há muốn nói cái gì, còn là không nói ra. nói chuyện, ngươi tại sao không nói chuyện? trung quẻ nhìn xem không nói lời nào đại quyến mẫn, chỉ cảm thấy lửa giận càng lớn bại phân. nói cho ta biết, ngươi vì cái gì không trả lời ta? ngươi sợ? ngươi sợ ngô chí huy cái này hầm ra súc. trung ca. đại quyến mẫn bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem trung quẻ, ngươi đừng suốt rồi ta, ngươi trước hết để cho ta biết rõ phát sinh cái gì, sau đó lại nói làm sao bây giờ? trung quẻ mặt lạnh lấy, không nói. mất mặt. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi Đại Quyền Mẫn nhìn về phía đi theo Trung Quẻ qua đi Mã Tử đơn giản nghe xong một cái coi như là hiểu được, quát tay đuổi Mã Tử ly khai, ngược lại nhìn về phía Trung Quẻ. Trung Ca, chuyện này hay là trước nhịn một chút rồi nói sau. Ân. Trung Quẻ mí mắt này lên, chứng mắt Đại Quyền Mẫn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng mà cũng có thể từ hắn trong lúc biểu lộ nhìn ra Trung Quẻ hiện tại phi thường không vui, đối Đại Quyền Mẫn lời nói cũng bất mãn vô cùng ý. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, tuy có chút khó chịu nổi, nhưng mà ta cảm thấy được khó khăn nhất có thể người không phải chúng ta, mà là xòe lao thái cùng ấn bạo. Đại Quyền Mẫn mặc dù là Hồng Côn xuất thân, nhưng không có nghĩa là hắn nào không được. Lan Luận Sa Đoản đánh qua quyền, còn tưởng là qua kém, đến qua công lương, nhất là xóa Lão Thái, hắn cái này người như vậy quan tâm thanh danh, khẳng định so chúng ta càng nổi giận. Hiện tại chúng ta tìm xạ thủ giết Ngô Chí Huy, không nói trước có thể hay không thành công, coi như là đã thành, vậy chúng ta khẳng định gặp chuyện không may. Hắn cân nhắc một chút, cho nên à, ta cảm thấy được chúng ta còn là không nên gấp gáp động thủ. Các loại lại nhìn sao? Xóa Lão Thái nhất định sẽ động thủ, chúng ta sống chết mà bay. Ta cũng cần xem xóa Lão Thái. Trung Bệ Đối Đại Quyền Mẫn cái này trả lời rất không hài lòng còn chưa từng có người xuống ta mặt, ta cùng nô chí huy đã từng quen biết, ta biết do hắn cái này người cái gì tính cách, đúng sự tình không đúng người, hắn mục tiêu khẳng định không phải nhằm vào lao đại ngươi. đại quyền mẫn kiên nhẫn làm lấy khuyên bảo, nô chí huy cái này nhân tính cách đường hoàng, nhưng không phải một điểm đầu góc đều không có, ổn bên trong mang lui, thước đo đắn đo rất tốt. ngươi nói, nếu như hắn thật một điểm mặt mũi cũng không cho, hắn chỉ biết tìm chúng ta muốn 200 cái, dù sao súng cũng đã đội lên trên đầu, 200 cái là muốn, ba cái là muốn, năm cái, đó cũng là muốn. chẳng qua là lao đại chống hắn, hắn liền muốn tìm về mặt mũi, có thù tất báo một cái người nhưng là không đến mức cái gì đều không quản. Ta đề nghị, các loại xem, xem trước một chút xọa lao thái như thế nào cái kết quả sao, nếu như đến lúc đó thật ngược lại, vậy chúng ta liền đánh chó mù đường, không thành, chúng ta coi như không có việc gì phát sinh. Ân. Chúng quẻ ồm ồm lên tiếng, trước là quét mắt đại quyền mẫn, sau đó cầm điện thoại lên trực tiếp đánh cho Vương Bảo, "Bảo ca, điểm ấy sự tình, ngươi liền không có điểm thuyết pháp." Nói cái rắm, ta có cái giám ý tưởng. Vương Bảo tức giận trả lời một câu, "Cái này đơn muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm không có kiếm đến, chính mình còn dựng 40 cái đi vào, còn có cái gì dễ nói." sua lao thái cho hắn 60 vạn, kết quả thường ngô chí huy 100 vạn, một phân tiền không có kiếm được, chính mình còn rượng 40 vạn đi vào. Hắn muốn ngược lại là rất mở, cứ như vậy đi, tùy tiện bọn hắn chơi đi, 40 vạn, tự làm lên bài học, xem ra cái này về sau không phải là cái gì tiền cũng có thể tùy tiện kiếm tiền. Liên như vậy. Vương Bảo nói xong liền cút, Trung quẻ cầm lấy cắt đứt điện thoại, cao mày biểu lộ âm tình bất định. Trung ca, khủng long tại tiêm sa chủy chiếm cứ cũng có đã lâu như vậy, cùng tần kỳ rằng có đúng hay không? Đại quyên vấn cái này, đầu người não còn là đầy đủ rõ ràng. Lô Chí Huy trong nội tâm cũng có mấy, nhất định sẽ để phòng có người thả bạn lén, muốn là thất thủ, cùng Ngô Chí Huy liền triệt để kết lại tử thủ. Buổi tối hôm nay tân ký thế nhưng là không có ra mặt, nhậm bình thiên cùng Tân ký quan hệ ban đầu cũng rất mờ mờ, đến lúc đó hai người muốn là liên thủ cùng một chỗ, chúng ta tại tiêm sa trụ thật vất và đánh xuống một điểm vị trí rất có thể sẽ ném. Đại quyền mẫn cái này, người khó trách có thể tại các ngành các nghề đều lan lộn mở, là thật là có tấm biết nói chuyên miệng, lại nói, ngại là chúng ta hảo mã bang trợ lý, buổi tối hôm nay cái này việc chỉ cần ngươi không để cập tới, còn có người dám nói ra được. Thoải mái, vững lòng tinh thần. Tại Đại Quyền Mẫn đắp cái thang trước mặt, Trung Quẹe do dự một chút, còn là thuận theo Đại Quyền Mẫn dựng cái thang xuống đài đến. Cái kia liền nhìn kỳ Hăng nói, tốt Trung Ca. Đại Quyền Mẫn nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn bước nhanh đi ra Trung Quẹe, thở dài lắc đầu. Trung Quẹe với tư cách xã đoàn người nói chuyện, không vì xã đoàn cân nhắc, chỉ muốn hướng chính mình trong túi quần kiếm tiền. hòa Thắng đồ một tìm được hắn, xem đến tiền hắn liền động tâm. Tại đây một điểm trên, Trung Quẹe liền xa xa so ra kém tân ký người nói chuyện lao hứa, người ta là hứa nhiều bắt mắt, căn bản liền không đúc kết loại này sự tình, cái nào giống như Trung Quẹe, một điểm lâu dài cân nhắc đều không có, làm hiện tại cục diện này. Tuy rằng Ngô Chí Huy còn chưa đủ cùng hảo mã bang khiêu chiến tình trạng, nhưng mà chung Quẹ đây là đang tiêu hao hảo mã bang thanh danh a, một khi Ngô Chí Huy làm lớn, cái kia đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Dù ai cũng không cách nào đoán chừng đoán trước đại quyền mẫn thở dài, cầm điện thoại lên đến đánh cho Ngô Chí Huy, đang chuẩn bị mài súng ra trận Ngô Chí Huy nhận đến điện thoại. Hắn cầm lấy điện thoại đặt ở một bên, vừa nói chuyện động tác trên tay cũng không dừng lại. A, Mẫn ca, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ta. Càn xinh sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nghiêng đầu đi, môi môi cứng ép khống chế chính mình không phát ra âm thanh đến. Ha ha, không có cái gì quá lớn sự tình. Đại quyền mẫn nở nụ cười gợi mở âm thanh trong điện thoại vang lên, một chút chuyện nhỏ, chính là ta thuộc hạ mấy cái hộp đêm a, bọn hắn nói huy ca hồng công bia rất đỉnh, bị hại đắc lợi cũng không tệ, về sau muốn cùng các ngươi hợp tác, a nguyên lai like là tìm ta hợp tác a, nô chí huy nhai răng nở nụ cười, ta còn tưởng rằng mẫn ca muốn tìm ta ước hẹn không đâu, theo lý, ngươi không cần như vậy làm, đây không phải ngươi suy tính sự tình, kết giao bằng hữu nha, đại quên mẫn cười nói, có một số việc, chúng ta cái này một chút làm thiết hay là muốn bắt mắt một điểm, mặt mũi, không đáng tiền, được a, nô chí huy suy tư một chút, nhẹ gật đầu cũng liền đáp ứng xuống. Vậy được, ngày mai ta an bài người qua đi cùng ngươi người tiếp xúc. Cái này trong lúc nấu chốt, mình mới tìm hiểu mã bang trợ lý há mồm đã muốn 200 cái, đại quyền mẫn đi theo điện thoại tới đây nói cần bia rượu hợp tác. Kỳ thật liền là đổi lấy biện pháp chịu nhận thôi, muốn đem chuyện này bỏ qua đi. Ha ha, lênh lẽo. Đại quyền mẫn gật đầu cười, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi, có cơ hội cùng một chỗ uống trà. Hắn để điện thoại xuống, chết thân đi ra phía ngoài đại quyền mẫn tuy rằng thân là hồn côn, loại chuyện này ban đầu căn bản không cần hắn quản, nhưng mà hắn tuân theo môi hở răng lạnh nguyên tắc. Hắn còn là không hi vọng xã đoàn tương lai ra cái gì đừng dễ gây ra rủi ro cũng sẽ ảnh hưởng hắn kiếm tiền, cho nên cũng liền tới đây cùng Ngô Chí Huy sách một miệng, chủ động bán một cái nhân tình. Sách. Ngô Chí Huy cúp điện thoại, Nhìn không được liễu rơi nói, mẫn ca cũng là cái bắt mắt người. Theo Lý Đại Quyền mẫn đẳng cấp so với chính mình cao, cái này việc hoàn toàn cũng dùng không lên tới đây vừa ra, nhưng mà hắn lại cho đủ chính mình mặt mũi, để Ngô Chí Huy thật đúng là xấu hổ cự tuyệt. Nếu như người ta cho bậc thang, cái kia liền muốn tiếp lấy, đạp trên mũi mặt cái kia chính là cho mặt không biết xấu hổ. Ngô Chí Huy cầm điện thoại lên đánh cho lông dài, để hắn ngày mai qua đi tiếp xúc một cái, lúc này mới bỏ lại điện thoại, cười mỉm nhìn xem càng sinh. Xấu hổ, chờ suốt rồi đi. Sự tình hơi nhiều, mới không có. Cản Sinh xấu hổ nghiêng đầu đi, không nhìn Ngô Chí Huy. Cái kia nếu không ta tiếp tục gọi điện thoại. Hừ. Cản Sinh giận dữ hừ nhẹ một tiếng, một cái trở mình trực tiếp đem Ngô Chí Huy áp đảo, xem bản nữ vương như thế nào thu thật ngươi. Chương 165. Cầm lấy á cờ liền là cướp. Chương 165. Cầm lấy á cờ liền là cướp. Trời vừa dạng sáng, bầu trời lại lần nữa mây đen giập dạng, báo đột kích thời tiết biến đổi thất thường, không bao lâu mưa như chút nước mưa to lại lần nữa tiến đến. Một tòa cao đoàn tiểu khu bên trong. Hồ soạn Xỏa lao Thái mạnh liệt một cái từ trên giường ngồi dậy, ngồi ở trên giường trừng trọng mắt nhìn xem phía trước trầm trọng thở hồn hện, lưu lại cái kia chén nhỏ bầu không khí đang đang chiếu sáng tại hắn gồ ghề trên mặt giấy, nhiều ít lộ ra có chút hãi người. Hắn lấy ra thuốc lá đốt, trùng trùng điệp điệp mút lấy khói miệng. Ngủ không được. Hoàn toàn ngủ không được. Chuyện tối hôm nay đem Xỏa lao Thái tức giận lá gan đau, hắn sau khi trở về liền tắm đều không có thấy, trực tiếp hướng trên giường ngủ nằm, lật qua lật lại ngủ không được đau nhức. Quá đau đớn. Hắn Xỏa Lão Thái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mình ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, bằng vào một đôi năm đấm, để xuống địa bàn. Địa vị, thậm chí cả mò cái hoa nở dưới khu hoàng đế tên tuổi, nở mày nở mặt thoái vị, kinh doanh chính mình tiểu y quán. Chỉ là hắn như thế nào cũng không có ngờ tới, chính mình dĩ nhiên ở thời điểm này bại cái lớn té ngã, đem thanh danh đều đánh xấu, đêm nay sau đó, chính mình sẽ trở thành một trò cười. Xỏa lao thái một bó to tuổi rồi, mang theo môn sinh đắc ý của mình ấn bạo, liên hiệp hai cái người nói chuyện cùng nhau đi thắt chặt nô chí huy, cộng thêm một cái đốc sắt giúp bọn hắn lo vào ngoài vây, ra trụ hòa liên thắng người vốn là nắm chắc một cái cục, cái nào từng muốn đến vẫn bị Ngô Chí Huy cứng rắn dẫm ở dưới lòng bàn chân, mặt mũi bị đè xuống đất cọ sát, vẫn bạo càng là một hiệp, liền lời nói đều không có nói lên hai câu, trực tiếp bị Diệp Kế Hoan đánh lớn tiếng chịu thua. Lão Đầu tử một hơi giấu ở dưới ngực không đi, há một miệng lớn nổ ra hai cái, hắn lung tung đem thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, cầm lên cây đai áo sơ mi mặc lên liền ra cửa. Bên ngoài trời đang mưa, hắn đi kho, cũng không cơi chính mình cái kia đài lao đan xe, vẹn chân đứng ở xe vị trên xe mẹ xe của não, ngồi vào đi phát động xe, trực tiếp ly khai tiểu khu, một đầu xông vào màn mưa bên trong một nhà tư nhân hội sở bên trong, vân bạo mắt đỏ ngồi ở trên ghế salon, toàn bộ người ánh mắt như là mất cháy bình thường nhìn trước mắt màn hình lớn, trên mặt bàn bảy biện tràn đầy vỏ chai rượu, một cái người uống đến bây giờ, không chỉ là xóa lão thái một hơi không thể đi xuống, vân bạo toàn bộ người cũng là bị đánh không có cam lòng, đã không có ngày xưa tự tin, nhiều thêm vài phần của hứng. đùng, xóa lão thái đẩy cửa ra đi đến, tại vân bạo bên người ngồi xuống, vân bạo quay đầu nhìn xem vào xóa lão thái, cầm qua ly đến giúp hắn đem chén rượu rót đầy, phối hợp đụng một cái, nửa đầu lại là uống xong một ly. xóa lão thái nhìn xem vân bạo bưng chén rượu cũng là uống một hơi cạn sạch sư phụ vân bạo đập vào rượu nước mắt đỏ nhìn xem xòe lao thái ta không phục ta là thật không phục à dựa vào cái gì dựa vào cái gì chúng ta tỉ mỉ chuỗi cục nhưng vẫn là bị Ngô Chí Huy dâm ở dưới chân tiền tiền đánh xong người người cũng thất bại hết sạch còn muốn bị người dâm ở dưới lòng bàn chân con mẹ nó ta vân bạo khẩu khí này liền là nuốt không trôi nuốt không trôi cái kia liền đánh xòe lao thái đập bàn một cái từ trong cổ họng nặn đi ra mấy chữ ta xòe lao thái hôm nay là bất cứ giá nào muốn là làm không nằm sấp Ngô Chí Huy ta chết rồi đều không cam tâm vẫn bạo ném mặt, hắn xòe lao thái đồng dạng ném mặt, sĩ diện xòe lao thái càng nuốt không trôi khẩu khí này. đánh, còn lấy cái gì đánh? vẫn bạo mất rồi bộ dạng say rượu, đỏ mặt, ánh mắt tràn ngập tơ máu nhìn trầm trầm nhìn xem xòe lao thái, sư phụ, xã đoàn đã không có bao nhiêu tiền, ngươi ném cho ta tiền cũng toàn bộ tiêu hết. thu người thu địa bán, tại mời hai đại người nói chuyện ra mặt, những thứ này đều là cực lớn chi tiêu, còn muốn bồi 500 vạn cho Ngô Chí Huy, ở đâu còn có tiền? hắn lắc đầu, có chút tự dễu nợ đủ cười, xin lỗi sư phụ, là ta không dùng. Ta Vấn Bạo chúng mục tiêu đã bị Ngô Chí Huy như vậy hầm ra xúc dâm, đánh không lại hắn. Xoa Lao Thái nghe vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vấn Bạo, nhìn xem hắn được có vài giây, đưa tay một cái tát trực tiếp bỏ rơi Vấn Bạo trên mặt, đánh Vấn Bạo một cái lão đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất. Phế vật, dễ dàng như vậy đã bị Ngô Chí Huy sợ. Nhớ năm đó ta Xoa Lao Thái đi ra la lộn, đó cũng là từ một cái tiểu mã tử từ từng bước một đánh lên đến, cái gì ngăn trở chưa bao giờ gặp. Xoa Lao Thái cầm lấy bình rượu đến, rầm rầm, đem ly rót đầy, đổ lên Vấn Bạo trước mặt, ngón tay trùng trùng điệp điệp gật một cái, ta Xoa Lao Thái đồ đệ, thì càng nên không có sợ. Ta đã nghĩ kỹ, liền tính đưa vào lại nhiều tiền, cũng phải đem nô chí huy đánh phục. Xoa Lao Thái đốt một điếu thuốc thơm, xanh màu xanh khói mù đưa hắn bao phủ trong đó, thấy không rõ biểu lộ, trời vừa sáng, ta sẽ đi đem trong tay bất động sản treo lên đi, bằng tốc độ nhanh thay đổi hiện, nô chí huy muốn tiền ta cũng sẽ một phần không thiếu cho hắn. Hắn ánh mắt tập trung tại vấn bạo trên thân, ngươi cũng đem tất cả của cải đều móc ra, ta cho ngươi tăng giá cả, toàn bộ nền ở xã đoàn trên. Vấn bạo trên mặt màu đỏ màu đỏ bàn tay hắn rõ ràng, bị Xoa Lao Thái một cái tát đánh thanh tỉnh vài phần, còn muốn tiếp tục sao? Chúng ta. Nghe qua dấu tại cái này thành ngữ sao? Nghe qua Việt Vương câu tiễn cố sự điện cổ sao? Xoa Lao Thái nhìn xem vấn bạo, bắt đầu nói có sách, mách có chứng, buổi tối hôm nay, chúng ta thua, không quan hệ, ném đi mặt mũi, không, có gì lớn, đi ra lăn lộn co được giãn được mới là đại trượng phu, nào có người một mực phong quang. Nhớ năm đó, Lôi lão tổng vừa mới người hầu thời điểm, vậy cũng bất quá là cái tiểu cảnh viên, bị đồng hành chỗ bài xích, thì thế nào đâu? Không giống nhau dựng đứng cảnh đội cùng xã đoàn quy củ. Lại nhìn Hào ca, bị người đã cắt đứt một chân, ném đi mặt mũi lại có thể như thế nào? Chỉ cần có thể được việc, không giống nhau có người cầm lấy tiền cho hắn dựng mặt hàng dùng vàng cho hắn làm vật trợ. Xoa Lao Thái di chuyển vị trí ngồi xuống xuốngnuẩn bạo bên người, thò tay bao quát nuẩn bạo cái cổ, kéo đến trước mặt nhìn chằm chằm vào nuẩn bạo, "Không quan hệ, ngươi muốn là xấu hổ, ta ra mặt, ta mang theo tiền mặt đi tìm Ngô Chí Huy, ta tự mình cho hắn chịu nhận lôi đem 500 vạn đưa cho hắn. Chuyện này qua đi về sau, chúng ta lại thời gian dần qua phát triển, từ từ sẽ đến, dấu tài, cũng không cần phản ứng bên ngoài người như thế nào nói." Xoa Lao Thái ánh mắt kiên định, đối nuẩn bạo từng chữ một nói, "Chúng ta liền dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục chậm rãi phát triển, trước tiên đem tuyên định địa bàn chỉnh cái ăn tươi. Các loại tuyên định thế lực củng cố về sau, Liền từ Ngô Chí Huy mã tử đại dê tại Thiên Định cái này hai con đường bắt đầu, liền từ nơi đây bắt đầu. Tay hắn chỉ dùng sức tại trên mặt bàn gật một cái, ăn trước rơi cái này hai con đường, nhất thống Thiên Định, sau đó kiếm chỉ ẩn cùng khu, đối Ngô Chí Huy nhâm kình thiên tuyên chiến, có một cái tính một cái. Xoa Lao Thái âm thanh to rõ, "Ngô Chí Huy hôm nay ăn tươi ta nhiều ít, ngày đó, ta muốn cho hắn gấp bội, ba phen tứ phiên nổ ra." Hắn đập bàn một cái, ánh mắt hung ác, "Ta muốn hắn hầm giá súc. Vân Bạo nhìn xem Lý Tưởng Hào hùng xoa Lao Thái, trong lúc nhất thời cảm động không thôi, thò tay dùng sức cầm lấy xoa Lao Thái cánh tay, phun một cái liền cắc lên, "Sư phụ" khóc đi khóc đi Xỏa lao thái đưa tay vu vu ấn bạo phía sau lưng nam nhân khóc cũng không có cái gì tội chỉ cần còn có thể nặng nhặt tin tưởng không có gì lớn hai thầy cho tình cảm thâm hậu nâng ly cạn chén bên trong ấn bạo cũng nặng nhặt tin tưởng có xỏa lao thái chống đỡ chính mình không có gì phải sợ cái này 500 vạn ta tự mình cho ngô chí huy đưa qua ấn bạo dắt lấy xỏa lao thái cánh tay sư phụ ta nhất định sẽ trở nên nổi bật sẽ không cho ngươi thêm mất mặt hai người bọn họ như thế nào lại biết rõ rất nhanh hai người vừa mới nhặt lên tin tưởng đã bị sẽ ngô trí huy hung hăng dẫm ở trên mặt đất nghiền ép nghiền ép nghiền nát Liên vốn phấn đều không thừa xuống. Xỏa Lao Thái nhiều ít vẫn có chút nội tình, giá thấp bán sạch hai nơi bất động sản một cái mặt tiền cửa hàng, lại thêm lên chính mình tiền, rất nhanh liền cùng nhau 800 vạn đi ra, vấn Bạo cũng là đập nổi bán sát, cùng nhau 200 vạn đi ra, toàn bộ dùng để xã đoàn kinh doanh. Vấn Bạo tự mình làm việc, từ trong ngân hàng đem tiền nói ra về sau đưa đến chính mình tài vụ công ty, tài vụ công ty, Xỏa Lao Thái cũng có thành phần ở bên trong. Hồng công cái này một chút xã đoàn cùng những cái kia buôn lậu thuốc phiện không giống nhau, buôn lậu thuốc phiện cái gì đều không có liền là tiền mặt nhiều mà hơi chút xuất sắc một điểm xã đoàn đều có chính mình tài vụ công ty đều là tài vụ công ty đang quản để ý đưa vào hoạt động cái này một chút tiền bạc vốn là mạo sám thu nhập tài chính thông qua tài vụ công ty một hoạt động dùng cho xã đoàn phát triển hàng ngày chi tiêu cùng với các loại thay đổi hiện tiểu vay nghiệp vụ thời gian dần qua thu nhập cũng liền hợp pháp hòa thắng đổ tài vụ công ty cửa ra vào lý sờ xe dừng lại nơi cửa vấn Bạo mang theo tiểu đệ từ trên xe bước xuống kêu gọi tại cửa ra vào đã sớm chờ đợi đã lâu tài vụ cùng một chỗ chuyển tiền hô vấn bảo tựa ở xe con động cơ đắp lên phun khói ngủ tại một lần nữa có tiền về sau lòng tự tin của hắn trở về chỉ cần cho mình một chút thời gian, vẫn là có thể tiếp tục phát triển. tại tài vụ công ty đối diện với góc trà lâu, gần cửa sổ vị trí, Long Dài ngồi ở trước bàn, bưng chén trà không đếm xỉa tới uống vào, ánh mắt đảo qua đang tại vận chuyển đồ vật mấy người, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài, Hoan ca, ta là Long Dài A, Các ngươi hiện tại có thể lộng thủ. cúp điện thoại, Long Dài đem chén trà đẩy ra, cầm lấy một điếu thuốc lá đến đốt, thôn Vân thủ vụ, ánh mắt tập trung tại đối diện với góc tài vụ công ty trên hai phút về sau. Trên đường phố vang lên xe con chân ga nổ vang âm thanh, đi theo một hồi rộn dồn dập tiếng thắng xe vang lên, một đại màu đen sạn tạ nạ xe con một cái thắng gấp dừng ở tài vụ công ty cửa ra vào. "Cắt lao! Cắt lao!" Nặng đạn lên nòng âm thanh vang lên năm cái đeo màu đen khăn trùm đầu nam tử từ trên xe nối đuôi nhau hạ xuống, cầm đầu nam tử trong tay nâng một cây a cờ, mặt khác bốn người một nước 254, họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay ở đây cả đám. Hai tay giơ lên, đứng ở tại chỗ không nên cử động. Nguyên Bản còn đang tại vội vàng chuyển tiền mọi người bị cái này đột nhiên lao tới năm cái người sợ chân vắng. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, lập tức buông xuống tiền trong tay túi. Bình thường xã đoàn thành viên ở đâu gặp qua điệu bộ này a? Nhất là cái này cán a cờ đều nhanh đã trở thành tâm lý của bọn hắn bóng mở đối mặt cái này hàng duy đặc kích, căn bản không ai dám phản kháng. Hai tay ôm đầu trực tiếp ngồi sồn ở trên mặt đất, động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Ta vẫn bạo chính dựa vào đầu xe hút thuốc đâu, nhìn xem đều nhanh tư đến chính mình trên mặt a cờ, thân thể không khỏi run lên một cái, trong tay mang theo thuốc lá trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cái này cán a cờ, hắn quá quen thuộc đêm hôm đó, mình chính là bị cái này cán a cờ đảo tại trên mặt, đánh dễ bảo. Vại này quen thuộc một màn. Vấn Bạo nhìn chằm chằm nhìn xem cầm trong tay a cở nam tử, mặc dù đối phương đeo màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra ánh mắt cùng miệng, nhưng hắn vẫn là có thể đoán được, cái này người liền là Diệp Kế Hoan. Nhìn xem xem, nhìn ngươi cha a. Diệp Kế Hoan nâng lên a cở một thương nâng trực tiếp đập vào vấn Bạo trên đầu, vấn Bạo ngã nhào trên đất, lông mày xương xé rách máu tươi thuận theo chảy xuôi đi ra, trước mắt một phiến huyết hồng. Ngồi xổm xuống. xuống. Trấn Chí Hạo cầm lấy 254 đi lên, một cước đem mang theo túi tiền mã tử gạt ngã trên mặt đất, cầm qua đối phương túi tiền, kéo ra khóa kéo nhìn thoáng qua, nhẹ lật đầu chiếm thành của mình. Tài vụ công ty nên cũng rất có tiền đi. Diệp kế hoan meo mắt quét té trên mặt đất vấn bạo liếc, để cho bọn họ đi bên trong lấy tiền. Trần Chí Hạo dắt lấy người liền tiến vào, đẩy nã tại quỹ bảo hiểm trước, ném đi một cái không túi trên mặt đất, đem cửa mở ra, hướng bên trong đựng tiền. Tài vụ run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt lóe lên lây tại quỹ bảo hiểm cửa ra vào, bắt đầu mở khóa. Ánh mắt né tránh, lén lén lút lút. Trần Chí Hạo hừ lạnh một tiếng, hai năm mươi tư xuống chuối xuống trực tiếp ấm lửa, đánh vào tài vụ trên đùi máu tươi bắn tung tóe, nhanh lên. Tài vụ kêu thảm một tiếng, không hề dám có bất kỳ tâm tư, lún cuốn tay chân đem quỹ bảo hiểm cửa mở ra kéo ra túi hướng bên trong trang tiền mặt, đem bên trong triệt để cho chuyển không một phút về sau. Trần Chí Hạo mang theo nặng trịch túi đi ra ném vào trong xe, kêu gọi Diệp Kế Hoan có thể đi. Ngươi? Diệp Kế Hoan chỉ một ngón tay vấn bảo, ý bảo hắn đứng lên, thò tay kéo một cái vấn bảo cổ áo, có biết hay không tại sao phải cướp người à? Vấn bảo cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt không nói gì. Hâm ra súc, còn dám cho ta sắc mặt? Diệp Kế Hoan một cái tát bỏ rơi vấn bảo trên mặt, chỉ vào hắn, cười, cười một cái cho ta xem một chút, ta gọi ngươi cười. Ha ha ha. Vấn bảo cưỡng ép bài trừ đi ra nụ cười đến, cười so với khóc còn khó hơn xem. Ha ha ha! Diệp kế hoan ngửa đầu phá lên cười, đưa tay vu vu ấn vào mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Đi về hỏi hỏi xòa lao thái, hỏi một chút hắn ta tiền dễ bị lừa sao? Dám làm giả lừa gạt tiền của lão tử, quan tài bản đều cho hắn tước. Hắn lớn cất bước hướng trong xe đi đến, nói cho xòa lao thái, để hắn sẽ đem tiền mặt chuẩn bị cho tốt, đừng làm cho ta nhìn thấy tiền, xem đến tiền lão còn lại của hắn. Ngồi vào trong xe, hắn lạnh lùng quay đầu lại mắt nhìn tuấn bạo, hòa thắng đồ, cái gì rác rưởi đồ vật. Đát đát đát! Trong tay A Cờ nâng lên đối với tài vụ công ty chiêu bài trực tiếp bắn phá một thoi viên đạn đem cửa đầu đánh nát bét, một cước chân ga xe nên ngang rời đi biến mất tại trên đường phố. chỉnh cái cước bóc quá trình bất quá 3 phút mà thôi. trong xe, mẹ nó. Diệp kế hoan đưa tay tháo xuống khăn trùm đầu, nhìn xem vải bạt trong túi tràn đầy tiền mặt, còn là cước bóc tại vụ công ty đến dạng khoái a. đám này xã đoàn tử một cái so một cái rất rồi, căn bản không cần phí khí lực gì. bọn hắn không biết, chính là bọn họ hôm nay cái này sự tình, ở phía sau trong thời gian ngắn, hồng công nhấc lên một hồi đại lục từ cướp bóc tại vụ công ty phong triều, cầm thương đại lục từ cướp bóc bản địa xã đoàn tại vụ công ty, cái kia chính là hàng duy đặc kích. Phong hiểm lưỡng lự báo cao, một vốn bốn lời. Mấu chốt nhất là, cái này một chút xã đoàn còn không dám báo động, còn đi cướp cái gì đồng hồ vàng được ngân hàng a? Thay đổi phát hiện quá trình đều tiết kiệm đến. Tài vụ công ty cửa ra vào. Vân bạo nhìn phía xa xe con, nóc trệ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sừng suốt được có gần nửa phút, toàn bộ người trong nháy mắt tăng vỡ. Hắn rõ ràng, hôm nay tới đây cướp người liền là Diệp kế hoan, bọn hắn vẫn đang ngó trưởng chính mình đâu, nhất định là Ngô trí huỳnh sai khiến. A, Vân Bảo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trên đường phố, tức giận nhất chân đá đạp bên người xe con cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, toàn bộ người tại lúc này triệt để hỏng mất, đạo tâm vỡ tan. Bọn hắn mới nặng nhặt tin tưởng, tích góp từng tí một tiền mặt chuẩn bị trọng đầu lại đến, nhưng mà còn chưa có bắt đầu, tiền toàn bộ lại bị mất đi. Tư bản không còn, còn thế nào đông sơn tái khởi? Lao lao đại. Mã Tử lồm nớp lo sợ đi đến uấn bạo trước mặt, nhìn xem Tan Vỡ uấn bạo, nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không chúng ta có muốn hay không báo động? Tiêu cảnh sát kéo bọn hắn cái này mấy cái rất r으i. Báo động. Báo động. Vấn bạo ngẩng đầu nhìn Mã Tử, thò tay kéo một cái đem ngựa tử xong rồi trên mặt đất, nhưng người cởi đi lên đối với hắn liền là quyền đấm tức đá. Hầm Gia Súc, ngươi báo động. Ngươi muốn chết ta? Ngươi có biết hay không chính ngươi là đang làm gì? Ngươi để cảnh sát đến điều tra chúng ta chính mình tài vụ công ty. Có phải hay không ngại cảnh sát không có chứng cứ kéo ngươi? Hầm Gia Súc, trong trả lâu. Long Dài bình tĩnh nhìn xem giải vụ công ty cửa một màn này, khẽ cười một tiếng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Nhân viên phục vụ tính tiền, kết thúc sổ sách về sau, Long Dài ngồi vào trong xe, một cước chân ga trực tiếp đã đi ra. Một nhà quan trà, Nô chí Huy cười ha hả nhìn xem ngồi ở đối diện đại ký giả nhạc huệ trinh, đẩy qua đi một phần bàn thảo, vui vẻ đại ký giả, phiền thái ngươi a. Hừ, Nhạc Huệ Trinh quét mắt giấy viết bản thảo, hừ lạnh nói, "Ta biết ngay, ngươi một tìm ta khẳng định chính là muốn ta giúp ngươi làm việc, ngươi có phải hay không liền đem ta đem làm ngươi thuần túy công cụ à? Tại nhận đến Ngô Chí Huy ước hẹn ăn cơm điện thoại về sau, Nhạc Huệ Trinh tại chỗ liền cự tuyệt, ngoài miệng cự tuyệt, nhưng mà không biết như thế nào, nghe Ngô Chí Huy ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, chính mình lại mà xui quỷ khiến đến. Vậy khẳng định không phải. Ngô Chí Huy lắc đầu, nghiêm trang nhìn xem Nhạc Huệ Trinh, "Ta đây là tự cấp ngươi mang đến lớn tin tức a, có phải hay không? Làm sao lại là lợi dụng ngươi đâu?" Ngươi đổi lại góc độ suy nghĩ, nếu như ta không tìm ngươi, Ta đem cái này tin tức cho người khác còn là giống nhau, có phải hay không? Trong lòng ta còn là có vui vẻ đại ký giả. Ngươi. Nhạc Huệ Trinh nghe Ngô Chí Huy lời nói, bị hắn ăn khớp lượn quanh tiến vào, ngắm lại hình như thật sự là như vậy một sự việc. Thừa nhẹ một tiếng cầm lấy giấy viết bản thảo, quét mắt trước mắt người nam nhân này, miệng lưỡi chân chu. Lúc nào phát? Hiện tại. Ngô Chí Huy nhún nhún vai, càng nhanh càng tốt. Được đi. Nhạc Huệ Trinh cầm lấy giấy viết bản thảo liền đi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, cảnh tự cửa ra vào, trên tay treo băng bó lãng tử ngạn vọt vào đại sảnh. Đối với nhân viên cảnh sát nói ra, ta muốn cự báo cự báo trí thái y quán xỏa lao thái lửa gạt, lửa gạt đến 500 vạn kết sổ mua phòng tài chính. trí chí thái y quán, buổi sáng y quán cũng không có cái gì người, xỏa lao thái ngồi ở án trước này, nhũ mày hút thuốc lá, không biết vì cái gì, hôm nay hắn tổng có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, tổng cảm giác ở đâu không thoải mái, nhưng là vừa nói không ra ở đâu không thoải mái đột nhiên, vẫn bạo sốt ruột bề bụng sợ từ cửa ra vào vào phu phu một cái té nhào vào trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn xỏa lao thái, lông mày xương miệng vết thương ngưng kết máu tươi hắc ám màu đỏ có chút dễ làm người khác chú ý. thầy sư phụ, không tốt, tại vụ công ty bị cướp, tiền toàn bộ bị cướp đi cái gì xóa lao thái đạp nước một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên thò tay kéo một cái vấn bạo cổ áo trừng mắt hạt châu nhìn xem hắn ngươi nói cái gì tiên toàn bộ bị cướp đi là diệp kế hoan làm vấn bạo nhìn xem xóa lao thái hắn còn để ta cho ngươi tiện thể nhắn dám lừa gạt hắn tiền hắn liền đem ngươi hổm quan tài về sau liền nhìn chăm chăm vào ngươi cướp hắn vốn là muốn đem diệp kế hoan lúc đầu lời nói nói quan tài bản ý thức được không thích hợp lại đổi giọng xóa lao thái mí mắt nhèm nhèm toàn bộ người thất thần buông ra vấn bạo đặt nông ngồi ở trên đế toàn thân bại liệt như là đã chốt giận bút bê bâm hơi nhiều nếp nhăn mặt mờ ảm đạm không ánh sáng, toàn bộ người phảng phất thoáng cái thì càng thêm giản mua vài phân. chính mình lừa gạt diệp kế hoan sự tình, hắn đã biết, tại nơi này trong lúc mấu chốt sự tình phát, Ngô Chí Huy đây là làm một cái đại sát chiêu. chính mình lừa diệp kế hoan 500 trăm vạn, người ta hiện tại đoạt lại đi, hợp tình hợp lý, tiền không còn, sẽ không có tiền một lần nữa cho Ngô Chí Huy. làm như thế nào? vẫn bạo hoang mang lo sợ nhìn xem xòa lão thái, sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? xòa lão thái không nói gì, một bên mang lấy trong tivi chuyển đến tin tức. Theo tất, cảnh thự thu được một phần cử báo, Chí thái y quán phụ trách người tâm thái đáng nghi cùng một chỗ tài chính lừa dối, mức hơn 500 vạn, trước đây, tâm thái y quán vẫn bởi vì không chứng nhận kinh doanh bị liên tiếp cử báo khiếu nại. Hầm gia xúc, là hắn dư ra đi. Vân Bạo xem TV trong tấm hình từ cảnh thự đi ra lãng tử ngạ, tức giận cắn chặt hàm răng, thấp giọng chửi bới nói, hầm gia xúc lãng tử ngạ, ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, ta hiện tại liền an bài người làm hắn. Hắn Tâm phiền ý loạn cầm lấy điều khiển từ xa thay đổi cái đài, kế tiếp tin tức càng thêm trùng báo. Buổi sáng Đừng xệ loan một nhà tài vụ công ty hư hư thực thực bị cúp sạch, tài vụ công ty tổn thất cực lớn, tài vụ công ty bối cảnh giống như cùng xã đoàn hòa thắng đồ có nghiệp vụ lui tới, căn cứ không rõ tin tức, lần này cúp sạch nhân viên hư hư thực thực bởi vì bị tâm thái lừa dối. Hầm gia xúc. Vân Bạo hồn hển trực tiếp đem TV đóng, thấp giọng gào lên, ai làm, ai làm? Cái này cho đài truyền hình tiễn đưa tin tức. So sánh với lên vân bạo hồn hẹn, Xoa Lao Thái giờ phút này liền muốn biểu hiện yên tĩnh rất nhiều. Thua, thua. Xoa Lao Thái thì thào tự nói, lẩm bẩm lâu bầu nói, lắc đầu nhìn xem Vân Bạo, "Vân Bạo, chúng ta thua, thua rất triệt để." Ta hiện tại có chút đã minh bạch, vì cái gì Ngô Chí Huy tìm chúng quẻ, vương bảo bọn hắn đòi tiền là để cho bọn hắn tại chỗ liền đưa tới đây, nhưng mà tìm chúng ta muốn 500 vạn lại nói cho chúng ta 3 ngày thời gian. Xoa Lao Thái ngữ khí bình tĩnh, toàn độ người tựa như chạy xe không giống nhau, hắn liền là cố ý cho chúng ta 3 ngày thời gian, hắn cho chúng ta thời gian tính tiền, sau đó lại đem tiền cứ đi, như vậy chúng ta liền không có tiền bồi thường hắn. Người xem hiện tại, hắn liên tiếp bộ tổ hợp quyền đánh ra đến, chúng ta có cái gì chiều số sao? Có lãng tử nạn chỉ định, hiện tại ai cũng biết ta Xoa Lao Thái đen hắn diệp kế hoàn tiền mặt. Ta hắc hắn tiền. Diệp kế hoan cướp chúng ta tài vụ công ty, có ma bệnh sao? Một chút cũng không có. Hắn đứng dậy đứng lên, thở dài một hơi, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ta là ngũ. Xòe lao thái về phía trước chắc chắn sẽ không nghĩ đến Ngô Chí Huy biết làm nhiều như vậy. Dựa theo bọn hắn trước kia tư duy, liền là đánh, ai tàn nhẫn ai liền ra vị. Hiện tại bất đồng, không chỉ muốn tàn nhẫn, còn muốn có não, còn muốn hiểu được lợi dụng truyền thông. Văn bạo đột nhiên ngẩng đầu, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới, vì cái gì Ngô Chí Huy sẽ nói ra ba ngày sau không có tiền liền lấy địa bàn đến chống đỡ lời nói. Ngô Chí Huy đã sớm nghĩ kỹ, hắn đã sớm trong lòng chuỗi tốt rồi. Chuyện lần này, hắn không đơn giản đòi tiền, chính mình địa bàn hắn cũng muốn. Phù phù. Vấn Bạo toàn bộ người thất thần, trực tiếp từ trên chỗ ngồi quăng xuống đất. Tiền không còn, tiếp xuống đến liền là đoạt địa bàn, tiêu diệt chính mình rồi. Chương 166. Thuyên định, Giang Lô chí huy kim cơ. Chương 166. Thuyên định, Giang Lô chí huy kim cờ. Đứng lên đi. Xoa Lao Thái nhìn xem ngã nhào trên đất trên mặt đất Vấn Bạo, thật dài thở hắt ra, chúng ta đã thua, chỉ có cuối cùng đánh cược một lần. Không có phần thắng rồi. Vân Bạo mặt xám như tro, tinh khí thần đều không có từ trên mặt đất bò lên, tối đầu hiện tại ai cũng biết chúng ta không có tiền, nô chí huy thật đánh tới, ai giúp chúng ta đánh, ta chống đỡ ngươi. Xoà Lao Thái khẽ cắn môi, biểu lộ hiện lên một tia dữ tợn, ta sẽ đem toàn bộ gia sản đều căng vào đi chống đỡ ngươi. Nếu như đánh không lại, ngươi bỏ chạy. Nhận thua, không thể nào, không có người cam tâm tình nguyện nhận thua, nhận thua, kết quả cũng chỉ có một cái. Xoà Lao Thái biểu lộ bình tĩnh nhìn Vân Bạo, Hồng Cung nhất định là không có cơ hội, ngươi có thể đi Ma Cao, Ma Cao bên kia thế lực phức tạp, cơ hội cũng nhiều, có thể hay không trở thành Sang Sông Long, liền nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Không biết, Vân Bảo lắc đầu. Nhìn xem Xỏa Lao Thái, Lô Chí Huy chắc chắn sẽ không buông tha ta, hắn sẽ hỏng việc làm tuyệt, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc ta ly khai. Nói không chừng, hiện tại đến chỗ đều là nhãn tuyến của hắn đang ngó chừng chúng ta, tài vụ công ty bị ước, nhất định là có người cho hắn tin tức. Hắn quay đầu nhìn phía sau mấy cái mã tử, giống như nổi điên xông lên cầm lấy mã tử cổ áo, có phải hay không ngươi? Ngươi có phải hay không nhãn tuyến của hắn? Có phải hay không ngươi? Là ngươi. Đã đủ rồi. Xỏa Lao Thái nhìn xem cầm lấy mấy cái mã tử nổi điên đũn bạo, quát lớn một tiếng, làm lớn liền muốn có làm lớn bộ dáng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành bộ dáng gì nữa cùng cái chó nhà có tang giống nhau. Thảo. Vân Bạo thấp giọng chửi bới một tiếng, đẩy ra Mã tử, miệng lớn thở hổn hển. Sở lao Thái lấy điện thoại ra đến, trực tiếp đánh cho Trương Tử Phong, Trương Tử Phong thu tiền, làm sự tình, hắn nên làm đã làm. Làm gì? Trương Tử Phong kết quả điện thoại, ngữ khí lãnh đạm, ta là không có gì có thể giúp được việc ngươi bận rộn, Thái ca. Hắn bị Trương Cảnh Lương dừng lại một trận thống mạng, hiện tại cũng hậu chi hậu giác thanh tỉnh lại, chắc chắn sẽ không lại cùng Sở Lão Thái có quan hệ. Ngươi sẽ giúp ta một lần. Sở Lão Thái đi thẳng vào vấn đề, nếu như, nếu như gặp chuyện không may lời nói Ta nghĩ ngươi bảo vệ một cái vốn bạo, để hắn có thể an toàn ly khai hàng công. Ta không có buồn sự kia. Trương Tử Phong không chút lựa chọn cực tuyệt, ngươi khác tìm Cao Minh đi. Điện thoại trực tiếp cắt đứt, các loại xỏa lao thái lại đánh thời điểm, điện thoại đã không gọi được. Hầm ra súc. Xỏa lao thái khẽ cắn môi, nắm chặt điện thoại sắc mặt âm trầm được có một hồi lâu. Ta bảo vệ ngươi. Xỏa lao thái ngữ khí kiên định nói, ta Xỏa lao thái tuy rằng hiện tại bị ngô chí huy đánh không tả nổi, nhưng mà nhiều ít vẫn có chút quan hệ. Ngươi làm một loại cảm tình độc vật, nhất là đối thủ một mất một còn, không có như vậy dễ dàng cam tâm tình nguyện nhượng thua, mặc dù biết rõ phần thắng không cao cũng muốn bắt, huống chi bọn hắn cái này một chút lăn lộn xa đoàn. Đi. Hắn lớn cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, vốn Bạo suy tư một chút bước nhanh đi theo. Hai người lên xe, Xoa Lao Thái tự mình lái xe, hướng phía xích trụ ngục giam. Người hắn muốn tìm không phải người khác, đúng là hào Quẻ. Trong tủ, hắn nhìn thấy tại ngục giam bị tù hào Quẻ, hào Quẻ là đàn tật nhân sĩ, lúc trước bị kéo về sau nhốt vào xích trụ ngục giam, đã trở thành một gã trang phục công nhân kỹ thuật, tại ngục giam đạp máy may làm quần áo, đến bây giờ cũng tổn tại hơn 1000 khối tiền công đấy. Trừng 50 tuổi Hà Quẻ thân hình gầy yếu, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt từ lâu trải qua đã không có ngày xưa phong quang, mép tóc dây rất cao hắn hiện lộ ra một lượng lao thái, nhưng mà cái kia sợi lao đại khí thế như trước. Hào ca, là ta. xòa lao thái ngữ khí cung kính, cười theo mặt cùng hào quẹ dặn dò, ta xòa lao thái, đây là ta đổi đệ vấn bạo. Hào ca, vấn bạo vội vàng dặn dò, kỳ thật hắn tâm lý hiếu kỳ, xòa lao thái tìm đến hắn làm gì? Hào quẹ chỉ là cao lạnh nhẹ gật đầu, coi như là đáp lại. hắn nhớ kỹ xòa lao thái. năm đó, xòa lao thái giúp đỡ lôi lão bản quản lý bất động sản, đằng sau thông qua lôi lão bản cùng mình nhận thức bởi vì xòe lao thái bản thân sắc thực hiểu một điểm ý thuật thường xuyên qua lại hắn liền định kỳ tới cửa vì hào quẹ làm chân mát xa ăn dưỡng khi đó xòe lao thái còn không có đánh ra thanh danh người đi ra ngoài trước xòe lao thái đuổi đi chỉ là lộ ra cái trước mặt tối bạo cửa đóng lại về sau hắn phù phù một cái quỳ gối hào quẹ trước mặt hào ca ta gặp được sự tình, nhớ ngươi giúp ta ha ha xem ra là chuyện giang hồ hào quẹ quét mắt quỳ xuống xòe lao thái khẽ cười một tiếng ta tiến đến đã nhiều năm như vậy sao có thể giúp được việc ngươi cái gì à tuy nói tan đàn sèn nẽ Xỏa Lao Thái cái này người coi như cũng được đi, mỗi lần cách cái nửa năm, sẽ cho ngục giam hảo quẻ hợp thành ít tiền, cho nên hảo quẻ mới ra đến gặp hắn. Vẫn bảo nếu như không có đánh thắng, ta không bảo vệ được hắn. Xỏa Lao Thái tổ chức một cái ngôn ngữ, nói theo, ta tất cả đồ đệ bên trong, liền hắn cái này người bắt mắt nhất cực kỳ có tiền đồ, ta nghĩ bảo vệ một cái hắn. Van Cầu Hào Ca giúp đỡ ta một lần, để Trương Tử Phong hỗ trợ bảo vệ một cái hắn, không có những thứ khác, chỉ cần có thể để hắn còn sống ly khai Hồng Công là được rồi. Vậy còn ngươi? Hào quẻ khẽ cười một tiếng, ngươi không sợ chết? Ta không có cái gọi là Hắn vô chí huy tuy rằng tiểu như châu bò, nhưng mà cũng không đến mức có gan đụng đến ta, cái gì cũng làm cho hắn kiếm. Hắn còn muốn như thế nào? Ha ha. Hào quẹ khép cười một tiếng, không có trả lời. Xoạ lao thái trơ mắt nhìn hào quẹ. Hào ca, ngươi giúp đỡ ta một lần đi. Ai? Hào quẹ thở dài một cái, lắc đầu. Điểm này, ngươi vẫn còn sống chưa đủ tấu triệt, Ngươi không phải đã sớm rời khỏi giang hồ, như thế nào còn muốn cùng hậu bối tranh giành? Chúng ta đã bị đào thải, có biết không? Vâng. Xoạ lao thái quỳ trên mặt đất, liên tục gật đầu. Hào ca nói là. Hào ca. Xoạ lao thái trực tiếp gật đầu. Văn cầu ngươi giúp ta một lần, xem tại ta lúc đầu giúp ngươi liệu để ý chân, xem tại ta trước kia cùng lôi láo bản quan hệ trên, ngươi giúp ta một chút, ngươi khẳng định có thể, có thể bắt chuyện động trương từ phòng. tiếp kiến trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại được có nửa phút, ta đã biết. hào quẹo án lây ghế đứng dậy, khập khiễng rời đi. tạ hào ca. xòa lao thái quỳ trên mặt đất, thẳng đến hào quẹo ly khai, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, ra cửa, nhìn xem chờ đợi với bạo, yên tâm đi, đường lui đã giúp ngươi đánh tốt rồi, buông tay cùng ngô trí huy đánh, hai người lại đi cho hào quẹo tồn tại ít tiền, lúc này mới ly khai. trong văn phòng. Một phút. Nhân viên cảnh sát để điện thoại xuống trực tiếp liền đứng ở trong góc hút thuốc đi, Hào Quệ cầm điện thoại lên, trực tiếp đánh ra ngoài, nói đơn giản hai câu sau đó đem điện thoại trả lại cho nhân viên cảnh sát, "Cảm ơn." "Đêm dài." Trương Tử Phong nhận được một chiếc điện thoại, điện thoại là Bắc Khu Từng Cảnh Ti đánh tới, "Tấm đốc sát, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được." "A." Trương Tử Phong cùng hắn không quen, cũng hoàn toàn dựng không lên Bắc Khu Cảnh Ti cái này đầu tuyến, thuận miệng nói, đúng vậy à, vừa mới hết bận. Có cái sự tình, ngươi làm một cái." Từng Cảnh Ti đi thẳng vào vấn đề, "Hoa thắng đồ trợ lý huấn bạo, ngươi đi đi. Nếu như hắn gặp chuyện không may, bảo vệ hắn một cái." Ha, Trương Tử Phong nghe vậy sững sờ. A cái gì a? Từng Cảnh ti ha ha cười cười, ngươi đi theo Quỷ lão lăn lộn, lăn lộn nhiều năm như vậy, lên đây sao? Ta muốn là ngươi, đã sớm không cùng Quỷ lão lăn lộn, có phải hay không? Hiện tại Quỷ lão càng ưa thích Trương Cảnh Lương cây xuống này, ngươi sắp xếp không lên số. Ngươi giải quyết cái này việc, về sau theo chúng ta lăn lộn đi, Thái Sơ chọn ngươi. Thái Thái Sơ? Trương Tử Phong nghe vậy lặng lẽ chớp mắt, toàn bộ người tim đập đều ra tốc vài phần, thật. Thái Sơ nhận người vì thác. Từng Cảnh Ty khẽ cười một tiếng, cơ hội cũng không phải là mỗi ngày đều có, có nguyện ý hay không ra mặt? nhìn ngươi chính mình rồi nguyện ý ta nguyện ý trương tử phong liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng xuống ta đương nhiên nguyện ý về sau vì thái sơ cống hiến sức lực vậy cứ như thế từng cảnh ti nói liền muốn bấm điện thoại chỉ là trương tử phong gọi hắn lại suy tư một chút hay là hỏi nói tại sao sẽ chọn chúng ta cho ta cơ hội ngươi xem một chút ngươi ngươi xem một chút ngươi bây giờ lăn lộn cái dạng này 6-7 năm còn tại đốc sát dậm chân tại chỗ từng cảnh ti bĩm môi thản nhiên nói loại người như ngươi nhìn qua liền là bị quỷ lao vứt bỏ người cũng không có khả năng cùng những cái kia người hoa phái đứng chung một chỗ theo chúng ta thích hợp nhất Trương Tử Phong đề khí lớn tiếng đáp lời, cho dù từng cảnh ti không tại trên mặt hắn, hắn như trước trùng trùng điệp điệp một đập chân đưa tay túi chảo, thả sơ. Cúp điện thoại. Trương Tử Phong hưng phấn năm năm năm đấm, đốt một điếu thuốc một hơi hấp hơn phân nửa cây. Lúc này mới hòa hoãn tới đây. Là. Trương Tử Phong cùng Trương Cảnh Lương vốn là đồng nhất thời kỳ cho quỷ lão làm việc, ai biết Trương Cảnh Lương lên rồi chính mình lại bị bỏ xuống, tại nơi này vị trí nửa đời. Lúc trước Trương Cảnh Lương cho hắn nhận lời, Trương Tử Phong tự nhiên là không tin. Trương Cảnh Lương muốn là muốn cả mình, đã sớm kéo, hà tất đợi đến lúc hắn lên cao tổng đốc sát. Cho nên cùng hắn như vậy hiện tại thái sơ cho mình ném ra cành ô liu, đương nhiên muốn một phát bắt được, chính mình tìm một đầu đường ra đơn giản gọt lên tắm rửa. trương tử phong thư thư phục phục nằm trên giường xuống. hắn ôm đã thật lâu không có xâm nhập trao đổi lão bà, thiếu phụ luống tuổi có chồng hắn sớm đã không còn hứng thú. hôm nay tâm tình thật tốt hắn đương nhiên không keo kiệt ban thưởng chính mình lao bà một lần. Thiền thủy vịnh biệt thự, huy ca, a tích từ bên ngoài đi vào, nhìn xem đang xem tạp chí ngô chí huy tin tức mới nhất, xòe lao thái đến bước đường cùng. hôm nay đi xích trụ ngục giam, nghe nói hắn gặp hảo quẻ. hảo quẻ, ngô chí huy mí mắt đều không mang dơ lên một cái đã biết, hắn đi tìm hào quẻ, nhất định là nghĩ đến đường lui. vậy chúng ta, A Tích trầm ngâm một chút, hết thảy còn là dựa theo kế hoạch tiến hành sao? đương nhiên. Nô chí huy buông tạp chí vô vào trên mặt bàn, mặc kệ hắn đi tìm ai đều không có dùng, nên đánh hắn vẫn phải là đánh, hắn không chạy thoát được đâu. dựa theo kế hoạch, trời tối ngày mai đánh Tiến Thuyên Vịnh, đêm mai sau đó, Thuyên Vịnh chen vào chúng ta cờ hiệu, về phần hòa thắng đồ cái chữ này số, có thể từ Hồng Công biến mất. tốt. A Tích nhẹ gật đầu, vẫn bạo thuộc hạ mấy cái mấu chốt ngựa đầu đàn đã toàn bộ nhìn chăm chăm vào. trời tối ngày mai, tùy thời có thể động thủ. ân. Nô Chí Huy khoát tay náo, hai tay gối lên cái hốc, mạch suy nghĩ nhanh chóng tính toán đứng lên, cầm điện thoại lên đánh cho Xoạ Lao Thái, "Thái ca, tiền mặt chuẩn bị xong chưa?" "Không có tiền mặt lời nói, cái kia cũng đừng trách ta nô Chí Huy không khách khí, kính giả yêu trẻ ta đây, chỉ có thể coi trọng ngươi đồ đệ địa bàn kim cờ. Xoạ Lao Thái cầm lấy điện thoại, sắc mặt tái nhợt lời nói đều không có nói một câu trực tiếp cúp điện thoại. Vào đêm, buổi tối hôm nay thời tiết không tệ, bầu trời trăng sáng sao thưa, một điểm mây đen đều không có xem đến. Bão, thái lợi, vận chuyển qua cũng không có tại Hồng Công đăng nhập, hơn nữa một đường từ Thái Bình Dương hướng lên đi. Nghe đại khí tụm nói, Dựa theo báo, Thái Lợi, cái này vận động quy tích, giống như mục tiêu rõ ràng hướng phía tiểu Nhật Tử đi, xem ra, Thái Lợi là chuẩn bị hảo hảo chiêu đái tiểu Nhật Tử. Èn cổng khu đại lượng xe con, xe Mini tập kết, đập vào đôi tránh đứng ở ven đường. Xuất phát. nô Chí Huy vung tay lên, mọi người cùng nhau lên xe, một đài thu hoạch lớn xe ben ở phía trước mở đường, đằng sau màu đỏ mẹ xe đét vững vàng đi theo. Chí Thái uy quán. Huấn Bạo, Xoa Lao Thái hai người chau mày đứng ở đại sảnh, trên mặt bàn bày biện cái gạt tàn thuốc đã nhét tràn đầy. Trương Tử Phong đã theo chân bọn họ liên hệ qua. Xỏa Lao Thái lần này trực tiếp lại móc ra 50 cái đến nói lý ra đưa cho Trương tử Phong, để hắn hỗ trợ buổi tối hôm nay bài nói. Lão đại, nô chí huy bọn hắn động. Bọn hắn đã tiến vào Thiên Định. Bọn hắn giống như hướng phía chúng ta đến. Mẹ nó. Vân Bạo nghe thủ hạ báo cáo, cúp điện thoại vô vào trên mặt bàn, thẩm ra xúc nô chí huy, nên ngang liền vào được, thật con mẹ nó đem Thiên Định khi hắn nhà mình, muốn tới thì tới muốn đi thì đi à. Đừng có gấp. Xỏa Lao Thái a nuổi một câu, để ngươi người toàn bộ đều chờ đợi, chỉ cần bọn hắn tiến đến, vừa đồng thủ, chúng ta liền chụp chết hắn. Lúc này không chỉ huấn bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch, trung nghĩa xã vương bảo, Hào mã bang trung quẻ, tân ký lao hứa, hòa liên thắng suy kê các loại toàn bộ đều chú ý tới đây tuyên vịnh cục diện. nô chí huy quá lộ liễu. trung quẻ nghe thủ hạ hồi báo tin tức, vĩ môi cùng đại quyền mẫn nói ra, tiểu tử này kiêu ngạo không có bên cạnh, mang theo như vậy nhiều người trùng trùng điệp điệp lái qua đi, như vậy đại gia thế, thật coi cảnh sát sẽ chẳng quan tâm à? ha ha. đại quyền mẫn cười theo cười, không nói gì. căn cứ hắn đối nô chí huy rất hiểu rõ, trung quẻ có thể nghĩ đến, nô chí huy tự nhiên cũng nghĩ đến, nô chí huy chắc có lẽ không giống như biểu hiện ra thấy như vậy nông cạn. Quả nhiên đoàn xe chạy đến đường sẹn đoàn thời điểm đã sớm ở chỗ này thiết lập thẻ chặn đường trương tử phong cản lại đoàn xe toàn bộ xuống xe chứng minh nhân dân móc ra đoàn xe cũng là thành thật mọi người quy củ xuống xe đứng ở bên cạnh xe tiếp nhận kiểm tra toàn bộ xuống xe trương tử phong nhìn xem mỗi đài xe bên cạnh xe đứng lái xe nghe không hiểu lời nói của ta sao ta nói trên xe mỗi cái người đều xuống xe hắn lại dùng tiếng anh lập lại một câu hệ về gì an đầu nhân viên cảnh sát chạy trở về nhỏ giọng nói tất cả đều ra rồi một đài xe chỉ có một người cái gì trương tử phong nhảy lên lông mày Không thể tin, đi lên quét mắt hai đài xe, bất kể là xe con hoặc là xe mini bus, bên trong cũng chỉ có một cái người, lái xe. Cái gì? Trương Tử Phong bước chân vội vàng, hướng phía màu đỏ Mercedes đi tới, xe Mercedes đen bên cửa sổ quay xuống, lông dài ngồi ở trong xe, bộ tối thật giải quan. Người? Trương Tử Phong nhìn xem trong xe lông dài, theo bản năng tốt ra, nô trí huy đâu? Trưởng quan, đây là Huy ca xe, Huy ca liền nhất định muốn ngồi bên trong a. Lông dài lộ ra nụ cười đến, vỗ vỗ cửa xe, liền cái này màu đỏ Mercedes, Quang Huy ca trong tay có 3 đại, ta đại dê cũng có một đại. Buổi tối ta tới đón người liền những cái mở ra muốn mở. Trưởng quan nếu như cũng muốn mở, có thể cho ngươi mượn, nói với ta thì tốt rồi, đều không cần cho Huy ca dặn dò, hắn cái này rất hào phóng. Trương Tử Phong trong nội tâm, lộp bộp một cái, chỉ biết là chuyện xấu, mình bị ngu bẩn, nếu như trong đội xe căn bản không có chở người, cái kia nói rõ Ngô Chí Huy đã sớm mang người tiến vào thiên định, cũng hoặc là, người kỳ thật mấy ngày nay cũng đã tiến vào thiên định, căn bản không phải buổi tối hôm nay mới tiến vào. Hắn hung dữ trừng lông dài liếc, xem như ngươi lợi hại, đừng để cho ta bắt lấy nhược điểm. Hất lên tay, lần lượt kiểm tra không có vấn đề lại để cho bọn họ đi. Chân hắn bước vội vàng, mang theo một tổ người trực tiếp liền hướng chi thái y quán đi, chân gan nổ vang. Thuyên định. Hòa thắng đồ lớn nhất, sinh ý tốt nhất một nhà hộp đêm, trên tiêu bài, tình bạo hộp đêm, vài cái chữ to nghe hồng đèn màu lập lẻ. Hộp đêm cửa lớn. Bành. Một người trung niên nam tử từ bên trong bay ra, thủy tinh đại môn tại hắn va chạm xuống vỡ vụn nổ tung, vô số thủy tinh dâu ria sổm xoảm bay loạn. Trung niên té xuống bậc thang, lại là lăn mình tầm vài vòng đụng vào đứng ở cửa xe Mercedes-Benz bánh xe trên, lúc này mới tại bên lề đường dừng hẳn phần bụng có chút đau đớn làm cho hắn dây dỗi lấy muốn đứng lên lại không đứng dậy được. ôi ôi, trung niên nam tử trong cổ họng phát ra khàn khàn âm thanh đến, tại vừa mới va chạm phía dưới miệng mũi ra bên ngoài bước lên máu, nhìn xem cất bước từ bên trong đi ra tiểu hoàn bao, biểu lộ sợ hãi theo bản năng sau này rụ rụ, phía sau lưng đâm vào xe mệt xệ để bên trên. hắn quay đầu nhìn lại ghế lái phụ, một người tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi mang theo thuốc lá ngồi tại vị trí trước, con mắt khẽ nâng căn bản nhìn cũng không nhìn chính mình. trong một đêm, nhiều cái mã tử bước chân bất ổn từ bên trong đuổi tới, vây quanh attic, nhưng là vừa không dám tiến lên rõ ràng vừa mới liền đã chúng dừng lại một trận đòn hiểm. nhìn cái gì vậy? không nhận thức nhà ta lão đại. Đại Dê mở cửa xuống tới, đứng ở trung niên nam tử trước mặt, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. ngươi là Vấn Bảo thủ hạ mấy cái đẹp trai một trong, ngươi tên Đại Niu đúng không? không có tìm nhầm ngươi đi. Đại Niu ánh mắt lóe lên nhìn xem Đại Dê, không nói gì. Vấn Bảo kém chúng ta như vậy nhiều đồ mấy, cầm không ra tiền đến. Đại Dê chỉ một ngón tay ngô chí huy, huy ca buổi tối hôm nay mang theo chúng ta tới Thuyên Vịnh cầm hòa thắng đồ địa bàn gắn nợ. Hắn ánh mắt vừa nhìn về phía trong hộp đêm cùng đi ra rất nhiều mã tử, ngươi là giúp đỡ vấn bạo thủ địa bàn mang theo tiểu đệ của ngươi theo chúng ta đánh đâu, hãy để cho chúng ta tiến đến đâu. Hừ, đại lưu nghiêng đầu hướng bên cạnh nổ ngụm bọt máu, ta là vấn bạo ca mang ra ngoài, ngươi nói đâu? Đại dê quay đầu nhìn về phía Ngô Chí Huy, rất tốt, có cốt khí, ta thích. Ngô Chí Huy mang theo thuốc lá vươn tay ra ngoài cửa sổ, ngón tay run dậy, khói bùi tuôn rơi rơi xuống, không thể tưởng được, vấn bảo thuộc hạ cái này mấy cái đẹp trai như vậy có gan. sắc mặt hắn lạnh lẽo, vậy trước tiên làm hắn, sau đó lại là đại khẩu hoa, đại trinh nhiễm, tây lộ tường sắp thành hàng, một cái cái đến, ai chạy không thoát. Đại dê từ trong xe móc ra chính mình lớn thiết truy đến, đi đến đại lưu trước mặt, cao thấp đánh giá một cái hắn, ngươi, không phải là cái cuối cùng. hắn vung trong tay lớn thiết truy đến, rơi lên cao cao, sau đó trùng trùng điệp điệp nện xuống, mang theo từng điểm từng rõ. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đại lưu nhìn xem căn bản không có đối với trắng trực tiếp vung mạnh đuôi đại dê, trực tiếp giống lớn đứng lên, ta không đánh, đừng đánh. Bảnh, lớn thiết truy trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, mang theo từng trận đá vụn, chấm lửa nhỏ bắn tung tóe mà ra, sợ được đại lưu miệng lớn thở hổn hển cái này một lớn đuối nện ở trên người mình không chết cũng bị thương thứ thời đại dê đem lớn thiết truy gánh tại trên bờ vai quay người nhìn xem chúng quanh vây quanh một đám mã tử còn nhìn xem làm gì người nhà lão đại nói chuyện buổi tối hôm nay không đánh nhau đều cho ta tản tản đại lưu hét lớn một tiếng đem mình người phân phát miệng lớn thở hổn hển nhìn xem nô chí huy một đoàn người nô chí huy sách lược vô cùng đơn giản đã sớm theo dõi vấn bạo thủ hạ còn dư lại mấy cái dẫn đầu đại trai chuyên môn chọn quản sự đánh đánh bọn hắn ai cũng không dám ngói đầu lên yên tâm nô chí huy đưa tay bắn bay đầu mẫu thuốc lá Lựa đỏ tàn thuốc trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung, vững vàng rơi vào trong thùng rác, đêm nay sau đó sẽ không có hòa thắng độ, cho nên ngươi dùng không tìm lo lắng Vân Bạo sẽ tìm ngươi phiền toái. Thuyên Định, Tang Ngô Chí Huy kim cờ. Chương 167. Vô đề. Chương 167. Vô đề. Vân Bạo thuộc hạ có đại nhưu, đại khẩu hoa, đại chí nghiêm, Tây Lộ Tường, cái này bốn cái đẹp trai, chuyên môn phụ trách giúp hắn quản lý địa bàn, Vân Bạo cũng là sớm để cho bọn họ chuẩn bị xong người, hướng đôi giết tiến Tuyến Định Ngô Chí Huy. Chỉ bất quá, Vân Bạo thật không ngờ là Nô Chí Huy đã sớm an bài A Tích, A bố hai huynh đệ chậm chậm chết cái này bốn cái người hành tung. Ngay từ đầu làm việc, đứng mũi chịu sào liền là trước giải quyết cái này bốn cái làm việc đẹp trai. Bắt giặc trước bắt đua, chỉ cần đem bọn hắn mấy cái dẫn đầu đại ca giải quyết hết, chuyện còn lại cũng rất tốt làm. Dù sao đánh đánh giết giết nhiều không tốt A hòa thắng độ như vậy nhiều hộp đêm bảy ở nơi đây, hiện tại đánh cho đập phá, đến lúc đó địa bàn tiếp nhận, chính mình còn phải chính mình tiêu tiền lắp đặt thiết bị, cái kia thật lãng phí à, lao đại. A bố điện thoại đánh cho tiền đến, ta đây bên cạnh cũng làm xong, không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Tại A giải quyết đại lưu thời điểm. A bố mang người đồng dạng đang mở quyết tây lộ tường. Ân, nô trí huy gật một cái, kế tiếp, tốt. A bố cúp điện thoại, mắt nhìn ngã xuống đất không nổi tây lộ tường. Tường ca, phiền thái ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta đi tìm đại khẩu hoa. Vừa tối 10 giờ, trí thái uy quán, vân bạo trong đại sảnh đi tới đi lui, toàn bộ người nhìn qua có chút nôn nóng bất an. xỏa lao thái ngồi tại vị trí trước mang theo thuốc lá, hắn mặc dù không có biểu hiện cùng vân bạo rõ ràng như thế, nhưng trong tay thuốc lá một chi tiếp lấy một chi, đồng dạng bất an. Tin tức mới nhất vào được. Trương Tử Phong tại đường xe, đoàn chặn đường Ngô Chí Huy đoàn xe, đoàn xe là cả lại, nhưng mà căn bản sẽ không có xem đến Ngô Chí Huy bản thân, càng không có xem đến Ngô Chí Huy đại quân. Tin tức này để vấn bạo lập tức cho mày, Ngô Chí Huy không có lộ diện, người chạy đi đâu? Hắn đến cùng có gọi hay không? Đúng vào lúc này, y dì cửa quán miệng trên đường cái, liên tiếp tiếng thắng xe vang lên, cửa ra vào Mã Tử nhanh chóng chạy vào, thở phi phò, không tốt, không tốt lão đại, Ngô Ngô Chí Huy mang người đã tới. Cái gì? Vấn bạo trong mắt trưởng Ngô Chí Huy, hắn như thế nào đến? Hắn đẩy ra Mã Tử. Cùng Sở lao Thái bước nhanh hướng phía cửa ra vào đi đến, sau lưng hơn 10 cái mã tử cầm lấy ra hỏa đi theo phía sau hắn. Bên ngoài, nô Chí Huy đứng ở y cửa quán miệng, ngẩng đầu liếc mắt Chí Thái y quán chiêu bài, cùng mang người lao tới vấn Bạo, Sở lao Thái chạm mặt. Vấn Bạo, Sở lao Thái." Nô Chí Huy hai tay chống nạnh nghỉ ngơi áo sơ mi rộng mở, nhìn xem hai người, "Như thế nào? Biết rõ ta muốn đánh tới đây, mang người trốn ở cái này nhỏ nhỏ trong y quán làm gì?" Nô Chí Huy sau lưng, Đại Dê, Atix, A Bố cùng với mấy cái bắt mắt đẹp trai đứng ở hắn sau lưng, một cái cái khí thế mười phần. "Cứ như vậy mấy người?" dám đến ta thuyên định. Vấn Bạo hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Ngô Chí Huy, khó trách tìm không thấy người, cứ như vậy mấy người à? Hắn đưa tay vung lên, sau lưng hơn 10 cái mã tử lập tức đi lên đem Ngô Chí Huy một đoàn người vây quanh. Như vậy mấy người liền dám đến tìm ta, muốn chết. Vấn Bạo mắt liếc thấy Ngô Chí Huy, bàn tay trực tiếp đặt ở bên hung đửng thai 54 trên, ta biết rõ ngươi rất có thể đánh, vậy thì như thế nào? Có sung à? Ngô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc đi về phía trước một bước, vút vút cầm trong tay cạo cá đao, quét mắt bàn tay đặt tại thai 54 trên tay, năm bước ở trong, chúng ta có muốn hay không so một cái? là ngươi xuống nhanh còn là đao của ta nhanh. Vẫn Bảo nhìn xem ngô Chí Huy cầm trong tay cọ sáng cạo cá đao, theo bản năng hướng mã tử đứng phía sau đứng, dùng mã tử làm thịt người tâm thuận, âm thanh bén nhuận hô, cho ta chém lật bọn hắn. A Tích tay mắt lênh lẹ, nhìn trước mắt chuẩn bị động thủ mã tử, hai chân căng thẳng chĩa xuống đất chạy lấy đà ra tốc, xông lên một cái nhấc chân bay đạp, đem cầm đao mã tử trực tiếp đá bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào y quán trên cửa chính đại chiến hết sức căng thẳng. Ai dám động thủ? Đại Dê để khí hét lớn một tiếng, vẫn ngắm nhìn trung quanh một vòng, động thủ lúc trước, có muốn nhìn một chút hay không các ngươi còn có bao nhiêu người có thể đánh à? các ngươi người đã sớm đánh hết, còn dư lại người đang tại trong hộp đêm theo chúng ta người uống rượu đâu. hiện tại liền thừa mấy người các ngươi đều nghĩ rõ ràng, còn muốn không muốn đánh? cái gì? không có khả năng. cái này mười mấy mã tử nghe đại dê lời nói lập tức lúng cuống, đều không có nghe được tin tức, bọn hắn cũng đã đánh xong. ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. vấn bảo âm thanh bén nhọn, sông mã tử rít gào nói, không nên bị bọn hắn hù dọa, trước giải quyết bọn hắn. có phải hay không hù dọa ngươi, gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết? đại dê mắt liếc thấy vấn bảo, bĩ môi sì mũi coi thường, ngươi gặp qua ta lão đại lúc nào hù dọa qua người khác à? vấn bảo biểu lộ do dự sắc mặt đơn giản biến ảo mấy fan về sau, còn la cầm điện thoại lên, trực tiếp đánh cho đại nhiêu, không bao lâu, điện thoại chuyển được. Ding ding ding, tiếng điện thoại thanh âm tại hiện trường vang lên, âm thanh lộ ra càng đột ngột, mọi người theo bản năng nhìn về phía trung quanh, tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, cuối cùng phát hiện âm thanh là từ trong xe phát ra. trong ghế xe, cửa sổ xe chậm rãi rung xuống tới, lộ ra bị người cưỡng ép ngồi ở chỗ ngồi phía sau đại nhiêu cùng đại khẩu hoa, mang trên mặt tổn thương, mã tử đem bọn hắn hai cái đẩy xuống tới, hai người đứng ở tại chỗ, ánh mắt lập lòe căn bản không dám nhìn đối bạo, trực tiếp túi đầu đến. đại Niu. đại khẩu hoa. Vân Bạo đang nhìn đến hai người về sau, toàn bộ người mí mắt kịch liệt nhảy dựng, đồng tử đều run rụt, tức giận cánh tay phát run, ngón tay run rẩy lại lần nữa thông qua số điện thoại, đánh cho Tây Lộ Tường. Đing ding ding. Tiếng điện thoại thanh âm lại lần nữa tại hiện trường vang lên. Mặt khác một đài trong xe, cửa xe mở ra, Tây Lộ Tường cùng đại trích nghiệm hai người đồng dạng bị người đẩy xuống tới, trên mặt đồng dạng mang theo tổn thương. Xuỵt. Vân Bạo nhìn xem xuất hiện bốn người, toàn bộ người thân thể run lên lui về sau hai bước, bàn tay bưng lỏng, tay cầm điện thoại trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, lăn mình hai vòng chạy xa đã rơi vào ngô chí huy dưới chân. Người còn có người sao? Nô Chí Huy xoay người nhặt lên tay cầm điện thoại đến, đưa cho Vấn Bạo, Đến, tiếp tục đánh. Đến tiếp sau còn có ta không biết đẹp trai ở nơi nào cất giấu đâu, gọi bọn hắn đi ra chống đỡ ngươi. Hô xoát. Vấn Bạo đứng ở tại chỗ, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem Nô Chí Huy đưa lên trên không trung tay cầm điện thoại, tâm tính văng tung tóe toàn bộ người lại hiện lộ xu hướng suy tàn. Chính mình sớm ăn bài, thuộc hạ bốn cái dẫn đội đẹp trai hiện tại toàn bộ xuất hiện ở nơi đây, cái kia chính là đánh xong. Nô Chí Huy đã sớm không nói tiếng nào cũng đã làm xong toàn bộ, chính mình vẫn còn đang chờ hai phe đại quân hỗ chiến, tìm kiếm có thể dùng cơ hội. Trung quanh nguyên bản còn vây quanh nô Chí Huy bọn hắn một đám mã tử, đang nhìn đến Đại Nhu một nhóm bốn người về sau, một cái cái theo bản năng lui về sau hai bước, khí thế lập tức bảy bại. duy nhất mấy người đều bị bắt tới đây đến, chính mình còn đánh cho cái gì à? Cứ như vậy ít tiền, đánh cái gì không à? Nô Chí Huy ngữ khí chế nhạo, Ngụy Mai nhìn xem vấn bảo, nếu như ta là ngươi, ta khẳng định trở về tìm xóa lao thái, để hắn đem hắn quan tài bản toàn bộ đều móc ra tài trợ ta đánh nhau. Đi theo hắn lời nói xoay chuyển, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, a xóa lao thái quan tài vốn đã bị cướp đi à, cái kia không có việc gì, ta nếu như là người ta khẳng định lập tức đầu hàng, mà không phải lấy chứng chọi đã không biết tự lượng sức mình, ngươi thật đem xỏ lao thái làm cha ngươi à, quá khí người có thể bảo kê ngươi, giết người chú tâm, Ngô Chí Huy trước mặt mọi người hung hăng lục nhã, hầm ra súc, xỏ lao thái nghe Ngô Chí Huy lời nói, tức giận thiếu chút nữa đều không có đứng vững, nội giận đùng đùng đi xuống, một thanh đoạt lấy Ngô Chí Huy trong tay tay cầm điện thoại, đi đến Đại Niu trước mặt, theo dõi hắn, gọi điện thoại kêu người người đặc tủ, để cho bọn họ đi ra làm việc. Đại Niu nghe xỏ lao thái gào thét, túi đầu căn bản không dám nhìn hắn, cũng không có bất luận cái gì đáp lại, ta gọi ngươi gọi điện thoại. Xoa Lao Thái thấp giọng gầm thét, cầm lấy đại Nưu tay bắt tay sách điện thoại nhét vào trong tay của hắn, gọi điện thoại. Đại Nưu giống như cái đầu gỗ bình thường đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ đáp lại. Đùng. Xoa Lao Thái lửa giận công tâm, đưa tay một cái tát bỏ rơi đại Nưu trên mặt, gọi điện thoại, để ngươi người làm việc. Gọi điện thoại. Hắn liền hai cái bàn tay bỏ rơi đại Nưu trên mặt, ta chưa cho ngươi tiền, chưa cho ngươi cơm ăn à? Ta gọi ngươi hiện tại gọi điện thoại giao người làm việc. Xoa Lao Thái nhìn xem túi đầu không có bất cứ động tĩnh gì đại Nưu, ngược lại nhìn về phía Tây lộ tường, đại khẩu hoa nắm người, tái diễn, gọi điện thoại nhưng mà ba người đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Đúng. Nô Chí huy thò tay bắt được xỏ lao thái gương cao trên không trung người. Được rồi thái ca, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuôn tiệt, không muốn vùng vây dây chết. Thuyên miệng địa bàn ta nô Chí huy liền chiếm rơi xuống. Vấn bảo đâu cũng cho ta đi. Ngươi một cái lao nhân ra, chỉ nửa bước đều tiến qua tải. Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi dám? Xỏ lao thái sông nô Chí huy gào thét lớn, trên mặt dày mạch máu nổi bật. Giờ phút này huyết áp cực nhanh tăng vọt, ngươi dám động hắn, ta liều mạng bộ xương già này. Có gì không dám? Nô trí huy nhảy lên lông mày, trực tiếp đã cắt đứt xỏ lao thái lời nói chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, hất lấy tay, đem người mang đi. vẫn bạo Án lấy bên hôm thay năm mươi nhìn xem mặt không biểu tình đi tới attic cùng a bố hai huynh đệ, lui về sau đi chuẩn bị rút súng. lúc này thời điểm, xa xa xa ánh sáng đèn đánh tới, một đài xe cảnh sát dừng lại nơi cửa. thật náo như a. trương tử phong xuống xe, mang theo bốn cái tiểu nhị đi đến hai nhóm người chính giữa đứng thẳng, quét mắt nô chí huy, nô chí huy, đêm hôm khuya quét không ngủ được, mang người tới nơi này làm gì? hắn ngẩng đầu quét mắt chí thái y quán chữa bài, xem bệnh a. người ta cũng muốn tan tầm nha. a, nô chí huy nhớ mày. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trương Tử Phong, "Trương sơ, xem ra ngươi buổi tối cũng bệ bội nhiều việc sao, công việc điên của người à, muộn như vậy không thu công tới tìm ta." Lúc này thời điểm, Trương Tử Phong điện thoại văng lên, hắn cầm điện thoại lên đến xem liếc, tiếp đều không tiếp, trực tiếp bấm rơi, sau đó tắt máy điện thoại là Trương Cảnh Lương đánh vào, Trương Tử Phong tại đường xén loạn thiết lập thẻ chặn đường Ngô Chí Huy sự tình hắn đã nghe nói, lập tức liền cứ gọi điện thoại đã tới. Hầm ra xúc. Trương Cảnh Lương lại đánh, trực tiếp liền không gọi được, tức giận hắn đập bàn một cái, "Trương Tử Phong, con mẹ nó ngươi chó chết, nói kêu ngươi không muốn dính vào ngươi muốn dính vào." Hắn án lấy bản thật sâu thở dốc một cái, thời điểm này lại tiến đến tuyên vịnh khẳng định đã tới đã không kịp. Bề bộn nhiều việc ga. Ngô Chí Huy nhìn xem bấm rơi điện thoại Trương Tử Phong, điện thoại đều không tiếp, rất chuyên nghiệp ba ngươi, trưởng quan. Cảm ơn khích lệ. Trương Tử Phong hừ lạnh một tiếng, quét mắt Ngô Chí Huy một đoàn người, ta mặc kệ ngươi hôm nay muốn làm gì, muốn đạt thành cái mục đích gì, nhưng mà hiện tại ta đến, mang theo ngươi người đi thôi. Ta không đi. Ngô Chí Huy lắc đầu, nhìn xem Trương Tử Phong khấp khích mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý. Đi. Trương Tử Phong chỉ một ngón tay bên ngoài, ta gọi ngươi đi bốn cái tiểu nhị lập tức đi tới, bàn tay đặt tại bên hông bao xuống trên, ý đồ cho ra áp lực. A tích, a bố, đại dê ba người lập tức đi tới, trực tiếp ngăn lại cái này mấy cái tiểu nhị. Ta không đi. Ngô Chí Huy ngữ khí bình tĩnh, lắc đầu, ta liền đứng ở chỗ này, có gan, người dẫn ta đi. rất tốt. Trương Tử Phong tức giận cắn chặt hàm răng, khẽ cắn môi cười lạnh nói, là, ở chỗ này là quyền tự do của ngươi, nếu như ngươi không đi, ta đây đi. nói. hắn nhìn hướng về phía đứng phía sau vấn bạo, còn nhìn xem làm gì, đi a. ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay ta ở chỗ này. Ai dám ngăn cả ngươi? Lô Chí Huy xuất hiện ở nơi đây, đó chính là hắn đã làm xong sự tình, nếu như như vậy, chương Tử Phong nhiệm vụ hôm nay liền là đưa đi Vấn Bạo, đem Vấn Bạo từ nơi này mang đi, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành. Vấn Bạo không mang theo bất cứ chút do dự nào vội vàng bước nhanh đi xuống, từ Ngô Chí Huy trước mặt ngang qua thời điểm, đặc biệt dừng lại một chút. "Lô Chí Huy, sự tình hôm nay ta Vấn Bạo nhớ kỹ." Vấn Bạo hung hăng trừng mắt Ngô Chí Huy, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ đứng lên, "Một ngày nào đó, ta Vân Bạo nhất định phải để ngươi gấp 10 gấp 100 lần hoàn trả." Hắn không có cái gì có thể làm, duy nhất có thể làm liền là rời đi lúc trước nhiều nói hai câu hung hăng thổ lộ mình một chút nội tâm phẫn nộ. A, nô chí huy mèo mắt liếc mắt tuấn bạo liếc, chẳng thèm ngó tới, phẫn nộ, chỉ có vô năng nhân tài cần. Bên người, a tích đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm vào tuấn bạo, tùy thời chuẩn bị động thủ. nô chí huy, trương tử phong nhìn xem chuẩn bị động thủ a tích, đe khí hét lớn một tiếng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đang tại cảnh sát mặt làm chuyện gì, ta khẳng định kéo ngươi. trương tử phong chỉ cao khí ngang, có chính mình ở chỗ này, hắn nô chí huy nếu như trong đầu dạ bộ không phải cất nước tiểu, liền sẽ không đối tuấn bạo động thủ, đang tại cảnh sát mặt động thủ, ai dám a? Tay hắn chỉ nổi xuống bộ, bàn tay đặt tại S, ve đút mô đen mười trên. Có cần hay không cho ngươi một lần cơ hội lưu lại vấn bạo a? Muốn động thủ lời nói, ngươi có thể động thủ. Trương sơ, ngươi đang nói cái gì a? Ngô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Trương Tử Phong, ngài là cao cao tại thượng đốc sát, trưởng quan, ta Ngô Chí Huy lại là một cái tuấn kỳ thủ pháp tốt thị dân, ngươi lại nói loại này tốt không rời đầu lời nói, ta muốn cứ gọi điện thoại khiếu nại ngươi a. Hừ. Trương Tử Phong nghe Ngô Chí Huy lời nói hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, ngươi biết liền tốt. Sau đó thúc dụ vấn bạo, được rồi, đi thôi, ngươi không phải còn có chuyện muốn làm sao? Vấn Bạo khẽ cắn môi, cũng không hề dừng lại, cầm lấy chìa khóa xe lên chính mình lý giận, một cước chân ga xuống dưới, xe rất nhanh mở đi ra ngoài, chỉ ở trên đường lưu lại màu đỏ đèn sau. Hô. Xoa Lao Thái nhìn xem ly khai Vấn Bạo, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Vấn Bạo đi, cái kia liền còn có cơ hội. Thu đội. Trương Tử Phong quét mắt trên đường phố đèn sau, đưa tay vung lên bắt chuyện chính mình tiểu nhị rời đi, vẫn không quên nhớ chỉ chỉ Ngô Chí Huy, ngươi cho ta thành thật một chút. Hắn mở cửa xe chuẩn bị lên xe. Lúc này thời điểm. Bành. Một tiếng vô cùng đột ngột tiếng va chạm vang lên tiếng va chạm vô cùng chói tai vang, rộn. ngay sau đó là phanh lại âm thanh âm thanh phương hướng, chính thức vấn bạo điều khiển xe phương hướng ly khai. trương tử phong xòe lao thái theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt, một đài xe ben từ trên đường cái lao ra tại đụng vào vấn bạo lý sợ xe về sau, tiếp tục đỉnh lấy lý sợ đi phía trước trượt, cuối cùng đâm vào ven đường trên hàng rào lúc này mới dừng lại. văng bạo hộ, sát vụn, xe ben. tại thu hoạch lớn xe ben xông tới phía dưới, kẹp ở giữa lý sợ chỉnh cái lom xùn dưới, về phần vấn bạo đã sớm biến thành bánh thịt. vấn bạo ngồi ở trong xe, tại bị đụng vào trong nháy mắt đó. Cả người hắn có như vậy trong nháy mắt giật mình, chính mình cứ như vậy rắc rưởi, rốt cuộc là không có tránh được. Nếu như nếu có nếu như lời nói, lúc trước chính mình không muốn bỏ tay đại tang, ý đồ chỉ nhượng nô chí huy địa bàn, như vậy chính mình hôm nay có thể hay không bị xe ben đánh lên đâu? Thuyên bệnh địa bàn mình là không phải đã toàn bộ nhẹ nhõm bắt lại đâu. Lúc trước chính mình bước chân có phải hay không bước quá lớn, nếu như chỉ là nhìn chằm chằm vào còn không có khai phát đi ra thuyền bệnh cái này khối địa bàn, có phải hay không cũng liền không sao. Thế nhưng là, không có nếu như. Ý cửa con miệng. Hầm gia súc. Trương Tử Phong nhìn xem một màn này, mỹ mắt kịch liệt nhảy dựng, kêu gọi Tiểu Nhị liền hướng bên kia chạy tới, chính mình chết thân trở về, nhìn chăm chăm vào Nô Chí Huy gào lên, Nô Chí Huy, ngươi dám! Xỏa lao thái cẳng là giống như điên sông lên cầm lấy Nô Chí Huy cổ áo, căm tức nhìn hắn, Nô Chí Huy, con mẹ nó ngươi! Đung tay, Nô Chí Huy không chút khách khí mở ra xỏa lao thái tay, đưa tay kéo túm quần áo một chút cổ áo, cùng ta có quan hệ gì? Hắn bĩu môi, cái này vẫn bảo hắn đáng chết, lái xe cái đều có thể để xe ben đụt vào, thật là đoản mệnh quỷ một cái, người tài xế kia cũng thế, uống nhiều chén rượu liền không cần lái xe nha, hầm ra súc. Xoà Lao Thái mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, dám làm không dám nhận, ta ngậm trong mồm bà mẹ ngươi, hầm ra xúc Ngô Chí Huy. Hắn xông trương Tử Phong gào lên, "Kéo hắn, kéo hắn a, chính là hắn làm, chính là hắn làm." Ông sọm. Ngô Chí Huy nhìn cũng không nhìn Xoà Lao Thái, ngược lại nhìn về phía Trương Tử Phong, "Trương sơ, có cần hay không người chứng kiến A. Cần ta làm chứng lời nói, ước hẹn cái thời gian chờ ta có danh dỗi liền đi cảnh tự giúp ngươi làm phần khẩu cung." Trương Tử Phong tức giận cắn chặt hàm răng, gắt gao trừng mắt Ngô Chí Huy, nhưng không có bên dưới, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, dù là mình ở trận như trước không thể bảo trụ ngân bảo đang tại chính mình mặt vẫn bạo dắt rửa như trước cùng nô chí huy có quan hệ sao không có quan hệ đi nô chí huy khoát tay trả lại chuẩn bị ly khai ánh mắt quét mắt chí thái y quán cửa ra vào treo chữ bài ánh mắt dừng lại một cái sau đó vừa nhìn về phía a tích chiêu bài là lúc trước xóa lão thái dùng nhiều tiền định chế tuyển tốt nhất vật liệu gỗ lại mời đại sư viết xuống cái này chí thái y quán 4 chữ chiêu bài a tích nhìn xem nô chí huy ánh mắt cất bước đi lên một cái chạy lấy đà dẫm vách tường xuống tới bàn tay cầm lấy cung cửa trở lên một phen người dẫn theo đi lên thuận thế kéo một cái chiêu bài trực tiếp sốc xuống tới Lô chí huy đi tới ngồi trồn hùng xuống, cầm ra cạo cá dao đến, mũi lao sắc bén nhẹ nhõm tại bảng gỗ trên chiêu bài lưu lại dấu vết, tại trí thái y quán mấy chữ phía dưới viết xuống bốn cái giản thân thể chữ to. Bất quá chỉ như vậy. Hắn đứng lên, nhìn xem giận không kìm được xòa lao thái, đem bảng hiệu nghiêng dọc tại trên cung cửa, nhấc chân, dùng sức đạp xuống dưới. Bành Bảng hiệu trực tiếp từ trung gian chặn ngang bẻ gãy. Đại dê. Lô Chí Huy quay người lớn cất bước hướng phía xe Mercedes-Benz đi đến, ngươi cùng Sở lao Thái thương lượng một chút bồi thường công việc, cái này khối bảng hiệu bao nhiêu tiền đủ số bồi thường hắn, thuận tiện nhiều cho hắn 100 khối tiền mặt, lao nhân ra không dễ dàng. "Tốt, Huy ca." Đại Dê lên tiếng gật đầu, "Ta sẽ giải quyết chuyện này." Hầm ra súc. Trương Tử Phong mặt âm trầm, nhìn xem ngồi trên xe Mercedes-Benz khai Ngô Chí Huy, khẽ cắn ngồi, tức giận hắn đặt mông ngồi vào trong xe, "Đi." "Thái ca." Đại Dê cười ha hả nhìn xem Sở lao Thái, "Ngươi tính xuống cái này chiêu bài nhiều ít tiền mặt, ta hiện tại liền lấy cho ngươi." "Cút, cút ra." xóa lao thái đứng ở tại chỗ, toàn bộ người như là già yếu vài tuổi bình thường, nhìn xem bên trên mà nói lời nói đại dê, ta kêu ngươi cút, con mẹ nó, ai muốn ngươi tiền, ngươi có tiền ta xóa lao thái không có a, tay ta phía dưới nhiều ít bất động sản a, ha ha, cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Đại dê nụ cười lạnh vài phần, nếu như không phải huy ca nói cho ta biết muốn kính già yếu trẻ, ngươi như vậy cùng ta đại dê nói chuyện, ta hiện tại miệng rộng liền quạt chết ngươi, ngươi đủ loại liền đến, xóa lao thái cùng loạn, ta liền muốn bạo gái này một cái nhất vừa ý đồ đệ, đem hắn đích thân nhi tử đối đại giống nhau, ta cho ngươi biết. Ta xóa lao thái liền là bất cứ giá nào bộ xương giả này đều tìm các ngươi. Được đi. Đại dê không sao cả nhún vai, cũng không cùng hắn nói nhảm, quay người rời đi rồi. Xe mercedes xe bên trong. Lô Chí Huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế toa, quét mắt kính chiếu hậu bên trong lên xe trường tử phòng, trong ánh mắt lanh quang đảo qua, ta rất không hợp ý hắn. A tích nhẹ gật đầu, hai tay nắm chắc tay lái điều khiển xe, ta biết. Hai nạn xe cộ hiện trường. Xỏa lao thái kinh ngạc đứng ở sự tình phát điểm, ngoài ý muốn hiện trường đã bị thanh lý sạch sẽ, xế, vậy nước xe đối với trên mặt đất mở sông, trên mặt đất vết máu toàn bộ bị tách ra. Nước bẩn hỗn tạp chảy vào cống ngầm. Các loại nước một đám, nơi đây cái gì cũng không biết còn lại, liền cùng cái gì sự tình đều không có phát sinh qua tựa như. Hắn thất thần ngã tại mặt đất, kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất nước động, mặt không biểu tình hút thuốc. Sở Lao Thái không có lao bà cũng không có nhi tử, Vân Bạo tên đồ đệ này là xuất sắc nhất cũng là tôn kính nhất hắn, người đã già không có vợ con, Vân Bạo mang đến cho hắn ăn nuôi, cho nên Sở Lao Thái mới có thể như vậy chống đỡ hắn, khắp nơi thiên vị hắn. Trong mắt hắn, Vân Bạo đó là có thể được việc cái kia loại, lúc trước Ngô Chí Huy tới đón sở chính mình thời điểm, xóa lao thái căn bản sẽ không có đem Ngô Chí Huy để vào mắt, càng là ở sau lưng bày mưu tinh kế, xuất tiền xuất lực. Chỉ là xóa lao thái cũng không có nghĩ đến Ngô Chí Huy là khối thiết bản, rất thật không ngờ hắn sẽ như vậy cứng rắn. Vấn bạo, xóa lao thái ngồi dưới đất lầm bầm lầu bầu, ngươi yên tâm đi, từ hôm nay trở đi ta cái gì đều không làm, trong nông việc nhà sản toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, bất động sản, xe một tên cũng không để lại, toàn bộ thay đổi hiện, tìm những thứ khác người nói chuyện đàm, xuất tiền chống đỡ bọn hắn. Hắn thì thào tự nói đốt ba điếu thuốc lá chọc ở trên mặt đất bên trong ánh mắt kiên định, ta nhất định muốn làm rơi Ngô Chí Huy giúp ngươi báo thủ, ta muốn cho hắn hầm ra súc. Nhìn xem bị gió thổi rơi thuốc lá, Xỏa láo Thái đứng dậy đứng lên, trở lại uy cửa quán miệng, mắt nhìn chính mình, cái kia bị Ngô Chí Huy một cước đạp thành hai nửa chiếc bài, không, có lưu luyến, từ trong góc đẩy ra chính mình, cái kia đài xe đạp đến. Hắn phụ giúp xe đạp, chân một dạng chân đi lên, bày biện xe đạp rời đi rồi. Tâm tình thật không tốt Xỏa láo Thái cười xe cũng đặc biệt tiêu ngoạo, cũng không đi không phải cơ động làn xe, má đầu rồng tại cơ động làn xe trên không kiêng nệ gì cả. Muốn chết á lão đầu. Cẩn thận đâm chết ngươi a. Ngang qua cỗ xe lái xe nhao nhao mở miệng mắng đứng lên, Xỏa lao Thái không chút nào sợ, hầm ra xúc, có bản lĩnh ngươi đụng ta à. Làm căn một hồi về sau, Xỏa lao Thái thu tâm, một lần nữa chuyển rời đến không phải cơ động làn xe, phía trước đoạn này đường làn xe tụ hợp, ven đường bóng rừng tùng tại mùa hạ đang sinh dài tràn đầy. Xỏa lao Thái đều đẳng tốc độ 7 biện xe đạp, hắn không có chú ý tới, cái kia bóng rừng tùng đột nhiên giật giật, sau đó lại bình tĩnh trở lại, ngay tại hắn 7 biện xe đạp ngang qua thời điểm đột nhiên. Bóng rừng tùng bên trong mãnh liệt một cây tròn thô côn gỗ chọc đi ra, công bằng trực tiếp chọc tại Xỏa Lão Thái bánh trước trên, sau đó vừa nhanh tốc độ thu trở về xe đạp đột nhiên nhận lực lượng trong nháy mắt mất đi không chế hướng một bên cơ động lăn xe chết đi qua đi xỏ lao thái luôn cuống tay chân thao túng đầu rồng, điều chỉnh xe cân bằng vẫn không quên nhớ chửi rồi nói hầm ra suốt ngươi, sau lưng rồn dập tiếng kèn vang lên một đài xe con rất nhanh chạy nhìn xem đột nhiên xông tới chạy quỹ tích lung la lung lay xe đạp tốc độ xe rất cao trực tiếp đánh tay lái tránh né cái kia chính mình liền chết rất thảm xe hủy người chết cho nên lái xe nắm chặt tay lái chỉ là liên tục rồn rập điểm nháy mắt tốc độ xe tuy rằng chậm lại nhưng tốc độ như trước rất nhanh trực tiếp đem cởi xe đạp xỏ lao thái đánh bay đi ra ngoài. Xoà Lao Thái trên không trung lăn mình tầm vài vòng lúc này mới rơi xuống đất, chối mặt đất chợt đi thật dài một khoảng cách lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, trên mặt đất lưu lại thật dài vết máu. Không trung, cái kia đài tuổi già thiếu tu sửa xe đạp căn bản không chịu nổi va chạm, trên không trung liền chia năm xẻ bảy linh kiện mất một nơi, xa giá bánh xe các loại nứt toạc ra. Ôi ôi, Xoà Lao Thái cũng không có trực tiếp tắt thở, trong cổ họng phát ra ho ra một âm thanh, lồng ngực chỉnh cái long sùng dưới, máu tươi đưa hắn bộ mặt bao trùm, trước mắt huyết hồng một phiến, mơ hồ trong tầm mắt, xe đạp của mình bánh xe trên không trung sẽ qua. Dĩ nhiên bằng tiêu chuẩn chạy trạng thái rơi xuống đất, tại quán tính xuống tại trên đường lớn lăn lộn, hướng phía xoa lao thái liền đè ép tới đây. Xe đạp bánh xe từ xoa lao thái trên thân ép qua lúc này mới mất đi cân bằng lật nghiêng tại ven đường. Tuy rằng xe đạp bánh xe từ xoa lao thái trên thân ép qua, một điểm thực chất tính tổn thương đều không có mang đến, nhưng lại như là đã thành đẻ chết hắn cuối cùng một cây dâm dạng, đầu nghiêng một cái trực tiếp rất rựi. Phía sau. Rất rựi à, một người nam tử từ trong đùi cỏ bò lên đi ra, mất đi cây gậy trong tay, lắc lắc sau đầu dùng phát vòng đâm tiểu mã đuôi tốc dài, nói lầm bầm. Trong có con muỗi làm sao sẽ như vậy nhiều à, được gọi điện thoại cho sanh hóa bộ môn để cho bọn họ giết giết con muỗi mới được à. Hắn quét mắt bên kia thế trên mặt đất xỏa láo thái cùng với rơi xuống một nơi linh kiện hiện trường, cùng vây xem người qua đường cùng nhau đi lên nhìn lên náo nhiệt, đều nghị luận tỏ vẻ tức hận. Thật là đáng tiếc. Hắn móc móc túi, rút ra 100 khối đến đặt ở trên mặt đất, không có gì tiền, cho nhiều 100 cho người đi. Sau đó quay người ly khai. Trước 168, hắn có vấn đề lớn. Trước 168, hắn có vấn đề lớn. Đêm dài ngắn ngủi đối với người bình thường đến nói, một đêm qua đi cái kia chính là một ngày mới bắt đầu, vội vàng đưa vào sinh hoạt bận rộn. Nhưng mà cả đêm, thực sự có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Hoa thắng đồ trợ lý vấn bạo phát sinh ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, bị xe ben đụng phải cái nát bét, liền cái nguyên vẹn người đều không có còn lại. Vấn bạo sư phụ, đã từng hoãn ở dưới khu hoàng đế, đồng dạng phát sinh ngoài ý muốn bị xe con va chạm mà chết, cảnh sát điều lấy hắn chạy lộ tuyến truyền hình các. Tuy rằng sự tình phát hiện trận không có truyền hình cấp, nhưng mà ở phía trước truyền hình cấp trong tấm hình có thể rõ ràng xem đến xòe lao thái bảy biện xe đạp tại cơ động trên xe chọc đến đâm tới, bước ngừng vài đại ngang qua xe. Đối với cái chết của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Thuyên định, Hoa Thắng đổ tên cửa hiệu biến mất. Cái này khối địa bàn trên cắm lên Ngô Chí huy cửa hiệu tiếp nhận tuyên vịnh địa bàn hầu như không có phát sinh cái gì quá lớn sự việc xen giữa. Vấn Bảo thuộc hạ bốn cái đẹp trai vốn là bị đánh chịu thua, buổi tối một cái người cũng không có nhúc đích, cho nên tiếp nhận cái này khối địa bàn cũng liền trở nên vô cùng nhạy nhõm. Hường Đông, trong trả lâu. Hào Mã bang trợ lý Trung Quẻ mang theo đại quyền mẫn cùng Trung Nghĩa xã trợ lý Vương Bảo ăn điểm tâm sáng, hai người cầm điếu thuốc, riêng phần mình trầm mặc uống trà. Tàn nhẫn. Vương Bảo nói. Rắc rưởi. Trung Quẻ nhìn xem Vương Bảo, mặt không biểu tình nói, ta còn tưởng rằng sẽ thêm văn văn liệt liệt, không nghĩ tới cự như vậy điểm độc tĩnh, cũng bất quá như thế. Ha ha. Vương Bảo khẽ cười một tiếng, nhìn xem Trung Quẻ, nếu không, chúng ca mang theo ngươi người cũng chọc vào một nước. Thuyên Định bây giờ không phải là còn không có bị hắn hoàn toàn khống chế nha. Thiên Định cái kia cái giám địa phương, lại không có cái gì chất béo. Chúng Quẻ bĩu môi, chẳng thèm nói tới con phố đều chỉ có cái kia mấy cái, hai cái bàn tay có thể đếm đi qua, có ý gì? Ta làm một chút cũng chứng mắt. Ân, vương bảo lại lần nữa cười cười nhẹ gật đầu, không có đâm phá hắn, chỉ là cảm thán, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang cho thỏa đáng hắn, xem ra những lời này còn là có đạo lý. Dừng, trung quẻ cũng không chấp nhận, liền chút chuyện như vậy, có cái gì tốt lui? Hắn đứng dậy đứng lên, có chút mệt mỏi, trở về ngủ cái hấp lại cảm giác. Hôm nay trà này, ngươi mời. Từ trong quán trà sau khi rời đi, đại quyền mẫn lái xe chở trung quẻ đã đi ra. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế hút thuốc, thật là không nghĩ tới, Nô Chí Huy cái này rác rưởi như vậy vi phong, cũng dám đang tại cảnh sát mặt giết Tuấn bạo. Nguyên bản hắn còn muốn xem cuộc vui, nhìn xem Nô Chí Huy cùng Hòa Thắng đồ đánh nhau, xem có thể hay không mỏ cái ba dưa hai cái táo, nhưng mà ý tưởng thất bại. Trạm Thảo trừ căn nha. Đại Quyền mẫn cười ha ha lắc đầu, Nô Chí Huy ngay từ đầu không có ý định buông tha Tuấn bạo, khẳng định có hai tay ý định. Cùng Chung Quẹ không có cam lòng bất động, Đại Quyền mẫn là mất đi trong chuyện này phát hiện mới điểm tử. Nô Chí Huy buổi tối đánh Hòa Thắng đồ từ nguồn cội không chế vấn bạo mấy cái đẹp trai, điều này làm cho trước kia đoạt địa bàn mang theo dao cùng chém một đầu đường đại quyền mẫn đã học được mới mạnh suy nghĩ dừng trung quẹ khinh thường liếc môi hắn vận khí tốt mà thôi nghe nói từ vấn bạo thi thể trên tìm ra một thanh thai 54, nếu như ta là hắn ta trực tiếp móc súng cùng hắn đối sạng kéo một cái không lợi không lỗ kéo hai cái buồn bán lợi vâng đại quyền mẫn gật đầu cười cũng không có nhiều nói a mẫn trung quẹ tròng mắt đi lòng vòng nhìn xem lái xe đại quyền mẫn ngươi nói nô trí huy tay hắn phía dưới cũng không có như vậy nhiều người chỉnh cái thuyên vịnh đánh xuống nhân thủ khẳng định không đủ Ngươi nói, Vân bảo không phải còn có bốn cái đẹp trai sao, ta đi lôi kéo lôi kéo bọn hắn, đến lúc đó chúng ta. Đại Quên mẫn chân mày tao lại, nhìn xem chúng quẻ, chúng ta cùng Ngô Chí Huy sự tình không phải đi qua sao? Ngươi như thế nào còn muốn đi chọc hắn làm gì? Như thế nào? Chọc hắn làm sao vậy? Chúng quẻ vỗ trước tiệm, nổi giận đùng đùng, ngươi là không có ở hiện trường, ta Đường Đường Hào Mã băng người nói chuyện, bị Ngô Chí Huy dùng một cây súng chỉ vào, há mồm lừa gạt ta, đây là sinh lừa bịp, lừa ta. Đại Quên mẫn môi rung rung một cái rốt cuộc là không nói gì, chỉ là thở dài một cái, ai xem chúng ta chính mình đi ta không có những thứ khác muốn nói. Chung quẻ ánh mắt lập lội, nhìn ngoài cửa sổ suy tư. Vào đêm, kim hối đỉnh, trong gian phòng, bầu không khí vô cùng sinh động, phi long cùng hương thúc hai người liên tiếp nâng chén, cùng Ngô Chí Huy nâng ly cạn chén, miệng thảo luận tán dương lời nói, vô cùng vui vẻ. Ngô Chí Huy bắt lại tuyên định, bọn hắn thế lực lại lớn thật nhiều, về sau kiếm cũng đã rất nhiều, có thể không vui vẻ nha. Bất quá, Ngô Chí Huy thật không có bọn hắn vui vẻ như vậy, hắn nhìn đến chỉ là cái này vòng tròn luận kết cục, mỗi cái người kết cục đều là như vậy, thua cái kia một vương, kết cục đã định trước chỉ có một, có thể toàn thân trở ra đã phi thường không tồi. Nhâm Kình Thiên phụi tay trưởng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới đây. Huy Tử sự tình đâu làm đầy đủ xinh đẹp, Thuyên Định đâu chúng ta cờ hiệu cũng đã chen vào đi. Thuyên Định cái này khối địa bàn đâu còn là giao cho Huy Tử chính mình quản lý, mọi người không có ý kiến đi? Đương nhiên không có. Phi Long cùng hưng Thúc hai người tự nhiên không có cái gì ý kiến, đánh hòa thắng đủ. Hai người bọn họ thật đúng là không có ra người nào, nào có cái gì tư cách nhiều nói. Nhận được mọi người chiếu cố, Lô Chí Huy vẫy vẫy tay, ít xuất hiện nhìn về phía ba người bọn họ. Công ty cái kia phần nên ra ta đây sẽ một phần không thiếu cho công ty, mọi người cùng nhau đem tiền kiếm đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người ngồi đại dê, đại dê, thiên định cái này khối địa bàn, cho ngươi xử lý. Sự tình lần này ngươi ra không ít lực lượng, ngươi tới quản. A tích a bố lông giải đi theo ngươi chia tiền. Ta. Đại dê nghe được cái này tin tức, có chút được sủng ái mà lo sợ. Ta, ta không được đi. Như vậy một khối to trên đĩa. Thiên bình không phải có hai con đường đến sao? Ngươi quản lý liền không sai. Nô Chí huy khẳng định nhìn xem hắn, đã như vậy, cái này một khối đều giao cho ngươi, khẳng định cũng không có vấn đề, đúng không, thiên ca? Ân. Nhân tình tiên sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Đa tạ thiên ca, phi long ca, thưởng thức. Đại Dê đương nhiên sẽ không từ chối nữa, đứng lên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cuối cùng mới nói: Đa tạ lao đại. Đại Dê hiện tại là càng đến càng thành thục, bất đồng nơi nói bất đồng lời nói, tuy rằng cảm ơn trước ba người bọn hắn, cuối cùng mới cảm ơn Ngô Chí Huy, nhưng mà cái này đây mới là nặng nhất cảm ơn. Mặt khác nha, Nhâm Kình Thiên nói định tuyên binh về sau, đi theo nói đến, trước kia Đại Tăng cái này khối địa bàn đâu, thu hồi lại cũng có một đoạn thời gian. Ta xem như vậy tốt rồi, cái này khối địa bàn đâu, căn cứ xa gần khoảng cách, từ Phố Tạ Sĩ Vạn vị chính giữa dây, Phố Tạ Sĩ Vạn cùng với phía nam thuộc về Huy Tử, phía bắc đâu Phi Long phụ trách ta không có vấn đề. Phi Long nở nụ cười, đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Ta cũng thế. Nô chí huy không thể đưa hay không, đa tạ thiên ca. Nếu như như vậy, cái kia cũng không sao sự tình. Nhân Kình Thiên cười ha ha hất lên tay, huy tử hiện tại là chúng ta bắt mắt nhất đẹp trai. Buổi tối hôm nay, hắn phải uống nhiều chén. Ha ha ha. Mọi người cười vang đứng lên, bưng chén rượu liền bắt đầu cho nô chí huy rót rượu. Nô chí huy rất có đúng mực, với tư cách một cái hồng côn, không thể uống nhiều chén đây là nhất định phải bảo trì nguyên tắc. Trong gian phòng bầu không khí náo nhiệt, Đại Dê hiện tại thân phận theo kịp, tự nhiên cũng là có tư cách cùng một chỗ uống rượu. A tích. Lông dài bọn hắn thì là cùng Lạt Kê bọn hắn bàn kia. Cơm nước xong sôi, mọi người lại chuyển trận đi Phi Long Hồ đêm, kệ bên Đông khu hành lang bên kia. Phi Long sớm an bài cái kia bên cạnh lớn nhất tốt nhất phòng, còn mang lộ thiên sân thượng, đứng ở bên ngoài có thể xem đến biển rộng, hướng bên trái có thể xem đến cảng vít to Victory ạ bờ bên kia mê hồng. Đa tạ, đa tạ Lạt Kê ca. Đại Dê cầm lấy chén rượu cùng Lạt Kê chẳng cốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, báo cho biết một cái cái chén trống không, mọi người vui vẻ, vui vẻ. Bên cạnh, Phi Long cầm lấy chén rượu liền lên đây cầm lấy rượu đỏ giúp đỡ đại dê rót đầy trên đĩa cười nhìn xem đại dê đại dê đủ bắt mắt trước kia ta biết ngay ngươi được không có không có đại dê rụt rè khoát tay áo phi thường ít xuất hiện toàn bộ nhờ mọi người cho cơ hội đại dê cái này người cũng có thói quen tốt hắn chưa bao giờ ưa thích người khác khoa trừ hắn bất luận cái gì tán dương chính mình người hắn cũng làm làm là ở đánh dám bởi vì ưa thích bị người khác tán dương cái kia chính mình liền dễ dàng bay bổng phân không rõ chính mình địa vị đương nhiên duy chỉ có nô chí huy ngoại trừ hắn hy vọng nhất nghe được nô chí huy tán dương lão đại đối với chính mình tán dương cái kia chính là đối với chính mình tán thành ha ha, khiêm tốn. Phi Long hoạt động một cái cái cổ, uống nhiều quá vài chén rượu về sau hắn, trên cánh tay hoa văn phi long hình xăm màu sắc liền lộ ra có chút đỏ lên. Hắn nhìn mắt bên kia đang cùng nhâm kinh Thiên, thương thúc nói chuyện Ngô Chí Huy, qua đi lôi kéo Ngô Chí Huy cùng đại dê liền đi phía ngoài sân thượng, "Đi, rút điếu thuốc thơm đi." "Tốt." Ngô Chí Huy quét mắt Phi Long, đi theo hắn liền đi ra ngoài, trong gian phòng mặt có thể hút thuốc, đi sân thượng hút thuốc. "Phi Long đây là có cái gì sự tình muốn nói a ba người tới sân thượng, đốt thuốc lá thôn văn thủ vụ. Ngươi xem một chút vị trí này nhiều tốt." Phi Long chỉ một ngón tay bên trái cảng vít to giì ạ cái kia phương hướng, từ nơi này đến bên kia bất quá mấy phút đường xe. Ngay phía trước liền là đáy biển đường hầm, giao thông thuận tiện. Cái này nhà hộp đêm mỗi ngày thu nhập cao khoa trương. Vị trí là phụ trợ, chủ yếu vẫn là Phi Long ca kinh doanh tốt. Nô chí huy cười ha hả vai diễn phụ, ngược lại nhìn qua Đại Dê, Đại Dê, thấy không, nhiều cùng Phi Long ca học một ít. Ân. Đại Dê nhẹ gật đầu, chúng ta cái này một chút làm tiếp hay là muốn nhiều cùng Phi Long ca học tập? Học tập là khẳng định. Phi Long sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, cái này nhà hộp đêm tuy rằng thu nhập không tệ, nhưng mà đâu nó có một cái chí mạng khuyết điểm còn là chưa đủ hòa, ta đã sớm cùng tiên ca đã nói, nếu như cái này nhà chàng tử muốn là cũng có thể mua thuốc viên, sinh ý nhất định sẽ càng nóng nảy, nhưng mà thiên ca không nguyện ý. Ha ha, nô chí huy nở nụ cười một tiếng, không có nói tiếp, thiên ca như thế nào nói, cái kia liền như thế nào làm đi, nghe hắn, ân, phi long đi theo nhẹ gật đầu, thò tay đem kịch tới ra, lộ ra ngực tràn đầy hình xăm đến, phi long đồng dạng im trước hồng côn, toàn thân cơ bắp phình nhìn qua cũng là người luyện võ, vòng tại ngực long vì hắn tăng thêm vài phần khí thế, hắn ánh mắt đã rơi vào đại dê trên thân, đại dê à, hiện tại tuyên bệnh huy tử đều giao cho ngươi xử lý có thể hay không làm ra thành tích, cái kia liền nhìn ngươi chính mình rồi. hắn phun khói mù, ánh mắt lóe lên nhìn xem đại dê, làm ra thành tích đến, cái kia ngươi đại dê mới kêu được, làm không được thành tích, cái kia thuyền vịn trong tay ngươi sẽ bị người nói xấu. Ân. Đại dê Ti Khiêm nhẹ gật đầu, vội vàng đáp lời. Phi Long ca nói đúng, ta tâm lý nắm chắc, ta sẽ dùng tâm giúp đỡ huy ca quản lý tốt. Thuyền vịn cái chỗ này ta xem qua. Phi Long ánh mắt ngược lại lại lần nữa nhìn về phía Ngô Chí Huy, khai thác còn là chưa đủ, có thể kiếm tiền nói đến nói đi còn là liền cái kia mấy con đường. Hắn tiến đến Ngô Chí Huy trước mặt, đệ thấp tâm thanh, nửa khí mập mờ mờ. A Huy, ta xem không bằng như vậy, ngươi theo ta liên thủ. Tại Thuyên Vịnh đem cái này dược hoàn cửa hàng một cửa hàng, tuyệt đối kiếm đầy buồn đầy bát. Phi Long trước mắt vài cái, nhìn xem ô chí huy, chúng ta cũng không cần chơi nhiều lớn, liền ánh sáng bán thuốc viên thì tốt rồi. Hắn chính mình liền bắt đầu rung đùi đắc ý đứng lên, nhảy đáp, đứng ở trong sàn nhảy đến một khỏa, thuận theo âm nhạc này đứng lên, đó mới kêu chơi vui vẻ chơi tận hứng, hạ tỷ đến không được à? Ha ha ha. Phi Long làm đặc vụ, hắn mình chính là bán thuốc viên, nhưng mà nhờn kình tiên cho hắn dạch khu vực, tại quy định trong địa bàn là tuyệt đối không cho phép hắn dược hoàn xuất hiện, hơn nữa. Phi Long cái này người cũng rất tà dị, bình thường danh xứng với thực bán thuốc viên nhất định là sẽ không đụng cái này đồ chơi. Nhưng mà Phi Long không giống nhau, hắn chẳng những bán, chính mình còn chơi, mỗi lần đi ra ngoài chơi thời điểm liền ưa thích đến trên một hạt, chơi vui vẻ lại kêu lên hai cái hộp đêm muội nhất Long Sư Vương, không muốn quá mức hứng. Ha ha ha. Nô Chí Huy cũng cười theo, còn là Phi Long ca sẽ chơi a, đủ lão luyện. Đâu có đâu có. Phi Long rụt rẻ khoát tay áo, thò tay vỗ một cái Ngô Chí Huy bả bay, như thế nào, có hứng thú hay không cùng một chỗ. Thuyền vịn để ta đi vào, cái gì đều không cần làm, chúng ta bảy bà phần xổ xắc nếu như ngươi muốn là có hứng thú chính mình bán cũng được, ta cho ngươi mười làm khối một hạt. Ha ha. Nô chí huy nổ ngụm khói mù, lại lần nữa nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi đã quên, ta vừa mới nói, về sau thuyên định cái này khối địa bàn cho đại dê xử lý. Hắn meo mắt nhìn đại dê liếc, trên phương diện làm ăn sự tình, ngươi hỏi hắn, không nên hỏi ta, nói cho hắn quản liền cho hắn quản, chúng ta cái này một chút làm lớn phải hiểu được vị của nha. Ân. Phi Long nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, huy từ điểm ấy làm không phải nói. Ngược lại thò tay vừa kéo đại dê kích thước lưng áo, tốt rồi, đại dê, vậy cứ như thế nói định rồi. Chúng ta bảy bà phần sổ sách. Phi Long muốn là muốn ôm bà vai, nhưng mà hắn thân cao không cao mới một m mở 7 không đến, đại dê cùng Ngô Chí Huy giống nhau được có một m mở tám nhiều, ôm không lên, hắn cũng chỉ có thể ôm eo. Phía trước 3 tháng, chúng ta 64 mở. Phi Long nói mùi ngon, các loại con đường toàn bộ trải rộng ra, khi đó liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là nước chạy bình thường kiếm tiền, tiền mặt cũng không phải tiền mặt, là giấy a. Ha ha ha. Ách, đại dê nhìn xem cười tủm tỉm Phi Long, có chút mất tự nhiên cười cười, sau đó là đầu, Phi Long ca, cái này cái quọc suy nghĩ lời nói, ta tạm thời không có cái gì hứng thú địa bàn còn không, có triệt để củng cố, rồi nói sau, rồi nói sau. Đại dê trực tiếp tìm cái lấy cớ từ chối nhã nhặn. Hắn theo Ngô Chí Huy lâu như vậy, đối Ngô Chí Huy tính cách đã sớm lý giải, Ngô Chí Huy chẳng tự cho tới bây giờ đều không bán mấy thứ này, ngay cả bán thịt đều làm chính chính quy quy. Nếu có hứng thú cùng Phi Long tại thuyên Vịnh làm thuốc viên sinh ý, hắn khẳng định trực tiếp đã đáp ứng, sở dĩ nói để Phi Long hỏi mình, chẳng qua là không muốn trực tiếp cự tuyệt bác, bỏ, Phi Long mặt mũi mà thôi. Lam Thiếp, lão đại điểm ấy tâm tư vẫn có thể đủ đoán được. Không phải chứ, cái này còn muốn nói nữa. Phi Long tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn xem Đại Dề hoa thắng đồ đều không có, còn có cái gì không ổn định, hiện tại chén đĩa bày ở nơi đây, những thứ khác xã đoàn nếu ai dám tỏ tay, ta phi long cái thứ nhất tỏ tay giúp các ngươi đánh hắn. Phi long ca. Đại Dê nhìn xem Phi Long như vậy, cũng liền nói thẳng, ta đối cái này nghề không có gì hứng thú, nhìn lại một chút đi, tuyên mệnh đến lúc đó có thể làm chút gì đó. Đại Dê lý tưởng loại sinh ý liền là cùng Ngô Chí Huy giống nhau, trên cái thế giới này không nhất định phải bán thuốc viên mới có thể kiếm tiền, hắn vẫn luôn tưởng tượng Ngô Chí Huy như vậy, đứng đường đường chính chính liền đem tiền buôn bán lời. Bán thuốc viên loại này sinh ý, không có ý nghĩa, trốn chốn tránh tránh nói ra để người biết mình đang bán dược hoàn trên mặt cũng không có cái gì mặt mũi. A, phi long nhìn xem đại dê cự tuyệt dứt khoát, sắc mặt một kéo, không phải chứ đại dê, ngươi xem không nổi ta à? Không đúng không đúng. Đại dê vội vàng vẫy vây tay, phi long ca sao có thể như vậy nói? Được rồi, phi long ca, lô chí huy tức thời chen vào nói, thò tay vừa kéo phi long bà vai, đại dê có chính mình ý tưởng liền để hắn chính mình từ từ suy nghĩ a, không nóng nảy, đi, tiến vào, thiên can nên chơi nhằm chán. Ngang. phi long mắt nhìn lô chí huy cùng đại dê, bĩu môi cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn đã minh bạch. Đại Dê lời nói liền là Ngô Chí Huy ý tứ bỏ qua rồi Ngô Chí Huy tay chết thân chính mình đi vào. Ha ha. Ngô Chí Huy nhìn xem Đại Dê có chút bất đắc dĩ nhún vai. Hai người một trước một sau đi vào. ba cái người nói cái gì lặng lẽ lời nói a. Nhâm Tỉnh Thiên ngồi tại vị trí trước quét mắt vào ba người có lời gì còn muốn đi ra ngoài nói a. Ta Nhâm Tỉnh Thiên nghe không được a. Dựa theo ta quy củ làm việc thì tốt rồi. Nhâm Tỉnh Thiên tựa hồ là đoán được bọn hắn đang nói cái gì, thuận miệng nói một câu gõ một cái về sau, cầm lấy chén rượu đến cùng mọi người uống rượu. Trong gian phòng náo nhiệt như trước. Giờ phút này, nào đó chất lượng thường tiểu khu. Thư phòng ngọn đèn loé lên. Hứa Cảnh Ti ngồi tại vị trí trước, trước mặt bày biện một xấp tư liệu, trải tại trên bàn tư liệu, lôi vượt qua danh tự bên cạnh viết tay lại dê, Triệu Chí Thành danh tự vừa viết lung dài. Hắn mục tiêu rõ ràng, trực tiếp nhảy vọt qua mấy người này tư liệu, cầm lấy phía trên nhất một chương. Hắn tay trái cầm lấy tư liệu, ánh mắt tập trung tại trên tư liệu, danh tự một Lan viết Ngô Chí Huy ba chữ, ánh mắt chuyển di nhìn xem Ngô Chí Huy ảnh trụ, thì thào tự nói, giống như, nhìn khuôn mắt, nhìn rất khuôn mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy ảnh chụp, toàn bộ người lộ ra có chút xuất thần, ngón tay mang theo thuốc lá chậm rãi thiêu đốt lên, khói xanh dài dạt hướng lên. Thuốc lá đốt tới cuối cùng nóng rực nhiệt độ bị phỏng đến hắn tay, này mới khiến hắn phục hồi tinh thần lại. Hô, hô. Hứa Cảnh Ti tiện tay bấm rơi đầu mẩu thuốc lá, thổi hơi đem trên bàn rơi khói bụi thổi rơi, rung rẩy trong tay ngô chí huy tư liệu, kéo ra ngăn kéo, lại từ bên trong rút ra một phần tư liệu đến. Hắn đem hai phần trên tư liệu nhân vật ảnh chụp kề bên đặt ở cùng một chỗ, nhìn chằm chằm vào hai người trên chán, sau đó lại vung lỏng đồng tử phát tán ánh mắt, nhìn xem trong tầm mắt hai người ảnh chụp hình dáng. Giống như, rất giống. Thửa Cảnh Ti lại lần nữa đốt một điếu thuốc thơm, cầm điện thoại lên đến trực tiếp cho Lâm Kình Thiên đánh qua. Cửa hộp đêm. Đi. Thiên ca. Nô Chí Huy mở cửa xe, "Để đến thân tương lai, ta cùng Lạc Kê Ca tiễn đưa ngươi trở về. Đi." Nhậm Kình Tiên sông phi long, hương thúc vây vây tay, xoay người vừa mới chuẩn bị ngồi vào trong xe, điện thoại liền vang lên, hắn nhìn mắt điện thoại, ý bảo nô Chí Huy đi vào trước. Hắn hướng bên cạnh đi hai bước, chuyển được điện thoại, "Là Hứa, là ta, A Thiên." "A Thiên." Hứa Cảnh Ti đi thẳng vào vấn đề, "Mấy ngày nay ta đều tại điều tra mấy người này tư liệu, bỏ ra điểm công phu, nhưng mà ta đều điều tra ra, vài ngày, toàn bộ sưu tập đưa tới tay." "Ân." Nhậm Kình Tiên gật gật đầu, "Như thế nào?" Không có vấn đề đi. Hứa Cảnh Ti dừng một chút. Vài giây. Hắn lúc này mới đi theo nói ra, những thứ khác mấy người này đều không có vấn đề gì, nhưng mà Ngô Chí Huy, cái này người rất có vấn đề. A. Nhâm Kình Tiên nghe vậy nhíu lại mắt, điện thoại xử tại bên hai, quay người sang đây xem hướng về phía trong xe ngồi Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cùng đợi Nhâm Kình Tiên, vừa nghiêng đầu, Nhâm Kình Tiên đứng ở nơi đó, cầm lấy điện thoại chính trực ngắc ngắc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nhìn thẳng hai người ánh mắt trên không chung giao hội, đối mặt. Chương 169. Một góc của băng sơn mới phát triển phương hướng. Trước 169, một góc của băng sơn mới phát triển phương hướng ánh mắt sắc bén, Phản phất có thể xuyên thấu nô chí huy. Thiên ca, như vậy xem ta làm gì? Nô chí huy đẩy cửa xe ra đi xuống, đưa qua một điếu thuốc lá cho nhân kình thiên. Nửa khí nhẹ nhõm, ta trên mặt lại không có sinh hoa. Ngươi như vậy xem ta quái để ta xin lỗi. A thiên, hứa cảnh ti âm thanh tại trong điện thoại vang lên, đừng có gấp, không nhất định là xấu tin tức, ta muốn gặp mặt hắn. Ha ha, nhân kình thiên khép cười một tiếng, một tay cầm điện thoại, một tay tiếp nhận thuốc lá ngậm lên miệng. Không có cái gì, đây không phải ngay nhà. Hắn đổ ngụm gói ngủ ta có cái bằng hữu có đơn xin ý muốn giới thiệu cho ta làm ta lập tức liền nghĩ đến ngươi có thời gian cùng một chỗ thấy thấy đi nhiều bằng hữu về sau nhiều con đường đương nhiên nô chí huy nhún nụi vai thiên ca bằng hữu vậy khẳng định đều là lớn vơi nắng ta cầu còn không được đâu tốt nhân kình thiên trên mặt lại lần nữa lộ ra cái kia tiêu chí tính phật di lạc nụ cười đến suy tư một chút nói cái kia liền buổi sáng ngày mai buổi sáng ngày mai ngươi lái xe tới đón ta chúng ta cùng một chỗ hắn cúp điện thoại ngậm lấy điếu thuốc liền hướng trên xe đi đến đi trở về Nô chí huy nhìn xem nhâm kình thiên bóng lưng, bất động thanh sắc đi theo, đem nhâm kình thiên đưa về nhà về sau. Nô chí huy ngồi vào trong xe, kẹp trên một điếu thuốc lá, khép mắt nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại phong cảnh, suy nghĩ đứng lên. Cùng nhâm kình thiên đã lâu như vậy, nhâm kình thiên cái gì tính cách nô chí huy quả thực không muốn hiểu rất rõ. Vừa mới hắn cái ánh mắt kia, rất không đúng ánh mắt kia, là muốn gặp chuyện không may ánh mắt ta chừng ai ai mang thai. Hơn nữa, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Nhâm kình thiên chưa bao giờ sẽ lấy loại này ánh mắt xem chính mình, gần nhất cũng không có chuyện gì phát sinh, duy nhất sự tình chính là mình nằm vùng tân vận, hắn đã biết không có đạo lý. An Nô Chí Huy bắn bay đầu mẫu thuốc lá, đưa tay trà sát khuôn mặt, lắc đầu thở hắt ra, không muốn. người đối không biết sự tình luôn là sẽ sinh ra sợ hãi, một khi sợ hãi trong lòng nghĩ sẽ nhiều, muốn càng nhiều liền dễ dàng lộ ra cho tướng. mặc kệ từ lúc nào, đều nhất định muốn bảo trì cường đại nội tâm. Hoàng hốt, cái gì sự tình đã thành không. sau khi về đến nhà, Nô Chí Huy đơn giản rửa mặt, suy tư một chút, còn là cầm điện thoại lên đến cho Trương Cảnh Lương đánh qua. Trương Sơ, là ta. Ân. Trương Cảnh Lương âm thanh vang lên, có việc. Hán tâm tình rất không tốt, Trương Tử Phong cái này rác rưởi căn bản sẽ không có nghe chính mình chỉ huy, lại trộn rộn tiến hòa thắng đổ sự tình đi, đang tại nỗi nóng đâu? Không có, ta cảm thấy được, chấm dứt nằm vùng thời gian mắt thấy càng ngày càng gần. Nô Chí Huy đã sớm tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, càng là tại nơi này thời khắc mấu chốt càng phải cẩn thận, muốn hỏi một chút chương sơ, tư liệu của tôi. Yên tâm đi, ta tay bên trong, phía trên trong tay tất cả một phần. Trương Cảnh Lương trực tiếp cho ra hồi phục, ngươi thân phận chính là ta trước kia nói cho ngươi như vậy, không có thay đổi gì. Thật sao? Ân. Trương Cảnh Lương vô cùng khẳng định nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Cảnh đội không có như vậy ngu xuẩn. Nam vùng tại trường cảnh sát tư liệu muốn là một điều tra có thể điều tra ra, muốn là xã đoàn tại cảnh đội có quan hệ, chẳng phải là một điều tra đều tra được. Hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục giải thích nói, hơn nữa, tư liệu của các ngươi đều là có thể tra được, chính là ta cho ngươi cái kia thân phận tư liệu. Trong đó trường cảnh sát đoạn này là hoàn toàn không tồn tại, có người điều tra ngươi thân phận có thể tra được, nhưng không có vấn đề gì. Dưới mắt Ngô Chí Huy càng làm càng lớn, càng là tại nơi này thời khắc nút chốt, càng phải ổn định Ngô Chí Huy, quả quyết không thể để hắn sợ hãi, nên nói hay là muốn nói nhưng mà có một cái mấu chốt tin tức hắn không có nói cho Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy hiện tại chỉ là chính mình một tuyến nằm vùng, vì chính mình phục vụ mà không phải cảnh đội nằm vùng. Lúc trước, vì cam đoan vạn không một đánh rơi, Ngô Chí Huy nằm vùng tư liệu chính mình căn bản sẽ không có đưa ra tiến nội bộ trong tư liệu. Bằng không thì, nếu như nội bộ một khi có càng cao quyền hạn người đi nội bộ trong tin tức điều tra, sẽ biểu hiện không có điều tra quyền hạn, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Nói một cách khác, đời này Ngô Chí Huy cũng không có khả năng khôi phục cảnh sát thân phận, bởi vì hắn từ lúc lúc trước đi nằm vùng thời điểm, chính thức bị chính mình di chuyển ngoại trừ. Tốt, ta tâm lý năm chắc nô chí huy nhẹ gật đầu, cúp điện thoại về sau nhìn xem xem hết bài học càng sinh, đi qua đem nàng bế lên, đến, để lão sư kiểm tra một cái bài tập. đang cùng càng sinh đánh bài tú lơ khờ đánh thẳng lửa nóng đâu, đại tẩu rèn ý điện thoại trợn đánh cho tiền đến, các điện thoại đều có thể nghe được nàng tràn đầy ưu ái. nô chí huy nghe rèn ý ngữ khí, trong nội tâm không khỏi có chút thấy nấy, mình quả thật lạnh nhạt nàng, an ủi nàng vài câu lúc này mới cúp điện thoại, trong nội tâm lại âm thầm suy nghĩ, sa thực thật lâu không có cho đại tẩu bảo dưỡng. Khoan hay nói, thật có điểm muốn thể nghiệm một cái bất đồng phong vị, nhưng mà hiện tại bên người sự tình hơi nhiều, tại thời gian trên quả thật có điểm quản lý không đến. Như thế nào để cao thời gian quản lý hiệu suất đâu? Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nô chí huy nhìn xem nằm ở trong lực ngủ rồi càng sinh em thầm suy tư, chỉ cảm thấy đau đầu. Dù sao mình không phải thời gian quản lý đại sư, cũng không có khả năng cả ngày đều nhào vào trên người nữ nhân. Nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Ngay tại đầu hắn đau thời điểm, đột nhiên trong đầu toát ra một cái người nhát gan ý tưởng. Nếu như, nếu như người nói có hay không một loại khả năng, nếu như mọi người cùng nhau lời nói, đây chẳng phải là cũng không cần phiền náo rồi. Lô Chí Huy nhìn xem Cảnh Sinh lâm vào trầm tư, tự hỏi chuyện này khả thi. Giờ phút này, trong ngực Cảnh Sinh nghiêng người gối lên Lô Chí Huy cánh tay, tại hắn trong ngực đang ngủ say đâu. Tựa hồ là làm được cái gì mộng đẹp, lại vẫn bẹp một cái miệng, bàn tay lôi kéo Lô Chí Huy cánh tay, thân thể dán chặt Lô Chí Huy. Tắt đèn. Ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lô Chí Huy dậy cái sớm, dựa mặt hoàn tất đứng ở rơi xuống đất toàn thân chiếc gương mặt chỉnh tề, cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa. 8 giờ rưỡi sáng. Nô chí huy đúng giờ xuất hiện ở nhân tình thiên cửa biệt thự, quen thuộc cùng đã ở đây lạt kê đánh cái chào hỏi, lạt kê ca, dậy sớm như thế, ngủ không ngon à? Không có. Lạt kê ha ha cười cười, vẫy vẫy tay, buổi tối hôm qua bỏ thêm xe lớp, ngươi cũng biết, nữ nhân nhà. Ha ha ha. Nô chí huy nở nụ cười, quay đầu lại ta cho lạt kê ca tiện đưa điểm hắc cầu kỳ đến, ta nghe người ta nói, rất linh. Hai người hàn huyên hai câu, lạt kê chết thân đi vào biệt thự, quay đầu lại mắt nhìn bên ngoài biệt thự trước mặt nô chí huy, thiên ca, a huy đến. Đêm qua, hắn từ nơi này ly khai trở về đi, không có đi địa phương nào cũng không có cái gì biểu hiện khác thường địa phương, hết thảy bình thường. tối hôm qua, nô chí huy đem nhân kình thiên đưa đến biệt thự rời đi rồi, nhân kình thiên lại an bài lạt kê đi theo nô chí huy, nhìn xem nô chí huy có thể hay không có phản ứng gì. dù sao, nô chí huy đúng rồi giải chính mình, chính mình như vậy theo dõi hắn, nô chí huy nếu có quỷ, khẳng định sẽ có khắc thường tử động. ân, ta đã biết. nhân kình thiên chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu, nhìn xem mình trong gương, đem áo sơ mi trắng và tháo luồng tiến quần tây bên trong cài tuốt dây lưng. bên cạnh, a mỹ đưa qua một chĩ nước đen quỷ giúp đỡ nhân kình thiên bộ tiến cổ tay, hôm nay mang cái này đi đẹp mắt, ta đặc biệt giúp ngươi chọn lựa. Cảm ơn, bất quá, ta không thích. Nhâm Kình Thiên cười cùng A Mị nói câu cảm ơn, không chút khách khí trực tiếp đem mang đi vào cánh tay lại chìa xuống dưới, cầm lấy chính mình lao động sĩ, ta còn là ưa thích mang cái này. Hắn cất bước trực tiếp ra cửa, đi thôi, là kê, đừng để cho Huy Tử chờ lâu. Thiên Ca. A Mị đuổi tới, nhìn xem cũng không quay đầu lại Nhâm Kình Thiên, u uán một đập chân, chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai đã nhanh nửa tháng. Nhâm Kình Thiên còn tại bởi vì lần trước A Mị đi mà cao lao yêu chàng tử đánh bạc sự tình tức giận, mặc dù A Mị cố ý định nộp Nhâm Kình Thiên cũng không có hữu dụng. Thiên ca, Nô chí Huy trở trên Nhâm Kình Thiên, hai người điều khiển xe ly khai, quay đầu lại mắt nhìn biệt thự cửa lớn, còn tại Sinh Chị Dâu khi A, cái này một lần muốn cho nàng dài cái giao hấn, một mực không quản được chính mình tay, xảy ra vấn đề lớn. Nhâm Kình Thiên vẻ mặt không sao cả nhún vai, A Mỹ nếu như có thể giống như ngươi giống nhau thật là có bao nhiêu tốt, không nói có bao nhiêu có thể làm việc, chỉ cần có thể bắt mắt một điểm không thêm phiền toái thì tốt rồi. Ai nha, nữ nhân nha, Nô chí Huy hai tay nắm chặt tay lái, giao hấn một chút thì tốt rồi, sửa lại thì tốt rồi. Hai người có một câu không có một câu tán gẫu. Chín giờ. Xe Mercedes Benz đúng giờ dừng ở lao lý nhớ quán trà cửa lớn đem chiếc xe ngừng tốt, hai người một trước một sau đi vào, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh lên lầu hai đi đến gần cửa sổ vị trí. Lúc này, trên chỗ ngồi hứa cảnh ti đã đang đợi, nhìn thấy đi lên hai người, lập tức liền đứng dậy đứng lên, "A Tiên, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Lao Hứa, nhâm kình tiên cũng lộ ra Phật di lạc nụ cười đến, hắn cười rộ lên hai con mắt đều nhanh nhìn không tới, là có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Hắn vươn tay cùng Hứa Cảnh Ti cầm nắm chặt, tự nhiên mà vậy nghiêng đi thân đến ý bảo bên người Ngô Chí Huy, "Ngô Chí Huy huy tử, ngươi biết hắn, bên cạnh ta trợ thủ đắc lực." đây là la hứa, ngươi gọi hắn hứa tổng thì tốt rồi. Ha ha ha, hứa cảnh ti ngửa đầu gẩy mượn nở đủ cười, đó là đương nhiên. bên cạnh ngươi có như vậy bắt mắt đẹp trai, ta đều thay ngươi vui vẻ à, đang nói chuyện thời điểm, hứa cảnh ti trước là quét một vòng Ngô Chí Huy, sau đó hắn ánh mắt vẫn dừng lại tại Ngô Chí Huy trên mặt, hắn nhìn Ngô Chí Huy cái này tâm khí khái hào hùng mười phân mặt, khoe mắt hiếp hiếp, lại lần nữa thừa nhận suy đoán của mình. Trung tên trung hậu lại dài được lại hai phần giống nhau. tại hứa cảnh ti xem Ngô Chí Huy thời điểm, Ngô Chí Huy đồng dạng cũng tại dò xét hứa cảnh ti, không hề nghi ngờ, hắn cùng hứa cảnh ti là lần đầu tiên gặp mặt. Hứa Cảnh Ti thân cao tại một M75 trái phải, đứng lên sống lưng thẳng, lưu lại một cái tấm đầu đinh, gốc râu cằm cạo sạch sẽ. Màu lam nghỉ ngơi gió như tân tơ lụa áo sơ mi luồng nước vào tẩy nghỉ ngơi thẳng ống quần bên trong, dưới chân giẫm dày da lau cọ sáng, lão luyện một trung niên nhân trang phục. Nô Chí Huy nhìn xem Hứa Cảnh Ti tập trung tại chính mình trên thân ánh mắt, cười nói: "Hứa tổng, đã sớm nghe Thiên Ca thường xuyên nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí thế bất phàm." Tiếp theo ánh mắt nhìn hướng về phía Nham Kính Tiên, mở ra vui đùa: "Thiên ca, ta phát hiện, bên cạnh ngươi quan hệ không tệ bằng hữu đều họ Hứa." Hứa Cảnh Ti họ Hứa tân ký người nói chuyện cũng là họ hứa, quan hệ cũng còn không sai, ha ha, trùng hợp, trùng hợp, hứa cảnh ti cười đánh cho cái ha ha, hứa cũng là tính một cái thế gia vọng tổng nhà, hứa tổng chỉ lừa một chút, nô chí huy tự nhiên vươn tay ra, về sau mời chiếu cố nhiều hơn, tự nhiên, tự nhiên, hứa cảnh ti ha ha cười cười, đi theo cũng đưa tay ra đến, về sau hồng công, còn là các ngươi cái này một chút hậu sinh thiên hạ, hai người nắm tay, nô chí huy lại vô cùng nhiệt tình cùng hắn nhiều cầm vài cái, không để lại dấu vết quét hứa cảnh ti liếc, lúc này mới buông long tay ra, ngồi xuống nói chuyện đi. Nhâm Kình Thiên kêu gọi ba người ngồi xuống, bắt đầu dâng trà điểm. Nô Chí Huy đến có chuẩn bị, biết rõ hôm nay mục đích gặp mặt khẳng định không chỉ, mà còn thuần túy chỉ là cho mình giới thiệu một người bạn nhất thức, cho nên đã sớm nói ra phần tâm nhãn. Nhưng là từ đi lên đến bây giờ, Nô Chí Huy liền phát hiện mấy vấn đề. Thứ nhất, trên lầu quán trà khách nhân có chút cổ quái, hắn cùng Nhâm Kình Thiên đi lên thời điểm, liền phát hiện nguyên bản người liền không nhiều trong thực khách, có ba bàn người ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình. Cái này một chút người đều là người trẻ tuổi, hơn nữa phần lớn là lấy tiểu tình lữ hình thức, cùng với các bàn ngồi bố chồng bà nội thì có đối lập. Vấn đề đến Hôm nay là thời gian làm việc, sáng sớm như vậy nhiều tiểu tình lữ đều tới đây nhà quán trà uống điểm tâm sáng, đều là phú thế hệ thứ 2 không cần làm công. Cái này nhà quán trà cũng không phải là rất cao tiệm, rất nổi danh, coi như là nhà giàu có tiểu hài tử cũng sẽ không đến. Còn nữa, cái này một chút người từ chính mình cùng Nhâm Kình Tiên đi lên về sau, hướng bên này xem tần suất không thua 3-4 lần, rất khát thường. Thứ hai, Nhâm Kình Tiên cũng rất khát thường, bình thường người giới thiệu nhận thức, không đều là mở màn thời điểm cũng đã giới thiệu đối phương đến sao? hiện tại cũng bắt đầu ăn được, nhâm kình thiên lại cũng chỉ là tự nói với mình đối phương họ hứa, đang làm gì hết thề đều không có có nhiều nhiều nói, hứa cảnh ti mình cũng không có giới thiệu mình là đang làm gì. Hơn nữa từ tiếp xúc trên nhâm kình thiên đến bây giờ cũng chưa bao giờ biết rõ nhâm kình thiên bên người có lao hứa như vậy số một người như thế nào đột nhiên liền xuất hiện như vậy cái địa vị cao đưa nhân vật. Thứ ba, hứa cảnh ti vừa mới vẫn ở nhìn chằm chằm vào nô chí huy xem, như vậy xem người là phi thường không lễ phép, chúng chi là bọn hắn cái này đẳng cấp người đâu. Thứ bốn, nô chí huy vừa mới nắm chắc tay thời điểm, đặc biệt biểu hiện thập phần nhiệt tình. Nắm thật chặt hứa cảnh ti tay không chịu vung ra. Nắm chắc tay thời điểm cũng phát hiện hứa cảnh ti trên tay dày đặc vết chai, nhất là hổ khẩu vị trí cùng ngón tay đốt ngón tay vị trí. Cho dù là hành nghề phần mềm cứng đờ kỹ sư, hổ khẩu vị trí này cũng sẽ không có dày như vậy vết chai. Giải thích duy nhất liền là trước mắt cái này lao hứa là một cái thường xuyên địch súng láo luyện. Chính mình tiếp trước trở thành vài năm chăn heo binh, tay cũng là như vậy. Tại Hồng Công, người nào có thể thường xuyên tiếp xúc súng a? Hoặc là cảnh sát, hoặc là tội phạm. Nhưng là từ lao hứa giả dạng đến xem, quần áo cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt cũng không có tội phạm cái kia sợi lệ khí không giống như là tội phạm. Kết hợp với nhà hàng cái kia mấy bàn lấm la lấm lét liên tiếp nhìn về phía bên này mấy cái người trẻ tuổi, Lô Chí Huy có phán đoán, 80% cái này lao hứa liền là cảnh sát, hơn nữa vị trí còn không thấp. Hứa tổng. Lô Chí Huy bất động thanh sắc, cười ha hả thuận miệng nói, còn không biết ngươi là làm cái gì sinh ý đâu. Ta Tiểu thương nhân một cái, mở mấy nhà nhà xưởng. Hứa Cảnh Ti thuận miệng đáp lại nói, vừa mới tại nhìn thấy A Huy ngươi thời điểm, ta có loại hảo giác, tổng cảm thấy ngươi theo ta một vị ân nhân cứu mạng có điểm giống. Ân nhân cứu mạng. Lô Chí Huy nhảy lên lông mày. Ân Hứa cảnh tin nở nụ cười, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, tựa như muốn đem hắn nhìn mặc bình thường. ân nhân cứu mạng của ta là một cái cảnh sát, năm đó ta bởi vì nhà xưởng trên phương diện làm ăn sự tình bị người chói lại, là hắn cứu ta đây, khi đó hắn là thực tập đốc sát. Hắn họ Ngô, tên Ngô Thiên Diệu, trước kia tại dầu nhọn vượng cảnh thừa người hầu, rất đỉnh rất gia vị, về sau làm được đốc sát cấp vượng. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, về sau, hắn đã sệ ra chuyện, bị người trả thù trả thù hy sinh vì nhiệm vụ, lão bà sớm mấy năm cũng ngoài ý muốn tai nạn xe cộ qua đời. Nhưng mà hắn có một cái nhi tử, thật là đúng, Di Danh tự dĩ nhiên cùng ngươi giống nhau, cũng gọi là Ngô Chí Huy. Trước sớm ta sinh ý càng ngày càng tốt, liền ý đồ tìm qua Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy đi lên trường cảnh sát, tại vàng chút cái hố trường cảnh sát. Chỉ bất quá, chờ ta đi tìm hắn thời điểm, hắn không tại Hồng Công, không biết nguyên nhân gì ra ngoại quốc, liên lạc không được. Chỉ là hôm nay gặp được ngươi, không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm giác ngươi cùng Ngô Thiên Diệu đốc sát lớn lên có vài phần tương tự, liền nghĩ đến có phải hay không là cố nhân chi tử. Hắn rất tự nhiên đi theo hỏi, ngươi tại đi theo Á Thiên lúc trước đang làm gì? Hứa Cảnh Tinh nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh đang nói chuyện thời điểm ánh mắt vẫn đang ngó chừng Ngô Chí Huy, Nhâm Kình Thiên đồng dạng cũng tại nhìn xem Ngô Chí Huy hai người ánh mắt song trọng tập trung tại Ngô Chí Huy trên thân, đều đang đợi đợi Ngô Chí Huy phản ứng, ý đồ bắt hắn mảy may không bình thường phản ứng. Đừng. Ngô Chí Huy đột nhiên thoáng cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay án lấy bảng, ánh mắt trợn to không thể tin nhìn xem Hứa Cảnh Ti, đồng ý Hứa Tổng, ngươi nhận thức ta ba ba. Ân. Hứa Cảnh Ti cùng Nhâm Kình Thiên nhìn xem biểu lộ kinh ngạc Ngô Chí Huy, đồng dạng đều lộ ra ngoài ý muốn. Ngô Chí Huy dĩ nhiên không có phản bác. La, ta ba ba liền là Ngô Thiên Diệu. Trước kia tiêm sa chuyển cảnh tự đảm nhiệm chức vụ đốc sát cấp bậc. Về sau, bởi vì ngoại ý muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Nô chí huy nhìn xem hứa cảnh ti lộ ra thổn thức biểu lộ đến, không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên ở chỗ này dĩ nhiên gặp ngươi, chỉ bất quá, hắn chưa từng có nói với ta lên qua đã cứu ngươi sự tình. Ngươi nghe ngóng tin tức chưa đủ chuẩn xác, ta không có đi trường cảnh sát. Nô chí huy nói đến đây, lộ ra khinh bỉ biểu lộ đến. Năm đó ba ba gặp chuyện không may, cảnh đội ngoại trừ cho hắn một khoản tiền trợ cấp sẽ không có bất luận cái gì còn lại động tác, cho tới bây giờ đều không có bắt được thủ thủ. Ta đối cảnh đội phi thường phản cảm. Thậm chí cả Trương ghét, ngoài miệng nói liêm thay cái gì hoàng gia cảnh sát, vậy cũng bất quá là người đi trả lệnh, bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến truy tra hung thủ. Ta đương nhiên không có khả năng đi trường cảnh sát huấn luyện về sau vì quỷ lao rốc sức, ta tại Hồng Kông cũng không có cái gì thân thích, ba ba gặp chuyện không may về sau không bao lâu, ta liền đi quốc ngoại thân thích chỗ đó chờ đợi một đoạn thời gian. Dừng lại ở bên kia không có ý gì, sau đó ta sẽ trở lại, lại về sau, ta tìm phần bãi đậu xe sống kiếm tiền, thời gian dần qua thời gian dần qua vẫn đến bây giờ, ta chưa từng có nhắc tới qua đoạn này sự tình, bởi vì ta vì ta ba ba cảm thấy không đáng hứa cảnh ti nghe vậy không khỏi có chút thổn thức thế sự vô thường à không nghĩ tới sẽ là như vậy một sự việc bất quá cũng tốt hôm nay ngươi ta gặp nhau coi như là duyên phận một trận hắn bưng lên trước mặt chén trà đến đúng lúc ngươi đi theo a Tiên, về sau có cơ hội trên phương diện làm ăn nhiều hơn hợp tác dù sao ngươi làm đích thanh bạch cảm ơn hứa tổng nô chí huy nâng chung trà lên cùng hắn chạm cốc tiếp xuống đến bữa tiệc sẽ không có phát sinh cái gì những thứ khác sự việc xen giữa ba người hàn huyên nửa tiếng hơn sau đó tuyên bố tan cuộc huy tử ngươi đi cho đi Ta cùng lao hứa bàn lại nói chuyện hợp tác trên một chút kỹ càng chi tiết, quay đầu lại ta để Lạc Kê tới đón ta thì tốt rồi, ngươi đi trước bề bộn ngươi sự tình. Ân. Ngô Chí Huy gật đầu, đứng dậy đã đi ra. Hô. Hứa Cảnh Ti cầm lấy thuốc lá châm một điếu thuốc, thật dài nổ ngụm xanh màu xanh khói mù, nhìn xem biến mất tại đầu bậc thang Ngô Chí Huy, nói như vậy, như vậy liền đuổi lên. Hắn đem sau lưng cặp công văn đem ra, từ bên trong rút ra một phần tư liệu đến đặt ở nhâm kình thiên trước mặt, trong đội cảnh sát bộ trong tin tức không có so với ra Ngô Chí Huy tư liệu, mà ta tra được tư liệu cùng Ngô Chí Huy nói giống nhau. Ngươi tư liệu có thể làm giả nhưng mà mặt không có biện pháp làm giả, muốn muốn triệt để thay hình đổi dạng, trừ phi hủy dung nhan. Nhân Bình Thiên rất nhanh đảo qua trước mặt phần này, Ngô Chí Huy Tư liệu đến, Ngô Chí Huy có thể tra được trong tư liệu tin tức vô cùng đơn giản, cũng không có mới vừa nói như vậy kỹ càng, càng không có hắn ba ba Ngô Thiên Diệu tư liệu. Hứa Cảnh ti mới vừa nói đi trường cảnh sát, cái này một chút cũng bất quá là hắn thiệt giả dính vào nói, lừa dối một lừa dối Ngô Chí Huy mà thôi, nhìn hắn nói có thể hay không cùng chính mình đối trên. Thật sao? Nhân Bình Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn xem Hứa Cảnh Tì, tài liệu kia trên cũng không có nói Ngô Chí Huy ba ba Ngô Thiên Diệu à? Trên tư liệu hắn là cô nhi đến nhà phần này hứa cảnh ti lại rút ra một phần nội bộ tư liệu đến phía trên thỉnh lính viết liền là Ngô Thiên Diệu kỹ càng tin tức cảnh đội đối với những thứ này nhân công hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên tin tức cùng với gia thuộc người nhà có nhất định bảo hộ biện pháp cái này Ngô Thiên Diệu trước kia là cùng ta tay ta phía dưới một cái rất bắt mắt cấp dưới ta nhớ được hắn nô Chí huy tư liệu căn bản không tra được cái gì ta xem bọn hắn lớn lên ba phần tương tự cũng là thông qua trong đội cảnh sát đội Ngô Thiên Diệu tin tức một cái cái loại bỏ đi ra đầu năm nay không có đời sau như vậy thuận tiện, có máy tính phụ trợ muốn điều tra một cái người rất đơn giản, bây giờ cảnh đội máy tính còn không có phổ cập, lại thêm lên có đặc biệt giữ bí mật biện pháp, rất khó điều tra. Nếu như không biết cụ thể nhân viên tin tức, không có khả năng chuẩn xác tra được cái nào đó người, lật hồ sơ đều muốn lật chết, chớ nói chi là như vậy nhiều người thành viên. cho nên tại tra được Ngô Thiên Diệu tư liệu về sau, Hứa Cảnh Tuy trong nháy mắt liền đề cao cảnh giác, Ngô Chí Huy tin tức nói với hắn rất có xuất nhập, nhưng mà thông qua vừa mới gặp mặt, Ngô Chí Huy phản ứng cũng là lộ ra bình thường. Nô Thiên Diệu hắn cái này người làm việc gia vị, có đầu óc có hành động lực, làm người cũng rất chính trực. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, bị người trên đường bắn chết, đến bây giờ hung thủ đều không có tìm được. Hứa Cảnh Ti cao mày, toát miệng thuốc lá. Chỉ bất quá Ngô Thiên Diệu cái chết của hắn rất ly kỳ, hắn điều tra và giải quyết bản án không có dính đến vì trả thù hắn trực tiếp trên đường cầm thương tiêu diệt hắn tình trạng. Phải biết rằng bắn chết một cái cảnh sát hậu quả rất nghiêm trọng, cụ thể cái gì nguyên do cũng không thể biết. Hơn nữa chuyện này về sau quỷ lão thượng cấp phản ứng cũng không phải là rất tích cực. Ta cảm thấy được khả năng dính đến phe phái đấu tranh, khi đó ta đây cũng bất quá là tổng đốc sát, có lòng không đủ lực. Nói đến đây, Hứa Cảnh Ti toàn bộ người biểu lộ sững sờ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chân mắt nhìn xem Nhâm Kình Thiên, ta nhớ ra rồi, Ngô Thiên Diệu gặp chuyện không may trước sau, cũng chính là trong đoạn thời gian đó, quỷ lão bắt đầu cùng ngươi tiếp xúc, ý đồ để ngươi nghe bọn hắn chỉ huy. Ngươi nói, Ngô Thiên Diệu có phải hay không cũng giống như vậy? Nhưng mà trên người hắn phát sinh một chút cái gì sự tình, cho nên cuối cùng lựa chọn giết hắn giết khẩu. Nhâm Kình Thiên nhìn xem nói chuyện Hứa Cảnh Ti, lông mày cũng nhíu lại hai người trầm mặt lại. Hứa Cảnh Ti yên lặng nhíu mày hút thuốc, khói bụi ngưng tụ, ta cảm thấy được, ta nên một lần nữa đảo lộn một cái Ngô Thiên Diệu hy sinh vì nhiệm vụ cái này hồ sơ. Nô Thiên Diệu, Nhâm Kình Thiên cầm lấy Nô Thiên Diệu ảnh chụp đến, cùng Nô Chí huy ảnh chụp bày ở cùng một chỗ, ánh mắt phát tán, nhìn qua thật là có như vậy vài phần tương tự. Phụ tử phụ tử, lão hứa cùng hắn ba ba lại là lão thượng hạ cấp quan hệ, cũng khó trách hứa Cảnh Ti sẽ nhận ra đến. Hắn không thể nào là nằm vùng. Ân, hứa Cảnh Ti nhẹ gật đầu, một cái người tư liệu có thể làm giả, nhưng mà mặt không làm được giả. Ta cũng đã đã tập trung vào cùng hắn có quan hệ sở hữu tin tức, nếu như hắn là nằm vùng liền nhất định sẽ vào tư liệu, cũng liền nhất định có thể điều tra ra hoặc là tra được cái nào đó khâu đã bị kẹt, nhưng mà không có. Hơn nữa lại thêm lên hắn ba ba chết cảnh đội phản ứng rất không tích cực địa bộ này ngu ngốc mới có thể đi lấy mạng làm nằm vùng cho cảnh đội làm chó vừa mới ta cũng lừa dối qua hắn phản ứng của hắn ngươi cũng nhìn thấy nói đến đây hắn lộ ra nụ cười đến ta hiện tại cảm thấy ngươi quyết định ban đầu là chính xác nô chí huy cái sừng này có thể bồi dưỡng hắn vốn là đối cảnh đội quỷ lão khinh thường lúc cần thiết có thể trực tiếp lấy ra dùng nâng đỡ hắn đứng lên còn là câu nói kia phải cẩn thận quỷ lão hắn thở dài một cái bắc khu cảnh ti bị quỷ lão làm ra rồi chúng ta trận doanh bên trong mất đi một người ân nhân cảnh tiên nhẹ gật đầu trên khoẹ miệng chọn Nhìn lại một chút đi, quan sát quan sát, tính xuống tới, Quỷ lão cũng nhanh đối với ta đưa tay đi. Ân. Hứa cảnh ti nhíu mày lên tiếng, hắn đứng dậy hướng phía dưới lầu đi đến, chung quanh nguyên bản ngồi cái kia mấy bàn, tiểu tinh lữ cũng đi theo đứng dậy, lao bản, tính tiền. Trên đường lớn. nô Chí Huy điều khiển xe Mercedes-Benz đi phía trước mở một đoạn đường, trực tiếp thay đổi trên đường vùng duyên hải đường cái, vùng duyên hải trên đường lớn cố xe ít rất nhiều. Nô Chí Huy giẫm ở chân ga trên lòng bàn chân gật một cái tùy theo phát lực, đồng hồ đo rất nhanh báo tốc tăng đứng lên, xe Mercedes-Benz rất nhanh tại trên đường lớn báo tốc đứng lên. Chạy được có hai vòng, Lô Chí Huy lúc này mới thả chậm tốc độ xe, kề bên ven đường dừng lại, mở cửa từ trên xe bước xuống, ngồi ở lạnh trên mặt ghế, mang theo thuốc lá nhìn phía xa mặt biển. Lô Chí Huy ngồi ở lạnh trên mặt ghế, mặt không biểu tình nhìn phía xa mặt biển, sóng biển cọ rửa bên cạnh bờ đáng ẩm, phát ra vô vào tiếng sóng biển. Trong đầu mạch suy nghĩ nhanh chóng, từng cái tránh từng cái tránh bắt đầu khôi phục co lại tại quán trà bên trong mỗi một câu đối thoại. Gió biển trước mặt thổi tới, đưa hắn trên trán tóc xõa dựng theo đứng lên, lộ ra chỉnh tằm anh tuấn khuôn mặt đến. Lô Chí Huy ngón tay mang theo thuốc lá đưa đến bên miệng, chùng chùng điệp điệp hút vào, thuốc lá mùi vị tại miệng bên trong khuếch tán ra phẫn nộ, hắn tâm tình giờ phút này phẫn nộ phi thường. Vừa mới tại lão Lý nhớ con trả, Lô Chí Huy suy đoán ra cái này cái gọi là hứa tổng chân thật thân phận, cũng thuận lợi thông qua được hắn cùng với Nhâm Kình Thiên để ra nghi vấn. Giờ phút này, Lô Chí Huy không chút nào không có nhẹ nhẹ đắc ý, mà là nồng đậm không vui, thậm chí cả phẫn nộ. Trương Cảnh Lương cho mình làm được thân phận trên căn bản sẽ không có cùng tiện nghi ba ba Lô Thiên Diệu có bất kỳ mảy may liên quan, nhưng mà hứa Cảnh ti lại chuẩn xác nói ra Ngô Thiên Diệu. Cái kia đã nói lên, hắn khẳng định đã biết cùng chính mình có quan hệ tin tức, bởi vậy suy đoán, hứa Cảnh Ty tại cảnh đội chức vị còn không thấp. Hứa Cảnh Ti nói lời khẳng định có giả có thật, cái nào một chút là thật, cái nào một chút là giả, cái này không trọng yếu, trọng yếu là chính mình nhẹ nhõm thông qua được Hứa Cảnh Ti để ra nghi vấn. Hứa Cảnh Ti trong tay tuyệt đối nắm giữ chính mình tất cả tin tức, hắn có thể bắt được như vậy nhiều tin tức, lại có thể chuẩn xác nhắc tới Ngô Thiên Diệu sở hữu Lý Lịch, cái kia không để ý từ một điểm đều không hoài nghi mình. Giải thích duy nhất chính là mình tại cảnh đội căn bản sẽ không có đường án. Nếu có hồ sơ, vậy hắn khẳng định cũng có thể tra được chính hắn một người, chỉ bất quá sẽ kẹt tại cái nào đó khâu. Thủ trưởng sẽ nói cho hắn biết không có quyền hạn xem xét tư liệu mà thôi một cái nằm vùng tại cảnh đội liền hồ sơ tư liệu cũng không có. duy nhất nói rõ cái kia chính là trường cảnh lương lúc trước căn bản sẽ không có trở lên báo cáo. Trường cảnh sát không có tốt nghiệp tự nhiên không thuộc về cảnh đội, không tại cảnh đội tự nhiên không có hồ sơ, phải tốt nghiệp khảo hạch đạt tiêu chuẩn về sau phân phối cương vị mới có. mà bị chọn lựa ra qua làm nằm vùng người dĩ nhiên là giảm bất khảo hạch đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp cái này khâu trực tiếp vào đội đệ đơn. nhưng mình lại căn bản không có cảnh đội thân phận. trường cảnh lương làm người làm việc, chẳng những lừa dối chính mình lão hưu thân tử đi làm nằm vùng làm loại này sinh nhi tử không đánh giấm cố sự tình, càng là đem mình thân phận đều chặt đứt. Nô chí huy đối người hầu không có bất kỳ một phần một chút nào hứng thú, hoàn toàn không có hứng thú bưng quỷ lão bắt cơm. Ta có thể không thích, không có hứng thú, nhưng mà nên ta cái tiêu phần, ngươi nên một phần không thiếu hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ta. Trương Cảnh Lương dĩ nhiên làm ra như vậy tuyệt sự tình đến, là thật để người khó có thể cân nhắc hắn chính thức tâm tư. Lừa dối lao hữu nhi tử đi làm nam vùng, nhưng lại ngay cả cùng cảnh đội thân phận đều không co cho hắn bão lên. Đây chỉ có cửu nhân giết cha mới có thể làm được sự tình đi. Đây là thứ nhất, trải vuốt tốt cái này vấn đề về sau như vậy một cái khác vấn đề đi theo liền đi ra nhâm kình thiên một cái xã đoàn trợ lý thuộc hạ nuôi như vậy nhiều người như vậy lớn sản nghiệp hắn khẳng định không phải quang minh chính đại thân phận mà hứa cảnh ti như vậy một cái địa vị cao người lại cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ thậm chí cả quang minh chính đại lộ diện cùng nhâm kình thiên cùng một chỗ để ra nghi vấn chính hắn một có thể là nằm vùng người chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình thật là nằm vùng sau đó đem hắn thân phận tiết lộ ra ngoài sao một cái cảnh đội cao tầng không để ý từ làm ra như vậy chỉ số thông minh thấp sự tình đến mà trương cảnh lương lại là giúp đỡ quỷ lão làm việc hắn phải chính mình đi nhâm kình thiên bên người nằm vùng Hắn mục đích là làm ngược lại Nhâm Kình Thiên lời này sự tình người, mà hứa Cảnh Ti là một cái người hoa, cùng Nhâm Kình Thiên quan hệ lại như vậy tốt đây là hai cái thế lực phân cao thấp, cái kia chính hắn một Nam Vùng rất rõ ràng liền cứ là Trương Cảnh Lương một con cờ mà thôi. Thử hỏi, một con cờ, Nam Vùng nhiệm vụ hoàn thành, bình thường quá trình là trở về cảnh đội, nhưng mà Trương Cảnh Lương lại căn bản không có cho mình cảnh đội thân phận một cái không có cảnh đội thân phận Nam Vùng, không phải là tuyến nhân, Nam Vùng chấm dứt về sau có thể làm gì? Hoặc là giết di khẩu, hoặc là, Lô Chỉ Huy liên tưởng đến Trương Cảnh Lương làm đầy đủ mọi thứ. Tại phát hiện mình biểu hiện tự chủ tính mạnh một điểm về sau, bắt đầu làm cục đem A Thông Cái Hồ tiền đến. Lợi dụng máy ghi âm nắm giữ chính mình, giết chết A Thông Cái này nằm vùng sự tình, không phải là vì nắm chắc chứng cứ đắn đo chính mình sao? Cho nên chính mình hoặc là bị giết khẩu, hoặc là liền là tiêu diệt nhân cảnh thiên thượng vị về sau trở thành một khối lỗi, bị hắn chỗ điều khiển. Liên tưởng đến lúc trước trương cảnh lương vung đi vào như vậy nhiều nằm vùng, chỉ sợ cái này một chút người mỗi cái người kết cục đều là như thế, chỉ bất quá cái này một chút nằm vùng cuối cùng đều đã thất bại. Đúng. Lô chí huy một cái tắt vô vào trên Lang Can. Trên lan can tại man lực vô vào phía dưới phát ra O O N G rung động mấy liệt, lan can đi theo đều run dậy một hồi lâu. Thầm ra xúc trương cảnh lương, nô chí huy ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm vào nơi xa mặt biển, ngươi kết cục sợ cũng chỉ có một. Lúc này thời điểm điện thoại vang lên, trương cảnh lương đánh bảo, làm sao vậy trương sơ, nô chí huy biểu lộ quản lý rất tốt, nói chuyện ngựa khí khôi phục bình thường, cười nói, gọi điện thoại cho ta, có nhiệm vụ sai khiến. Tuy rằng suy đoán một hai, đối rất nhiều chuyện có mới rất hiểu rõ. Nhưng mà Ngô Chí Huy hiện tại cũng không tính trực tiếp đem quan hệ nào cứng một cái thành thuộc người trưởng thành, trong mắt không thể chỉ có hận mà hành động theo cảm tình, còn phải có lợi, chỉ cần có lợi liền muốn vật dụng kia vô cùng. Trong tay mình chén đĩa còn chưa đủ lớn chưa đủ ổn, còn có rất nhiều chuyện đều chờ đợi đi làm, đều cần phải có người hỗ trợ. Nếu như ngươi Trương Cảnh Lương lợi dụng ta, ta đây trước hao ngươi lại nói, ngang qua lông gà rừng đều muốn cho ngươi hao hai cây lông gà xuống tới. Thế thì không có. Trương Cảnh Lương ha ha cười nói, đây không phải đem qua ngươi gọi điện thoại cho ta hỏi tư liệu sự tình, ta có chút lo lắng ngươi, đặc biệt tới hỏi hỏi. Lo lắng ta? là không yên tâm ta gặp chuyện không may, để ngươi kế hoạch thất bại đi. Không có. Ngô Chí Huy tùy ý vây vây tay, thuận miệng nói đến. Gần nhất phát sinh sự tình ngươi cũng biết, tuyên binh địa bàn lấy xuống. Hiện tại trong tay chén đĩa càng lúc càng lớn, người nuôi cũng càng ngày càng nhiều. Ngư Long hôn tạm khẳng định có thứ nhân, nam vùng sen lẫn ở bên trong. Ta không muốn gặp chuyện không may mà thôi. Yên tâm. Trương Cảnh Lương nghe được Ngô Chí Huy như vậy nói, lập tức liền không lo lắng. Tư liệu sự tình ta xử lý rất hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi chỉ cần buông tay đi làm ngươi sự tình là được rồi. Ta hiện tại là càng đến càng xem tốt ngươi à, bởi vì lần trước bản án quỷ lao muốn sách cảnh ti, ta cũng muốn sách tổng đốc sát. Hắn ngữ khí cũng trở nên nóng như lửa đứng lên. Huy tử, làm rất tốt, làm xong nhâm tinh thiên vụ án này, có phần này công lao, ta ta cảm giác lên cao cảnh ti đều cũng có khả năng. Những lời này là rất có thể. Giải quyết nhâm tinh thiên, ngay tiếp theo chống đỡ hắn hứa cảnh ti có lẽ đều muốn bị chèn ép xuống tới, mà chính mình xuất sắc biểu hiện, rất có thể trực tiếp chống đi tới, tiếp xuống đến, hắn liền bắt đầu nói chuyện ma quỷ. Làm xong vụ án này, ta đến lúc đó tối thiểu nhất trực tiếp an bài cho ngươi một cái thực tập đốc sát cất bước, không ngoài một năm trên đốc sát, ba năm cao cấp đốc sát. Năm năm tổng đốc sát, 40 tuổi lúc trước trên cảnh thi, trương cảnh lương không tưởng trình độ còn là nhất tuyệt, khoan hay nói, mấy câu nói đó nghe liền cùng vẻ thuận miệng giống nhau vô cùng trôi chảy, hơn nữa còn áp vận đây cũng là bọn hắn cái này một chút làm thủ trưởng đối đái nằm vùng trước sau như một cổ vũ thái độ, trước mé cái có thể đụng tay đến tiểu bánh xung đôi đói, sau đó lại đến bánh nướng, đằng sau một cái lồng một cái, để ngươi cảm thấy nhân sinh còn là có phần đấu mục tiêu. Thật, lô chí huy âm thanh cao một phần, nửa khí cũng nhiều vài phần vui sướng, ta đây trước hết chúc mừng trương thúc thắng trước, đến lúc đó mang theo ta cùng một chỗ trở lên bò. Nói nhảm sao ngươi là? Trương Cảnh Lương quát lớn một tiếng, các điện thoại đều có thể nghe được hắn vỗ bộ ngực làm ra căn đoan. Ta là người Ba Ba Hảo huynh đệ, ngươi lại như vậy chống đỡ ta, giúp ta nằm vùng làm vụ án này, ta không xót ngươi thượng vị, ta còn tính cái người. Về sau không được nói loại lời này, ta sẽ tức giận. Rét sơ, Nô chí Huy đề khí lớn tiếng đáp lời, Tiếp theo vừa cười đứng lên, bất quá lại nói tiếp ta còn thật có cái sự tình cần trương thúc hỗ trợ một chút. Ta để ngươi phổi. Trương Cảnh Lương trong nội tâm lộ bộ một cái, phát hiện mình lại trúng chiêu, khẳng định lại con mẹ nó muốn cho ta giúp ngươi làm việc, trong lòng âm thầm mắng một câu Nô Chi Huy cái này hầm ra suốt nhưng mà không có biện pháp tha vừa mới chính mình còn ở lại chỗ này phô thiên cái địa không tưởng đâu muốn là không đáp ứng cái kia liền lộ ra quá giả tao mày nói nói đi gặp được cái gì khó khăn là loại này lô Chí huy lời nói tốc độ nhanh bay đã sớm đánh tốt rồi nghĩ sang trong đầu mấy ngày hôm trước cảnh đội không phải đối ngoại đấu đầu nói là chuẩn bị mua sắm một nhóm lớn xe cảnh sát đúng không a trương cảnh lương lên tiếng giả vờ ngây ngốc có chuyện này sao ta không biết a chưa nghe nói qua a trương thúc không biết sao lô Chí huy không cho hắn lưu lại mặt mũi trực tiếp đâm phá ta đều xem đến báo chí liền là có chuyện này như vậy a vậy hẳn là là có trương cảnh lương lúc này mới thì ra là thế tư thái như thế nào ngươi còn có cùng ô tô xưởng hợp tác suy nghĩ chuyện này lời nói vậy hay là chớ cùng ta nói ta chỉ bất quá là một cái nho nhỏ cao cấp đốc sát mà thôi khẳng định dối không đến cái này tay mua sắm đó là cao tầng sự tình nước sâu đâu hắn miệng đầy trở về tuyệt từ chối cũng đương nhiên trong nội tâm còn có chút âm thầm đắc ý cùng ngô chí huy tiếp xúc nhiều trương cảnh lương đều thay đổi thông minh trương cảnh lương đã nhìn thấu nô chí huy tính cách há miệng gọi mình trương thúc vậy khẳng định chính là muốn chính mình giúp hắn làm việc rốt cuộc có thể danh chính luôn thuận cự tuyệt hắn một lần hòa nhau một ván Ai nha trương thúc, ta nào có buồn sự kia. Lô chí huy lắc đầu, nắm chặt điện thoại nói ra, ta liền làm tiểu sinh ý kiếm một điểm nhỏ tiền mà thôi, làm không như vậy lớn chén đĩa. Là như vậy, ta chuẩn bị mua sắm một nhóm lớn xe ben xây dựng một cái đoàn xe. Đây không phải ta xem cảnh đội lần này đấu thầu ô tô công ty bên trong liền làm xe ben xin ý, ngươi giúp ta chào hỏi, để cho bọn họ cho ta ưu đãi điểm. Cái này, trương cảnh lương nghe vậy chần chừ xuống tới, ngươi mua như vậy nhiều xe ben làm gì a? Làm vận chuyển a, ta cũng không được a. Ngươi mua nhiều ban đầu liền có ưu đãi, ngươi có thể, ngươi có thể trương thúc. Lô Chí Huy trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, "Ta chính mình mua là có thể tiện nghi một điểm, nhưng mà tiện nghi cái ba dưa hai cái táo không có ý nghĩa. Chúng ta là giúp đỡ quỷ lão làm việc, loại chuyện này còn không phải quỷ lão một câu sự tình, hoặc là đừng làm cảnh đội sinh ý, muốn làm sao liền cho ta điểm ưu đãi? Ưu đãi độ mạnh yếu lớn một chút cái kia loại. Ta giúp bọn hắn làm việc, bọn hắn cũng có thể chống đỡ chống đỡ ta a." Ta. Trương Cảnh Lương bị Lô Chí Huy nói có chút á khẩu không trả lời được, suy tư một chút vẫn gật đầu, "Ta đây cùng quỷ lão thủ trưởng nói một câu đi, nhìn xem có hay không hy vọng." Hắn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà phát hiện, Nô Chí Huy hiện tại đã tại chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác xuống dần dần bắt đầu không có như vậy phản cảm quỷ lão. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, đằng sau cũng liền có thể tốt hơn hợp tác rồi. Nói cũng đúng, cũng nên cho hắn một điểm ngon ngọt, ngọt. Vậy cứ như thế. Trương Cảnh Lương nói cần phải cút điện thoại, đúng lúc quỷ lão tìm ta, ta đi. Còn có cái chuyện, Nô Chí Huy lại lần nữa đã cắt đứt hắn. Đây không phải xe men mua, vận chuyển công ty à, vận chuyển chứng nhận không trả được muốn có sao? Cũng là muốn thủ tục, thiết lập đến rất phiền toái. Cùng một chỗ để quỷ lão chào hỏi, ta đến lúc đó cho bọn hắn mép một điểm. Tiền mặt không là vấn đề, chỉ cần nguyện ý giúp ta làm việc. Dù sao muốn hao, cái kia liền hao triệt để. Nô chí huy hiện tại một chút cũng không khách khí, chỉ cần có thể cần dùng đến, hết thảy để hắn làm. Ta ném ngươi này. Trương Cảnh Lương trong nội tâm ngàn vạn cái rác rời lao nhanh mà qua, thiếu chút nữa liền há mồm trách mắng đến. Vẫn là nhịn được, ta không phải chứ huy tử, ngươi còn muốn làm vận chuyển sinh khí à? Gần nhất không thấy được nói có lấp biển phê văn xuống tới a, tùy tiện làm làm. Nô chí huy cười ha ha cầm lấy Trương Cảnh Lương không thả, trước thúc rút một việc, giải quyết một cái. Trương Cảnh Lương có chút nhớ nhung mắng chửi người, ngẫm lại còn là tính, nhẫn lại tính tình. Ta thử xem đi, dù sao đều đáp ứng cái kia liền cùng một chỗ đi, vì bản án, nhị, các loại đằng sau giết chết nhâm Kình Thiên còn có ngươi hảo hảo mà chịu được. Ta thử xem đi những lời này nói như trước có trình độ. Hắn không có hoàn toàn đáp ứng chết, đến lúc đó thật giúp ngươi làm xong, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Nếu như trực tiếp miệng đầy đáp ứng, đến lúc đó làm xong cũng liền như vậy, không có giải quyết ngươi càng biết phản nạn ta. Trong cảnh lương cái này người đừng có lẽ không có, nhưng thật là đầy người xã giao văn hóa, mỗi tiếng nói cử động đều là nhã tình. Cái kia liền rất đa tạ trước lúc. Lô Chí Huy lại lần nữa miệng đầy nói lời cảm tạ các loại chuyện này giải quyết, ta mời ngươi đưa rượu lên lầu, an trời cựu sĩ mở F S.C.T. cái này tính không cho ngươi tổn kém. trương cảnh lương khoát tay cử tuyển, ngươi tốt tốt giúp ta đem bản án giải quyết, ta liền phi thường cảm tạ ngươi. nô Chí huy nhẫn lại tính tình lại cùng hắn nhiều lời vài câu, lúc này mới cúp điện thoại, nhếch môi thởm gia súc, thật con mẹ nó cho là ta sẽ chân tâm thật ý cảm tạ ngươi à? các loại về sau có cơ hội, lao tử an bài cho ngươi cái xe ben phần mồi ăn, cho ngươi thể nghiệm một cái cái gì gọi là một đầu lòng xuyên việt phục vụ. hắn lắc lắc đầu, đem tạm niệm bài trừ, trước mặt kệ bọn hắn cái này hai phe thế lực. Hiện tại chủ yếu nhất trước tiên là đem trong tay chén đĩa củng cố vững vàng đường đường. DS, cảm tạ các vị lão đại vẻ thắng, phiếu đề cử, cũng cảm ơn 07111 thứ 2, thư hữu 156301036 khen thưởng, cảm tạ, có thể đặt mua ủng hộ liền Phi thường cảm tạ chương 170. Thế lực hỗn tạm, truyền hình. Chương 170, thế lực hỗn tạm, truyền hình. Sân thượng. Chương sơ. Nhân viên cảnh sát đã đi tới, nhìn xem bên trong cầm lấy điện thoại dựa lan can chương cảnh lương, William tổng đốc sát đến, đã tại làm việc phòng chờ ngươi. Tốt. Chương cảnh lương lên tiếng gật đầu. Thuốc lá đế bóp tắt thỏ tay kéo tún quần áo một chút vào áo, sửa sang lại tốt trang phục về sau lớn cất bước đi tới đúng lúc muốn tìm quỷ lão đâu, quỷ lão liền đã tới. William trưởng quan. trương cảnh lương gõ xây dựng công thất cửa đi vào, sông ngồi ở trên ghế salon William tổng đốc sát, vây quanh phía sau bàn làm việc cầm ra một hộp đóng gói đẹp đẽ cao hi bá chủ xì gà đến, mở ra phong trang đưa cho hắn. Biết rõ trưởng quan vừa ý ăn xì gà, đây là ta đặc biệt để một cái từ Cuba trở về bằng hữu cho ta mang về, trưởng quan nếm thử. Hắn cầm lấy sì gà cắt đem sì gà chặt đứt, dùng bật lửa đều đều bị nóng đốt, sau đó đưa cho William tổng đốc sát. Cao Hi Bá chủ có sì gà chi vương danh sưng. Giờ phút này Trương Cảnh Lương ở đâu là một cái cao cấp đốc sát bộ dáng, đến càng giống là William tư nhân người hầu. Miệng của nó cảm giác trôi chảy, mùi vị sạch sẽ, khói mù cấp độ cảm giác mạnh mẽ, phi thường có quý tộc khí chất, rất phù hợp William trưởng quan. A, William mắt nhìn sì gà đóng gói, hai mắt tỏa sáng, ta trước một hồi còn đang suy nghĩ lúc nào có thể nhấm nháp một cái, ngươi thật là có tâm. Hắn cầm lấy sì gà toát một cái, ầm ủ phun ra khói mù đến, hai long nhẹ gật đầu không tệ không tệ phi thường không tồi hất hất trương cảnh lương vui vẻ nở nụ cười trên mặt dày nụ cười nở rộ như là nở rộ chim non cúc bình thường william trưởng quan vừa ý liên tốt ta cũng rất vui vẻ ưn quỷ lão william bắt chéo hai chân hút xì gà tại lan tràn ra trong xương khói chậm rãi nói hôm nay tới không có gì những chuyện khác chính là muốn chúc mừng ngươi một cái hắn chỉ cao khí ngang nhìn xem trương cảnh lương lần trước bản án ta biểu hiện rất xuất sắc ngươi đồng dạng cũng biểu hiện không tệ thời gian cũng không còn nhiều lắm tháng sau số một ngươi sách tổng đốc sát ta trên cảnh thi Trương Cảnh Lương nghe vậy vững sở, ngắn ngủi ngẩn người về sau, sắc mặt đỏ lên đứng thẳng lên sống lưng, nhấc chân dùng sức một đập chân, đế giày dám đạp trên mặt đất phát ra thanh thủy âm thanh đến, đưa tay vui chào, âm thanh vang rội. Tha sơ, chúc mừng William Cảnh Ti. Hắn nuốt thuận giống như đầu chó hoang, biểu đạt lòng trung thành của mình. Từ nay về sau, ta sẽ càng thêm nỗ lực công tác vì cảnh đồng phục của đội vụ, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ân. Quỷ lão William phi thường hài lòng Trương Cảnh Lương biểu hiện, chính mình cần chính là loại này chân tâm thật ý, triệt triệt đệ đệ vì chính mình người làm việc hai người vừa dội danh hàn huyên vài câu, Trương Cảnh Lương đơn giản trăn đệm một cái. Nếm thử tính vừa mới cùng Ngô Chí Huy trò chuyện, Ngô Chí Huy yêu cầu, "Ngài xem, chuyện này, đương nhiên, hắn như cũng là giữ bí mật chính mình nằm vùng thân phận, chỉ nói là nằm vùng tại Ngô Chí Huy bên người nằm vùng nói, phải giúp Ngô Chí Huy giải quyết cái này một chút, giúp hắn giải quyết." William suy tư một chút, cũng là đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, dù sao cùng chính mình lại không có cái gì lợi hại quan hệ, Seven mua sắm công ty hợp tác còn không phải một câu sự tình, người dưới mắt công tác nhiệm vụ chủ yếu, liền là giải quyết nhâm Kình Thiên vụ án này, bọn hắn có cái gì yêu cầu, tận lực thỏa mãn hắn. Cái kia đăng ký công chuyện của công ty, huống hắn William đáp ứng như trước phi thường nhanh lẹ, mút lấy dĩa gà liếc mắt Trương Cảnh Lương một cái nói: Suy nghĩ của ngươi không thể như vậy bảo thủ, ngươi muốn đổi lại góc độ để suy nghĩ. Hiện tại chúng ta giúp hắn, đó là chúng ta bố thí cho bọn hắn, hắn vì chúng ta làm việc là chúng ta nên cho. Chờ đến đằng sau cần hắn làm việc thời điểm cũng liền thuận lý thành trương. Nếu như bọn hắn muốn là không nghe chỉ huy, chúng ta đây liền đem mấy thứ này thu hồi, hắn bệ bộn hợp lâu như vậy đến cuối cùng còn không phải chúng ta. Đúng đúng đúng. Trương Cảnh Lương vội vàng gật đầu cười theo mặt. William Cảnh Ti nói là, nói là. Còn không có sách, Cảnh Ti trước gọi lên, cũng là biết nói chuyện. Đúng rồi. William tự hào nghĩ tới cái gì, ngươi cùng hải quan người bên kia có quen hay không a? A. Trương Cảnh Lương nghe vậy sững sờ. Ta cùng hải quan người có quen hay không? Con mẹ nó, cảnh đội đều là các ngươi định đoạn, ngươi muốn làm chuyện gì tỉnh, ngươi hỏi ta có hay không người quen. Không phải nói chuyện cười sao? Cùng một cái đốc sát quan hệ không tệ. Trương Cảnh Lương nhìn xem William, cười nói, làm sao vậy, William cảnh ti, cần ta có cái gì cống hiến sức lực sao? Kỳ thật hắn cùng hải quan cũng không quen thuộc, không có người quen. A. William cũng không có nói cái gì sự tình, chỉ là nhẹ gật đầu. "Thân, thích hợp quan hệ nhân mạch hay là muốn đánh tốt, ngươi cùng hắn tiếp xúc một chút, đằng sau khả năng có cái sự tình cần ngươi ra mặt. Ta có một cái thân thích, tại Hồng Công làm đồ dùng trong nhà sinh ý." William hàm hồ suy đoán, hàm hồ giải thích hai câu, khả năng có chút tư nhân đính chế tạo đồ vật không muốn bị hải quan xem đến, đến lúc đó cần ngươi an bài người giải quyết một chút. "Ngươi cũng biết, thân thích sao, ta muốn tránh một chút, miễn cho để cho người khác nói lời ong tiếng ve, nói cảnh đổi bất công, lấy thiên vị." Không có vấn đề. Trương Cảnh Lương miệng đầy đáp ứng xuống, "Liên cái này thứ đồ hư còn cần cái gì quá lớn công phu sao?" Lộ Gia mập mờ nụ cười đến tránh hiểm nghi, ta hiểu, ta hiểu, bao tải ta trên người thì tốt rồi, tốt, vậy cứ như thế. William đem một nửa xì gà bấm rất tại trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy ly khai. Trương Cảnh Lương vội vàng đem ngăn kéo hai hộp cao hy bá chủ tính cả cái này mở ra một hộp dùng hồ sơ túi chứa trên đưa cho William mang đi. William cười ha ha nhẹ gật đầu, duỗi tay ra đem hồ sơ túi kẹp ở dưới nách trực tiếp đã đi. Giác rồi à? Trương Cảnh Lương đưa mắt nhìn William ly khai, trở lại trước sofa thuốc lá cho trong vặt còn giữ lại hơn một nửa xì gà cầm lên, thổi thổi đốt hút, hầm ra xúc, như vậy lãng phí, ngươi có biết hay không xì gà này nhiều quý à? Tổng cộng liền dẫn theo ba hộp trở về, Trương Cảnh Lương mình cũng không có cam lòng rút, toàn bộ đưa cho Quỷ La William. Hắn từng ngụm từng ngụm mút lấy xì gà, tâm tình sung sướng. Tổng đốc sát, chính mình cuối cùng là ngồi trên vị trí này. Trương Cảnh Lương cầm điện thoại lên đến liền bắt đầu đánh cho, bắt đầu giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc liên hệ, lên tới tổng đốc sát vị trí này, Ngô Chí Huy cũng là không ít xuất lực, cầm nhiều hai cái đại án cho mình. Cái này người muốn lẫn nhau hồi quý sao, cho nên làm việc cũng tích cực đứng lên. Vào đêm, màn đêm bao phủ phía dưới, thành thị nê hồng sáng chói, bắt đầu đi vào nó ban đêm phồn hoa một cái cao đoàn tư nhân tử rượu. Cứ rượu trên người đến người đi, tại nhạc nhẹ ở bên trong, một cái cái quần áo hiền quý, dày tây nam nhân cầm lấy ly đế cao bốn phía đi đi lại lại trao đổi, rất có với tư cách thượng lưu xã hội ngum nên. Trong góc, dày tây Trương Tử Phong chính mình cầm lấy cái ly đế cao ngồi ở trong góc, nhìn trước mắt thỉnh thoảng đi đi lại lại ba năm đám người, liền lộ ra có chút lúng túng, không có người phản ứng đến hắn. Buổi tối hôm nay, hắn là tằng cảnh ti têu đến tham gia cái này thực rượu, nhưng đã đến bây sau, tằng cảnh ti ở đâu thời gian phản ứng đến hắn á về phần những người khác, hắn càng là không nhận ra người nào hết, nếm thử tính đáp lời, đối phương cũng chỉ là mỉm cười gật đầu sau đó trực tiếp đã đi, căn bản không có hứng thú phản ứng đến hắn. nhưng mà không quan hệ, trương tử phong trong lòng lâm thầm an ủi chính mình, không có người phản ứng chính mình, cái kia chính mình liền ăn sao? như vậy nhiều điểm tâm nhỏ, không ăn cũng lãng phí, còn có thượng đẳng rượu ngon, chẳng phải đẹp quá thay? hắn làm lấy tự mình an ủi, vừa uống rượu vừa ăn điểm tâm, nhìn phía xa cùng tảng cảnh ti chuyện trò vui vẻ những cái kia người, khó tránh khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. thượng lưu xã hội nguyên lai liền là như vậy à? chính mình lúc nào cũng có tư cách dung nhập đi vào đâu, trở thành giống như tảng cảnh ti nhân vật như vậy đâu? trương tử phong ngồi như trên châm rất không được tự nhiên, hắn là muốn đi nhưng mà tăng cảnh ti gọi mình tới đây chính mình đã đi vậy khẳng định không thích hợp chỉ có thể kiên trì đợi ở chỗ này bên này đến thư tổng chúc mừng các ngươi tại thuyên định lại mới mở một bản tăng cảnh ti giơ ly đề cao cười mỉm nhìn xem trí nghiệp tập đoàn đương gia người thư bản lương thư tổng mở mới bản đây chính là lại kéo không ít kinh tế à ở đâu ở đâu đây không phải mới lấy xuống sao còn có rất nhiều thủ tục đang tại làm thật muốn làm tối thiểu phải là 6 tháng cuối năm sự tỉnh thư bản lương rụt rè khoát tay áo cười ha hà nói mặt khác sao ta trí địa chỉ là chiếm được đầu to mà thôi còn có những công ty khác sao có tiền sinh ý cũng không thể để ta một cái người kiếm, mọi người cùng nhau kiếm đó mới vui vẻ, có phải hay không đạo lý này à? Ha ha ha, mấy người khép nở nụ cười. đúng rồi, có người xen vào một câu, như thế nào hôm nay không thấy thư tổng đốc sát tới đây à? loại trường hợp này nhất định phải tới đây cùng mọi người cùng nhau tụ họp tụ lại à? vội vàng bản án đi, thư bản lương thuận miệng hồi đáp, thằng sơ biết rõ, cảnh đội bận rộn như vậy, đoán chừng là vội vàng đâu. ân, cũng thế, đúng rồi, nghe nói thư tổng nhìn vàng tại càng lớn học bài, ra ngoại quốc đào tạo sâu trở về đi, nàng cũng nhanh tốt nghiệp đi. Tăng Cảnh Ti cười ha ha nhìn xem thư bản lương, sau này chuẩn bị phải đi quốc ngoại lại tiếp tục đào tạo sâu một cái đâu, còn la tiến vào trí nghiệp tập đoàn bắt đầu tiếp nhận công ty sự vụ a. Đi theo nàng đi, chỉ cần nàng vui vẻ, nàng muốn thế nào được cái đó. Thư bản lương thuận miệng trả lời, bất quá ta cái kia con lớn nhất cũng là không nên thân, suốt ngày đã nghĩ ngợi lấy chơi, tâm tư không tại phía trên này, thư lôi đâu lại tại cảnh đội, cuối cùng này sinh ý sự tình vẫn phải là rơi vào trên người nàng. Ha ha ha, Tăng Cảnh Ti cười cùng nói, nếu là như vậy, ta đây có được cho nàng giới thiệu một cái bạn trai, ta cùng thịnh thế tập đoàn lưu tổng quen thuộc, nhà hắn nhi tử a tại. "Ai, thư bản lương trực tiếp đã cắt đứt tầng cảnh ti lời nói, nàng còn sớm đâu, không nóng nảy, người trẻ tuổi sự tình ta cũng chưa bao giờ dính vào, tùy tiện chính nàng, không nóng nảy. Ha ha ha rất rõ đại nghĩa a." Mọi người lại lần nữa nở nụ cười, lại hàn huyên một hồi, thư bản lương trợ lý đi tới tiến đến hắn bên thay nhỏ giọng nói vài câu, thư bản lương nhẹ gật đầu, nhìn về phía mọi người, có cái sự tình phải xử lý một cái, đi trước. Bên ngoài, một đài Rolls-Royce đã đợi chờ đã lâu. Lái xe mở cửa xe, tiếp nhận thư bản lương cởi ra áo phù cáo khoác, hộ tống hắn ngồi vào rolls ở bên trong, đóng cửa xe. Trong xe, Thư Hàm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, phía trước tay lái phụ, thư lôi đoan đoan tránh tránh ngồi, trong tay còn cầm lấy một quyển tạp chí tại lật qua lại. Thư Bản Lương kéo cả vạt cởi bỏ hai hà táo sơ mi nút thắt, thở dài khẩu khí, nụ cười trên mặt biến mất, quét mắt bên trong tiệc rượu hiện trường, miệng môi, ải, ứng phó bọn hắn cái này, một chút người là thật phiền phức a. Chúng ta bắt lại cái này miếng đất, khởi công thời gian còn không có lạc định xuống tới, cũng đã có nhiều người như vậy muốn cùng chúng ta hợp tác kiếm một chén canh." Thư Bản Lương tùy quen lấy ra thuốc lá đến, xem đến ngồi ở bên cạnh thư Hàm ném đến trừng mắt ánh mắt, hậm hực cười cười lại đem thuốc lá thu vào nếu như không phải là bởi vì đến lúc đó muốn cùng quỷ lao chính phủ nói chuyện hợp tác dùng bọn hắn cắt đá ta hôm nay buổi tối mới sẽ không tới nơi đây đâu được rồi cha thư hàm nú lại thò tay ôm thư bản lương cánh tay tùy tiện ứng phó ứng phó thì tốt rồi nha lại chối từ không được a cái này một tiệm đi qua buổi tối thời gian ngươi là thuộc về chúng ta nhanh lên về nhà ra ngoại quốc chờ đợi lâu như vậy đã rất lâu không ăn ngươi đốt đốt đỏ sương sườn thật là nhớ niệm hiện tại đã bắt đầu ngón trỏ lớn động là là là thư bản lương gật đầu cười thật là bắt người không có biện pháp, ta đường đường một cái trí nghiệp tập đoàn phụ trách người lại vẫn muốn đích thân xuống bếp nấu cơm, nói ra người ta đều muốn chê cười ta, không biết còn tưởng rằng mọi không ngừng ở bà mẫu, ta mới mặc kệ bọn hắn đâu. Thư hàm hừ hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Tay lái phụ, được rồi. Thư lôi nghiêng đầu lại, bàn tay vuộn vuộn chống ngồi, biểu lộ cao lạnh, có thể hay không yên tĩnh một điểm. Cãi nhau. Là. Thư hàm kéo dài âm điệu, nhìn mình cái này lãnh diễm tỵ tỵ, cũng không dám tranh luận, thực xin lỗi a sơ, ta lớn tiếng điểm, vấy dầy đến ngươi, ta yên tĩnh. Nàng còn muốn nói chuyện, kết quả thư lôi vừa trừng mắt. Sợ được thư hàm lập tức rụt rụt thân thể, kéo thư bản Lương tay, "Cha, ngươi xem tỉ tỉ lại chúng ta, lâu như vậy không thấy được ta không muốn ta coi như xong, còn chúng ta." Ân. Thư Lôi nghe vậy lại lần nữa vừa trừng mắt, bị hù thư hàm lập tức hành quân lặng lẽ, một câu cũng không dám nói. "Ha ha ha tốt rồi, chúng ta về nhà đi." Thư bản Lương thích thú, khoát tay áo, "Ca của ngươi cái kia rác rưởi lại đi đâu? Suốt ngày nhìn không tới người khác, gọi điện thoại gọi hắn trở về, chuyên định mới bản muốn mở, an bài hắn đi theo hạ mục tổ tôi nữa đi, cả ngày không làm việc đàng hoàng." Thư hàm nhẹ gật đầu, cầm điện thoại lên, "Tốt cha, ta hiện tại liền liên hệ hắn." hơn 8 giờ tối, tiệc rượu tan cuộc, hiện trường người dần dần mất đi. Trương Tử Phong ăn điểm tâm nhỏ ăn no bụng, nhìn xem càng ngày càng ít người, cũng không thấy được Tăng Cảnh Ti, tại suy nghĩ chính mình có muốn hay không cũng đi. Lúc này thời điểm, Tăng Cảnh Ti đứng ở lầu 2 trung đình sông Trương Tử Phong vẫy vẫy tay, Trương Tử Phong vội vàng đứng dậy, kéo âu phục và tao bước nhanh đi tới. Trên lầu phong trà, Trương Tử Phong đẩy cửa ra đi vào, nhìn xem đang ngồi ở trà trước đài đối pha nước trà trung niên, toàn bộ người một kích linh, vội vàng tại chỗ một đập chân đưa tay cú chào, ngủ ngon sơ. Thái Nguyên Kỳ, tổng cảnh ti Người hoa cảnh sát bên trong dưới mắt vị trí cao nhất một cái người hoa cảnh sát, ngồi ở chỗ kia khí tràn mười phần. "Thư nhân ơi, dùng không lên tới đây một bộ." Thái Nguyên Kỳ tùy ý vây vây tay, âm thanh trầm ổn, "Ta lại không thích quỷ lão cái kia một bộ. Có nghe hay không?" Tăng Cảnh Ti lên tiếng nhắc nhở một câu, "Lần sau nhớ kỹ." "Vâng." Trương Tử Phong vội vàng gật đầu. Thái Nguyên Kỳ cái cầm khẽ nâng, báo cho biết một cái chỗ ngồi, Trương Tử Phong vội vàng đi lên, kéo ra ghế bờ mông dính một điểm ghế bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Thái Nguyên Kỳ hết sức chuyên chú pha nước trà, nước sôi tới pha ở dưới lá trà ở trong nước nọ rộ giãn ra, thích thú. Trương Tử Phong, Tăng Cảnh Ti mắt liếc thấy ngồi nghiêm chỉnh Trương Tử Phong, biết rõ hôm nay vì cái gì gọi ngươi tới sao? Trương Tử Phong ngẩng đầu nhìn Tăng Cảnh Ti, để ngươi thấy thấy việc đời. Tăng Cảnh Ti nhìn xem Trương Tử Phong, chậm rãi nói, tại cảnh đội, muốn muốn làm chuyện tốt, cái kia nhất định phải có đầy đủ quan hệ quan hệ. Ngươi xem một chút vừa mới người ở phía ngoài, có giới kinh doanh, có cảnh đội từng cái bộ môn người. Vâng. Trương Tử Phong liên tục gật đầu. Đến, uống trà. Thái Nguyên kỳ pha tốt rồi trà, đổ lên trước mặt hai người. Chính mình thì là cầm lấy một điếu xi gà đến, Tăng Cảnh Ti lập tức đưa lên lửa, sự tình lần trước sự tình lần trước ta thật xin lỗi. Trương Tử Phong lập tức liền túi lầu đến, vội vàng giải thích nói, sự tình lần trước là một cái ngoài ý muốn, ta như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này Ngô Chí Huy dĩ nhiên sẽ như vậy kháng, kiêu ngạo đến tình trạng như thế, dám đạm đương ta mặt. chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Thái Nguyên kỳ khoát tay chặn lại, trực tiếp đã cắt đứt Trương Tử Phong sự tình. Ta cũng bất quá là nhận người bị thác, một câu sự tình, ta nhìn thấy ngươi thật làm việc, ra lực lượng là được rồi. hắn cũng bất quá là tiếp điện thoại, cũng liền thuận miệng nói một câu, về phần hòa thắng đồ vẫn bảo có thể hay không bảo vệ đến. Cái kia cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, bởi vì không có lợi hại quan hệ ở bên trong, không có giá trị lợi dụng đồ vật, với hắn mà nói không đáng một đồng. Bất quá, lại nói tiếp cái này, Ngô Chí Huy cũng là đầy đủ bắt mắt ta. Thái Nguyên Kỳ nhíu mày đến, có chút ngoài ý muốn, thật không có nghĩ đến, Nhậm Kình Thiên bên người lại vẫn có thể có loại người này. Trương Tử Phong đương nhiên không dám nói tiếp, chỉ là nhìn bọn họ, bưng trà cũng không dám uống, tại bọn hắn trước mặt, chính hắn một nho nhỏ độc sát, xếp giày cũng không có tư cách. Đúng rồi. Thái Nguyên Kỳ tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ánh mắt rơi vào Trương Tử Phong trên thân, bắt khu cảnh ti đi xuống. Quỷ lão William muốn sách cảnh tí, giúp hắn làm việc trường cảnh lương đi theo tiếp hắn vị trí đã đến tổng đốc sát, cái này việc ngươi biết không? Trương Tử Phong nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, trong ánh mắt ánh sáng đều ảm đạm rồi vài phần, bờ và môi nhúc nhích nói không nên lời lời nói. Loại này nội bộ nhân viên kết cấu tin tức, hắn biết rõ nho nhỏ đốc sát làm sao sẽ biết rõ à, Trương Cảnh Lương không có nói cho ngươi à. Thái Nguyên Kỳ chế nhạo đứng lên, mặc dù không có trào phúng, nhưng lại cũng đầy đủ đầm tâm, các ngươi quan hệ như vậy tốt, hắn không để ý tự như vậy tốt tin tức không nói cho ngươi a. Tính xuống tới, Tang Cảnh Ti tức thời xen vào một câu, ngươi trước kia giúp đỡ Quỷ lão làm việc cũng có đã lâu rồi đi. Sách hắn không đề cập tới ngươi, có chút để người khó có thể tiếp nhận. Thái Sơ, Trương Tử Phong cắn răng một cái, trực tiếp đứng lên, nhìn bọn họ hai người, ta Trương Tử Phong đã sớm không muốn giúp đỡ quỷ lão làm việc, ta nghĩ đi theo các ngươi. Tốt. Thái Nguyên Kỳ nhẹ gật đầu, kỳ thật ta lần trước chọn chúng ngươi, liền là nhìn chúng ngươi điểm này, quy củ làm việc, nếu quả thật tâm thực lòng giúp ta làm việc, ta khẳng định kéo ngươi đi lên. Cảm ơn Thái Sơ. Trương Tử Phong cảm kích nhẹ gật đầu. Đi đi, ít xuất hiện điểm. Thái Nguyên Kỳ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể đi, qua mấy ngày có cái sự tình muốn an bài ngươi đi làm cùng hào mã băng có quan hệ đến lúc đó ngươi đi giải quyết một cái tốt trương tử phong nhẹ gật đầu lúc này mới quay người ly khai thái sơ tăng cảnh ti nhìn xem trương tử phong ly khai bóng lưng suy tư một chút lộ ra không hiểu thần sắc đến liền trương tử phong loại nhân vật này chúng ta trận doanh bên trong tùy tiện một chảo cũng không biết có bao nhiêu so với hắn còn xuất sắc dùng hắn làm gì lần trước hòa thắng đồ sự tình hắn đã bị nô chí huy đuổi địch xoay quanh tùy tiện một cái hoạt động ngầm liền làm xong hắn không không không không giống nhau thái nguyên kỳ không cho là đúng lắc đầu lộ ra nụ cười đến trương tử phong thân phận đặc thù hắn trước kia cùng quỷ lao sao Hắn cái này bức cờ dùng tốt rồi có hiệu quả. Ngươi xem, dưới mắt Quỷ lao ánh mắt đều tại nhâm kình thiên trên thân, ta cảm thấy được, chúng ta ánh mắt có thể đặt ở hào mã bang trên thân. Hắn ngậm thuốc lá, nếu mày nhìn về phía trần nhà, chằm mặc được có rất lâu, lúc này mới ngược lại nhìn về phía tầng cảnh ti, ta có dự cảm, Quỷ lao không nhanh được. Tăng Cảnh Ti nghe vậy thân thể chỉ trệ. Ngươi xem một chút, hứa cảnh ti bọn hắn đám kia người hoa, làm nhiều phong sinh thủy khởi a, nhưng mà cuối cùng cùng chúng ta không phải người một đường, ta đây cái người không thích nghe người khác chỉ huy, ta chỉ muốn tự mình làm chủ. Thái Nguyên Kỳ ngón tay tại trên mặt bàn rất có tiết tấu gật một cái. Chúng ta phải đuổi trước đây, nắm lấy lớn nhất thẻ đánh bạc trong tay, đến lúc đó mới có thể cùng mặt trên đàm phán. Quỷ lao đi, chúng ta vị trí còn ở nơi này. Hắn ánh mắt trở nên sắc bén lại, chính là một cái tổng cảnh ti. Ta không có cái gì hứng thú, đây không phải ông trời ơi trần nhà, dù thế nào cũng muốn làm cái lao đại làm một làm, như vậy mới có thú vị. Quyền lợi mới là hắn truy đuổi mục tiêu của sống. Tốt. Tăng Cảnh Ti nghe vậy nhẹ gật đầu, cầm lấy ấm trà đến giúp đỡ Thái Nguyên Kỳ châm trà. Rầm rầm, nước trà rót vào trong chén trà, tiếng nước không chỉ. Nháy mắt. Một tuần thời gian trôi qua, tại trương cảnh lương suất lực xuống, nô chí huy sự tình liền dễ làm nhiều, tại thuê vịnh đặc biệt thuê một khối lớn sân bãi, hoa hạ kiến trúc vận chuyển công ty thuận lợi lạc định xuống tới, xe ben mua sắm ưu đãi cũng rất thuận lợi, vận chuyển chứng nhận các loại hết thảy thủ tục trên cơ bản không có lời nói phí quá nhiều công phu liền toàn bộ làm xuống tới. Chúc mừng chúc mừng, khai trương đại cát, các băng nghi thức trên, tại tiếng pháo nổ tiếng chống chối lên bên trong một phiến hài hòa, nô chí huy đứng ở chính giữa, cai kéo lớn một đao xuống dưới, lúa đỏ lên tiếng mà mở đem nhâm tỉnh tiên một đoàn người đưa đi về sau, trong đại sảnh, đại dê ngẩng đầu đánh giá vận chuyển công ty lắp đặt thiết bị lại nhìn mắt đằng sau bãi đỗ xe trên ngừng lại một đài đài xe ben. Huy ca, chúng ta đến thật à? Mua như vậy nhiều vận chuyển xe làm một chuyện, bằng không thì đâu? Nô chí huy sâu chấp nhận, ngồi tại vị trí trước, nhét lên chân bắt chéo. Ngươi đoán thử xem, vì cái gì ta đặc biệt đem vận chuyển công ty liền định tại tuyên định? Không biết. Đại dê lắc đầu, khiêm tốn tình giáo. Hắn thật đúng là suy đoán không đi ra nô chí huy mục đích. Nha. Nô chí huy thò tay từ trong túi quần rút ra một phần nửa tháng trước báo chi đến bày ra trên bàn, gật một cái phía trên ảnh chụp. Thấy không, tuyên định chuẩn bị khai phát, trí địa tập đoàn bắt lại mảnh đất chống này. Bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này xây dựng một cái trung tâm thương nghiệp, đằng sau sơn dạ muốn đảo, lập tức liền muốn động công, những thứ này đều là cần người làm việc, ta cảm thấy được, chúng ta là không phải có thể suy nghĩ bắt lại cặn bã đất chuyển vận sinh ý. Dưới mắt, trong tay mình mấy cái sản nghiệp cơ bản gần như củng cố, ngoại trừ chợ ngô ký còn có thể, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, khuyết trương tiến thuyên định, bia rượu sinh ý cái này thối, thuyên định bây giờ còn đang chờ khai thác trạng thái, phố bù ổn bạn cũng liền như vậy nhiều, bắt lại thuyên định, nhưng mà sinh ý cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên, thuyên định cầm ở trong tay Dưới mắt thích hợp nhất kiếm tiền con đường liền là đi theo khai phát thương hợp tác làm khai phát. Xách, Đại Dê nghe vậy ánh mắt đều tỏa ánh sáng, cầm qua báo chí nhìn lại, khoan hay nói, giống như thật là như vậy một sự việc. Đại Dê vẫn luôn đem Nô Chí Huy trở thành chính mình tấm gương, Nô Chí Huy làm việc đủ uy đây là một phương diện, một mặt khác chính là hắn rất bội phục Nô Chí Huy đầu góc. Làm sinh ý, chưa bao giờ một con đường đi đến hắc, xã đoàn chỉ là hắn kiếm tiền một cái công cụ mà thôi, danh xứng với thực tâm tư vẫn còn là trên mua bán. Kiếm chính hành, giấy đều là trong sạch hợp pháp tiền, đây mới là đại trí tuệ, xã đoàn đánh đánh rất quyết, cuối cùng vẫn còn lên không được mặt bàn đó là đương nhiên. Nô chí huy nhẹ gật đầu. Phi Long Ca tìm ngươi làm thuốc viên sinh ý ngươi lại không làm, ta đây không giúp ngươi suy nghĩ điểm chính hành a. Thuyên định khai phát là chuyện sớm hay muộn, trí địa tập đoàn đây chỉ là bước đầu tiên, tương lai khai phát quy mô khẳng định càng lúc càng lớn, chúng ta trước giải quyết cái này thứ nhất đơn, đằng sau lại chậm giải kiếm. Hiện tại Hồng Công đã tại đại quy mô khai phát bất động sản cái nghề này nô chí huy không hiểu, hơn nữa không trong nghề không biết tình hình nghề đó, quan hệ quan hệ cũng không bằng, cái này nghề tài chính cất bước cái kia đều là hơn ngàn hơn nửa quy mô là người đâu quan trọng nhất là phải có tự mình biết rõ, nô chí huy điểm ấy mấy vẫn phải có, chính mình điểm ấy thân thể số lượng cùng những cái kia cá sấu lớn so với còn không người nhà một quạng lông thô. cho nên nô chí huy ánh mắt thì là để thấp vài phần, làm không bất động sản ngành sản xuất, cái kia liền cùng bọn hắn cái này một chút ngành sản xuất cá sấu lớn hợp tác sao? chất béo đồng dạng phong phú, lão đại nửa tháng này trước kia báo chí đại dê quét mắt trên báo chí này, ban đầu ở đánh hòa thắng đồ thời điểm, ngươi có phải hay không liền nghĩ đến phía dưới một chiêu như vậy? có như vậy một cái thành phần ở bên trong đi, nô chí huy rụt rè nhẹ gật đầu. Làm người đâu không thể giống như vấn bạo giống nhau, chỉ biết là chú ý xã đoàn điểm này địa bàn, đánh đánh giết giết có thể lợi nhuận bao lâu tiền à, không thành được tức giận, cái gì đợi, ánh mắt muốn thả lâu dài một điểm. Hoa thắng đồ vấn bạo kiêu ngạo đưa tay qua đây là một mã, đồng dạng Ngô Chí Huy còn chứng kiến như vậy một tầng ở bên trong. Tại thuyên vịn kim cờ, như vậy có rất nhiều sự tình cũng liền dễ xử lý đứng lên. Ha <cười> ha. Đại Dê vui vẻ nở nụ cười, lộ ra một cái trắng muốt hàm răng, ánh mắt đều nhanh cười không còn, vậy chúng ta đây coi là chưa tính là chuyện hình. Đương nhiên, Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu không thể đưa hay không, tại còn không có đảm xuống tới chính thức khởi công lúc trước, ngươi cần làm liền là thay đổi rất lớn tiêu hóa hết nguyên vị địa bàn thế lực, đến lúc đó mới tốt làm việc. Tuy rằng hiện tại biểu hiện ra thoạt nhìn gió em sóng lặng, nhưng mà trong bóng tối khẳng định cũng có không ít thế lực đang ngó chừng cái này suy nghĩ, làm chân chính bắt đầu làm việc thời điểm, nhất định sẽ có xung đột. Ân. Đại Dê nhẹ gật đầu, lão đại yên tâm, cái này việc ta sẽ mau chóng giải quyết, chỉ bất quá, cái này khai phát thương, chúng ta như thế nào cùng hắn hợp tác a? Chúng ta mới thành lập công ty. Cái này một chút cũng không phải là ngươi cần suy tính. Ta nếu là không có nghe ngóng tốt, ta có thể tùy tiện mở công ty làm việc. Nô Chí Huy chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, những chuyện khác ta chính mình giải quyết, ngươi đến lúc đó chỉ cần phụ trách làm việc thì tốt rồi. Dưới mắt, trí nghiệp tập đoàn cái này miếng đất lấy xuống, nhưng mà trong thời gian ngắn chắc là sẽ không khởi công, chúng ta còn có rất dài thời gian, trước đây, vận chuyển công ty trước hết tiếp tiếp tản ra sống, sơ sơ cái này nghề đến cùng cái gì trình độ. Đây là trí điệu tập đoàn tiến quân địa sản lần thứ nhất làm việc, bọn hắn không tu phòng, chủ yếu là làm trung tâm thương nghiệp, công ty quy mô còn không giống như những thứ khác địa sản công ty như vậy thành lập, thời gian ngắn không có không mở được công, còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Tốt. Đại Dê nghe vậy cũng liền không nói thêm gì nữa. Trí điệu tập đoàn. Nô Chí Huy đứng ở bên cửa sổ trên, nhìn xem công ty đằng sau bãi đỗ xe trên ngừng lại một đài đài đầu xe treo đại hồng hoa mới tinh seven, thì Thảo tự nói đứng lên, như thế nào mở ra cục diện này đâu? Hắn dám động thủ làm cho một cái vận chuyển công ty có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình tại cảng lớn còn có cái tiện nghi cô bạn gái nhỏ thư hạng a trí địa tập đoàn chính là nàng nhà điều này làm cho Ngô Chí Huy không thể không lại lần nữa cảm thán tiền thân Ngô Chí Huy bắt đầu như vậy tốt một tay vương tạc nắm ở trong tay lại vẫn nguyện ý bị Trường Cảnh Lương lừa dối đi làm nằm vùng người trẻ tuổi thật sự dễ bị lừa a nếu như hắn sẽ không chơi chính mình đã giúp hắn hảo hảo vui đùa một chút đi có tầng này quan hệ ở bên trong nếu như thư hạng có thể hỗ trợ nói nói lời nói còn là có rất lớn khả năng bắt lại vận chuyển nghiệp vụ từ bên trong phân được ba dưa hai cái táo nhưng chỉ là loại này lời nói còn xa xa chưa đủ nâng quan hệ, đến lúc đó liền tính lấy xuống cũng liền hút chút nước nước cái nước, chuyển vận sống chắc chắn sẽ không toàn bộ giao cho ngươi, kiếm cũng không đủ nhiều. Nô Chí huy ý tưởng là, đem chọn cái vận chuyển toàn bộ ôm đồn xuống tới, tốt nhất về sau liền cùng trí nghiệp địa sản cột vào cùng một chỗ, chuyên môn làm bọn hắn vận chuyển đến dây. Làm sao có thể đem bọn hắn cùng chính mình cột vào cùng một chỗ đâu? Kiến trúc tài liệu, cát đá. Nếu như nô Chí huy có thể làm đến kiến trúc tài liệu đường đi, vậy là tốt rồi làm rất nhiều. Thời điểm này, nô trí huy cũng nhận thức đã đến chính mình chỉ một tính mạng lưới quan hệ quá chỉ một người quen biết tất cả đều là xã đoàn cái này vòng tròn luẩn quẩn căn bản không có kiến trúc ngành sản xuất cái này khối người nhận thức xem ra truyền hình đường còn là dài đẳng đẳng dài a không nóng nảy lô chí huy lắc đầu thở hắt ra từ từ sẽ đến chậm rãi tiếp xúc còn có thời gian có thể mở cửa đường bất quá không quan hệ không biết cái kia đi học chậm rãi học chậm rãi lý giải một chuyến này lô chí huy cái gì không có nhưng mà liền là có một cái hiếu học tầm không hiểu cái kia liền hỏi ngành sản xuất bên trong người nhà trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên thư hàm bộ giang đến đâm hai cái tiểu mã đuôi thanh thuần đáng yêu bộ dáng. nghĩ tới đây, nô chí huy trực tiếp cầm lên trên bàn điện thoại, chuẩn bị liên hệ tiện nghi của mình cô bạn gái nhỏ thư hàm. bất quá, ngón tay khoác lên quay số điện thoại khóa trên thời điểm, nô chí huy tay lại đưa xuống tới. không được, không thể trực tiếp cứ như vậy liên hệ thư hàm. nói ra thật xấu hổ, thư hàm tại cảng lớn đọc sách, trước đó lần thứ nhất tìm nàng còn là muốn lợi dụng nàng làm xuống tới một cái cầm bài tài chính tín dụng công ty, đằng sau nàng liền đi quốc ngoại đào tạo sâu. chính mình lúc ấy đang theo hòa thắng nghĩa đánh lửa nóng, cũng không kịp đi tiện đưa nàng, vì cái này việc, thư hàm hoàn sinh rất lâu khí đâu hiện tại, chính mình lại cơn nàng, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi, vậy có phải hay không liền lộ ra quá cặn bã nam quá đem nàng làm công cùng người. Dù sao, thư hàm đáng yêu một ít chỉ, nô chí huy nhiều ít vẫn có chút xin lỗi, tại sao có thể như vậy đối với nàng đâu? Hắn trong mắt đi lòng vòng, trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ đến. Chương 171, đại cứu ca, ánh mắt để hướng đại lục. Chương 171, đại cứu ca, ánh mắt để hướng đại lục. A tích, nô chí huy hướng phía bên ngoài hô một câu, chuẩn bị xe, đi đường nạt hạng. Tất Atix đang tại bên ngoài cùng đệ đệ A4 nói chuyện tiếng đâu? nghe được Nô Chí Huy liền xoay người đi ra. A bố, Nô Chí Huy đi ra, nhìn xem cùng A bố cùng đi đến Lì Sạ. Phát ra mời, Lì Sạ, có sao không? Có danh dự không ngại cùng chúng ta đi chung hoàn dạo chơi? đương nhiên. Lì Sạ quay đầu nhìn xem Nô Chí Huy, con lai gương mặt nàng ngũ quan tính xảo, ánh mắt nhìn rất đẹp. Huy ca, như thế nào? Có cái gì cần ta có thể giúp đỡ bề bộ sao? A bố tiểu tử này cùng Kaka hắn A tích đều là thuộc về cái kia loại bất tiện ngôn từ loại hình, cũng không biết hắn là như thế nào giải quyết Lì Sạ. hiện tại liền lưu lại hưởng công, không trở về Bắc Mi An Ma đi. thật có. Nô chí huy cũng không khách khí, là như vậy, chuẩn bị cho đám nữ hải tử chọn lựa một món lễ vật. Đúng lúc ngươi ở nơi này, giúp ta làm tham khảo đi. Không có vấn đề. Lisa đáp ứng phi thường sảng khoái, thò tay một kéo a bù tay, đi thôi. ca ca lái xe tới, nhanh lên xe. Ba người lên mẹ xe đét, hướng phía đường nạt thản đi. Đường nạt thản trên cửa hàng rất nhiều, ngân hàng, tiệm đồng hồ, tiệm trang sức một hàng hàng mở. Nô chí huy mục tiêu rõ ràng, mang theo bọn hắn tại mấy phút bề ngoài được đi vòng vo, vò, trong cầy rực rỡ muôn màu đồng hồ vàng rất là đáng chú ý, cần phải mua cái dạng gì đồng hồ? Lì tâm tư lung lay. Nô chí huy mua đồng hồ treo lên chính mình, vậy khẳng định liền là đưa cho nữ hài tử, trẻ tuổi tiểu nữ sinh, xinh đẹp. Nô chí huy trong đầu hiện lên thư hàm bộ rằng đến, liếc thấy bà con cô cậu trong tủ một chi tích nhà nữ sĩ đại sư đồng hồ, khéo leo thanh tú, rất thích hợp thư hàm loại năm này nhẹ xinh đẹp có khí chất nữ hài tử. Tay hắn chỉ điểm điểm quầy hàng, cũng không hỏi giá cả, cùng pay hàng tiểu thư nói ra, liền cái này chi, bọc lại. Sau đó, nô chí huy ánh mắt rơi vào lì xả trên thân, lì xả, ta xem ngươi cũng thiếu khuyết một chi đồng hồ, ngươi vừa ý cái rằng gì, chính mình chọn. Người đi theo a bố ở tại chỗ này giúp đỡ hắn, a bố đã sớm lén lút nói với ta muốn đưa ngươi một chi, nhưng mà hắn cái này người cũng so sánh chất phác, không hiểu. Đúng lúc, thuận tiện ngươi cũng cùng một chỗ chọn một chi đi. Lì xạ lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, nguyên lai Ngô Chí Huy tiêu lên chính mình, là giúp đỡ a bố cho mình chọn lễ vật ta nàng ngượng ngùng lấy tuổi trò chọc một cái a bố, lộ ra vui vẻ nụ cười đến, nhìn xem a bố, a bố, dùng không lên như vậy, ngươi chính là ta tốt nhất lễ vật, không có cái nào tiểu nữ sinh không thích lễ vật. Lúc này lì xạ trong nội tâm tự nhiên còn là rất vui vẻ, đâu có đâu có, a bố thò tay gãi gãi cái, ốc, thích gì? chọn một chi, sau đó cảm kích nhìn về phía Ngô Chí Huy, còn phải là Lão Đại A, tán gái cái này thủ đoạn một bộ một bộ, cuối cùng Lý Sạ cũng đã chọn một chi, trả tiền, một đoàn người tại quầy hàng tiểu thư nhận tình nụ cười xuống ly khai, mọi người lại tại con phố trên đi dạo, Ngô Chí Huy đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, ý bảo bọn hắn đi trước, chính mình thì là lấy điện thoại ra đến, trực tiếp đánh cho thư hàm, 730 tối đỉnh núi biệt thự, trước bàn ăn, thư gia người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, cuối cùng một đạo đồ ăn đến a, thư bản lương bưng mới mẹ xuất hiện lương sắp thuốc nhiều bảo cá đã bưng lên đợi bỏ tập dề, nhìn xem thư hàm cùng thư lôi khoe khoang đứng lên, ta rất có nắm chắc, hôm nay món ăn này một chút cũng không dư thừa xuống, mở ăn đi cái kia liền. Thư hàm nghe mùi thơm ngón trỏ lớn động, cầm lấy chiếc đũa liền chuẩn bị đĩa rau, bất quá đại ca liền không có lực ăn, ngày từng ngày không biết ở nơi nào mù chơi, cũng nhìn không tới người khác. Thư lôi thì là yên tĩnh nhiều, cầm lấy chiếc đũa. Lúc này thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên, thực đáng ghét, thư bản lương có chút không vui nhủ mậy đứng dậy hướng bên kia đi đến, thật là sẽ chọn thời gian, cần phải chọn ta lúc ăn cơm tối đánh tiền đến. Sau đó cầm điện thoại lên, tiểu hàm, là ngươi điện thoại. Tạ sao? Thư Hàm kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, ra sát thuốc đến xốp giòn nhiều bạo thịt cá vào miệng Thanh Thúy, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đập vào mặt, tiếp nhận thư bản lương đưa cho nàng điện thoại, "Ngươi tốt, Thư Hàm, vị nào?" "Ta." Ngô Chí Huy âm thanh trong điện thoại vang lên, "Đi, đi ra đến ăn cơm chiều, biết rõ ngươi trở về, lúc trước một mực không có thời gian." "Ừ." Thư Hàm nghe Ngô Chí Huy lời nói, tiểu tính khí lên đây, lập tức cũng có chút tức giận, "Không có thời gian." Lúc trước chính mình xuất ngoại Ngô Chí Huy đều không có đến tiễn đưa chính mình, hiện tại chính mình trở về hắn cũng không có trước tiên tìm đến mình, tiểu nữ sinh tính cách liền lên đây. Không có thời gian. Nô Chí Huy nở nụ cười, "Được rồi được rồi, ta biết rõ lúc trước là ta không đúng, đây không phải tìm tiểu mỹ nữ cùng nhau ăn cơm sao? Không, có gặp ngươi, trong nội tâm mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi." "Ta thề. thật sự?" "Hừ," lời ngon tiếng ngọt. Thư Hàm lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng thì nói như vậy, trong nội tâm sắc thực trong bụng nở hoa, thoáng rụt rẻ một cái, gật gật đầu, "Vậy được đi, cho ta cái địa chỉ, ta tới tìm ngươi." Để điện thoại xuống, Thư Hàm biểu lộ rõ ràng vui vẻ rất nhiều, từ trên chỗ ngồi đứng lên, xôi nổi hướng gian phòng đi, như là được lão sư khen ngợi học sinh tiểu học, "Cha a, ta có cái ước hẹn đi ra ngoài ăn ai ha thư bản lương nhìn xem trước sau biến hóa cực lớn nữ nhi lập tức đoán được cái gì đàn bạn trai xem đem ngươi hồn đều vẽ ra đi chính mình nữ nhi hắn có thể không lý giải nha kỳ kỳ thư hàm vào phòng đóng cửa lại 10 phút về sau đổi lại một thân xinh đẹp quần áo đi ra tại bọn hắn trước mặt dạo qua một vòng như thế nào cha cái này thân đẹp mắt sao đẹp mắt ngươi mặc cái gì cũng tốt xem thư bản lương dở khóc dở cười nhìn xem tâm tình sung sướng thư hàm ta chính là yếu kỳ cái nào xú tiểu tử có thể làm cho chúng ta tiểu mỹ nữ ám đồng ý tâm hồn thiếu nữ có cơ hội mang ngươi gặp mặt. Thư Hàm mang theo chính mình bọc nhỏ bao hướng trên vai một khóa, cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa, "Ta đi trước a." "Ai." Thư Bản Lương cười lắc đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện Thư Lôi, "Ngươi muốn quan tâm nhiều hơn một cái ngươi muội muội." "Đã biết." Thư Lôi nhẹ gật đầu, vẻ mặt cao lạnh cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Nửa tiếng về sau, một nhà cao đoan món cơm tàu sảnh. Ngô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, xong Thư Hàm vẫy vây tay, Thư Hàm một cái chạy chậm ra tốc trực tiếp vọt lên, nhào vào Ngô Chí Huy trong ngực, trước mặt một hồi làn gió thơm kéo tới, nhàn nhạt, nhạt, rất dễ chịu. Thư Hàm nhón chân lên, Tại Ngô Chí Huy trên chán hôn hít một cái, đã lâu không gặp, ban thưởng một cái hôn nhẹ. Ai ơi. Ngô Chí Huy thỏ tay tại thư hàm cao thẳng trên sống mũi nhẹ nhàng sờ sờ, hồi lâu không thấy, tiểu mỹ nữ nhiều hấp dẫn. Hắn tự nhiên tiếp nhận thư hàm trong tay bao bao, kéo ra ghế ý bảo nàng ngồi xuống, vỗ tay phát ra tiếng bắt chuyện nhân viên phục vụ có thể bắt đầu dọn thức ăn lên, ta đã điểm tốt rồi, đều là ngươi ưa thích. Kỳ hỉ. Thư hàm thân mật kéo Ngô Chí Huy tay, ăn cái gì không trọng yếu, trọng yếu là cùng ngươi cùng một chỗ. Rất nhanh, mỹ thực bưng lên bàn, mùi thơm đập vào mặt nghe để người ngón trỏ lướ động, hai người cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Hồi lâu không thấy Ngô Chí Huy thư Hàm phảng phất có nói không hết lời nói muốn cùng Ngô Chí Huy kể ra, cái miệng nhỏ nhai nuốt lấy đồ ăn, miệng bên trong nói với hắn chính mình gặp phải đủ loại chuyện ly thú. Ngô Chí Huy nghe được cũng là mùi ngon, thỉnh thoảng tham dự vào bình phẩm vài câu, đem thư Hàm chọc cho thoải mái cười to. Lúc này thời điểm đại dê từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau hai cái mã tử, thẳng đến Ngô Chí Huy cùng thư Hàm vị trí, đi đến hai người trước mặt, trước là mắt nhìn thư Hàm, sau đó Vân An, Lão đại tốt, đại tẩu tốt. Ừm. Thư Hàm rụt rè nhẹ gật đầu. Lão đại Đại Dê đem trong tay một phần tư liệu đưa cho Nô Chí Huy, đặt ở trước mặt của hắn. Đây là ngươi muốn tư liệu, trên cơ bản đều ở nơi này. Ngươi đến lúc đó có thời gian nhìn một chút. Sau đó, hắn nghiêng người cùng Thư Hàm đánh cái chào hỏi. Đại Tẩu, cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi ăn, đơn ta đã mua xong rồi. Tốt. Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, mở ra tài liệu trước mặt đến Đại Khái xem, đứng lên đây là một phần liên quan về Hồng Công. trước mắt cái này một chút có chính quy cầm bài sao trường tình huống tư liệu, đúng là Nô Chí Huy ánh mắt ở chỗ đó. Đây là cái gì a? Thư Hàm to mò tiếp cận qua đầu đến. Hồng Công một chút cắt quăng mò tình huống. Nô chí huy đơn giản hồi đáp, ta đâu, gần nhất tại Thuyên Vịnh làm một nhà vận chuyển công ty, mua vào tốt một chút xe ben, chuẩn bị làm làm mét khối chuyển vận công trình làm một lần. Vun đất công trình, xe ben. Thư hàm nhìn nhìn tư liệu, lại nhìn xem Nô chí huy, cái kia được tốn không ít tiền đi. Tốt lớn chi tiêu a, đang khi nói chuyện, nàng cầm qua một bên chính mình bọc nhỏ bao đến, từ bên trong rút ra một cái thẻ đến đưa cho Nô chí huy, đây là ta tặng phiến, bên trong có tiền, ngươi cần dùng đến tiền địa phương trực tiếp cầm lấy đi ngân hàng lấy là được, coi như là ta đối với ngươi sự nghiệp một điểm nhỏ ủng hộ. Nàng xem thấy cửa ra vào đã ly khai đại dê cùng với hai cái mã tử, ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy, a huy a, vừa mới cái này cái này đại dê, làm sao xem che mặt tin tưởng có chút trừng mắt bộ dạng a. Ngươi xem phía sau hắn đi theo cái kia hai cái người, đồng dạng cũng là một bộ sắc mặt bất thiện bộ dáng, rất hung, nhìn xem cũng cảm giác không phải là cái gì người tốt, ta cảm thấy giống như loại người này hay là muốn ít đánh một điểm quan hệ mới được. Ân, ngươi theo đạo ta làm A. Ngô Chí Huy thò tay tiếp nhận tạm phiến thu vào trong túi quần, nhảy lên lông mày trực tiếp nhìn về phía thứ hàm, biểu lộ đều nghiêm túc vài phân đến. Tiểu hàm. Ta không cho phép ngươi ánh mắt như vậy thiện cận, Đại Dê là ta tâm phúc, giúp ta quản lý sinh ý, hắn làm người làm việc đều tốt bắt mắt. Tuy rằng nhìn xem hung là giữ tọa điểm, nhưng mà người rất đáng tin. Về sau ở trước mặt ta, ta không cho phép ngươi nói hắn nói bậy, có nghe hay không? Ai nha, thực xin lỗi. Thư hàm nhìn xem ngữ khí cao một phần Ngô Chí Huy, vội vàng nói xin lỗi, ta chỉ là thuận miệng vừa nói sao? Ta biết rõ ngươi cái này người dùng người rất lớn mật, hắn đối với ngươi như vậy tôn trọng nên rất trung tâm một cái người, ta không nên lắm miệng nha. Nang rồi miệng, lắc lắc Ngô Chí Huy cánh tay, giống như mình làm sai rồi đại sự giống nhau, tốt rồi tốt rồi. Không sao, nô Chí huy vẫy vẫy tay, cũng không cùng thư hàm so đo, nhưng mà, ngươi muốn nhớ kỹ lời nói của ta, Ấn ân. Thư hàm gật đầu như bám tỏi, vội vàng đáp ứng xuống, tỏ vẻ chính mình sẽ không. Một điểm nhỏ sự việc xen giữa qua đi về sau, hai người tiếp tục ăn đứng lên. Nô Chí huy ăn so sánh nhanh, để luo xuống về sau cầm lấy tài liệu trước mặt đến cẩn thận nhìn lại. Nhị chiến về sau, Hồng Công nhân khẩu gia tăng, mở ra bay vọt thức tăng trưởng, với tư cách châu Á bốn con rắn một trong Hồng Công bắt đầu kinh tế bay lên đường. Nhiều người. Xây dựng cơ bản tự nhiên là muốn đội kịp, xây dựng cơ bản cùng phong ốc kiến thiết bay nhanh phát triển, tự nhiên mà vậy, vật liệu đá khai thác cái này khối cũng đã nhận được kích phát đáng tiếc. Cái này miếng đất cuối cùng chỉ có như vậy lớn, tại có hạn tài nguyên xuống, bắt đầu hạn chế vật liệu đá khai thác, chờ đến 7 năm 4 thời điểm, Hồng Công cuối cùng một nhà nắm giữ vật liệu đá khai thác hứa khả chứng thạch quạng mỏ xưởng đóng cửa, bắt đầu tiến vào chính phủ hợp đồng kinh doanh thời đại. Cho tới bây giờ, Hồng Công cũng liền chỉ có 2 nhà thạch quặng mỏ cùng 7 nhà hợp đồng thạch quặng mỏ, sản lượng có hạn, tổng sản lượng khống chế phi thường nghiêm khắc. Cũng chính là như vậy hồng công vật liệu đá thị trường bắt đầu trở nên khẩn trương lên giá cả sao tự nhiên mà vậy cũng là có trôi dâng lên nếu như nếu là có cái gì được đi có thể giải quyết hết vật liệu đá vấn đề như vậy trình độ nhất định trên vẫn có thể khá lớn đại giảm thiếu một định thành phẩm cái này đã thành nơi mấu chốt đương nhiên nô chí huy dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía phương bắc muốn nói vật liệu đá loại vật này rất phong phú không ai qua được lớn vật rộng đích đại lục ga nếu là có cái cửa này đường lời nói đây chẳng phải là nhẹ nhõm giải quyết nghĩ tới đây nô chí huy lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến thư hàn ngồi ở bên người Cầm trong tay muỗng nhỏ múc trong mâm điểm tâm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, ánh mắt nhìn xem cầm lấy tư liệu xem nghiêm túc, như có điều suy nghĩ Ngô Chí Huy, cũng là thích thú. Nhìn xem Ngô Chí Huy sắc sảo rõ ràng bên mặt, càng xem càng cảm thấy mê mẩn, ăn cũng liền mùi ngon, rất có loại tú sắc khả san ý vị. Quả nhiên, trong công việc nam nhân là nhất đẹp trai cực kỳ có nhân cách mị lực cái kia một loại. Bùn đất công trình. Thư Hàm nhìn xem thả tay xuống bên trong tư liệu Ngô Chí Huy, tức thời mở miệng nói đến, các ngươi tại Thiên Vịnh lời nói, vậy thì thật là tốt ta, chúng ta nhà trí điệu tập đoàn lập tức liền muốn tại Thiên Vịnh mở một cái đất trống. Sơ kỳ khởi công những thứ này đều là cần nhân thủ, vận chuyển đội đến làm việc. Trở về ta đã giúp ngươi hỏi một chút Ta ba ba, ngươi là nam nhân ta, như thế nào nói chuyện này ta cũng phải giúp đỡ ngươi, nước phụ sa không lưu ruộng người ngoài, ủng hộ nhiều hơn một cái sự nghiệp của ngươi. Nói cái gì đến cái gì? Lô Chí Huy vừa mới chuẩn bị mở miệng nói tiếp, liền xem đến thư hàm ánh mắt nhìn trong đại sảnh đang tại đi đường nam tử trẻ tuổi, trực tiếp đứng dậy đứng lên, hướng hắn phất phất tay, "Đại ca, nơi đây nơi đây." Ân. Nam tử trẻ tuổi nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức quay người sang đây xem đến thư hàm về sau, vội vàng bước nhanh đi tới, "Tiểu hàm." Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Hắn ánh mắt đã rơi vào Ngô Chí Huy trên thân. Nam nhân xem nữ nhân, cái kia đứng mũi chịu sào nhất định là trước xem bộ ngực, tự nhiên mà vậy đảo qua dáng người, sau đó lại xem mặt, rất xinh đẹp nữ nhân thường thường là có thể để người đẹp mắt đẹp lòng. Nam nhân xem nữ nhân, bình thường liền là trước xem mặt hoặc là ăn mặc. Ồ, đây là ai a? Bạn trai a? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt tại Ngô Chí Huy trên mặt dừng lại một cái, trực tiếp nở nụ cười, chế nhạo nói, không tệ lắm tiểu hàm. Lúc nào tìm gái như vậy đẹp trai bạn trai, cũng không nói với ta một tiếng, cái này tuấn mạo, ngay cả ta cùng hắn so với đều muốn thua trên một phần hắc hắc nam tử trẻ tuổi khé cười một tiếng kéo ra ghế liền ngồi xuống dưới nhìn xem đang tại rò xét chính mình nô chí huy đẹp trai còn xem ta làm gì têu đại cứu ca đại ca thư hàm thẹn thùng kéo nô chí huy cánh tay tại công cộng nơi đâu nhỏ dọn một chút người khác cũng nghe được ha ha nô chí huy nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên thư hàm đại ca ngược lại là thật thú vị gặp mặt trực tiếp làm cho mình têu đại cứu ca tính cách cũng là cởi mở không hổ là người một nhà thư hàm dài phi thường xinh đẹp cái này tiện nghi đại cứu ca lớn lên đồng dạng rất đẹp trai ngũ quan đoan chính khí chất bất phàm nhìn xem rất trẻ tuổi Cái kia chưa tới 37 kiểu tóc vô cùng phiêu dật, ăn mặc một thân hoa áo sơ mi, có chút cương quyết bướng bỉnh lãng tử cái kia loại giọng. "Để ta giới thiệu một chút." Thư Hàm lôi kéo Ngô Chí Huy tay, chủ động giới thiệu, "Đây là Ngô Chí Huy, a Huy, ta người bạn trai, ta biết rõ." Thư Dịch Lâm chen vào nói chế nhạo, "Anh nha, đại ca." Thư Hàm hờn dữ một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngô Chí Huy, "Đây là ta đại ca, đánh ta 6 tuổi, Thư Dịch Lâm." "Đại cứu ca." Ngô Chí Huy đương nhiên sẽ không khách khí, chủ động vươn tay ra, "Ngô Chí Huy, Thư Dịch Lâm." Thư dịch lâm thỏ tay cùng ngô chí huy nắm chặt lại, nhìn xem ngô chí huy, ngô sinh, bất quá có sao nói vậy, ta như thế nào cảm giác ngươi có chút nhìn quen mắt ta, giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi. Hắn là cái kia loại tính cách phi thường lanh lẹ người, lấy ra mạng bộ rổ thuốc lá cho ngô chí huy lần lượt một chi, còn có, ngươi danh tự nghe cũng có chút quen thai à. Đúng không? Ngô chí huy ánh mắt tại thư dịch lâm trên thân dừng lại một cái, trong đầu thật sự là nhớ không nổi có đã gặp nhau ở nơi nào cái này người, khoát tay háo, nghe lâm khẳng định. Thư dịch lâm ánh mắt đã rơi vào Ngô Chí Huy trước người bảy biện trên tư liệu cũng không có che lấp tròn lên liếc mắt liền thấy được. Các đáng nguyên liệu. Ngô Sinh, ngươi là làm cái gì nghề? Ta biết rõ, ta biết rõ. Thư hàm nhiệt tình đã bắt đầu chính mình giới thiệu. Á Huy là làm. Đang muốn nói đâu, đột nhiên ý thức được chính mình giống như cũng thật lâu chưa cùng Ngô Chí Huy đã gặp mặt, thật đúng là không biết. Ta đến đây đi. Ngô Chí Huy khép cười một tiếng, đơn giản nói, làm can dễ làm, cái gì nghề đều làm. Trong tay đâu trước mắt có một nhà tiểu cầm bài tín dụng công ty, mấy cái chợ nô ký, một nhà công lý tính hoa hạ cơ kim hội, hoa hạ bia rượu hiệp hội vinh dự hội trưởng. Hồng Công Biệt cũng có qua giao thiệp với một hai năm. Thư dịch Lâm trong lòng đến một cái, nô sinh, ngươi cái này giao thiệp với nghề hơi nhiều a, không có không có. Nô Chí Huy khoát tay áo, ngủ cân nhắc mà thôi, cái gì đều làm một điểm, làm hữu tạm, không có cái gì tiện con đường, khiêm tốn. Thư dịch Lâm bỗng nhiên lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi, ta nhớ ra rồi, ta đã nói rồi, ngươi tên nghe quen hay, lớn lên cũng có nhìn quan mắt. Hắn biểu lộ rõ ràng trở nên càng thêm nhiệt tình đứng lên, ta đã thấy người tại trên báo chí, Nô Chí Huy, ta đã nói như vậy quan hải. a Nô Chí Huy nhìn xem Thư Dịch Lâm biểu lộ biến hóa, toàn bộ người cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình cùng hắn giống như không có gì cùng xuất hiện đi. A Huy, ngươi là Nhâm kình Thiên ngựa đầu đàn sao? Bắt mắt nhất cái kia đẹp trai, có phải hay không? Thư Dịch Lâm nói ra Nô Chí Huy một thân phật khác. Cái này. Nô Chí Huy nhìn nhiều Thư Dịch Lâm liếc, đại cứu ca, ngươi đây là làm sao biết? Ai nha, ta cùng Tân Kỷ Đại Quyển Hổ Thạch tách thành là bằng hữu. Thư Dịch Lâm vẫy vẫy tay, đi theo giải thích đứng lên. Ngươi trước kia làm nhiều chuyện như vậy cũng có thành danh, hội ngân sách lên một lượng báo chí. Ta đương nhiên là có ấn tượng, thạch tác thành không phải cùng Nhâm Kình Thiên quan hệ cũng không tệ lắm nha. Lúc trước ta cùng hắn cùng nhau ăn cơm, Nhâm Kình Thiên cũng tới, chúng ta khi đó liền tiếp xúc qua, nói chuyện nói chuyện phiếm thời điểm liền nghe Nhâm Kình Thiên nhắc lên ngươi, tốt bắt mắt một cái đẹp trai. A nguyên lai like là như vậy a. Nô Chí Huy một bộ nguyên lai like như thế biểu lộ, khó trách cái này tiện nghi đại cứu ca sẽ biết chính mình, nguyên lai like có chính giữa như vậy một cái thành phần ở bên trong, đẹp trai đẹp trai, nói nói mà thôi, làm không được mấy. Ha ha ha. Thư Dịch Lâm phá lên cười, nô sinh còn là quá khiêm nhường a, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn không biết ở đâu cái trong hộp đêm lưu luyến quên về đâu. Đại ca, liên loại chuyện này ngươi còn tốt ý tứ lấy ra nói. Thư Hàm tràn đầy chịu không nổi nhìn xem thư Dịch Lâm, chuyện mất mặt đi qua liền không cần lấy thêm ra nhắc tới. Nói hai câu làm sao vậy? Thư Dịch Lâm đương nhiên nhìn xem Thư Hàm, về sau dù sao đều là người một nhà, có cái gì có thể nói không thể nói. Ai nha. Thư Hàm trên mặt lập tức liền hiện lên hai mảnh đỏ ửng, một mực lan tràn đã đến lỗ tai cây, màu đỏ màu đỏ, nàng mắt liếc Tư Dịch Lâm, thanh âm nhỏ tiểu như con muỗi, không muốn nói mọ, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Ha ha ha. Lô Chí Huy khẽ nở nụ cười. Nhìn xem tính cách tiêu xái không câu nệ thư dịch lâm, chỉ cảm thấy cái này đại cứu ca rất có ý tứ, đại cứu ca rất có phong cách à, đặc biệt có một phong cách riêng, đúng không? Thư dịch lâm một bộ sâu chấp nhận biểu lộ nhẹ gật đầu, không chỉ là ngươi là cảm thấy như vậy, người khác cũng đều là cảm thấy như vậy. Hắn tự tay cầm qua Ngô Chí Huy tài liệu trước mặt mở ra tại trên mặt bàn đến, đều là vật liệu đá quặng mỏ phía trên tư liệu, như thế nào? A Huy ngươi chuẩn bị làm thạch quặng mỏ sinh ia? Hắn gật đầu, không e dè nói, nếu như làm một chuyến này khẳng định không có kịch, hiện tại Hồng Công đối thạch quặng mỏ khai thác quản lý càng ngày càng nghiêm khắc cầm bài quặng mỏ cũng càng ngày càng ít, về sau chỉ biết ít hơn. điểm này ta biết rõ. nô chí huy gật đầu một cái, tìm được đến đây thuốc lá cho thư dịch lâm lần lượt một chi, kẹp ở trên tay cũng không đốt. thạch quặng mỏ sinh ý ta khẳng định không muốn pháp, đây không phải xem đến trí địa tập đoàn tại tuyên vịnh mới mở một cái chén đĩa sao? làm cái vận chuyển đội, chuẩn bị ôm đồn cái mét khối chuyển vận sự tình làm một lần. hắn cũng không e dè, không có giả vờ giả vị trắng ra nói, đúng lúc tiểu hàm cái tầng quan hệ này ở bên trong, người một nhà ta cũng liền không khách khí, nghĩ đến có thể hay không bao cục. làm người nhất định phải nhớ kỹ, chỉ cần là mình có thể lợi dụng trên tài nguyên cái kia liền nhất định muốn mở miệng chủ động nói ra vuốt đầu có tài nguyên không cần đã nghĩ ngợi lấy dựa vào chính mình bổn sự cái kia chính là danh xứng với thực nốc lão bất quá là tại tăng thêm độ khó mà thôi ân nước phủ xa không lưu ruột người ngoài thư dịch lâm nghe vậy nhẹ gật đầu nhìn xem nói chuyện trắng ra ngô chí huy trực tiếp miệng đầy đáp ứng xuống chuyện này rất tốt nói nếu như ngươi muốn đến lúc đó để ngươi vận chuyển công ty đến làm là được một câu sự tình bản thân hắn tính cách ngay thẳng không bị cản trở nô chí huy có ý tưởng dắt quan hệ đi thẳng về thẳng không có quanh co lòng vòng thật ra khiến hắn cảm thấy rất thoải mái nếu như Ngô Chí Huy lại muốn làm cái này sinh ý, lại che giấu, nhiều ít liền có vài phần lợi dụng thư hàm ý tư ở bên trong, lộ ra phi thường không thuận ý. tuy rằng cái này khối địa bàn đến lúc đó cũng là bọn hắn tìm người đến làm, nhưng mà cái này mét khối chuyển vận sinh ý, hoàn toàn có thể cho Ngô Chí Huy đến làm. Ngô Chí Huy cái này người rất đúng khẩu vị của mình, không làm làm. ta đây liền đa tạ đại cứu ca. Ngô Chí Huy cũng không khách khí, vui vẻ biểu đạt cảm tạ. Ân. Thư dịch Lâm nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển. bất quá, sơ kỳ mét khối vận chuyển công trình không có khả năng toàn bộ cho ngươi một cái người làm, chúng ta còn không có tuyệt đối lời nói quyền đương nhiên ta tự mình một người khẳng định cũng ăn không vô. Lô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nghe được Thư Dịch Lâm trong lời nói lời nói bên ngoài ý tứ như thế nào, Chí Địa Tập Đoàn còn có chính mình có xử. Tất cả mọi người chỉ biết là biểu hiện ra tại tin tức nhìn lên đến đồ vật, còn có rất nhiều chuyện là các ngươi không biết. Thư Dịch Lâm nổ ngụm khói mù, lắc đầu nói, kỳ thật ta cái này miếng đất mặc dù là chúng ta Chí Địa Tập Đoàn, nhưng mà đâu còn có cái gói địa sản cũng dính vào trong đó, cho nên đến lúc đó bọn hắn khẳng định có bọn hắn vận chuyển tiến trận gói địa sản. Lô Chí Huy nghe cái tên này, nhảy lên lông mày, Tiểu Quý Tử công ty, đúng. Thư dịch Lâm nhìn xem Ngô Chí Huy, Chí Điệu tập đoàn tuy rằng cầm cái này miếng đất, nhưng mà gọi địa sản thực sự chiếm được một điểm, cưỡng ép vào, nói là muốn theo chúng ta cùng chung khai phát. Người cũng biết, chúng ta nhất định là không nguyện ý a, nhưng mà không có biện pháp, cái này gọi địa sản cùng quỷ lão quan hệ rất không tồi, hiện tại Hồng Công còn sót lại mấy nhà hợp doanh quạng mỏ bên trong, có hai nhà liền là gọi. Nếu như trực tiếp đem bọn hắn bài trừ bên ngoài, chỉ sợ đằng sau đều không nhúc nhích được ông, bọn hắn nhất định sẽ thẻ chúng ta kiến trúc vật liệu đá cú lưỡng, giá cả trên khẳng định cũng sẽ thẻ chúng ta các loại một khi chính thức khởi công, bọn hắn muốn là như vậy thèm một cái chúng ta, chúng ta tổn thất liền lớn, cho nên cũng chỉ có thể nhượng ra một bộ phận lợi đi ra. thư hàm phương diện này không đúng vào lời nói, liền yên lặng ngồi ở ngô chí huy bên người, nghe hai người bọn họ đối thoại, vừa nói như vậy đứng lên, giống như đúng là như vậy. Ngô chí huy toát miệng thuốc lá, trong mắt đi lòng vòng, nếu mày nhìn về phía thư diệp lâm, hồng công hiện tại hạn chế kiến trúc vật liệu đá khai thác, cái kia nếu như bề ngoài tại nguyên đâu, hắn tự tay báo cho biết một cái mặt phía bắc, chúng ta đại lục đất rộng của nhiều, tài nguyên cũng phi thường phong phú, lại là liên tiếp từ bọn hắn chỗ đó nhặt cẩu chẳng phải có thể giải quyết cái này vấn đề sao? La A Huy ngươi còn là rất bắt mắt, liếc mắt liền thấy được cái này điểm. Ta cũng là nghĩ như vậy, quỷ lão cũng là nghĩ như vậy. Thư dịch Lâm hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Ngô Chí Huy còn có thể đón lời nói, hào hứng cũng liền càng đủ, tiếp tục nói, quỷ lão hiện tại liền là tại cùng mặt trên tiếp xúc, liền nhập khẩu vật liệu đá cái này hợp tác tiến hành đàm. Đến lúc đó nếu như đàm khép lại hợp tác, vật liệu đá khẳng định sẽ không có khẩn trương như vậy. Đây cũng là vì cái gì chúng ta cầm ở trong tay không có sốt ruột khởi công, liền là đang đợi kết quả này. Trước mắt trước quy hoạch liền là đem đàm mở, trước tiên đem nền tảng đến nhau về phần kiến trúc sự tình đằng sau rồi nói sau a ngô chí huy nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong nội tâm co so đo cái này nếu như nếu có thể tại thạch quan mỏ nhập khẩu chuyển vận sống trên ôm đồn xuống tới, chẳng phải là chất béo càng lớn cũng hoặc là đi đại lục làm cái hợp pháp cầm bài quan mỏ giúp bọn hắn khai phát dù sao quan mỏ là thuộc về quốc gia tài nguyên ngươi khẳng định không có tư cách đi khai hoang nhưng mà ngươi có thể giúp đỡ mặt làm công giúp bọn hắn khai thác nhà đúng không a thư dịch lâm nhìn xem như có điều suy nghĩ ngô chí huy cười ha hà nói buổi tối hôm nay à ta còn hẹn lớn quyền hộ cùng nhau ăn cơm. Đại quyền hộ tại đại lục quan hệ còn là rất cứng. Nếu như nếu là hắn có thể giúp đỡ bê bụn, đến lúc đó chỉ định cung ứng chúng ta trí địa tập đoàn cố định số lượng vật liệu đá, vậy cũng không cần lo lắng gói bên này thẻ chúng ta trí địa muốn là đàng thành, đằng sau tìm cơ hội liền đem gói địa sản đá ra đi. Nói đến gói, hắn hỏa khí lại nổi lên. Ngươi là không biết à? đám này tiểu quỷ tử làm sinh ý a một cái cái tật tình, tám trăm trong đầu, hơi không cẩn thận sẽ gặp bọn hắn mà nói. a đại quyền hộ, lô trí huy nghe vậy nhảy lên lông mày, nhìn xem thư dịch lâm, hắn đã nhiều lần nghe được cái này đại quyền hộ càng không có nghĩ tới hắn có như vậy bản lãnh thông thiên, còn có thể vật liệu đá nhập khẩu trên sự tình nói trên lời nói. Đại Quyền Hổ, sợ không phải vòng lớn báo đi, chuyên môn xuống tới tiến hành mặt trận thống nhất công tác, loại bỏ hiểu do nắm giữ bên này xa đoàn tình huống. Lần thứ nhất cùng Đại Quyền Hổ tiếp xúc thời điểm là ở chính mình giam chức nghi thức trên, Nhân Kình Thiên mang theo chính mình đi tân ký bản kia uống rượu, Nhân Kình Thiên đầu tiên giới thiệu liền là quạt giấy trắng Đại Quyền Hổ thạch tát hành, sau đó mới là tân ký người nói chuyện lao hứa. Cái này trước sau trình tự khác biệt, khi đó nô chỉ huy ngay tại yếu kỳ, cái này Đại Quyền Hổ đến cùng lai lịch gì? Hiện tại xem ra cái này người đúng là không đơn giản, không được được tìm cơ hội cùng nhâm kình thiên gặp mặt, hỏi thăm một chút tình huống. nếu như muốn là đại quyền hộ thật sự có buồn sự này, cái kia mình có thể tìm cơ hội cùng đại quyền hộ tiếp xúc một cái. bất kể là ở bên trong địa kinh doanh quan mỏ, cũng hoặc là nói làm nhập khẩu vật liệu đá vận chuyển, đều là cái trường kỳ ổn định mà lại hợp pháp đến tiền chính hành. như thế nào? thư dịch lâm nhìn xem ngô chí huy biểu lộ, tựa hồ đoán được cái gì. a huy, ngươi cái này bùn đất công trình còn chưa có bắt đầu làm, cũng đã có chút chứng mắt, nghĩ đến vật liệu đá nhập khẩu sự tình. ha ha ha, lô chí huy cười lắc đầu, không có không có liền là tùy ý cấu tứ, lối suy nghĩ, một cái, làm người làm việc, sớm trước đó chuẩn bị hay là muốn có, vạn nhất nếu là có cơ hội đâu, ân, có đủ não. Thư dịch lâm nghe ngô chí huy như vậy nói, nụ cười trên mặt càng đậm. ngươi khoan hãy nói, tân, ký bọn hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà bọn hắn ý tưởng liền thấp rất nhiều. nghe nói bọn hắn chuẩn bị ở bên trong mở một cái hậu cần vận chuyển công ty, chuyên môn phụ trách vật liệu đã cửa ra vận chuyển tập trung. nếu như ngươi muốn thật sự có ý tưởng a, có thể cùng ngươi lão đại nhầm kình tiên nói a, đi dò thám miệng của hắn rõ, hắn cùng đại quyền hộ quan hệ tốt, có lẽ còn có thể giúp đỡ ngươi không ít bề bộ đầu. ân. Nô Chí huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Quả nhiên, làm chuyện gì không thể xa rời thực tế, còn là cần thích hợp cùng bề ngoài liên lạc, có thể biết rõ rất nhiều không biết đồ vật. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Thư dịch lâm đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, ngón tay tại mặt đồng hồ phía trên một chút một chút, thời gian không sai biệt lắm. Ta liền đi trước, dù sao ta ở chỗ này cũng chỉ sẽ ảnh hưởng các ngươi vợ chồng son, ngươi nông ta nông. Hắn đứng dậy liền đi, sung hai người vây vây tay, đi trước. Không, có gì đáng ngại. Nói chi vậy? Nô trí huy cười ha ha đứng lên, cùng thư hàm hai người đưa mắt nhìn hắn ly khai, một lần nữa ngồi xuống, tiểu hàm. Nhìn không ra à, đại ca ngươi biết rõ còn rất nhiều. Ta cũng rất ngoài ý muốn. Thư Hàm nhún vai, nhìn xem Lô Chí Huy, cha vẫn luôn nói đại ca của ta chơi bời lêu lổng, ở bên ngoài chơi không trở về nhà, hiện tại xem ra, cha đánh giá còn là không chính xác nhà. Đại cứu ca, có đầu óc. Lô Chí Huy làm ra chính mình đánh giá, gọi tới nhân viên phục vụ tính tiền, tính tiền về sau đi ra nhà hàng, hai người dọc theo phố bù ổn bạn một mực về phía trước, để nặng đường cái hai người một đường về phía trước, không bao lâu liền đi tới cảng Victoria, vị trí này phong cảnh rất tốt, đối diện cao ngất kiến trúc nghe hồng sáng chói, hiện lộ rõ ràng nó phun hoa. Thư Hàm tựa ở Ngô Chí Huy trong ngực, gió nhẹ trước mặt thổi tới, thổi bay nàng trên trán tóc xóa, lộ ra khuôn mặt thanh tú đến. Nha. Ngô Chí Huy như là ảo thuật giống nhau từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp đến, mở ra, tích nhà đại sư nữ sĩ đồng hồ xuất hiện ở trong hộp, khéo léo một chi, mặt đồng hồ chết sáng ngọn đèn, nhìn rất đẹp. Đây là đặc biệt cho ngươi cho lựa, rất phù hợp khí chất của ngươi. Tại Thư Hàm ngoại ý muốn trong lúc biểu lộ, Ngô Chí Huy cầm ra đồng hồ đến cho Thư Hàm đeo đi lên, cầm lấy cổ tay của nàng duỗi ra, ngươi xem, có phải hay không đặc biệt thích hợp ngươi? Cảm ơn. Thư Hàm đồng dạng cũng phi thường ngỡ thích, nhìn xem Ngô Chí Huy ánh mắt đều tại mang theo cười, trực tiếp hiếp lại thành trang lưới liềm, ban thưởng một cái hôn nhẹ. Ai ôi! Lô Chí Huy khép cười một tiếng, ôm thư hàm kích thước lớn áo, nhìn xem phía trước sóng ánh sáng đã lượm chầm mặt biển, tiến đến thư hàm bên hai, đầu vùi vào nàng trong lọn tóc, "Đi, chúng ta đi phía trên khách sạn đi, khách sạn tầm mắt càng tốt." "Ta." Thư hàm hờn dỗi một tiếng, bị Lô Chí Huy dắt lấy, hai người một trước một sau đi đằng sau khách sạn, mở cái gian phòng, vừa vào nhà đóng cửa lại, hai người tựa ở trên ngưỡng cửa liền ăn nằm với nhau lại với nhau. Chương 172. Chênh nhau vào cục. Chương 172. Chênh nhau vào cục. Sáng ngày thứ hai. Khách sạn Gờ Răng Hy Ứt. Sáng sớm mặt trời xuyên thấu qua xa mỏng cửa sổ sắt đất mảnh vài chiếu vào, từng đạo trong của sáng, bụi bặm cao thấp sinh động nhấp nô, gian phòng trên mặt thảm, vung rơi quần áo. Nô Chí Huy mở mắt ra, thư Hàm nằm ở trong ngực, chính mở to cả làn mắt to nhìn chằm chằm nhìn xem Nô Chí Huy. Xem ta làm gì? Nô Chí Huy thò tay nắm ở thư Hàm bà vai, vuốt ve nàng trắng nõn cánh tay, ngươi như vậy xem ta, ta sẽ xin lỗi. Đưa thích. Thư Hàm đầu tại Lô Chí Huy trong ngực vây quanh, giống như cái trùng bạo bạo giống nhau, tìm cái tư thế thoải mái buông lỏng thân thể, thật lâu không có giống như vậy ngủ đến tự nhiên tỉnh đúng không? Nô chí huy nhảy lên lông mày, nở nụ cười, ta còn thật không có nhìn ra, nguyên lai like ta còn có an thần tăng lên giấc ngủ chất lượng tác dụng à? Ai ôi! Thư hàm chế nhạo đứng lên, khen ngươi một câu, ngươi bở mông liền vịnh lên đến bầu trời. Ta cũng không cấm qua trương. Nô chí huy đậy thấp đầu, tiến đến thư hàm bên hai, nhỏ giọng nói, bất quá ta cũng phát hiện ngươi một sự, nhiệt khí vô vào ở bên thay của nàng, hâm nóng, nữa, cái gì bổn sự? Để ta lâm vào điên cuồng bổn sự. Nô chí huy cầm lấy thư hàm tay trực tiếp tiến vào ổ trăn, thư hàm gắt một cái, hừ, không biết xấu hổ, đồ lưu manh, đã đoán đúng ta chính là đồ lưu manh, nô chí huy hử cười một tiếng, một cái trở mình hai tay cầm lấy cổ tay của nàng, nhìn xem gần trong găng tấc, ngũ quan đẹp đẽ khuôn mặt, ta, thư hàm dừng đôn một tiếng, còn không có đánh răng đâu, ta, thân thể của nàng lại dần dần xốp xuống dưới, Thẳng đến hơn 11 giờ, hai người lúc này mới rửa mặt mặc tốt đi ra ngoài, ở bên ngoài tìm nhà quán trà, hai người ăn xong cơm trưa về sau, lúc này mới phân biệt, chuyên tâm làm việc, thư hàm xông nô chí huy vây vây tay, trên cổ tay tích nhà nữ sĩ đồng hồ cùng khí chất của nàng rất dựng, về sau không thể lại cùng người khác đánh nhau, E S M. Lô Chí Huy đề khí đáp, tượng mô tượng dạng, ta khẳng định hảo hảo làm việc, hảo hảo kiếm tiền, tương lai coi trọng ngươi nhà cầu hôn, đem ngươi mang về nhà, không có đứng đắn. Thư hàm cười nhẹ hờn rỗi một tiếng, lại mới chậm rãi tăng tốc, rộn rộn sơ chậm chạp đã đi ra nơi đây 10 phút về sau. Mau đỏ mẹ xe đét đứng ở Lô Chí Huy trước mặt, đại dê thò đầu ra đến, lão đại. Ân. Lô Chí Huy mở cửa xe đi vào, ngồi ở vị trí kế bên tài xế để thấp chỗ ngồi vài phần, tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống nhắm mắt cho mắt, đi đường nát thản, tìm tiệm đồng hồ cho đại tẩu a mỹ mua phần lễ vật, sau đó đi thiên ca bên kia quay hàng tiểu thư nhìn xem ngày hôm qua một lần mua 4 tri đồng hồ Ngô Chí Huy lại tới nữa trên mặt nụ cười nồng đậm nhiệt tình đề cử cho hắn đứng lên không tốn cái gì quá lớn công phu Ngô Chí Huy lại cho đại tẩu A Mị chọn lấy một chi, thanh toán tiền mặt ly khai nhân Kình Thiên biệt thự lầu một sân nhỏ bên trong đại dê cùng lạt kê hai người ở bên ngoài hút thuốc Ngô Chí Huy cùng nhân Kình Thiên A Mị ngồi ở trong tròi nghỉ mát cầm ra lễ vật đến đại tẩu đây là cho ngươi mang này làm sao không biết xấu hổ A A Mị nhìn xem Ngô Chí Huy cầm ra đồng hồ lễ hội rụt rè vây vây tay sao có thể thường xuyên tính thu huy tử đồ vật đâu nào có thường xuyên nô chí huy cười đem lễ hộp đặt ở am mỹ trong tay, tính ngẫu nhiên một lần sau, đại tẩu liền thu đi. ha ha ha nếu như huy tự cho ngươi, cái kia ngươi sẽ cầm đi. nhân kình thiên thời mở nợ đủ cười, lấy ra thuốc lá đến cho nô chí huy phái một chi, xú tiểu tử, suốt ngày cho nữ nhân tặng đồ, liền là không cho ta cũng đưa lên một phần. Ai, không giống nhau. nô chí huy mang theo thuốc lá cũng cười đứng lên, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, ta nỗ lực giúp đỡ thiên ca kiếm tiền, liền là đưa cho thiên ca lễ vật. điều này cũng đúng. Nhâm Kình Thiên sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Gần nhất ngươi tại Thuyên Vịnh có không ít động tác đà, lại là chỉnh đốn cái này khối địa bàn trên thế lực, lại là mở vận chuyển công ty, tiểu tử ngươi chuẩn bị làm gì? Thiên Ca, thật đúng là có sự tình muốn tìm ngươi nói. Ngô Chí Huy hôm nay đến tìm Nhâm Kình Thiên, liền la đến nói chuyện này. Thuyên Vịnh cái chỗ này ngươi cũng nhìn thấy, rất nhiều địa phương còn là chờ khai thác trạng thái, hiện tại đã bắt đầu từng bước khai phát. Ta chuẩn bị tiếp xúc một cái bọn hắn địa sản ngành sản xuất, đây không phải chính phủ chuẩn bị từ trong nhập khẩu vật liệu đa sao? Ta đã nghĩ ngợi lấy làm làm vật liệu xây dựng chuyển vận tuyến đường, từ bên trong cũng mò một điểm nước canh uống uống hắn đi theo nói đi xuống nói, ta nghe người ta nói a, tân ký bên kia giống như hiện tại cũng tại tiếp xúc, chuẩn bị làm một cái hậu cần công ty, chuyên môn vận chuyển nhập khẩu vật liệu đá. thiên ca cùng tân ký như vậy quen thuộc, nghĩ đến thiên ca hỗ trợ giắt giật, dây, giới thiệu nhận thức một cái, tân ký quạt giấy trắng thạch tắt thành, im trước nghi thức trên gặp qua hắn, biệt danh đại quyển hồ cái kia, a, xú tiểu tử, ngươi tin tức con đường như thế nào linh như vậy? nhân tình thiên nghe vậy nhảy lên lông mày trực tiếp nhìn xem ngô chí huy, đạo này tin tức cũng làm cho ngươi cho hỏi tham gia đến. đúng, đúng là có như vậy một việc sự tình, ta còn muốn nói cho ngươi kia mà đâu? Hắn hít thật sâu một hơi thuốc lá, "A Huy à, ngươi tại làm suy nghĩ phương diện này ánh mắt sắc bén, cái mũi còn là rất linh nha. Nhập ra tùy tục nha." Nô Chí Huy đã làm xong suy nghĩ, tiếp tục nói đi xuống nói, "Ta đều muốn tốt rồi, nếu như Thiên Ca có hứng thú làm lời nói, vậy chúng ta liền liên tụ làm, 55 mở, nếu như Thiên Ca không có hứng thú lời nói, vẫn quy củ cũ, để ta làm, Thiên Ca ngươi đâu chiếm 20% không thể để Thiên Ca không công giúp đỡ bệ bộn." "Tiểu tử, bàn tính đều đánh đinh đương vào nha." Nhậm Kình Thiên suy tư một chút nhẹ gật đầu, "Ta còn là thói quen làm vùng tay trưởng quai, như vậy tốt rồi." Quay đầu lại ta đi tiếp xúc một chút cái này đại quyền hồ thạch tắt thành, nhìn xem là một cái tình huống như thế nào. Chuyện này trong thời gian ngắn nhất định là làm không đứng dậy, người trước đừng có gấp, trước hết để cho đại dê đem tuyên vịnh địa bàn quản tốt đi, vận chuyển công ty cũng thế, đi trước ngành sản xuất bên trong sở sở nước. Lần thứ nhất làm, vớt thạch đầu qua sông nha. Ân, nô Chí huy tự nhiên cũng là không nóng nảy, chính như cùng nhâm kình thiên theo như lời, loại chuyện này không phải một ngày hay hai ngày mười ngày nửa tháng có thể làm tốt, cần chính là thời gian. Ta đây đi trước đem công ty sửa chữa một cái, để luật sư làm cho một phần mới cổ phần xét đến, trong đó hai cho đến thiên ca. Cái này 20% là nhất định phải cho, không cho, Nhâm Kình Tiên dựa vào cái gì giúp mình dắt cầu bắc cầu a? Ân, cũng được. Nhâm Kình Tiên đến không có rụt rẻ, thân huynh đệ rõ tính sổ, không có cái gì quá nhiều hoa văn, chuyện lại chuyển một cái, như vậy đi, vận chuyển công ty cũng không cần đưa cho ta, cho A Mỹ đi, A Mỹ theo ta đây bao lâu, cái gì đều không có, đúng lúc đền bù tổn thất nàng một cái. Nghe Thiên Ca, Ngô Chí Huy gật gật đầu, tự nhiên không có điều gì dị nghị, các loại Ngô Chí Huy sau khi rời đi, A Mị đi ra, nhìn xem Lâm Kình Tiên, ta vừa mới đã nghe được, ngươi muốn đem phần này trèo ta danh nghĩa. Cho ngươi ngươi không muốn a? Nhâm Kình Thiên nhìn xem nàng, không muốn, cái tiếc nhưng là không còn có A Thiên Ca. A Mị tại Nhâm Kình Thiên trước mặt ngồi sụp xuống, xuống, ôm Nhâm Kình Thiên chân, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn đi theo ngươi thì tốt rồi. Sự tình lần trước ta thật biết rõ sai rồi. Nàng giơ lên đầu, trơ mắt nhìn Nhâm Kình Thiên, ngươi không muốn tái sinh ta khí tốt không tốt. Ân. Nhâm Kình Thiên nhẹ gật đầu. Không, ngươi còn tại giận ta. A Mị trực tiếp đứng lên, chuyển hướng chân thuận thế liền ngồi tại Nhâm Kình Thiên trên đùi, ôm hắn đuôi với chán của hắn hôn hít một cái. A Thiên, ngươi không muốn lại tức giận, ta thật không đánh bạc đến bây giờ mới thôi, ta đều không có rồi đi đổ qua, ta thật bao ở chính mình tay. nàng nâng nhâm kình thiên mặt ẩn tình đưa tình nhìn xem hắn, Rỗi ra ngón tay tại trước miệng hắn làm ra hư thanh dùng tay ra hiệu, đừng nói chuyện, tốt sao? nhâm kình thiên hô hấp đều trở nên rồn rập, kìm lòng không được ôm a mỹ, bàn tay thuận thế trượt tại nàng mảnh khảnh kích thước lưng áo phía trên ở đằng kia cái nào đó trong nấy mắt, nhâm kình thiên trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ, đẩy ra ngồi ở trên đùi a mỹ, ta chợt nhớ tới đến, ta còn có chút việc muốn làm, muốn ra cửa, ngươi thu thập một cái, chính mình bệ bộn đi đi. nói, nhâm kình thiên lôi kéo vào áo. Trực tiếp liền đứng dậy đã đi ra, hắn không phải có chuyện phải làm, mà là làm không xong việc, cùng hắn như vậy, còn không bằng không muốn bắt đầu. Ai? A bị nhìn xem nhâm kình thiên bóng lưng, âm ú thở dài, cũng liền không nói thêm gì nữa. Cảnh vụ chỗ? Cảnh vụ chỗ ở vào hoãn ở dưới khu quân khí sưởng đường trên, cảnh sát tổng bộ cảnh chính cao ốc hiện tại cũng không cao, từ cứng vĩ đại lầu cùng với 73 năm mới xây tầng 20 cao mai để ý cao ốc tạo thành. Tổng cảnh ty trong văn phòng, Thái Nguyên Kỳ ngồi tại vị trí trước. Ánh mắt tập trung tại rơi ngoài cửa sổ Hồng Công Kiến trúc 20 tầng lầu cao tầm mắt không thể. Đứng ở chỗ này còn có thể xem đến bên ngoài hiện tại đã bắt đầu quy hoạch chuẩn bị mới xây đổ vật hai cánh hai lầu. Tốt tốt, ta đã biết. Thái Nguyên Kỳ cầm lấy điện thoại, cười ha ha nhẹ gật đầu. Tốt, vậy trước tiên như vậy, có thời gian lời nói, chúng ta hứa hẹn cái thời gian, cùng một chỗ uống chén trà. Hắn cúp điện thoại, ngón tay vuốt cảm, buổi sáng vừa mới dùng dao cạo dâu cắt sạch sẽ gốc dâu cầm đã bắt đầu ló đầu, trên ngón tay chỉ bụng cọ sát xuống phát ra rất nhỏ tiếng ma sát được có một hồi lâu. Hắn đứng dậy đi đến bên ngoài, tiếp một ly cà phê thì đến. Nhấp một miếng sau đó lại đánh ra đi một chiếc điện thoại, "Uy, Lao Tăng, vừa mới chính vụ tư cục trưởng gọi điện thoại cho ta, nói lên gặp mặt nói chuyện kiến trúc vật liệu đá nhập khẩu hợp tác tổng thể tiến triển không sai." Chí Điệu tập đoàn cũng hẳn là đã đã nghe được tin tức, hiện tại đã bắt đầu đưa ra thuyên định mảnh đất chống tiên sơ kỳ khởi công thân tình, chuẩn bị bắt đầu trước công trình. Chính vụ ti cơ cấu xuống, có vận chuyển cùng phòng ốc cục, phụ trách chế định hùng công vận chuyển cùng với phòng ốc chính sách. Chí Điệu tập đoàn lấy được cái này miếng đất, muốn động công tự nhiên là muốn đưa ra từng bậc từng bậc thủ tục. Tuyên vịnh bên này vùng núi cũng nhiều, muốn thu kiến phòng ốc, trung tâm thương nghiệp, cái kia bước đầu tiên nhất định là trước đào núi. Như vậy đi. Thái Nguyên Kỳ suy tư một chút, đi theo nói ra, ngươi để Trương Tử phòng đi liên hệ liên hệ cái kia hảo Mã ba người thọt, xem hắn có hứng thú hay không chọc vào một cước tiền đến. Ta cảm thấy được hắn nhất định là có hứng thú. Tốt. Tăng Cảnh Ti trước là đáp ứng xuống, dừng một chút suy tư một chút. Như vậy lợi tốt một tin tức, chúng ta miễn phí đưa cho bọn họ, có phải hay không có chút? Ngươi đây liền không đã hiểu đi. Thái Nguyên Kỳ khép cười một tiếng lắc đầu, nhà ta bên trong nuôi một con vượng tiền tài, vượn tiền tài mỗi ngày đang nhìn đến ta thời điểm, đều đối với ta lẹ lưỡi vây đôi mòng, nhu thuận không được. Vì cái gì? Bởi vì ta nuôi nó nhà. Hắn chậm rãi mà nói, tiếp tục nói đi xuống nói, "Hào Ma bang, liền là đầu này vượng tiệt tài, ngươi không cho nó sướng cốt, không cho nó thịt ăn, nó làm sao sẽ nghe lời ngươi lời nói?" Giống như cũng là đạo lý này. Tăng Cảnh Ti nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, cảm thấy là như vậy một sự việc. Cho bọn hắn điểm chỗ tốt, để cho bọn họ ăn, nếm đến ngon ngọt, bọn hắn ham sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế, đến lúc đó chẳng phải tốt đã không chế sao? Hắn muốn muốn tiếp tục ăn, vậy thì phải nghe lời. Không nghe lời, ta để hắn liền miệng phân đều không kịp ăn, hắn mới có thể nghe lời, có phải hay không đạo lý này?" Thái Nguyên Kỳ thở hắt ra, trầm ngâm nói, Nhâm Đình Thiên thủ hạ cái kia ngựa đầu đàn Ngô Chí Huy cũng là đủ bắt mắt. Ta nghe nói hắn gần nhất liền làm một cái vận chuyển đoàn xe. Ngay tại Thuyên Định nghĩ đến hắn cũng là muốn vào cục. Nhâm Đình Thiên sớm đã bị quỷ lão nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó kết quả của hắn chỉ biết rất rười. Cái kia cần gì phải để cho bọn họ tiếp tục làm đâu, chẳng bằng cho tin tức cho hào Mã băng. Quỷ lão nhìn chằm chằm vào Nhâm Đình Thiên, chúng ta có thể nhìn chằm chằm vào hào Mã băng sao? Cho hắn thích ăn, sau đó khống chế hắn. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Thốt, ta đã biết. Tăng Cảnh Ti lên tiếng gật đầu, trực tiếp cướp điện thoại, đi theo lại một chiếc điện thoại đánh cho Trương Tử Phong. Thuyên Định cảnh tượng. Trương Tử Phong từ lần trước tại tiệc rượu trên gặp được Thái Nguyên Kỳ cùng Tưởng Cảnh Ti về sau, toàn bộ người đều khôi phục lúc tuổi còn trẻ mới vừa vào cảnh đội cảm giác đến, mỗi ngày làm công làm việc đều tràn ngập nhiệt tình. Hắn quét qua lúc trước cuộc hứng công tác trả Thái, dù là nhìn thấy Trương Cảnh Lương tăng lên tổng đốc sát, đó cũng là cười ha ha gọi điện thoại qua đi chúc mừng đối mặt Trương Cảnh Lương nói sẽ tìm cơ hội để bạn chính mình, hắn cũng chỉ là nghe một chút thì tốt rồi, một chút cũng không có suy nghĩ nhiều, toàn bộ người tâm tính điều chỉnh rất tốt. Không tại sao? Bởi vì chính mình hiện tại đã tìm được mới đường ra, đi theo quỷ lão quỷ lão trước mắt, cái kia chính mình liền đi cùng Thái sơ sao? Thái Sơ để ý chính mình thì tốt rồi. Thái Sơ cái này đoàn đội so Quỷ lão còn muốn đến ổn định một điểm, hiện tại dựa theo cái này đàm phán xu thế, Quỷ lão đến lúc đó nhất định là đóng gói chạy trốn xéo đi, Thái Sơ không cần à, cùng Quỷ lão, không, có tiền đồ. Hắn là nghĩ như vậy, thực tế tình huống xác thực cũng là như vậy đương nhiên. Cái này một chút hắn đều không có lộ ra đi ra, biểu hiện ra nhìn xem còn là cùng trước kia như vậy, chỉ bất quá toàn bộ người càng có công tác cái tỉnh. Trương Tử Phong nhận được tầng cảnh tin điện thoại, cầm lấy điện thoại phảng phất đối phương liền đứng ở trước mắt mình giống nhau, sống lưng đứng thẳng, nói chuyện ngữ khí cũng khinh, "Tốt, ta đã biết, Tiên Tông." ra đây liền đi tiếp xúc, để điện thoại xuống về sau, hắn cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài, làm việc tính tích cực rất mạnh, đây coi như là hắn trương tử phong theo bọn hắn về sau lần thứ nhất danh xứng với thực làm việc, tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện, để cao hiệu suất. trương tử phong hiện tại bên ngoài còn là quỷ lao trận doanh người, nhưng mà sau lưng đã sớm quy hàng thái nguyên kỳ, hắn cũng không cảm thấy mình là một phản quốc tử, ngược lại hắn ngược lại là rất hưởng thụ tình cảnh hiện tại. mình tiến bộ à, giúp đỡ hai nhóm người làm việc, nếu như mình muốn là xảy ra vấn đề gì, hai bên đều bảo vệ chính mình, lại nói mình cũng chưa tính là cái nghiêm khắc trên ý nghĩa phản quốc tử, dù sao. Thái Nguyên Kỳ cùng Quỷ Lão bọn hắn, quan hệ thoạt nhìn coi như hòa hợp, coi như là chung lập đi, không giống người Hoa phái khẩn trương như vậy, ít nhất biểu hiện ra nhìn qua là loại này. Cho nên, mình cũng chưa tính là phản quốc tử, hai mặt ba lòng. Lúc chiều, Trương Tử Phong tại một nhà trà lâu gặp được Hảo Mã Bang trợ lý chúng quẻ, hai người mặt đối mặt, nhân viên phục vụ bưng lên pha trà ngon, cấp hai người bọn họ rót về sau rời đi rồi. Thái Nguyên Kỳ sở dĩ tuyển định Trương Tử Phong, để hắn đến đi theo chính mình, một mặt là bởi vì hắn cùng qua Quỷ Lão, rất nhiều chuyện muốn thuận tiện rất nhiều. Thứ hai sau, cái này Hảo Mã Bang a Trương Tử Phong lần trước bởi vì Hòa Thắng Đồ Hớn bạo sự tình liền cùng bọn hắn có qua tiếp xúc, cho nên cũng coi là người quen. Rất nhiều chuyện lại nói tiếp cũng đã rất dễ dàng tiến vào chủ đề. Trương sơ, Trung Quẹ ngồi tại vị trí trước, nâng Trung trà lên đến nhấp một miếng trà nóng. Hôm nay như vậy thanh nhàn, ước hẹn ta Trung Quẹ đi ra hướng trà. Hắn nhìn Trương Tử Phong, khẽ cười một tiếng, thế lực của ta cũng không tại thuyên định, có chuyện gì nguyên nên đi tìm Ngô Chí Huy bọn hắn à? Thuyên định hiện tại là bọn hắn tại làm việc. Trung Quẹ là không có cầm hắn làm một lần mấy, bởi vì chính mình cùng hắn có rất ít cùng xuất hiện. Trương Tử Phong lần trước tự mình ra mặt bảo vệ Hòa Thắng Đồ chợ Lý Hớn Bảo. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn bảo hắn còn không có bảo trụ, người ở trước mặt hắn bị xe ben cho sông chết rồi. Xỏa lao thái đồng dạng cũng giống như vậy, ai cũng không có chạy trốn. <cười> ha ha. Trương Tử Phong cười lạnh một tiếng, nghe Trung quẻ giọng điệu này bên trong chảo phúng, miệng môi khinh thường, Trung quẻ, chính ngươi cũng không khá hơn chút nào đi. Ngươi tự mình kết cục giúp đỡ Hỏa Thắng đồ Sơn ga, đến cuối cùng rơi xuống cái gì kết cục, bị nô Chí Huy dùng súng chỉ vào đầu, bị hắn sinh lựa bịp mấy trăm vạn, giống nhau không có mặt." "Hừ." Chung quẻ nghe những lời này, hừ lạnh một tiếng sắc mặt kéo xuống tới, "Ngươi muốn có bản lĩnh, ngươi nên đi kéo hắn." Ngươi muốn có bản lĩnh, ngươi nên đi cảnh thử cử bảo hắn. Hai cái miệng mạnh mẽ vương giả bắt đầu đối dây, lẫn nhau nói móc chế nhạo đối phương, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, bởi vì hai cái người đều bị Ngô Chí Huy cho đắn đo qua. Tính, không có ý nghĩa. Trương Tử Phong vẫy vẫy tay, chẳng muốn tiếp tục nói với hắn đi xuống, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, ta hôm nay đến tìm ngươi là có cái kiếm tiền đường lối muốn nói cho ngươi. Thuyên định, trí địa tập đoàn cái này miếng đất muốn trước khởi công, có hứng thú hay không làm cái vận chuyển công ty kiếm một điểm tiền a? Dừng. Trung Quẹ khinh thường nhếch miệng, vận chuyển công ty có thể kiếm mấy cái tiền a? Lời tuy như thế như vậy nói, nhưng mà hắn lại sờ dậy thuốc lá, cho Trương Tử Phong phái một chi, mình cũng đốt, thôn vân thụ vụ. Hắn đề phòng là Trương Tử Phong làm sao sẽ hảo tâm đem cái này tin tức tự nói với mình, đây chính là cái đến tiền tốt đường đi, nhưng mà đâu, dường như khó giải quyết, không phải nói làm cho một cái vận chuyển công ty có thể hoàn thành, có thể hay không kiếm tiền, có thể kiếm bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không có số a. Trương Tử Phong ha ha cười cười, nhìn xem Trung Quẹo biểu lộ, hắn tâm lý liền có đếm, ta cho ngươi biết tin tức này, nghĩ đến ngươi cũng đoán được, nô trí huy cái kia rác rưởi cũng là một cái ta là không thể gặp hắn tiểu tử có cái gì kiếm tiền đường đi toàn bộ hắn chiếm được. ta nghĩ ngươi trung quẻ đồng dạng là giống nhau, đúng hay không? nô trí huy bày ngươi một đạo hại ngươi ném đi mặt, càng nên đứng lên cùng hắn cãi. ngươi ở đâu ra tin tức? trung quẻ ánh mắt lóe lên nhìn xem trương tử phong, dựa theo đạo lý đến nói, loại chuyện này, hắn một cái nho nhỏ đốc sát là không có tư cách biết rõ. nếu là hắn có linh như vậy tin tức con đường, hắn hiện tại liền sẽ không vẫn chỉ là cái đốc sát. ngươi cảm thấy thế nào? trương tử phong đưa tay chỉ chỉ bầu trời, ta nếu như biết rõ, cái kia liền khẳng định có đường lối phía trên có lao bản nhìn xem đâu, hơn nữa ta đến nói cho ngươi để ngươi vào cục, có thể cam đoan ngươi khẳng định có thể tranh giành đến một phần sự tình làm. Ha, chung quẻ nhảy lên lông mày, chỉ ngay ngắn chính bản thân, xem ra hôm nay hoàng lịch không tệ. Ta đi ra ngoài, còn có người đi ta trên mặt tiễn đưa tiền mà ta. Tìm ngươi, một là bởi vì ngươi là hào mã bang trợ lý, các ngươi có buồn sự này thì đến. Trương Tử Phong cũng là không che giấu, thứ hai sao? Các ngươi hào mã bang còn là tính so sánh có thế lực, tại tiêm sa chửi cái kia khôi chiếm cứ, quyền nói chuyện vẫn phải có. Chúng ta à, chỉ hy vọng có một số việc có chút thời điểm, mọi người có thể cảnh dân hài hòa chúng ta cho các ngươi thành thật một chút, các ngươi liền không cần cho chúng ta gây chuyện, để cho chúng ta công tác khó làm. Ta đây nói gì, ngươi có thể lý giải sao? Chỉ cần các ngươi đầy đủ bắt mắt, cái kia yên tâm, hào mã băng sẽ ở ngươi trùng quẹ dưới sự dẫn dắt, đi trước một cái hoàn toàn mới độ cao. Lời nói ta đã nói đến nơi đây, về phần như thế nào làm, liền đều xem ngươi trùng quẹ như thế nào lựa chọn, có thể hay không phát tài, quang minh chính đại phát tài, cùng ngô chí huy giống nhau giành chính ngôn thuận kiếm hợp pháp trong sạch tiền mặt, liền nhìn ngươi chính mình rồi, có phải hay không? Ách, trung quẹ nghe trương tử phong lời nói trầm mặt xuống, biểu lộ thoáng có chút xoan xuyết hắn đương nhiên không phải tại xoắn xuýt có muốn hay không làm, hắn quá nhớ làm, hào mã bang là xã đoàn, xã đoàn sao kiếm được tiền tuy rằng không ít, nhưng mà tính chất bậy ở nơi đây, xã đoàn còn là địa vị quá thấp, mặc dù là chính hắn một trợ lý, muốn là đắc tội cảnh sát, cảnh sát muốn như thế nào đắn đo người liền như thế nào đắn đo người, nhưng mà nếu như có thể chuyển hình cái kia liền không giống nhau, cái kia liền chính thức trên ý nghĩa đứng lên, cho nên trung quẻ chính mình còn là phi thường động tâm, hắn do dự, do dự liền là dựa vào không đáng tin, còn do dự cái gì? trương tử phong nhìn xem không có trả lời trung quẻ, giắt rưỡi. Ta thật không biết ngươi cái này trợ lý như thế nào làm đi lên, hiện tại liền là có người ném một khối mang thịt xương cốt cho ngươi gặm, miễn phí, ngươi còn do dự cái gì? Sợ có độc a? Hắn nhếch môi, tức giận nói, ngươi xem một chút người ta hòa liên thắng, đang cùng chữ đầu trong xã đoàn một nhà độc đại, nhìn lại một chút người ta tân ký, danh hào nổi tiếng, nhưng mà ngươi thì sao? Các ngươi liền kêu hào mã bang, liền cái nội danh danh hào đều không có. Hào mã bang là một cái gọi chung, phía dưới con số mở đầu bang hội quả thực không muốn quá nhiều. Cái này là cơ hội của ngươi, một khi chuyển hình thành công, theo chúng ta treo ở cùng một chỗ, ngươi chung quẻ liên, kiểu như châu bò. Đạo lý này đều ta biết, còn do dự, ta ngậm trong một người. Trung Quyền nhìn xem nói có Lý Trương Tử Phong, ánh mắt lập lòe, nắm lấy bất định đứng lên. Một hồi lâu, Trung Quyền bấm rơi đầu mẫu thuốc lá. Nếu mày nhìn xem Trương Tử Phong, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi người ra mặt là ai à? A, đây là ngươi đủ tư cách biết rõ sao? Trương Tử Phong không chút khách khí châm trọng một câu, cái kia thái độ tựa như mình chính là tổng cảnh ty, Trung Quyền bất quá là một cái dấp rưỡi, dấp rưỡi, xã đoàn tại Hồng Công lịch sử đã lâu, ta nếu như nói muốn cản quét rơi các ngươi nhất định là đang khoác Nhưng mà ta đây nói gì đi, nếu như hắn thật muốn đối phó ngươi. Ta cam đoan, dù là ngươi là tại Tiêm Sa Truy, cái kia muốn một câu sự tình, các ngươi một tháng không mở được cửa, muốn muốn đối phó ngươi, hiện tại ngươi có thể bị kéo đến cảnh tự đi, ra không được. Hắn lời tuy như thế có vài phần khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng là không phải quá khoa trương, còn là có nhất định tồn tại tính. Trúc Tử Phong vũ bộ lực làm ra cam đoan, dù sao một câu, chỉ cần ngươi hảo mã bang thật được, vậy sau này, các ngươi liền có thể đi ngang, cái gì tân ký, cái gì hòa liên thắng, vậy cũng không đủ tư cách cùng các ngươi hảo mã bang đánh động. Tốt. Chung quẹo một tiếng đáp ứng xuống tới. Cả Ly Trương Tử Phong nâng chung trà lên đến cùng hắn đụng một cái, uống một hơi cả sạch. Chương 173. Vô đề. Chương 173, vô đề. Bởi vì cái gọi là có tiền không dậy không tiếp. Chung Quẻ đang nhìn đến đầy đủ lợi về sau, đương nhiên cũng liền trở nên rục dịch ngóc đầu dậy, tại chữ lợi trước mặt, cái gì đều là mây bay. Hiện tại, Trương Tử Phong có thể nói là đem một chương vé vào cửa đưa đến trước mặt của mình, chung quẻ nào có cự tuyệt đạo lý. Tại làm việc lúc trước, chung quẻ còn đặc biệt hỏi thăm một chút trí địa tập đoàn cái này khối địa bàn sự tình, hơi chút nghe ngóng một cái, hiểu được cái này miếng đất còn có gọi tập đoàn chuẩn bị dính vào. Tin tức trên báo đáp nói gọi tập đoàn cùng chính vụ ti cơ cấu ở dưới phong ốc thư bí thư trưởng đã tiến hành gặp mặt nói chuyện. Thời điểm này trung quệ liền đoán được, Chu Tử Phong thế lực sau lưng cho mình một chương vé vào cửa tiền đến, không đơn thuần là muốn kéo lên chính mình, càng làm cho chính mình giúp bọn hắn giải quyết phiền toái. Mà đồng dạng chuẩn bị vào cục nô chí huy, tự nhiên mà vậy đã trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh, song phương va chạm nhất định là chuyện sớm hay muộn, bất quá hắn không quan tâm, lúc này gióng chống Khua Chieng mình cũng làm một cái vận chuyển công ty. Cái này xe ben mua sắm thật đúng là hao tốn chúng quệ một số tiền lớn, không có biện pháp, hắn không có nô chí huy cái kia đừng đi, không cần lớn chán lưu đái đến cuối cùng căn cứ tiết kiệm tiền ý niệm trong đầu 20 mươi đài trong xe có 10 đài mua xe xỉu cổ tặn. hầm ra súc nô chỉ huy một hơi mua xuống hơn 30 mươi đài xe ben hắn rất giàu có a nước chảy tiền mặt để trung quẹ hoa hàm răng đau âm thầm nhả ránh ta làm 20 mươi đài xe đều muốn nhiều như vậy còn có không ít hai tay xe người mua hoàn toàn 10 xe còn 30 mươi đài xe con mẹ nó so ta trung quẹ còn có tiền a đương nhiên nói tới nói lui hắn trung quẹ cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi chủ yếu là không nỡ bỏ xuống cái kia tiền vốn hắn lại không hiểu một chuyện này vạn nhất đến lúc đợi lô vốn làm như thế nào người ngốc nhiều tiền Tuy tiện làm mấy đài xe không được sao? Cần phải mua xe mới, nhiều tiền a? Con mẹ nó, lừa bịp lao tử tiền mặt mua xe mới. Trung Quệ trong lòng âm thầm an ủi chính mình một câu, đem vận chuyển công ty lạc định về sau, liền đợi đến Chí điệu tập đoàn nói bắt đầu phiên giao dịch động công. Nếu như muốn cùng Ngô Chí Huy tranh giành, Trung Quệ tự nhiên muốn quyết tâm suy nghĩ. Hắn suy tư một chút, nhìn xem ngựa đầu đàn hoa thí thủy, hoa thí thủy, lần trước để ngươi tại Thuyên Vịnh tiếp xúc người, ngươi tiếp xúc thế nào? Hoa Thắng đổ ngã xuống về sau, Thuyên Vịnh bị Ngô Chí Huy toàn diện tiếp nhận, đồng dạng cũng thu không ít từ Hoa Thắng đổ chuyển xe mã tử tiền đến lúc kia trung quẹt ngay tại trong nội tâm hợp lý tại đây một chút nhân trung gian lôi kéo mấy cái phản cốt tử tiền đến lôi kéo cái này một chút người cũng không cần hoa quá lớn tâm tư thiên định liền cái kia điều dạng nô chí huy lại không làm dừa hoàn sinh ý có cái gì chất béo chỉ cần cho nhiều tiền luôn có người nguyện ý làm phản cốt tử có mấy cái có thể dùng hoa tý thủy nói nô chí huy tự cho là thanh cao không làm những thứ khác sinh ý thuộc hạ lại thu một chút hòa thắng đồ người mấy cái phản cốt tử mà thôi rất tốt tìm theo chân bọn họ tiếp xúc một cái trung quẹt ánh mắt sáng lời để cho bọn họ nghĩ biện pháp trà trộn vào vận chuyển đội có cần thời điểm để cho bọn họ giúp ta cung cấp tin tức. Hắn là nghĩ như vậy, hiện tại cái này một chút phản cốt tử cầm ở trong tay, trước hết để cho bọn hắn trà trộn vào vận chuyển trong đội, các loại đằng sau cùng Nô Chí Huy vận chuyển đội có lợi lợi ích trên xung đột thời điểm, cái này một chút người liền phái trên công dụng, hoàn toàn có thể cho bọn hắn vén lên nội chiến nhà. Hoa Lỡ Di Khu, một nhà trong hộp đêm. Hoa Tí Thủy gặp được chuyện sẽ phản cốt tử hoàn mạo kiện, cũng không nói nhảm, móc ra một cái giấy đặc giấy dài phong thư đi ra đổ lên trước mặt của hắn, Lô Chí Huy làm cái vận chuyển đội, nghĩ biện pháp trà trộn vào đi mở xe, cần thời điểm, ta sẽ thống trị các ngươi làm việc. Hắn nhìn Hoàng Mao Kiệt, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi thật giống như liền có chứng nhận, đúng không? Đương nhiên. Hoàng Mao Kiệt ở trước mặt mở ra phong thư, nhìn xem bên trong giày đặt một sấp tiền mặt, ánh mắt đều sáng, "Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp trả trộn vào đi." Ngươi có lòng tin như vậy? Hoa Tí Thủy có chút không xác định nhìn xem Hoàng Mao Kiệt. "A, đương nhiên như vậy có tự tin." Hoàng Mao Kiệt đem phong thư ước lượng tiến trong túi quần, sợ Hoa Tí Thủy lại thu trở về, tràn đầy tự tin làm ra cam đoan, "Ngươi không biết, Thiên Vịnh thẳng ngốc kia này, nói tuyên bị cho đại dế quản liền cho đại dế quản, một chút cũng không đụng tay vào Thiên Vịnh sự tình." Đại Dê cái này người còn là quá non nớt một chút, vì lôi kéo nhân tâm, đối với chúng ta cái này một chút mới chuyển sẽ người tiến vào, người đến không đề phòng. Được. Hoa Tí Thủy nghe hắn như vậy nói, cũng liền không nói thêm gì nữa. Thủy ca, Hoàng Mao Kiệt cùng nhau đi lên, biểu lộ mập mờ nhìn xem hắn, ngươi để ta trà trộn vào vận chuyển trong đội xe làm gì? Hắn cảm thấy, chính mình tiến vận chuyển đội, giống như cũng cho bọn hắn mang đến không là cái gì thực chất tính lợi ích nha. Ngươi biết cái gì? Hoa Tí Thủy bĩu môi một cái, khinh thường hư lạnh một tiếng, ngươi trà trộn vào hắn đại dê vận chuyển trong đội, có phải hay không vận chuyển đội có cái gì động tính chúng ta sẽ biết? Hiện tại mới mở cái thứ nhất trên đĩa, các loại đằng sau, vạn nhất bọn hắn có cái gì còn đường mới, vận chuyển đội có phải hay không trước tiên sẽ biết. Người biết có phải hay không đại biểu chúng ta cũng biết. Cũng thế. Hoàng Mao kiệt nhẹ gật đầu, cũng là như vậy, chính mình không phải là cung cấp một cái ánh mắt tác dụng sao, mặc kệ nó, có tiền mặt thu là được rồi. Trung quệ tại trông mong mà đối đãi, Ngô Chí Huy đồng dạng cũng thế, vội vàng bắt đầu với trước công tác chuẩn bị. Xe ben có, cần lái xe đi. 30 đài xe ben, tối thiểu nhất cũng cần 40 cái lái xe đến cam đoan cơ bản nhất hoạt động, nguyên bản đại đề là chuẩn bị trực tiếp đi trên thị trường tìm, nhưng lại bị Ngô Chí Huy ngăn lại. Không, lái xe, liền từ chúng ta địa bản trên người đến chọn, khiến cái này tiểu đệ đi khảo chứng, cho bọn hắn làm. Nô Chí Huy cho cái này một chút xe ben lái xe tiền lương rất cao, so đồng hành cao hơn ra gần 30% so với cái kia ngồi phòng làm việc tiểu Bạch lĩnh tiền lương cũng cao hơn, treo hoa hạ vận chuyển công ty trước, phúc lợi đãi ngộ đều không so với cái kia ngồi phòng làm việc kém. Hơn nữa, vận chuyển công ty vừa mới thành lập, chủ yếu hạng mục công việc còn là giao cho đại dê đến tự mình phụ trách, nhưng đã đến đằng sau, các loại chỉnh thể hoạt động thành thục về sau, nhất định là muốn thả tay. Cho nên, Lô Chí Huy lại định ra rồi một đầu quy củ về sau tham dự vận chuyển công ty quản lý người cũng đều là từ nơi này một chút lái xe bên trong chọn lựa ra bắt mắt người đến quảng lao đại đại dê cũng không nhận thức nô chí huy cái ý nghĩ này diễu môi chế nhạo đứng lên cái này một chút đi ra lan lộn người cái nào không phải nghĩ đến bó lớn kiếm tiền bó lớn hướng trong túi quần trang tiền mặt hàng đêm sống mơ mơ màng màng ngươi nói muốn từ người một nhà bên trong chọn tuy rằng cái này tiền lương còn có thể ta xem mà căn bản sẽ không có người nguyện ý làm thật sao nô chí huy nhảy lên lông mày từ trong túi quần lấy ra một trương lớn kim liêu đến bày ra trên bàn Vậy chúng ta liền đến đánh cuộc một lần, liền đổ xem đến đáy có hay không người nguyện ý làm phần này sống. Ta cả là. Đại Dê không chút lựa chọn đi theo móc ra một chương lớn kim lưu đến, nhìn xem Ngô Chí Huy, tràn đầy tự tin, lão đại, lần này, ngươi thua định rồi. Chỉ bất quá. Thực tế tình huống lại làm cho Đại Dê trợn tròn mắt. Khi bọn hắn đem cái tin tức này công bố ra ngoài thời điểm, báo danh mã tử một tên tiếp theo một tên, 40 cái người danh nặc, thoáng cái liền chen đến hơn 100 cái, trong đó không ít người đều có có sẵn căn cứ chính xác hiện. Ta ngậm trong một người à, Đại Dê nhìn xem cái này, một chút chênh lên trước báo danh mã tử, hùng hùng hổ hổ một cái hai cái đều là con mẹ nó, cùng ta đại dê lăn lộn không tốt à? cả đám đều nghĩ đến mở xe ben, phá xe ben có cái gì tốt mở? trả thù lao. Ngô Chí Huy cười ha hả dối tay đến, đại dê hầm hực nhún vai, chỉ được móc ra một trường lớn kim liêu đến bại bởi Ngô Chí Huy, có chút không hiểu nhìn xem Ngô Chí Huy, lao đại, ta có một chút không rõ à? vì cái gì như vậy nhiều người nguyện ý lái xe à? người thương đi. Ngô Chí Huy cười lắc đầu, ngươi chỉ có thấy được lái xe trước, ngươi không nguyện ý, nhưng mà có ít người nguyện ý à? rất nhiều người đi ra la lộn, rất nhiều đều là bức bách tại sinh hoạt áp lực mới đi ra. Chính thức ưa thích mang theo dao khắp nơi đánh nhau chém người đích sắt rất ít người hiện tại có như vậy một cái sống bầy ở bọn hắn trước mặt mặc dù mệnh một chút nhưng mà tiền lương cao còn không dùng đánh nhau có thể không động tâm sao? Lại nói hiện tại mở xe ben đằng sau nếu có thể trà trộn vào vận chuyển công ty làm quản lý tiền lương chẳng phải là càng cao càng tốt? Không có người trời sinh ưa thích đánh đánh giết giết. giống như cũng là như vậy cái đạo lý a đại dê suy tư một chút hình như thật sự là như vậy một sự việc như có điều suy nghĩ cái kia xem ra chúng ta chuyển hình là tất nhiên mục đích chung bằng không thì đâu? Lô Chí Huy đương nhiên nhìn xem hắn, không có người không muốn đường đường chính chính kiếm sạch sẽ tiền mặt, chúng ta muốn, phía dưới mã tử đồng dạng muốn. Đúng rồi. Đại dê nghĩ tới cái gì, tiến đến Lô Chí Huy trước mặt, còn có cái chuyện, ta nghe nói hảo mã bang trung quẻ hiện tại cũng làm cái vận chuyển công ty, mua 20 đài xe, xem ra, muốn cùng chúng ta làm giống nhau công việc. Mặc kệ hắn, Lô Chí Huy suy tư một chút, biết môi, nếu là hắn có đường lối, hắn làm bọn hắn, chúng ta làm chúng ta, tình huống cụ thể chính ngươi đắn đo. Lô Chí Huy là nghĩ như vậy, vận chuyển đội. Cái này Sinh Ý nói trắng ra là còn là có nhất định xã đoàn tính chất, dù sao đều tại Thiên Định, vậy hãy để cho đại dê hoàn toàn phụ trách thì tốt rồi, đại dê là có rất lớn không gian phát triển, đi theo chính mình lâu như vậy, hắn trưởng thành là nhanh tốc độ, Lô Chí Huy nhìn ở trong mắt, tự nhiên nguyện ý cho hắn một cái vũ đài. Vài ngày sau, Chí Điệu tập đoàn tổng bộ, trên nhà cao tầng, Lô Chí Huy ở chỗ này gặp được tiện nghi của mình đại cũ ca thư Dịch Lâm, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng ở nơi đây gặp được trung quẻ. Trung quẻ ăn mặc Âu phục đập vào cả vạn, nhìn qua cũng là ra dáng, ngồi ở Ngô Chí Huy đối diện, "Huý tử, hiện tại tốt y phòng a?" cái gì sinh ý cũng có thể xem đến ngươi, vòng tròn luận quần rất rộng nha. trung ca cũng giống như vậy. Ngô Chí Huy khẽ nở nụ cười, cao thấp nhìn quét trung quẻ liếc, trung ca hiện tại ăn mặc câu phục đập vào cả vạn, càng ngày càng có sinh ý người cái kia rộng. Ha ha ha, trung quẻ thở mợ nở nụ cười, hai người câu được câu không trò chuyện, thật giống như nhận thức thật lâu bằng hữu giống nhau, quan hệ tốt không được. Tựa hồ lúc trước Ngô Chí Huy cầm trong tay a cờ đỉnh lấy trung quẻ đòi tiền sự tình không có phát sinh qua bình thường đang đợi hơn mười phút về sau, cửa phòng làm việc đẩy ra, đại cứu ca thư dịch lâm đi ở phía trước, đằng sau còn đi theo một cái dãy tây tiểu nhã tử. Hoa Hạ vận chuyển công ty Ngô Chí Huy, chính viên vận chuyển Trương Kiến Trung, đúng không? Thư dịch Lâm Ánh mắt đảo qua hai người, chúng ta đã nhận được hai vị đại biểu công ty đưa ra đi lên văn viện, đi qua chúng ta cân nhắc, trước kiến trúc vận chuyển công tác liền giao cho hai vị công ty đến làm. Trước công tác cũng không có cái gì xảo quyệt, bọn hắn chỉ là phụ trách vận chuyển, chỉ cần làm từng bước làm việc là được, đem không cần đất chết vận đến chỉ định địa điểm là được rồi. Đại tạ thư tổng. Ngô Chí Huy cùng Thư dịch Lâm Ánh mắt liếc nhau một cái, sau đó rời. Khúc Cục, đứng ở Thư dịch Lâm bên người tiểu nhân tử háng dọn một cái, đi theo nói đi xuống nói, đơn giản tự giới thiệu một cái. Ta là gói địa sản phụ trách người Ý chỉ rổ cổ sạc cả. Rất cao hứng, có thể cùng các hạ hai vị hợp tác. Hy vọng đây là một lần vui sướng hợp tác. Hắn nói tiếng phổ thông, ngữ khí đông cứng cầu âm rất nặng, đồng thời hạng mục chấm dứt về sau. Đến tiếp sau chúng ta sẽ chọn lựa ra hai vị trong đó một vị tiến hành hợp tác. Hai lấy một, có ý tứ. Đa tạ, đa tạ thái quân. Trung quẹ lập tức liền nói tiếp, cười nhìn xem Ý chỉ rổ cổ sạc cả, liên tục gật đầu, cầm âm liệu nồng đậm quảng đông thức tiếng phổ thông, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn hắn mới thành lập chính viện vận chuyển có thể dựng trên cái này sống, liền là trương tử phong người ở bên trong giật dây dựng gói địa sản quan hệ đem trước công trình cùng nô chí huy một nửa mở cho nên trung quệ đang nghe hắn lời nói về sau liên tục gật đầu phụ họa, cũng rất chờ mong chính viện vận chuyển có thể ở phía sau liên tiếp tiếp tục hợp tác ta đỉnh ngươi phổi a nô chí huy nhìn xem trung quệ thái độ trực tiếp liền cười mang đứng lên biểu môi khinh bị nhìn xem trung quệ không phải ta nói ai chúng ta con mẹ nó ngươi giàu gì cũng là hào mã băng người nói chuyện nhìn thấy tiểu quỷ tử con mẹ nó ngươi kêu thái quân cái gì niên đại thật là thực chất bên trong đã đi xuống tiện a Thái quân phát âm nhưng thật ra là nhận ngựa ý của đại nhân, bởi vì khẩu âm nghe nghe cuối cùng liền chuyển đã thành Thái quân. Ngô Chí Huy trực tiếp mở mắng, kiếm ăn không có vấn đề, tìm kim chủ cũng không có vấn đề, nhưng mà ngươi cái dạng này, ta Ngô Chí Huy đi ra cần phải khắp nơi nói lung tung à, chịu không được ngươi một điểm. Giác rồi. Trung Quệ nghe Ngô Chí Huy trước mặt mọi người chào phúng, sắc mặt lập tức liền kéo xuống tới, mặt lạnh nhìn xem Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy, ngươi đừng con mẹ nó cho ta tìm việc. Ý chỉ nghe không hiểu Ngô Chí Huy tiếng quảng đông, nhưng nhìn hai người nói chuyện thái độ, đã nhận ra cái gì, tiếp theo nhìn xem thư dịch lâm. Thư Quân, bọn hắn đang nói cái gì? A, bọn hắn tại khen ngươi. Thư Dịch Lâm cười thuận miệng giải thích một câu, trong ánh mắt mang theo vui vẻ nhìn nhiều Ngô Chí Huy liếc. Được, rồi, các ngươi hai cá biệt nào nhau nào. Ngô Chí Huy nói cũng không có sai. Hắn nhìn hướng Trung Quẻ, tấm sinh, làm sinh ý sao thái độ tốt đi một chút không có cái gì, nhưng mà cùng Tiểu quỷ Tử trao đổi, ngươi muốn muốn nhập gia tùy tục đâu ngươi có thể gọi hắn cổ sạ cả cây dâu. Hiểu rõ thêm lý giải, đừng mở miệng ngậm miệng Thái Quân. Nghe được ta đều có điểm không thoải mái. Vâng. Trung Quẻ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lên tiếng, lại chứng Ngô Chí Huy liếc, thử lệnh một tiếng không có nói thêm nữa. Hắn vừa mới kỳ thật cũng là thuận miệng vừa nói, bởi vì hắn chung vẻ cái này một chút năm liền sách đao chém qua người, cái nào cùng những người khác đã làm cái gì sinh ý a. Xem đến tiểu quỷ tử đã đi xuống ý thức tiểu câu thái quân, cũng trách chính mình lên không được mặt bàn. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Thư dịch lâm khoát tay áo, không hề theo chân bọn họ nói thêm cái gì, còn lại cụ thể áp dụng công tác hội có chuyên môn nhân viên cùng các ngươi nối nối tiếp, các ngươi đến lúc đó tiến trận làm việc là được rồi. Hắn nhìn ngô chí huy, lại bổ sung một câu, làm không tốt, đến tiếp sau khả năng sẽ không có cơ hội hợp tác gọi vào cục, trí điệu tập đoàn là không nguyện ý, nhưng mà các loại nhân tố ở bên trong, không có biện pháp, cho nên, hắn đối Trung Quẻ cũng không có cái gì quá tốt ấn tượng. Thòa đam cái này việc về sau, mấy ngày kế tiếp, hai người đều tại riêng phần mình chờ đợi ba ngày sau, công trường bắt đầu chính thức khởi công, thi công đội bắt đầu tiến trận, vận chuyển công ty xe ben đổi kịp. Chuyển vận sự tình mô chí huy giao cho đại dê, Trung Quẻ thì là giao cho mình ngựa đầu đàn hoa tí thủy. Tất cả mọi người là trong hội người. Tại đối nhân xử thế trên tự nhiên sẽ không rơi xuống cái gì, cùng thi công đội quan hệ đánh không sai, lại thêm lên bọn hắn xã đoàn bối cảnh nguyên nhân, cho nên song phương cùng thi công đội đều hợp tác vui sướng. Xe ben lái vào đi, thi công đội đào cơ trắng đất, lôi đi đưa đến chỉ định trọng chất điểm, nhiệm vụ đơn giản. Nhưng mà, theo công trình đẩy mạnh, vấn đề liền bắt đầu hiện lên đại dê bên này vận chuyển đội, xe đều là một nước xe mới, số lượng lại nhiều, cho nên chuyên trở đều là khó khăn lắm tràn đầy dùng vài dầu khẽ cuốn liền dự đi được, phi thường quy phạm. Sở dĩ như vậy làm, làng Lô Chí Huy chỉ huy đại dê như vậy ăn bài là người của hai thế giới Ngô Chí Huy tuy rằng không hiểu cái nghề này, nhưng nhìn cũng xem đã minh bạch, xe ben vận chuyển chỉ có hai cái điểm. Thứ nhất muốn bảo vệ môi trường, cặn bã đất vận chuyển đừng tạo thành ô nhiễm, thứ hai liền là không muốn nhiều lần xuất hiện an toàn sự cố. Nhưng mà chung quẻ vận chuyển đội liền không giống nhau, ban đầu xe ít coi như dòng, còn có một nửa xưa cũ xe, kia mà mở ra có chút xe liền cái này cái kia ma bệnh, thỉnh thoảng liền xảy ra vấn đề. Thường xuyên qua lại hai cái vận chuyển đội vận chuyển năng lực xuất hiện trinh lệnh thi công tiến độ liền xuất hiện rõ ràng trinh lệnh điều này làm cho thi công đội có chút không vui tất cả mọi người là có kỳ hạn công trình điện thoại trực tiếp liền đánh cho trung quẻ Tốt, yên tâm ta đã biết lập tức giải quyết trung quẻ cúp điện thoại trực tiếp liền đánh cho phụ trách người hoa tí thủy nhĩ mày quát lớn đứng lên ngươi như thế nào làm đều giống nhau vận chuyển có thể rơi xuống nô chí huy bọn hắn tiến đội như vậy nhiều người ta gọi điện thoại đều đánh tới nơi này a không có biện pháp a lão đại hoa tí thủy cũng rất ủy khuất cầm lấy điện thoại vẻ mặt vô tội nói ra chúng ta xe cứ như vậy nhiều, còn thỉnh thoảng cái này cái kia vấn đề chở không, không sánh bằng bọn hắn à? cái kia liền kéo căng, cho ta hướng lớn nhất hạn độ trang, chỉ cần chạy động, liền liều mạng đi đến bên trong trang. Trung quẹ mới không có hứng thú nghe cái này một chút đâu, còn có những tài xế kia chuyện gì xảy ra à? có biết lái xe hay không à? đêm hôm khuya khoắt kéo thứ cặn bã đất còn đứng ở ven đường thượng đặng đèn xanh đèn đỏ. đêm hôm khuya quắt người đứng đắn ai qua đường cái à? nhìn xem không có người liền cho ta xông, nhanh hơn tiến độ. có chuyện gì công ty nâng đáy? Xe bén liền buổi tối đến sáng sớm như vậy cái thời gian đoạn có thể book xếp và vận chuyển, cho nên cả đêm có hạn thời gian là phi thường quý giá. Rất nhiều vận chuyển vì thời gian đang gấp, liền là các loại đèn đỏ một đường sông, không hề giao thông quy tắc đang nói. Đặt ở hiện tại loại tình huống này như trước nhìn mãi quen mắt, chớ đừng nói chi là là cái này nên đại. Đúng, đúng. Hoa tí Thủy chỉ được nhẹ gật đầu, yên tâm, lão đại, ta mau chóng giải quyết cái này việc, đem tiến độ kéo trở về. Có trung quẹ để lời nói, Hoa tí Thủy áp lực chỉ có thể trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng một chữ, mã lực toàn bộ triển khai. Trong thời gian ngắn thi công tiến độ là nâng lên đến, nhưng mà một loạt vấn đề liền theo xuất hiện. Chung quẹt vận chuyển đội vì thời gian đang gấp, xe thu hoạch lớn lại không bao trùm, có thùng xe còn rách dưới tiết lộ, cả đêm chạy xuống, trên đường lớn đất chết có thể rơi đầy một nơi. Đã đến ngày hôm sau, các loại khiếu nại điện thoại liền đánh vào được. Cái này tự nhiên mà vậy liền muốn tìm bọn hắn vận chuyển đội. Song phương cọ sắt cũng liền đã bắt đầu, hai phe người đều chạy cùng một cái tuyến đường, ai cũng không nhận cái này ô nhiễm là bọn hắn tạo thành đại dê cũng lười theo chân bọn họ nói nhảm, trộm đạo tại xe ben vận chuyển tuyến đường trên để camera chụp ảnh, cả đêm chụp được đến không ít, coi như là hoa tí thủy bọn hắn xe ben trái lại thân xe chỉnh ấn, hoa hạ vận chuyển, xe ben, một cái cái thân xe sạch sẽ, vải dầu khép cuốn một điểm bụi đều không có. thấy không, cái này là ngành sản xuất tiêu chuẩn. đại dê chỉ mình vận chuyển đội, lại chỉ vào hoa tí thủy bọn hắn vận chuyển đội. ngươi xem một chút xe của các ngươi đội, không biết còn tưởng rằng các ngươi là rác rưởi vận chuyển đội đâu. hầm ra xúc. hoa tí thủy nhìn xem đại dê lấy ra chứng cứ, khẽ cắn môi không nói lời nào, thấp giọng chửi rồi nói, con mẹ nó, một thứ cặn bã đất vận chuyển bên ngoài làm như vậy sạch sẽ, giả vờ giả vị, muốn làm gì? không có biện pháp. Tổng bị người khiếu nại đến quản lý giao thông tự cũng không phải là cái biện pháp à, hoa tí thủy bất đắc di chỉ có thể áp lực cho đến chúng quẻ, chúng ca, lại phủ đi ít tiền xuống đây đi, thật sự làm không được à. Đã biết đã biết. Chúng quẻ tâm phiền ý loạn khoát tay náo, một chút chuyện nhỏ đều làm không được, mẹ nó. Chúng quẻ cũng không có biện pháp, không muốn tiêu tiền cũng phải tiêu tiền, học nô chí huy bộ dáng của bọn hắn đối đoàn xe đã tiến hành vi phạm, đồng thời lại đi chuẩn bị mua sắm một chút xe bên tiền đến. Dù sao tiến độ bày ở nơi đây, giới xuống nô chí huy bọn hắn bên kia quá nhiều, về sau còn thế nào làm a? Khẳng định không có chứng minh cái gì phần diễn chung quẹt một hơi lại mua sắm năm đài mới xe ben tiền đến tăng thêm lúc trước rất lại phía sau tiến độ thúc giục vận chuyển đội nhanh hơn chuyển vận tiến độ để lái xe chân ga giết chết thu hoạch lớn xe ben tại trong màn đêm chân ga nổ vàng, nhìn xem không có truyền hình cắt giao lộ trước mắt đèn đỏ như là không có tác dụng tiến lên là được một chút việc đều không có con mẹ nó lái xe ngậm lấy điếu thuốc quét mắt kính chiếu hậu kính chiếu hậu bên trong hoa hạ vận chuyển đội xe ben chính quy quy củ, củ đứng ở giao lộ các loại đèn xanh đèn đỏ khinh thường diễu môi chửi đời nói ngốc lão mở xe ben các loại đèn xanh đèn đỏ cả đời đều là xe vận tải tử hầm ra xúc Hoa Hạ vận chuyển đội xe ben bên trong, tóc vàng tử ngầm lấy điếu thuốc chờ đèn xanh đèn đỏ, nhìn xem gào thét mà qua xe ben, đồng dạng mang đến, mở nhanh như vậy, vội vàng đi đầu tai a. Theo chân bọn họ không giống nhau, Đại Dê có mệnh lệnh rõ ràng cấm, bất kỳ một cái nào lái xe đều không cho phép làm vậy. Dù sao hiện tại sơ kỳ công trình 30 mươi đài xe ben đủ đối phó, cho nên cũng không cho cái này một chút lái xe áp lực. Phía trước, xe ben ở phía trước đường cái gào thét mà qua, nhìn xem phía trước sáng lên đèn xanh đèn đỏ, trước sau như một chân ga không giảm đạp tới. Tại đây đội vận chuyển tuyến đường trên chạy nhiều mấy lần ở đâu có truyền hình cấp ở đâu không có bọn hắn đều nhìn thấy tận mắt, căn bản không mang theo ngừ. Lái xe nắm chắc tay lái, cầm lấy bật lửa đi điểm thuốc lá, tay run lên bật lửa mất, hắn theo bản năng xoay người lại nhặt, không có chút nào chú ý tới giao lộ một đài xe chính mở đi ra, các loại nhìn xem xong đèn xe Ben gào thét mà đến, lại phanh lại đã đã chậm. Bành! Tiếng liệt tiếng va đập ở bên trong, xe Ben trong nháy mắt đem xe con nuốt hết, đánh bay thật dài một khoảng cách, chói tai tiếng thắng xe bên trong xe Ben lúc này mới khó chịu nổi dừng lại. Lái xe bị hù thẳng run rẩy, nhảy xuống xe. Thuận theo rơi xuống đầy đất miệng thủy tinh cặn bã đi đến vận mèo biến hình xe con trước mặt, nhìn xem bên trong đã không có nhân dạng tiểu con trang, bị hù vội vàng chạy về xe bên trên. Hắn khóa kỹ cửa xe, sốt ruột bệ bội sợ cầm điện thoại lên liên hệ phụ trách người Hoa Tí Thủy, "Nước, thủy ca, không tốt, xảy ra tai nạn xe cộ, đụng phải cái người, 80% là chết." Hầm ra súc, "Hoa Tí Thủy cái này chút đang tại trong hộp đêm uống rượu đâu?" Tức giận mang đến, "Nếu người lái xe con mẹ nó ngươi hơn 3 giờ sáng còn có thể đâm chết người, thật con mẹ nó suối quẩy." Hắn suy tư một chút, vẫy vẫy tay, "Ta an bài người đến xử lý một cái, các ngươi tiếp tục mơ." còn dư lại ta đến dọn đẹp. nước thủy ca lái xe do dự một chút kiên trì nói ra đâm chết người là cái con trang mặc trên người quần áo đâu cái gì hoa tí thủy nghe sự miêu tả của hắn âm thanh lập tức liền lớn vài phân đối với điện thoại gầm hết lên hầm ra súc con mẹ nó ngươi ai không đụng ngươi đụng chết cái con trang chờ ta đánh cho ngươi hắn đưa tay bấm rơi điện thoại cũng không cố trên hiện tại là dạng sáng lập tức liền cho trung quẻ đánh qua đi trong điện thoại vang lên trung quẹt không vui lốn thanh cái gì sự tình vận chuyển đội đã xảy ra chuyện đụng chết cái quân trang cái gì trung quẹt thoáng cái buồn ngủ đều không có Nước miếng đều nhanh từ trong điện thoại phun ra đến, đụng chết cái con trang. Con mẹ nó ngươi, lão tử nhiều tiền a, người nào không tốt đụng ngươi đụng con trang. Đụng chết một cái con trang, cái này con mẹ nó xài hết bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết ta? Làm Không hảo vận thua đội đều muốn đình công. Hoa Tí Thủy ấp đúng, không dám nói tiếp. Các ngươi bọn này rất rươi, thành sự không có bại sự có dư. Trung quệ tâm phiền ý loạn đốt một điếu thuốc lá, trùng trùng điệp điệp hít một hơi, tự hỏi nên xử lý như thế nào cái này việc, trong đầu đột nhiên liên toát ra một cái người. Hoàng Mao kiệt cái này phản cốt tử, lúc này thời điểm chẳng phải đúng lúc có thể phái trên công dụng gọi điện thoại cho cái kia phản cốt tử hoàng Mạo kiệt để hắn mở ra hoa hạ vận chuyển đội xe ben đến đỉnh. Trung quẻ mạch suy nghĩ rõ ràng nói rất nhanh, trong ánh mắt mang theo tinh quang, cái này không phải là một cái tốt cơ hội sao? Đem cái này việc đổ lên hoa hạ vận chuyển đội trên, chúng ta cái gì sự tình đều không có, còn buôn bán lời một thanh, hoa hạ vận chuyển đội dừng lại công, đằng sau liền không có hắn chuyện gì. Ra như vậy một việc sự tình hợp lý lợi dụng một chút, liền là đối với chính mình có lợi. Tốt. Hoa tý thủy nghe lời này đồng dạng cũng là hai mắt tỏa sáng, trực tiếp cướp điện thoại trước đánh cho lái xe để lái xe trực tiếp lái xe đi, sau đó liền đánh cho hoàng mao kiệt. Hoàng Bao Kiệt chính lái xe đâu, nhận đến hoa tí thủy điện thoại về sau, có tại Hiếu Kỳ hoa tí thủy đêm hôm khuya quát gọi điện thoại cho chính mình làm gì? Nghe xong sự miêu tả của hắn, đã liền cự tuyệt, rắc rồi à? Thủy ca ngươi có phải hay không muốn ta chết à? Các ngươi khẳng định không chỉ ta một cái ánh mắt đúng hay không? Suy cầu lúc đó chẳng phải, ngươi tìm hắn à? Hắn ngữ khí bối rối, ta lái xe đi đỉnh, đại rễ bọn hắn muốn là biết rõ, ta mẹ nó gặp người chết. Ta nói ngươi tới chống đỡ liền ngươi tới chống đỡ. Suy Cẩu hôm nay đều không có ra xe, ta tìm hắn đỉnh. Hoa tí thủy ngữ khí lãnh đạm, khinh thường nói, ngươi lái xe đi đỉnh sau đó ngươi thuê xe đến ta chỗ này, ta cho 5 vạn chạy trốn phí cho ngươi, ngươi cái gì sự tình không có. nếu như ngươi không đi đỉnh, ngươi phía trước thu ta tiền, có thể à, ta đây liền đi đại dây nói, cho hắn biết vận chuyển trong đội có phản cốt tử. phản cốt tử cái gì kết cục? trong lòng ngươi so ta rõ ràng nhiều đi. chúng ta giúp ngươi nhớ lại nhớ lại phản cốt tử kết cục. hoàng Mao kiệt cầm lấy điện thoại, nghiến răng cắt đứt chửi bới một tiếng, ngắn ngủi do dự về sau đối với sự cố hiện trường liền đi. đối mặt hoa tý thủy áp chế, hắn không có lựa chọn đến sự cố hiện trường về sau, nhìn xem đã lệnh thấu con trang. hoàng bao kiệt biết rõ tại sao phải để chính mình đến đỉnh, không có biện pháp hắn chỉ có thể nghiến răng lái xe đối với nền đường đụng phải đi lên, nguy tạo va chạm hiện trường bỏ lại xe bỏ chạy đường. 3 giờ dưới sáng, lô chí huy nhận được đại dây điện thoại, huy ca vận chuyển đội đã xảy ra chuyện, xe bên đèn xanh đèn đỏ tại đèn xanh đèn đỏ đụng chết cái người, quân trang. địa chỉ. lô chí huy nhún mày, buông lòng ra trong ngực ôm cẩn sinh, thay đổi y phục liền ra cửa, chờ hắn đi đến sự cố hiện trường. hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa đại dây kiên trì đi tới, xin lỗi lao đại, còn chưa có bắt đầu làm việc liền đã xảy ra chuyện. ta vào xem. lô chí huy vẫy vẫy tay, hao phí một phen miệng lưỡi lúc này mới tiến vào sự cố hiện trường. Trước là nhìn xuống trên đường ven lại ấn, ngược lại đi đến đứng ở ven đường xe ben bên cạnh, thân xe trên ấn hoa hạ vận chuyển công ty mấy cái xỉ sơn chữ to dễ làm người khác chú ý vây quanh xe dạo qua một vòng. nô Chí huy chỉ một ngón tay xe ben đầu xe, a sơ, va chạm dấu vết không đúng, trên đường rơi xuống xe mảnh vỡ cũng cùng thân xe không hợp. Ta biết rõ a. Phụ trách hiện trường nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, biểu môi báo cho biết một cái hiện trường, nhưng mà, xe của ngươi ngay ở chỗ này a, lái xe còn chạy, ngươi ném rơi a. Ta cảm thấy được, hữu hiệu, hiệu nhất phương thức giải quyết hãy tìm đến ai làm a, đem người tìm ra, ta chỉ có thể dựa theo trình tự làm việc, có cái gì nhu cầu đi cảnh tự sát. Nhân viên cảnh sát cũng là càng già càng lão luyện, cái này vận chuyển đội cũng không phải là ai muốn làm có thể làm. Tất cả mọi người có bối cảnh, hắn cũng lời đúc kết đi vào, để cho bọn họ tự mình giải quyết. Ta tâm lý nắm chắc, Nô Chí Huy cũng không có khó xử nhân viên cảnh sát, nhẹ gật đầu rời đi rồi, mặt không biểu tình nhìn xem Đại Dê. Buổi tối hôm nay, cái này đại xe ai tại mở? Hoàng Mao Kiệt, Đại Dê kiên trì hồi đáp, người đã liên lạc không được, đã để người đi tìm. Hắn cũng không phải là kẻ đơn, trước tiên liền an bài người đi chắn Hoàng Mao Kiệt, trong nội tâm rất rõ ràng, buổi tối hôm nay cái này đơn, nhất định là trung quẹ bọn hắn người làm. Sau đó giá họa tại bọn hắn trên đầu. Mặc kệ hắn ở đâu bên trong, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nô Chí Huy lạnh như băng bỏ lại một câu, trực tiếp rời đi rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hoa Hạ vận chuyển đội cùng ngày dạng sáng liền đình công, bị toàn diện tiêu ngừng, trung quẻ cũng không có nhàn rỗi, tiêu tiền tìm mấy cái tiểu tòa soạn báo bắt đầu đưa tin những cái này việc, viết hắc bản thảo bôi đen Hoa Hạ vận chuyển đội đem mình vận chuyển đội cái kia cũ nát không chịu nổi xe bên ảnh chụp xử lý một cái, liền là Hoa Hạ vận chuyển đội xe, các loại dư luận bôi đen. Tại sao năng lực gia chỉ xuống và soạn báo tạm thời đẩy nhanh tốc độ thêm ấn, tranh thủ đuổi tại buổi sáng lúc trước đem phần này mới mẹ báo chí phát hành đi ra ngoài. Làm xong cái này một chút, chúng quẹ không khỏi có chút tối tự đắc ý, hầm ra xúc nô chí huy, để ngươi đắc sát, chuyện lần này nên chia đều đến ngươi trên đầu, cùng ta chơi, tâm nhãn của ta so ngươi ăn cơm còn nhiều. Một hiệp, giết ngươi tè tức cái lái, đâm chết cuốn chàng, ta lại bôi đen một cái ngươi, ngươi đợi kết thúc công việc về nhà, mang theo ngươi xe ben ăn cho đi đi. Hưng Đông. Sáng sớm mặt trời từ phía trên bên cạnh chậm rãi bay lên, kim quang sáng lạn chiếu sáng đại địa, làm cho này tòa thành phủ thêm một tầng kim một nhà sắt đường quán trà bên trong Ngô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, đem điểm tốt menu đưa cho nhân viên phục vụ, lại đến ấm Kim Tuấn Mã lông mày làm phiền. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn sẽ xuống ngay, nhìn xem trước mặt mà đến phong trần bệ mọi bước chân vội vàng đại dê lông dài một đoàn người nhìn nhiều liếc, lão đại đại dê tại Ngô Chí Huy trước mặt đứng, đầu cũng không dám nâng lên, xin lỗi cái này với ta người đâu Ngô Chí Huy nhìn xem hắn đã xảy ra chuyện thứ nhất sự việc cần giải quyết không phải kiểm nghiệm đuổi theo trách mà là giải quyết vấn đề còn tại tịm đại dê kiên trì hồi đáp nhưng mà có thể khẳng định là Hoàng Mao Kiệt không có chạy trốn đi ra ngoài, người nhất định còn tại hầm công, cần chút thời gian đến xử lý, ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Ân. Lô Chí Huy nhẹ gật đầu, nhìn xem bưng hai thế điểm tâm đi lên nhân viên phục vụ, khẽ vươn tay ý bảo đại dê, "Đến, ngồi đi." Lão đại. Đại dê nhìn xem biểu lộ bình tĩnh Ngô Chí Huy, còn là đi theo đối diện với hắn ngồi xuống, "Chuyện này ta vấn đề, thuộc hạ người không có để ý tốt, Hoàng Mao Kiệt nhất định là trùng quẻ mua được phản quốc tử, gặp chuyện không may liền để hắn đến đỉnh, giá họa cho chúng ta. Ta thủ hạ người quản lý không nghiêm, hiện tại tạo thành vận chuyển đình công, có hậu quả gì ta lôi vượt qua một người gánh chịu." Cùng lông dài không quan hệ. Hán Tại nói chuyện kiểm nghiệm thời điểm, Nô chí huy cầm lấy chiếc lúa, kẹp lên một khối thị nước vượng trào nhét vào miệng bên trong, ăn mùi ngon, ngẩng đầu nhìn Đại Dê. Đại Dê, từ không trưởng bình nghĩa không trưởng tiền tài, những lời này không phải là không có đạo lý, cái này là ngươi cái này việc vấn đề lớn nhất. Vâng. Đại Dê cúi đầu, âm thanh rất nhỏ lên tiếng. Lúc trước, Thuyên định Đại Dê tại tiếp nhận về sau, bởi vì có rất nhiều chuyện sẽ tới mã tử, vì trình độ nhất định trên củng cố nhân tâm, cho nên Đại Dê còn là cũng không có đem sở hữu vị trí người triệt hạ đến. Vận chuyển đội tuyển người, rất nhiều người báo danh. Đại Dê tại sàng lọc tuyển chọn thời điểm, cũng cho mấy cái chuyển sẽ đi qua nhân viên danh nghịch, cũng chính là như vậy, đưa đến bây giờ hậu quả. Trên mặt bàn Thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Ngô Chí Huy túi đầu ăn cơm âm thanh, có chút áp lực Đại Dê hai cánh tay khoác lên trên đùi nắm chặt ống quần như là làm sai sự tỉnh tại lão sư trước mặt học sinh tiểu học bình thường. Làm gì? Ngô Chí Huy ngẩng đầu lên, nhìn xem không biết làm sao Đại Dê, quét mắt trên tay đồng hồ, hơn 3 giờ sáng chạy tới hiện tại, cũng đủ mệt, đói bụng rồi đi. Đói bụng, cái kiên lên ăn đồ vặt. À, Đại Dê nhìn xem bình tĩnh Ngô Chí Huy, không biết vì cái gì Thoan cái toàn độ người cũng bình tĩnh vài phần lộ ra không có như vậy vô cùng lo lắng ăn ăn đại dê cầm lấy chiếc búa túi đầu bắt đầu ăn lông dài người cũng giống nhau tốt lông dài đi theo kéo ra ghế ngồi xuống ba người bắt đầu ăn cơm 10 phút về sau mấy người qua loa ăn xong điểm tâm đại dê cùng lông dài ánh mắt tập trung tại nô chí huy trên thân tìm kiếm ý kiến nô chí huy đốt một điếu thuốc thơm, thuốc lá hộp ném cho hai người tùy từng người tiếp xúc sao như thế nào nói giải quyết việc chung đại dê đốt thuốc lá chủng chủng điệp điệp hít một hơi toàn bộ người bao phủ tại trong sương khói, ta đã sớm muốn cùng Thiên Vịnh bên này cảnh sát tiếp xúc, nhưng mà tiếp xúc không lên, cái này bị phát, đi tìm bọn họ, như cũng là một bộ giải quyết việc chung tư thái. Bọn hắn nói, bọn hắn sẽ dựa theo trình tự đối hiện trường tiến hành điều tra, có chuyện gì, dựa theo trình tự đi là được rồi. Đang nói đâu? Dưới lầu A Tích bước chân vội vàng đi tới, trong tay còn cầm lấy một phần báo chí, đặt ở Ngô Chí Huy trước mặt, "Huy ca, bản thảo đều đã có, tốc độ của bọn hắn rất nhanh." Thật sao? Ngô Chí Huy cắn thuốc lá cầm lấy báo chí híp mắt nhìn lại. "Viết hắc bản thảo người trình độ không tệ." Trước là tranh đệ một cái vận chuyển tuyến đường trước sau đối lập, sau đó bắt đầu bôi đen hoa hạ vận chuyển đội sẽ đem hôm nay dạng sáng phát sinh sự tình phụ lên một cái. Nắm bút người cường điệu nói ra câu quân trang thân phận, sau đó còn ý đồ đem chủ đề thăng cấp. quân trang cảnh gần nhất vừa lúc ở cùng một vụ án đặc biệt, không bài chứ hoa hạ vận chuyển đội mượn chuyện ngoài ý muốn danh hảo kỳ thực cố ý giết người. Cái này người rất có trình độ a. Nô chí huy quét mắt báo chí góc trên bên phải tòa soạn báo danh tự, tiện tay đem báo chí nhét vào trên mặt bàn đại dê cầm lấy báo chí đọc nhanh như gió, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hầm ra súc, cố ý tại chế tạo mâu thuẫn, đem cái này việc làm cho lớn không quan hệ. Ngô Chí Huy hít mắt hút miệng thuốc lá, viết hắc bản thảo người có chút trình độ, nhưng mà trình độ không cao. Hắn ngược lại nhìn về phía A Tích, A Tích, đi, tìm cái này nhà tòa soạn báo, tìm xem xem là ai viết bản thảo, đem hắn thủ đả đoạt trước. Tốt. A Tích cầm lấy báo chi trực tiếp rời đi rồi. Làm như thế nào? Đại Dê ánh mắt nhìn Ngô Chí Huy, cắn răng, rất rõ ràng, Chung Quẹ bọn hắn mượn chuyện này tại làm văn, hắc bản thảo đều cùng một chỗ chuẩn bị xong, đây là cô ý muốn đem chúng ta đá ra cục. Ban đầu đụng chết một cái quân trang, chuyện này một khi trên cương thượng tuyến cái kia sẽ rất khó làm hiện tại trên báo chí dư luận đi theo lại cùng nhau cho áp lực, chú ý người cũng sẽ càng nhiều. Như thế, Hoa Hạ vận chuyển đội khẳng định phải đình công. Một khi đình công, gói địa sản bên kia khẳng định cũng sẽ giúp đỡ chung quẻ cùng đi đạp chính mình. Như vậy cái này đơn vận chuyển sinh ý theo chân bọn họ sẽ không có bất luận cái gì quan hệ, đằng sau cũng sẽ không còn có. Nô chí huy nhìn xem Đại Dê, có hay không khả năng hôm nay liền đem Hoàng Bao Kiệt tìm ra? Khó. Đại Dê thành thật trả lời, ta cũng là nghĩ như vậy. Hoàng Bao Kiệt hiện tại khẳng định nhận nắp rồi, tìm không thấy hắn liền không giải quyết được sự tình. Lô Chí Huy suy tư một chút, nổ ra khói mù đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạn tàn thuốc, "Lâm Dại, ngươi bây giờ đi ngân hàng lấy một khoản tiền đi ra, hơn 20 cái đi." "Tốt." Lâm Dại có chút khó hiểu, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. "Đại Dê." Lô Chí Huy đứng dậy, đem xe chìa khóa vứt cho Đại Dê, "Đi, lái xe cùng ta đi làm việc. Vận chuyển đội không thể đình công, một đêm cũng không thể ngừng, buổi tối hôm nay, vận chuyển đội phải bình thường khởi công." Chương 174. Ngươi không cầm, bọn hắn như thế nào cầm? Chương 174. Ngươi không cầm, bọn hắn như thế nào cầm? màu đỏ mẹ xe đét tại trên đường lớn rất nhanh chạy, đại dê hai tay vững vàng nắm trong tay tay lái, hắn ánh mắt đảo qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế hút thuốc nô chí huy, nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ biểu lộ, không dám lên tiếng quấy rầy. rất nhanh, xe tại tuyên vịnh cảnh thự cửa lớn dừng lại, nô chí huy cùng đại dê hai người một trước một sau đi tới cảnh thự bên trong. bản án kỳ thật không thuộc về tuyên vịnh cảnh thự quản, giao thông sự cố đương nhiên phân đến cảnh sát giao thông xem xét nơi đó đi, bởi vì bị đâm chết là tuyên vịnh cảnh sát, cả hai mới có một điểm liên hệ. Phụ trách vụ án này là tuyên vịnh cảnh thự lý đốc sát. Lý đốc sát hiện tại có hơn 40 tuổi, lập tức tới ngay mau lui lại đường miễn kỵ. Lý đốc sát nhân sinh lý lịch vô cùng đơn giản, 22 tuổi thời điểm liền tiến vào cảnh thự, sau đó bắt đầu từ tầng dưới chốt từng bước một làm được vị trí này, coi như là người bình thường bên trong người nổi bật. Bình thường người người bình thường, dù là làm đến về hưu, có thể lăn lộn cái cảnh thự cảnh trường đã là phi thường lợi hại. Hoa hạ vận chuyển đội xe ben xảy ra sự cố đụng chết người, hoa hạ vận chuyển đội đưa ra dị nghị, bản án cũng liền do. Quản lý đã đến hắn tay, hắn quét mắt hiện trường báo cáo đã biết rõ, quả thật có vấn đề. Chỉ bất quá. Hắn cũng là nhân tình, biết rõ trong lúc này hai cái vận chuyển đội khẳng định có vấn đề gì, chính mình không muốn dính vào, cho nên không có đựng, chủ đánh một cái kéo tự quyết. Lý Đốc Sát chính mình không môn không phái, có thể lăn lộn đến vị trí này cũng là bởi vì hắn đầy đủ khôn khéo, chưa bao giờ xen vào việc của người khác, lập tức mau lui lại đường hắn, đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý đi quán cái này tờ đơn nhàn sự. Lý Đốc Sát biết được Ngô Chí Huy đến tìm hắn, cũng không tránh nẽ, thoải mái liền đi ra ngoài gặp Ngô Chí Huy, Nô sinh, ngươi tốt ngươi tốt." "Lý sơ tốt." Ngô Chí Huy mắt nhìn Lý Đốc Sát trên ngực treo căn cứ chính sự kiện, cũng là cái nghiêm cần người tại cảnh tự đều treo chính mình căn cứ chính sự kiện, hắn đi thẳng vào vấn đề, cầm ra trong tay từ giao thông tự lấy tới cái kia phần sự cố điều tra báo cáo, dạng sáng phát sinh cái này lên giao thông sự cố, hiện trường còn là có rất nhiều cùng sự thật không hợp hiện tượng. Lý đốc sát tiếp nhận văn bản tài liệu, tượng mô tượng dạng nhìn lại, rất nhanh đọc qua về sau nhìn xem nô chí huy, nô sinh, ngươi có cái gì tố cáo? Điều tra kết quả rất rõ ràng, đầu xe va chạm dấu vết không đúng, hiện trường rơi xuống mảnh vỡ cũng không đúng, rất rõ ràng, theo chúng ta không có quan hệ. Nô chí huy nhìn xem Lý đốc sát, cho nên ta nghĩ Lý đốc sát lập án điều tra chuyện này. Dù sao chết thế nhưng là một cái quân trắng cảnh, cái này có quan hệ hay không, được điều tra mới biết được. Lý đốc sát cười ha hả buông xuống văn kiện trong tay, ta chỉ là một cái nho nhỏ đốc sát, đây cũng là hai cái bộ môn chuyện ở giữa, rất nhiều chuyện ta cũng điều phối không lên A. Ngươi trước đừng có gấp, chuyện này ta sẽ đi điều tra, mau chóng cho ra các ngươi một hợp lý kết quả đến. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chính mình tìm ra cái này gây chuyện lái xe, cái gì cũng tốt nói. Hắn hai tay tìm vòi, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến. Dù sao, chính ngươi đoàn xe lái xe chạy, xe lưu lại hiện trường, phát sinh cái gì, ai cũng không biết, đúng hay không? ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng mà thực tế tình huống đối với ngươi cũng không phải rất có lợi, ta cũng là có lòng không đủ lực, tìm được trước người đi. nếu như tìm không thấy người đâu? Ngô Chí Huy nhìn xem hắn, tìm không thấy người càng khó làm. Lý Đốc Sát cũng không tránh né, cái kia khả năng phải chờ đợi một đoạn thời gian, chúng ta chậm rãi điều tra, tra ra nguyên nhân, cảnh sát pha án là muốn chú ý chứng cứ sao? có phải hay không đạo lý này? tốt. Ngô Chí Huy nghe vậy nhẹ gật đầu, đã biết hắn ý tứ, trực tiếp đứng dậy ly khai. đã như vậy, ta tâm lý nắm chắc, đi thông thả. Lý Đốc Sát cười ha ha nhìn xem đứng dậy Ngô Chí Huy, Ngô sinh lại thêm sức lực đi đem người tìm ra, vậy thì cái gì đều tốt nói. Ân, lô chí huy nhẹ gật đầu, nhìn xem lý đốc sát cảnh thự đối diện liền có một nhà trà lâu, cái này điểm cũng không có cái gì người. Ta ngay tại trà lâu phòng chờ ngươi, chờ ngươi cùng một chỗ tới đây uống một ly trà. Lý đốc sát nhìn xem lô chí huy bóng lưng, có chút không có đoán hiểu hắn có ý tứ gì, lắc đầu căn bản sẽ không có làm chuyện quan trọng, chiếc thân trở lại trên châu ngồi bắt đầu công tác. Lô chí huy ra cảnh thự về sau, ngẩng đầu liếc mắt đối diện trà lâu chơi bài, mở cái chỗ trang nhã ngồi xuống, lấy điện thoại ra đến trực tiếp cho trương cảnh lương đánh đi qua. Trương thúc, chúc mừng ngươi. Quang Vinh thịnh tổng đốc sát ta, về sau xem đến chư thuốc, phải gọi tổng đốc sát tốt rồi. Đâu có đâu có. Trương Cảnh Lương gần nhất tâm tình không tệ, rụt rẻ khoát tay áo, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Gần nhất huy tử cũng phát triển không có tệ nhà, vận chuyển công ty thuận lợi lặt định, sống cũng ôm đưa tới tay. Coi như cũng được đi. Nô Chí huy ha ha cười cười, thở dài một cái. Tuy rằng ôm đến sống, nhưng mà quan hệ cũng không tốt đánh à? Thuyên mệnh cảnh thự ta cũng dựng không lên, lên dây, có cái tiêu lý gia quý đốc sát, ta hứa hẹn hắn đến trà lâu uống trà, hắn cũng không cho mặt. Nếu không, ngươi giúp ta gọi điện thoại, gọi hắn đi ra uống uống trà. Bằng không thì ngay cả ta cái mặt đều không có nhìn thấy hắn nói ra cũng mất mặt ta như vậy à trương cảnh lương suy tư một chút thuận miệng đáp ứng xuống được ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn một điểm mặt mũi cũng không cho cảnh sát không phải như vậy làm tốt trương cảnh lương cúp điện thoại về sau rất nhanh liền lấy đã đến dây số trực tiếp cho lý đốc sát đánh qua đi thẳng vào vấn đề lý đốc sát buổi sáng tốt lành à trường quan tốt lý đốc sát tại biết là trương cảnh lương tổng đốc sát đánh tới thái độ vô cùng cung kính trương sơ có cái gì công tác chỉ thị hắn cùng trương cảnh lương không quen cũng không nhận thức trương cảnh lương nhưng lại biết rõ Trương Cảnh Lương người như vậy. Trước trận Trương Cảnh Lương vừa mới sách tổng đốc Sát, đi theo quỷ la William cùng một chỗ, thường xuyên chú ý nội bộ báo động hắn đối với mấy cái này sự tình dở như lòng bàn tay. Không có chuyện gì. Trương Cảnh Lương cũng không quanh co lòng vòng, biểu lộ ý đồ đến, Nô Chí Huy, người như vậy ngươi mới đi. Hắn không phải hứa hẹn ngươi uống trà sao? Ngươi như thế nào một điểm mặt mũi cũng không cho a?" "A?" Lý Đốc Sát nghe vậy sững sờ, nhớ tới vừa mới Ngô Chí Huy nói lời đến, "Ta tại đối diện trà lâu chờ ngươi." Sau đó, Trương Cảnh Lương điện thoại đi theo liền đánh vào được, hai người cái gì quan hệ a? Nô chí huy coi như là người trẻ tuổi bên trong đại biểu, các ngành các nghề sinh ý đều tại làm, hắn tìm ngươi, ngươi thấy thấy hắn nha. Trương Cảnh Lương căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình, phối hợp nói, Nô chí huy ta tiếp xúc qua nhiều lần, người coi như cũng được, thấy thấy hắn à, cũng nên cho cái này một chút hậu bối một chút cơ hội, đúng không? Tốt, trương sơ, Lý đốc sát cười ha hả liền đồng ý, ta đây liền đi. Cúp điện thoại về sau cầm lấy điện thoại biểu lộ biến nào không chắc, hai người này cái gì quan hệ à? Hắn phải giúp Ngô Chí Huy giải quyết cái này việc. Trương Cảnh Lương bên này đồng dạng cũng là cúp điện thoại, để điện thoại xuống về sau vui tươi hớn hở đốt một điếu thuốc thơm, còn là phi thường hưởng thụ loại cảm giác này đã đến tổng đốc sát vị trí quả nhiên là không giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít có quyền nói chuyện, cảm giác trong ngôn ngữ cũng có thể chi phối lý đốc sát loại nhân vật này, toàn bộ người quyền dục thoải mái cảm giác đã nhận được thỏa mãn. Lúc này thời điểm cửa bị đẩy ra, nhân viên cảnh sát cầm lấy một phần tờ báo buổi sáng cùng bữa sáng đi đến, trương sơ báo chí còn có người bữa sáng, cảm ơn. Trương Cảnh Lương ý bảo hắn đặt ở trên bàn công tác, ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm. Mở ra một ít khối màu vàng ra hút giấy nhét vào mở miệng bò dứa khóm thơm ở bên trong, đem màu vàng kẹp ở giữa một cái sụn dưới, xúc dọn ra thanh thúy cùng mềm mại bánh mì vị rõ ràng, màu vàng kẹp ở bên trong, mùi vị càng là thật tốt. Hắn cắn bò dứa khóm thơm một bên xem báo chí, rất nhanh ánh mắt liền tập trung tại trên báo chí một phần tin tức, hoa hạ vận chuyển đội sáng nay phát sinh cùng một chỗ giao thông sự cố, đâm chết một gã quân trắng cảnh. Hầm ra xúc. Trương cảnh lương nhìn xem trên báo chí nội dung, thấp giọng máng một tiếng, toàn bộ người trong nháy mắt trở lại mùi vị đến. Lô Chí Huy gọi điện thoại chưa cùng chính mình nói cái gì sự tình xem đến phần này báo chi hắn liền kịp phản ứng hắn đây là đang dùng chính mình tên tuổi đi ép lý đốc sát ta chính mình cái gì cũng không biết đã giúp hắn làm làm cái kia trong lúc nhất thời trương cảnh lương chỉ cảm thấy trong tay bò dưa khóng thơm đần độn vô vị hứng thú mệt mỏi mệt mỏi nhét vào một bên chính mình lại bị ngô chí huy lợi dụng điện thoại đều đánh ra còn có thể làm sao mẹ nó ngô chí huy cái chết ra rưởi suốt ngày tính kế ta Chà lâu cửa ra vào đại dê chờ đợi đã lâu nhìn xem ăn mặc thường phục đi tới lý đốc sát nhiệt tình nênh đón đi lên ngài đã tới đi trên lầu mời lý đốc sát quét mắt đại dê không nói gì Đi theo hắn liền lên lầu, đi đến phòng cao thượng, cửa ra vào lông dài đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Đốc Sát đi vào. "Lý Sơ, chúng ta lại gặp mặt." Ngô Chí Huy cười ha hả thò tay ý bảo Lý Đốc Sát ngồi xuống, cầm lấy trên bàn thủ sẵn chén trà đến rót nước trà đổ lên trước mặt của hắn, "Công tác kỳ thật đại khái có thể dùng không lên liều mạng như vậy nha. Ngươi đều nhanh về hưu, tùy tiện khô khóc là được rồi, dùng không lên liều mạng như vậy, các loại về hưu linh giải bổng thì tốt rồi." "Ha ha." Lý Đốc Sát nghe Ngô Chí Huy trong lời nói có chuyện lợi nói, khẽ cười một tiếng không có nói tiếp, nâng chung trà lên đến thổi nhiệt khí, ánh mắt lại nhìn xem Ngô Chí Huy. Lý sơ bệ bội nhiều việc, ta liền không chiếm dụng thời gian của ngươi." Nô Chí Huy vướt vướt áo sơ mi tay áo, bắt nó vén đến khuỷu tay vị trí, cầm lên một điếu thuốc lá đốt, cười ha hả nhìn xem hắn, "Thôn Vân thổ vụ. Nói thẳng sự tình đi, vận chuyển đội sự tình kỳ thật ngươi cũng đã nhìn ra, liền là có người vô hoàn chúng ta, xẻ ra sự tình để cho chúng ta đình bao, nếu quả thật đình công, đây đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Hồ sơ ta đã đưa cho ngươi, bằng vào phần này hồ sơ bên trong chứng cứ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tẩy thoát chúng ta hiềm nghi, cảnh đội phá án là nói chứng cứ sao? Mặc dù không có chứng cứ cái tán, nhưng mà chứng cứ đầy đủ tẩy thoát chúng ta hiềm nghi." cho nên đâu, ta hy vọng lý đốc sát có thể nhanh hơn làm việc hiệu suất, hiện tại liền đem vụ án này giải quyết, mặt khác mới mở một vụ án đặc biệt đối cái này lên gây chuyện án tiến hành điều tra. Nô Chí huy đã sớm có mạch suy nghĩ, nói chuyện ngựa khí liên tục, đúng rồi, ta người nói cho ta biết, đêm qua chúng ta có đài xe ben bị người đánh cắp, liền là xuất hiện ở sự cố hiện trường cái tiêu đài. Tay hắn chỉ tại trên mặt bàn gật một cái, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, chuyện này liền toàn bộ nhờ cậy lý sơ, ta vận chuyển đội một ngày buổi tối cũng không thể đình công, đình công, sự tình liền lớn. Ngươi nói cái này một chút, ta biết rõ. Lý Đốc sát trước sau như một bắt đầu đánh thái cực, ta vô cùng rõ ràng, nhưng mà ngươi cũng biết, chuyện này có chút phức tạp, điều tra đứng lên có chút khó khăn, ngươi cho ta chút thời gian, ta giúp ngươi. Trong lúc này đạo đạo Lý Đốc sát am hiểu sâu, cho nên cũng không muốn dính vào, chỉ muốn để cho bọn họ tự mình giải quyết. Ta không có thời gian, thời gian đối với ta đến nói liền là tiền tài. Nô Chí huy lô mũi bút khói lắc đầu trực tiếp cự tuyệt hắn, nếu như ta vận chuyển đội đình công, hạng mục này liền cùng ta không có quan hệ, không có quan hệ ta đây liền dễ không đến tiền. Nói đến đây. Lô Chí Huy thò tay đem đặt ở bên chân trên một cái lớn lớn giấy dai hồ sơ túi đem ra, đổ lên Lý Đốc Sát trước mặt. Giấy dai hồ sơ túi lớn, lớn, thỉnh. Lý Đốc Sát ánh mắt tập trung, xuyên thấu qua rộng mở giấy dai hồ sơ túi hướng bên trong nhìn thoáng qua, tất cả đều là tiền mặt ánh mắt hắn rụt rụt, rụt. theo bản năng nhìn xem Ngô Chí Huy, sau đó lắc đầu, "Ngô Sinh, ngươi đây là làm gì?" "Không nhiều lắm, không ít, đúng lúc là 20 cái, mới vừa từ cặn bã đánh ngân hàng lấy ra, ngân hàng vừa mới mở cửa, ta hẳn là bọn hắn cái thứ nhất hộ khách." Lô Chí Huy nhìn xem Lý Đốc Sát biểu lộ, cười nói, "Ta công ty tài khoản trên lấy ra." tiền này sạch sẽ không được, số lượng cũng không lớn, cầm ở trong tay liên tâm hoa là được. bản án sự tình liền nhờ cậy ngươi, thao tác không khó, đúng hay không? ban đầu liền cùng ta không quan hệ, lại có nhiều chứng cứ như vậy, kết án, mở lại một đầu dây là được rồi. nô sinh, lý đốc sát trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nửa khí cũng vô cùng kiên định. ngươi còn là quá để cao ta, ta một cái tiểu nhân vật có thể không môn không phái, có thể lăn lộn đến vị trí này, có một chút điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể đột phá. ta chưa bao giờ sẽ thu người khác tiền, thu tiền, cái kia liền biến thành đen, cũng rất dễ dàng để người bắt được, được điểm hắn trực tiếp đem giấy dai hồ sơ túi đầy trở về, nhìn xem Ngô Chí Huy, cái này tiền mặt ngươi còn làm mang về đi, chuyện này ta hết sức, hiện tại bên ngoài hắc bản thảo như vậy nhiều, đều là tại nhầm vào các ngươi. Ha ha, Ngô Chí Huy khẽ cười một tiếng, cũng không có lập tức nói chuyện, ngón tay vẽ ra qua trước mặt cái gạt tàn thuốc đến, ngón tay cái gật một cái khói miệng, nương tụ khói bụi tuôn rơi rơi vào trong cái gạt tàn thuốc. Hắc bản thảo sự tình ta sẽ giải quyết, ta cũng biết, Lý sơ làm người có chính mình nguyên tắc, ngươi không môn không phái, làm người làm việc liền làm nên như vậy nghiêm cẩn, không thể để người đắn đo ở nhược điểm. Ngô Chí Huy ánh mắt nhìn Lý đốc sát không vội không chậm nói đi xuống nói, nhưng mà có cái sự tình ta muốn nói với ngươi một chút. Ta cái kia vận chuyển đội sự tình, nếu như bởi vì chuyện này chậm trễ, hạng mục thất bại, ta đây cũng liền rãy không đến tiền, ta rãy không đến tiền như vậy một loạt vấn đề cũng liền xuất hiện. Nô Chí Huy thân thể đi phía trước dò xét dò xét, đây là một cái cường thế tứ chi tiến công ngôn ngữ, nhìn chằm chằm nhìn xem Lý Đốc Sát, ta rãy không đến tiền, vậy có một chút người ta cũng liền không có cách nào chiếu cố đã đến, ngươi biết không? Lý Đốc Sát khẽ mắt rụt rụt, ánh mắt híp mắt đã đến cùng một chỗ, ánh mắt lóe lên nhìn xem hắn, không nói gì. Số tiền kia, ngươi đã cầm? Nô chí huy bàn tay đặt tại giấy dai hồ sơ túi trên, lại lần nữa đẩy về phía trước, bày tại Lý đốc sát trước mặt. Tiếng nói đệ thấp ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Ngươi không cầm, trương tổng như thế nào cầm? Trương tổng không cầm, vậy hắn sau lưng quỷ lão lại thế nào cầm? Khoe miệng của hắn nảy lên, cười nhìn xem Lý đốc sát. Đây là một cái tuần hoàn, ngươi ở nơi này mặt cái kia ngươi phải cầm. Nếu như bởi vì ngươi không cầm, làm hại tất cả mọi người không có cầm, vậy chuyện này sai căn nguyên ngay tại của ngươi. Cạnh nội là kỷ luật binh sĩ, mặc kệ người nào xảy ra chuyện gì cũng là muốn đuổi theo trách. Nếu như ngươi làm sai sự tình, cái kia ngươi phải bị đến nên có đuổi theo trách. Nô chí huy thu hồi thân thể, hai tay đặt tại trà trên này, cảm thán nói: Ngươi vì cảnh đội cần trọng phục vụ nhiều năm như vậy, lập tức liền muốn về hưu, nhưng mà cuối cùng gặp về hưu thời điểm lại phạm vào một cái sai, ngươi cảm thấy quỷ lao sẽ bỏ qua ngươi sao? Quỷ lao nhất định sẽ điều tra ngươi, cảnh đội đều là quỷ lao nói tính, ngươi cảm thấy hắn muốn điều tra ngươi, còn cần chứng cứ sao? Đến lúc đó ngươi cũng liền chỉ có bị cách trước cái này một cái kết quả, ta sợ ngươi liền lùi lại đường động lộc đều không có a. Bước lên ra hổ làm lớn cờ, Nô chí huy há miệng liền đến, trương cảnh lương chỉ cần đánh cho cái này thông điện thoại cho lý lốc sát. Như vậy thế tất liền sẽ khiến Lý Đốc Sát tự hành não bổ sung chính mình theo chân bọn họ quan hệ. Ngươi, Lý Đốc Sát nghe Ngô Chí Huy lời nói, lập tức cá khẩu không trả lời được, như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này sau lưng vẫn còn có Quỷ Lão ở bên trong, nhưng mà lại suy nghĩ trương cảnh lương đi theo Quỷ Lão huy Lý An cùng một chỗ thăng trước, cái này chính giữa đạo đạo lại không cần nói cũng biết. Đến, ngươi xem một chút. Ngô Chí Huy mở ra giấy dai hồ sơ túi mở miệng nhắm ngay Lý Đốc Sát, cái này là 20 cái, tốt, 20 cái, đây chỉ là một cái Đốc Sát giá cả. Hắn nhìn Lý Đốc Sát, không thể đưa hay không tiếp tục nói đi xuống, cái kia ngươi lại suy nghĩ. Một cái đốc sắt 20 cái, cái kia một cái tổng đốc sát, nó giá trị bao nhiêu tiền à? Ngươi suy nghĩ thêm một chút, một cái cảnh kỳ, vậy nó lại nên giá trị bao nhiêu tiền vậy? Lô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái, khí thế hoàn toàn ép qua Lý đốc sát, ngăn cản người tài lộ như là giết người cha mẹ, kết quả của ngươi, ngươi đàn lên trong lòng cũng đã biết rõ ràng đi. Cũng không phải để ngươi không tuân theo quy định thao tác, đúng hay không? Ta vốn chính là bị người vu oan mà thôi, ngươi cũng chỉ bất quá là giải quyết việc chung. Nếu quả thật có người nào muốn đối phó ngươi, cái này 20 cái cầm ở trong tay ngược lại đã thành ngươi bảo đảm, cái này 20 cái cầm ở trong tay Trong tay bọn họ nắm rất nhiều, sẽ nhìn xem ngươi gặp chuyện không may. Có bọn hắn giúp ngươi sân gia, ai dám đối phó a? Cái này, Lý Đốc sát thân thể sau này khẽ dựa, biểu lộ biến ảo không chắc. Tiền này, ta sẽ an bài người tặng cho ngươi lão bà." Nô Chí Huy chậm rãi mà nói, "Ngươi lão bà mấy ngày hôm trước đi một chuyến ma cao dung ngoạn, tại ven đường xem đến một cái té xịu lão nhân, cứu được hắn giúp hắn đánh cho trong xe, hắn cảm tạ ngươi lão bà sau đó đưa cho nàng. Ngươi cảm thấy như thế nào?" Nói xong, Lô Chí Huy thu hồi thân thể, cầm lấy ấm trà giúp hắn đem ly đầy vào, sau đó giơ lên chén trà đến, "Đến, uống trà." Lý Đốc Sát mắt nhìn Ngô Chí Huy, lại nhìn xem trước mặt tạm phần đầy chén trà, suy tư một chút còn là bưng chén trà lên, cùng Ngô Chí Huy đụng một cái, ngửa đầu đốn xong. Có nhiều như vậy điều tra kết quả bày ở trước mặt, buổi chiều lúc trước, bản án sẽ điều tra rõ. Lý Đốc Sát cầm lấy hồ sơ đến, trực tiếp đứng dậy ly khai, buổi tối hôm nay, các ngươi như thường lệ khởi công. Vất vả lý sơ. Ngô Chí Huy đưa mắt nhìn Lý Đốc Sát ly khai, lại nhìn xem trên bàn tiền, Long Giải tiền đến, đem trên bàn tiền hợp lý an bài một cái. Tốt. Long Giải cầm lấy tiền rời đi rồi đại dê đi theo tiến đến, nhìn xem Ngô Chí Huy, ngữ khí mừng rỡ, huy ca. Cái này việc làm xong. ân, Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, biểu lộ lạnh xuống, chúng ta bỏ ra 20 cái đi ra ngoài, vậy thì phải một phần không thiếu kiếm trở về. chết người thọt giám bày ta nói, ta cũng muốn để hắn nhìn xem, ta Nô Chí Huy rốt cuộc là cái gì nhân vật. Trưng 175, sân thượng một cước. Trưng 175, sân thượng một cước. Hoàng Mao Kiệt tìm được chưa? Nô Chí Huy quay đầu nhìn xem Đại Dê, tiến độ như thế nào. Còn không có, khó tìm. Đại Dê lắc đầu, có chút không biết làm thế nào nói biết rõ hắn hành tung đích xác rất ít người gặp chuyện không may về sau cũng liên lạc không được trốn ở cái góc nào bên trong cất giấu nhất định là bất quá ta thay đổi cái tư duy cân nhắc ngươi muốn hoàng bao kiệt nếu như gặp chuyện không may về sau muốn chạy đường không có chạy ra đi còn tại hồng công thì có thể bị chúng ta tìm được chúng ta muốn là đã tìm được hắn sẽ đi tìm chết người thọ trung quẻ nếu như ta là hắn nhất định sẽ an bài người dứt khoát giết hoàng bao kiệt tốt rồi hắn mạch suy nghĩ rõ ràng tiếp tục nói ta đã để a tích a bố hai huynh đệ đi nhìn chằm chằm vào hoa tí thủy hoa tí thủy là làm vận chuyển đội phụ trách người cái này việc khẳng định hắn tại làm Hoàng Mao Kiệt khẳng định cũng là liên hệ hắn, thoát không khỏi liên quan. Rất tốt. Lô Chí Huy hài lòng nhẹ gật đầu, đại dê hiện tại là càng đến càng có náo, biết rõ đem mình thay vào đi vào, Mịch Tư Duy suy nghĩ sự tình đang nói đâu, điện thoại đánh vào được. Tốt, tiếp tục đi theo. Đại dê lên tiếng gật đầu liên tục nói hai câu, sau đó nhìn Ngô Chí Huy, a bố điện thoại, hắn nói, Hoa Tí thủy đi quán trà gặp chung quay đi, chết người thở than một bữa cơm tư thế rất lớn, hận không thể đem chỉnh cái nhà hàng người toàn bộ đuổi đi. Đi theo hắn, vừa nhìn thấy Hoàng Mao Kiệt, lập tức mang về. Lô Chí Huy trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã hoa tí thủy bọn hắn nếu dám ngăn trở, chiếu đánh cũng lầm. Tốt, huy ca. A tích âm thanh trong điện thoại vang lên. Cúp điện thoại, bắt tay xách điện thoại đặt ở trên chỗ ngồi. Hắn quay đầu nhìn xem ngồi ở ghế lái, đeo kính râm đối diện tấm gương lay hoay đáp ứng a bố. Tốt rồi tốt rồi, rất đẹp trai, không cần soi gương, lì xìa đều bị người mê thần hồn điên đảo. Giác rồi a. A bố hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới thu hồi thân thể, tháo xuống kính râm, quay đầu mắt nhìn ngoài của sổ xe cách đó không xa có chả, bọn hắn đến cùng có làm hay không sự tình a. Gọi điện thoại sự tình, cần phải ở trước mặt nói. Chờ xem. A Tích để thấp chỗ ngồi nằm xuống, nghiêng chân, Huy Ca nói, xem đến hoàng Bao kiệt liền nhất định muốn mang trở về. Ân. A Bố lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa quán trà lầu 2 cửa sổ. Quán trà bên trong, Trung Quẻ ngồi ở lầu 2 gần cửa sổ hộ vị trí, trước mặt bày biện tràn đầy một bàn phong phú trà bánh, chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thoải mái nhàn nhã. Hắn tại nơi đây ăn cơm, chỉnh cái lầu 2 đều trống rỗng, không đối ngoại tiếp nhận được ăn, cho đủ phô trương đầu bạc thằng. Hoa Tí thủy từ hành lang đi tới, đi đến trung quẻ bên người, nhìn xem ăn mùi ngon trung quẻ, cũng không dám lên tiếng quấy rầy liền yên tĩnh chờ ở bên cạnh nhìn xem hắn ăn được có một hồi lâu, trung quẹ để đua xuống, tung qua khăn tay tùy ý lau lau rồi một cái khoẹ miệng. Hoa tí Thủy lúc này cầm lấy ấm trà, giúp hắn đem chén trà đầy vào. hô, trung quẹ nhấp ngụm trà nóng, thở ra một hơi lúc này mới mở miệng nói chuyện, sự tình làm thế nào? trình thể hiệu quả rất tốt. Hoa tí Thủy nhếch răng nở nụ cười, lộ ra định nọ nụ cười, lao đại quả nhiên có đủ não, đơn giản một chiêu mượn đao giết người thì đem bọn hắn đánh không thở nổi. đêm qua bọn hắn vận chuyển đội liền đình công. buổi sáng, sự tình đang báo, càng làm cho bọn hắn bể bụng luống cuống tay chân, căn bản không ứng phó quan đội. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, bọn hắn nhất định là xong đời. Ân. Chung Quẻ nghe Hoa Tí Thủy tán dương, cười mỉm kẹp trên một điếu thuốc lá, cái kia phản cốt tử, kêu cái gì cái gì? Hoàng Mao Kiệt. Hoa Tí Thủy cầm ra bật lửa giúp đỡ Trung quẹ cây đốt đốt, cánh tay phải trên văn tràn đầy một đầu màu đỏ cá chép vượt long môn hình xăm rất là dễ làm người khác chú ý Trung quẹ nhổ ngủ khói mù, đúng, chính là hắn, Hoàng Mao Kiệt, hắn chạy mất không có. Không có. Hoa Tí Thủy lắc đầu, còn không có chạy ra hằng công, nô chí huy bọn hắn đã đang khắp nơi tìm hắn, hiện tại đang trốn đâu? Đêm qua, Hoàng Mao Kiệt đến ta chỗ này cầm tiền đã đi ta an bài người theo dõi hắn, biết rõ hắn ở đâu bên trong. Ân, trung quẻ chân mày cao lại, vặn cùng một chỗ, đã xảy ra chuyện, hắn chạy không ra được. đến lúc đó để Ngô Chí Huy người đã tìm được, đôi chúng ta thật không tốt. hắn ngẩng đầu nhìn hoa tí thủy, ngươi biết đi? cái kia. hoa tí thủy nhìn xem trung quẻ, biểu lộ không chắc, có chút không xác định làm cái cắt cổ dùng tay ra hiệu. Ân, trung quẻ khẳng định nhẹ gật đầu, liền là như vậy, loại này gánh màu lưu lại không có gì tác dụng, cho hắn an bài một cái kết xù đổ khoản nợ ép thân, không chịu nổi áp lực nhảy lầu tự sát. hắn nổ ngụm khói ngủ, run rẩy khói bụi, hắn nếu như không chết. Đến lúc đó Ngô Chí Huy đã tìm được, Hoàng Bao Kiệt đem ngươi run lên đi ra, cái kia đầu chó điên nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Cần phải làm thỏa đáng, tuyệt đối không thể ra hiện giữ ý gì bên ngoài, Hoàng Bao Kiệt không chết, ta ngủ không được à. Tốt. Hoa tí thủy nhẹ gật đầu, phát lực hoạt động cánh tay một cái cùng cái cổ, phát ra xương các đốt ngón tay âm thanh đến, cánh tay cơ bắp hình, yên tâm đi lão đại, ta cái gì xuất thân à, bất quá là một cái Hoàng Bao Kiệt mà thôi, một quyền xuống dưới hắn phải rắc rưỡi. Hoa tí thủy điểm ấy tự tin vẫn phải có chính mình giàu gì cũng là hồng côn xuất thân, tuy rằng chưa đủ đại quyền mẫn như vậy uy phong có thể đánh như vậy có địa vị như vậy, nhưng là mình cũng là rất có thể đánh. hiện tại đến phụ trách vận chuyển đội sự tình, tại Hoa Tý Thủy xem ra, đây là Trung Quẹ chuẩn bị trọng dụng chính mình. hơn nữa hắn còn nghe nói, đại quyền mẫn tại này kiện sự tình cùng Trung Quẹ có ý kiến chia rẽ, cho nên làm cho mình đến làm vận chuyển, hắn tự nhiên làm việc nghĩa không được chủ bước. chính là một cái hoàng mao kiệt mà thôi, một bữa ăn sáng. Hoa Tý Thủy lúc này rời đi rồi, tiêu mấy cái mã tử đi theo chính mình làm việc, lái xe tìm hoàng mao kiện đi. đi đi, a bố vút vút trên cổ treo răng sói dây chuyền. Nhìn xem lên xe hoa tí thủy, vộ vô vô attic, đi theo châm lửa khởi động đi theo. Hoàng Mao Kiệt dạng sáng tại hoa tí thủy nơi đây cầm tiền về sau, vốn là chuẩn bị suốt đêm chạy trốn, nhưng mà thái quá mức đột nhiên không có tìm được nhập cư trái phép đầu rắn, cũng chỉ có thể trước tạm thời trốn đi. Từng toa một cao ngất kiến trúc một tòa kề bên một tòa, người đi tại bên trong, lần thứ nhất tiến đến còn rất dễ lạc đường lượn quanh không ra đi. Hoàng Mao Kiệt ẩn thân gian phòng không lớn không nhỏ, nơi đây trước tiên là một tòa nhà kho, hắn tại hoa thắng đô làm mã tử thời điểm dùng để làm sách lậu cái đĩa, về sau để trống về sau, hắn dứt khoát sẽ ngủ ở bên trong hắn chạy cả đêm xe, buổi sáng hơn 5 giờ mới về tới đây, mua mấy cái kéo bình địa liền một bao bao trang cụ lạc uống một điểm, nhàn rỗi vô sự tay vọt lên một phát, lúc này mới hỗn loạn tiếp đi. cửa đột nhiên bị vang lên, hoàng Mao kiệt từ trong ngậm bừng tỉnh, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, biểu lộ cảnh giác, khách khí mặt còn tại kéo dài góc cửa, đi tới cửa, ai à, là ta, hoa tí thủy âm thanh vang lên, nhà ta láo đại muốn gặp ngươi, a, chờ, ta mở ra cửa, hoàng bao kiệt xem không tùy ý lên tiếng, kỳ thực bắt đầu chạy trốn, chính mình nhận thân vị trí cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, hoa tý thủy làm sao có thể sẽ biết. Trong phòng liền một cái cửa ra, liền là thông khí cửa sổ, khi hắn đi đến bên cửa sổ trên chuẩn bị vượt qua đi ra ngoài, nhìn xem dưới chân thu nhỏ lại vô số lần người qua đường, lập tức hai chân như nhuận nở ra. Quá cao, không dám ra đi. Ngoài cửa, tránh ra. Hoa Tí Thủy nhìn xem còn tại gõ cửa không có mở cửa Hoàng Ma Kiệt, bắt chuyện mã tử tránh ra, chân phải tụ lực nhất chân trực tiếp đạp đi ra ngoài, yếu ớt đóng cửa trong nháy mắt văng tung toé. Ngay tại lúc đó, hành lang trong hành lang, A Bố cùng A Tích hai người một trước một sau dọc theo trên bậc thang đến, nêna hướng phía bọn hắn tới bên này. Cửa bị đập vang, năm cái mã tử một loạt mà vào. Hoàng Mao Kiệt làm bộ hướng cửa ra vào trông, lại bị mấy người đặt tại trên mặt đất, thành thật một chút. Ha ha. Hoa Tí Thủy đi đến Hoàng Mao Kiệt trước mặt, quét mắt trong phòng một vòng, tối đầu nheo mắt quét mắt nhìn hắn một cái, trên cao nhìn xuống, không tệ lắm tóc vàng tử, nguyên ngược lại là cũng không đốc, còn biết ta tại sao tới tìm ngươi. Hắn nhấc chân đem ngồi trồm hổm trên mặt đất Hoàng Mao Kiệt gạt ngã trên mặt đất, "Chạy a." Như thế nào không chạy? "Thủy ca." Hoàng Mao Kiệt ý đồ giả ngu, nhìn xem hắn, "Ta không biết các ngươi tại sao tới tìm ta, ta không phải dựa theo các ngươi nói đi làm sao? Ngươi không chết, ta ngủ không được." Hoa Tí Thủy xoay người hao Hoàng Mao Kiệt cổ áo đưa hắn từ trên mặt đất lôi dậy, mắt lạnh nhìn hắn. Cho nên ngươi hay là đi chết tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Mã Tử xuống tới, giắt lấy Hoàng Mao Kiệt liền hướng cửa sổ mở rồi, chuẩn bị cho hắn an bài một cái không bảo hộ tự do nhạy cầu. Cũng chính là thời điểm này, A Tích cùng A Bố hai người xuất hiện ở cửa ra vào, không coi ai ra gì trực tiếp đi đến, nhìn xem Hoàng Mao Kiệt. A Bố đi đến mấy người trước mặt, tháo xuống kính dâm đến đứng tại cổ áo, nhìn xem Hoàng Mao Kiệt, rồi giang ngón tay đến, hướng hắn ngắt một cái tay. A Bố ca, ta. Hoàng Mao Kiệt xem đến bọn hắn hai huynh đệ, vừa định nói chuyện. Hoa Tí Thủy bàn tay đè lại Hoàng Mao Kiệt miệng, không được hắn nói chuyện, các ngươi tới làm gì? Bên người năm cái mã tử tản ra đến, 5 năm năm đấm cơ bắp căng thẳng nhìn chằm chằm nhìn xem hai huynh đệ. Ngươi nói làm gì? A Tích hoạt động một cái cái cổ, đem người cho chúng ta đi, cho các ngươi. Hoa Tí Thủy cười lạnh một tiếng, khinh thường nhếch môi, tiểu tử này thiếu chúng ta thật nhiều tiền, chúng ta tới thu sổ sách cho các ngươi. Nói cười. A Bố ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoa Tí Thủy, cũng không phản ứng đến hắn, đi đến hai người trước mặt, nhìn xem Hoàng Mao Kiệt. Đụng. A Bố đưa tay một cái tát bỏ rơi Hoàng Mao Kiệt trên mặt, lực đạo mười phần âm thanh vang rộ. Đúng, đúng. Liên ba cái miệng rộng đi lên, Hoàng Mao Kiệt bị quạt miệng mũi bốc lên máu, bộ mặt lưu lại rõ ràng trưởng ấn xuất hiện sư vũ. Lão đại lấy tiền nuôi các ngươi, các ngươi chính là như vậy làm việc. Ăn cây táo, rào cây sung. A Bố quát lớn một tiếng, thò tay kéo một cái Hoàng Mao Kiệt cổ áo liền muốn đi ra ngoài, Hoa Tí thủy hoa văn cá chép hoa cánh tay bắt được Hoàng Mao Kiệt tay, nhìn chằm chằm vào A Bố, ta để ngươi dẫn hắn đi rồi sao? A Bố cũng không nhìn hắn cái nào, dắt lấy Hoàng Mao Kiệt liền hướng bên ngoài đi. Vung tay. Hoa Tí thủy quát lớn một tiếng, tay phải nắm quần trực tiếp đánh hướng A Bố phần gáy, lực đạo 10 phần tốc độ rất nhanh. A bố quay người tới đây, tay trái giắt lấy Hoàng Mao Kiệt, tay phải bản tay cầm chặt Hoa Tí Thủy nằm đấm, dùng sức đi phía trước một kéo, căng thẳng chân phải đi theo đá ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị Hoa Tí Thủy vội vàng đưa tay đón đỡ tại phần bụng, bị đạp liên tiếp lui về phía sau, Sông Mã tử giận dữ hét, còn đứng ngây đó làm gì, đánh hắn, đem người lưu lại. Năm người lập tức phong kén mà lên, Hoàng Mao Kiệt ánh mắt lập lòe, nhìn xem xông lên mấy người, thuận thế thò tay đẩy đem A bố đẩy đi ra, một cái lão đạo chạy ra ngoài, hoảng hốt chạy bữa. Rắc rưởi. A bố nhấc chân đạp bay một người, nhìn xem chạy ra đi Hoàng Mao Kiệt, một cái ra tốc đi theo đuổi theo. Trước kéo hắn, A Tích làm cho thất bại hai người, đi theo cũng liền xông ra ngoài, hầm ra súc. Hoa tí Thủy thấp giọng chửi bới một câu, chính mình đi theo cũng chạy ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem Hoàng Bao Kiệt mang đi, mang đi cái này rắc rời cái gì đều nói, chính mình liền lộ ra. Sau lưng bị gạt ngã mã tử cũng liền bể bụng đi theo ra ngoài. Hoàng Bao Kiệt xông vào phía trước, Hoàng Hốt chạy bừa, trên đường đi sân thượng, bốn phía nhìn nhìn đối với phía trước công kích, vượt qua sân thượng lan can, một đường chạy như điên, từng toa một cao úc liên tiếp cùng một chỗ. Lúc này thời điểm ngược lại đã thành Hoàng Bao Kiệt chạy thuộc mạng lộ tuyến quay đầu lại nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ A Bố cùng A Tích, bước chân nhanh hơn. Hắn tại phía trước chạy, A Bố cùng A Tích hai người ở phía sau đuổi theo, lại đằng sau là Hoa Tí Thủy, lại đằng sau là hắn năm cái mã tử, năm cái mã tử thân pháp rõ ràng không được, mấy tòa nhà lầu sân thượng chạy xuống, đã theo không kịp. Hầm hục, Hoàng Mao Kiệt từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nhìn xem đằng sau đuổi theo càng ngày càng gần hai huynh đệ, sử dụng ra toàn thân khí lực tiếp tục chạy thủ mạng. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt về, bắt về chính mình kết cục có thể đã thảm rồi. Càng đi trước chạy, sân thượng cùng sân thượng ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Hoàng Mao Kiệt chạy đến sân thượng biên dưới, vội vàng thu chân đứng ở sân thượng biên dưới, nhìn xem trên lệch được có 78m, sân thượng khoảng thời gian được có 3 4 m đối diện sân thượng, không dám ngẩng. Sau lưng, A Bố cùng A Tích đã đuổi theo. A, Hoàng Mao Kiệt đề khí hét lớn một tiếng, vò đã mẻ lại sút lui về sau vài bước một cái ra tốc đối với sân thượng biên giới liền xông ra ngoài, ngẩng hướng đối diện thấp bé sân thượng. Kết lâu, xương đùi gãy xương đứt gây âm thanh vang lên. Hoàng Mao Kiệt tuy rằng vượt qua sân thượng, nhưng mà rơi xuống đất tư thế thật không tốt, không có giảm bớt lực rơi vào trên sân thượng đùi phải trong nháy mắt gãy xương, bụm lấy chân kêu thảm thiết đứng lên. hắn quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt, A bố cùng A tích hai người một trước một sau từ không trung bay qua. A bố cùng A tích hai người bước chân liên tục, không mang theo bất cứ chút do dự nào đi theo công kích từ phía trên trên đài vọt ra, rơi xuống đất về sau thân thể nghiêng về phía trước trên mặt đất lăn mình hai vòng, tan mất cực lớn quán tính lực đánh vào ổn định thân hình đứng lên. A bố đi đến Hoàng Mao Kiệt trước mặt, những mày nhìn xem hắn, chạy a, ngươi như thế nào không chạy? A bố ca, ta sai rồi, ta biết rõ sai rồi. Hoàng Mao Kiệt chịu đựng đau đớn quỳ gối trên mặt đất chỉ một ngón tay đối diện sân thượng hoa tí thủy, hoa tí thủy nguyên bản còn tại do dự mà có muốn hay không đi theo nhảy qua đi, nhưng mà vừa nhìn thấy hoàng mao kiệt chỉ mình, lui ra phía sau một cái công kích đi theo vào ra, nhất định muốn giết rơi hoàng mao kiệt dị khẩu. a tích đứng ở một bên, nhìn xem không trung bay vọt tới đây hoa tí thủy, cười lạnh một tiếng, muốn chết. hắn nhìn hoa tí thủy vận động quỹ tích cuối cùng điểm dừng chân, chạy lấy đà trực tiếp xuống tới, một cái phi thân chân phải đi theo dùng sức đá ra, trực tiếp đá vào hoa tí thủy trên bụng. trên không trung mất đi cân bằng hoa tí thủy toàn bộ người hướng về phía sau ngược lại đi trực tiếp từ phía trên trên đài ngã xuống xuống dưới trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại trên đường lớn nương theo lấy kết lao tiếng gãy xương vang lên nhỏ dọn tiếng còi xe vang lên đang tại thông qua xe vận tải sao có thể đoán được sẽ có người từ trên trời giáng xuống a phanh lại vừa mới đạp xuống xe trực tiếp từ hoa tí thủy trên thân đè ép qua đi không còn bộ dáng chết không thể chết lại đi a bố giật lấy hoàng mau kiệt cổ áo như là kéo túm một đầu chó chết giống nhau đưa hắn túm đi hai người biến mất tại trời trên đài đằng sau Mấy cái theo ở phía sau mã tử xuất hiện ở sân thượng biên giới, nhìn xem đã giác rửi hoa tí thủy, ngươi xem ta ta xem ngươi vội vàng biến mất tại hiện trường. Ai nha, ta vừa mới thấy được, một cái người từ phía trên trên đài lao tới, khoảng cách quá xa trực tiếp rơi xuống, đã bị xe đè chết. Người tuổi trẻ bây giờ làm cái gì không tốt, không nên làm như vậy cực hạn sự tỉnh tới khiêu chiến tính mạng của mình. Đúng lúc, có cái phóng viên chạy tới hiện trường, nghe bọn hắn đối thoại, lúc này có ý tưởng, không bao lâu, một cái tiêu đề, đột phát, một gã trưởng thành nam tử tại trời đài Việt dã tàn phúc chạy thất thủ ngã xuống sân thượng, bị xe vận tải đụng đánh chết, đưa tin liền thuận theo mà ra. Tiêm xá trì, hào mã băng đường khẩu. Tin tức mới nhất tại phố kỳ ưng, hầm ra súc. Chung quẹt xem TV báo cáo nói tin tức, kích động đập bàn một cái, xông đứng trước mặt năm cái mã tử gào lên, phế vật, một đám phế vật đổ vỡ. Sáu cái người qua đi, chẳng những không có giải quyết hết tóc vàng tử, hoa tí thủy chính mình còn góp đi vào. Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Người còn bị bọn hắn bắt đi, không có biện pháp, sân thượng quá cao. Thủy ca đi theo nhảy qua đi, đã bị cái tia tóc vàng tử một cước cho đá xuống dưới, bị xe đụng chết. Mã tử đã đúng, không dám ngẩng đầu nhìn Trung quẻ. Con mẹ nó. Trung quẻ đập bàn một cái, kêu người, cho ta kêu người, mang người đi tìm Ngô Chí Huy, con mẹ nó. lao tử thủ hạ hùng côn hắn cũng dám giết, muốn chết. Hắn giận không kìm được hướng về phía bên ngoài đi đến, hôm nay hắn không cho ta một cái công đạo, ta trực tiếp bình định hắn đường khẩu. Tuyên Định. Trong một đêm, một đám mã tử bao gồm vận chuyển đoàn xe lái xe tề tụ ở nơi này, nhìn xem trên đài đứng Ngô Chí Huy cùng với quỷ trên mặt đất Hoàng Ma quận, ai cũng biết hôm nay phát sinh cái gì sự tình, một cái cái câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Tiến đến Tuyên Định lâu như vậy, Nô Chí Huy còn là lần thứ nhất tại bọn hắn tất cả mọi người trước mặt lộ diện. Hoàng Mao Kiệt. Đại dê mặt lệnh lấy, nhìn xem quỳ trên mặt đất Hoàng Mao Kiệt, biết rõ vì cái gì hôm nay mọi người ở chỗ này sao.